biến thành người khác có thể sẽ biết điều thế nhưng cái kia mới là mười phần sai hơn nữa đây là vừa xem hiểu ngay kệ xạ không do dự lập tức thoải mái cho thấy ta c ả dạ dỗ nhất nôn c i u đ ỉ n h có điều muốn kết hôn ta hải lòng tộc công chúa có thể không dễ như vậy đến đây đi chúng ta vừa đi vừa nói na na chính ở trong vương cung chờ ngươi c ả dạ dỗ biểu hiện một đời vương giả nên có khí độ hắn có thể làm được cũng chỉ có những này mỗi cái tộc văn hóa lịch sử không giống có một số việc không thể so sánh kệ xạ gật g u lưỡng người sóng vai mà đi hai vị thân vương cùng h ệ bị thì phân biệt đi theo hai người mặt sau bọn họ là c ả dạ dỗ không chút biến sắc nói rằng nói thật hắn cũng không nghĩ tới kệ xạ ở đáy biển dĩ nhiên ẩn giấu như thế thực lực khổng lồ hơn nữa thân là hải long vương hắn càng thấy có chút kỳ quái những thế lực này tuyệt đối không phải khoảng thời gian này liền vẫn có thể hoàn thành cũng không phải kệ xạ rửa cá nhân hoặc là trên đất bằng thế lực có thể hoàn thành sau lưng tất nhiên có một thực lực khổng lồ đang ủng hộ hắn mà thực lực đó vẫn là đáy biển ta người nhà kệ xạ tự hào cười cận phía sau d h ỡ bỉ cũng sẽ tâm nợ nụ cười các t h ầ n h t miệm rộng hăng hái đi đi khe mỉm cười vì kệ xạ hắn có thể đi chết kỳ thực hắn yêu cầu cũng không nhiều thế nhưng chỉ có kẻ xạ cho hắn mà bạn tì rất đơn giản làm tốt kẻ xạ bàn giao sự tình tự là cuộc sống của hắn mục đích nguyên thủy nhất đơn thuần kỵ sĩ tinh thần ca dạ dỗ tầng tầng gật g ù trọng tình cảm nam nhân là đáng giá dựa vào vẹn vẹn là thực lực mạnh cũng không nhất định có thể làm cho con gái hạnh phúc này k ẻ xạ ngoại trừ bên người có chút dây dưa không do nữ nhân ở ngoài tổng thể vẫn đúng là chọn không mắc lỗi có điều coi như phương diện này hắn cũng có chút khâm phục đối mặt cỡ lạ dạ như vậy mị nữ si tình theo đuổi hắn lại vẫn có thể nhị được thật sự đổi thành là lúc tuổi còn trẻ hắn cũng không có loại này định lực mặc kệ hai người tới trình độ nào chí ít kể xạ không có vượt rào đây là đối h ế lẹ nạ tôn trọng sự tình đến một bước này trước đây những kia quyển quyển khoanh tròn cũng có chút thay đổi không khỏi lại nhẹ nhàng chớp mắt bên cạnh người trẻ tuổi cũng có chút cảm thán nếu như hắn sinh ra sớm cái mấy chục năm khả năng liền đối với bọn họ phong quang phân nhi người này tựu là nguyện không thần nguyện chu vi người trẻ tuổi xuất hiện ở sắc cũng có điều là những ngôi sao kia coi như óng ánh cũng là t ô điểm có điều nữ nhi mình ánh mắt cũng tương đương lợi hại ha ha có chút khâm phục Chỉ bất Qua hắn phải hoàn thành ba người kia nhiệm vụ thật là có điểm k h ó hắn đều cảm thấy có chút quá đáng nhưng là vừa có thể nói cái gì chuyện này đối với h ả i long tộc ngoan cố b ả o t h ủ t r u y ề n t h ố n g tới nói đã là rất lớn thỏa hiệp mọi người đến vương cung dọc theo đường đi cũng là người đông như mắc gửi kệ xạ đến khẳng định là năm nay cỡ lớn nhất tin tức mọi người vừa muốn nhìn một chút h ả i vương tê ti cũng muốn mắt thấy một hồi này thần kỳ mã đ ệ nhất cao thủ đến t ộ t cùng là ra sao tuy rằng nghe nói rất trẻ t r u n g thế nhưng không nghĩ tới c ò n trẻ như vậy mà hắn n h ư n g là tới đón cỡ công chúa các nam nhân là phản đối thế nhưng các nữ nhân nhưng vừa vặn ngược lại hải long tộc nữ nhân tuyệt đối không biết hệ lệ nạ một yêu ngoại tộc thế nhưng các nàng ái tình đều không ngoại lệ bị bóc chết nếu như hệ lệ nạ mở ra tiền lệ sau đó các nàng khả năng tính liền tăng gấp bội mà trên thực tế các nữ nhân đều là khát vọng rực rỡ mà kệ xạ cùng hệ lệ nạ chi gian cố sự thật sự so với đồng thoại còn đồng thoại làm cho các nàng ước ao không được kỳ thực điều này cũng không phải bí mật gì tuổi hấu thơ đi nước ngoài mỹ nhân ngư tộc long tộc công chúa vướng bình chúa đi kết quả gặp gỡ một đáng yêu tiểu hải tộc tiểu hải tộc rất bình thường thế nhưng cho tiểu công chúa một loại không cách nào hình dung thân thiết Thái t ì nhờ hạt giống vừa lúc đó mai phủ,、sau、khi hai giống g mai lớn lên, n vừa sau lúc đó ư i gặp n hải a nữa, trai hai chúa, chúa chúa hai u ưu tuổi, cứu quên, lần lần lấy là lăng năm thành người hắn công hắn công hắn nhưng công chúa không có. Hai người tiến đem đó đã đã có, bé tú trẻ thứ thế hái vào vì tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cao thủ tiến vào mà trở thành tiếng tăm lừng lấy hải vương tế ti nhưng là coi như như vậy hai người muốn cùng nhau vẫn cứ muốn tiếp thu tầng tầng cửa hải khó thế nhưng vấn đề khó khăn lớn hơn g á n g lâm hải vương tế ti đã biến thành nhân loại d i tế hai người bị tách ra thật giống đã không có hy vọng nhưng là người trẻ tuổi kia trở về thế nhưng đã không phải nguyên lai hắn đẩy vô số vầng sáng k ề xạ liền bảo thủ mạnh mẽ hải long tộc cũng không thể không nhìn thẳng vào chút tình cảm này nữ hải t ử ai không muốn chính mình phu quân là thiên hạ đệ nhất cao thủ đặc biệt là hải long tộc nam tâm thái của người ta e sợ cũng là đố kỵ mà nữ trong lòng người nhưng là ước c ao đấu kỵ hai lần nếu như người kia là chính mình thật tốt ta có như vậy một người đàn ông truy chết cũng cam tâm dọc theo đường đi hải long tộc hai vị thân vương cũng không nói cái gì bất quá bọn hắn trong lòng nắm chắc để ngươi hung、hăng. một lúc có ngươi tốt nhìn không phải chúng ta hại lòng tộc không đáp ứng nếu như ngươi không bản lĩnh liền biết khó mà lui được rồi bọn họ liền không tin những kệ xạ có thể đỡ được này được xưng ơ không thể tam quan bầu không khí cuối cùng cũng coi như cũng còn tốt trừ một chút kéo hành phi hải tộc thanh niên ở bên ngoài còn thật là có chút bẹ lũ ngoa cố đương nhiên bên trong cũng bao quát một đám lao niên phái bảo thủ cho rằng công chúa g ả cho ngoại tộc vẫn là một cái vi phạm tộc quy sự tình những người này liền không hiểu cái gì gọi là, hai bên tình nguyện, cái gì gọi là thực lực quyền quyết định lực đoàn ngươi tiến vào vương cung bên ngoài là làm cho người ngoài xem hai vị thân vương ở tiến vào bên trong điện trước liền rời đi thế nhưng dễ bị bọn họ vẫn như cũ đi vào theo đương nhiên bọn họ t ù y tùng đều bị lưu lại có điều thân là ngoại tộc chỉ sợ bọn họ muốn cũng không nghĩ ra có một ngày có thể đi vào hải lòng vương tộc cung điện ở cái này đẳng cấp xâm nghiêm quốc gia vậy cũng là là phá thiên hoang nghiên cứu nguyên nhân vẫn là c ả dạ dỗ chiến bại a vô địch hải lòng tộc một khi chiến bại bọn họ cũng không thể không thả xuống cái giá tiến vào bên trong điện nên tiếp người liền rất hơn nhiều hệ l ệ nạ ở lưỡng vị tỷ tỷ làm bạn hạ đi ra vào lúc này h l ạ nạ cũng có chút xấu hổ điều này cũng làm cho kệ xạ có chút mới mẹ cảm hệ lệ nạ luôn luôn ấn tượng đều là trang nhã hào phóng như vậy ngượng ngùng tiểu nữ nhân trạng vẫn tương đối hiếm thấy nhìn một cái hai người các ngươi mới mấy ngày không thấy đừng xem lại nhìn liền không rút ra được đại công chúa mli nạ cười nói làm kệ xạ cũng có chút thật không tiện điều này cũng làm cho mli nạ cùng thay na hơi khác thường có phản ứng như thế này nam nhân chỉ nói rõ một chuyện người đàn ông này tuyệt đối là cực phẩm trung cực phẩm thực lực kinh người nhưng tuyệt đối không phải mê võ nghệ có tình đ ề u còn có thể quan tâm n g i tâm tư cũng tương đối nhắn nhủi vốn là lấy vì là giống kẻ xạ cường đại như vậy nam nhân khẳng định là loại kia nói một không hai cái tính bây giờ nhìn lại đúng là quá tốt rồi không khỏi ước ao lên em gái của chính mình xin chào lưỡng vị t ỷ t ỷ ha ha được thoải mái kẻ xạ ta yêu quý ngươi ngươi xem một chút đều sắp thành người một nhà có cơ hội chúng ta phải cố gắng luận bàn một hồi y sợ tạ cụ hụ tạ nhưng là đ i ệ n hình mê võ nghệ thêm thiên tài sao có thể có thể bông tha cơ hội như vậy hơn nữa hắn thua tâm phục khẩu phục rất thưởng thức kẻ xạ cố mong muốn vậy được rồi các ngươi cũng sẽ không dùng k á c h sáo nơi này đều là người mình kệ xạ một lúc để hệ lại nạ mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương nói vậy ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý ngày mai ta đem tuyên bố đối với ngươi ba hạng thử thách đây là hải long vương tộc cuối cùng điều kiện chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ngươi là có thể chuẩn bị một hồi thế kỷ huấn lễ ngươi có bằng lòng tiếp nhận không thành vấn đề rất tốt ngày mai thử thách đem công khai cử hành các ngươi tâm sự đi ta lão nhân này nên rời khỏi sàn diễn phụ vương ha ha kệ xạ không nên k i n h thường này ba cái mỗi một cái đều là tương đương khó khăn ta có tương đương chuẩn bị tâm lý Thể cưới nạ công chúa. trong h hề chúa. cưới công lẽ nạ t đại điện chỉ còn dư lại d hễ bị bốn người kệ xạ ba vị công chúa còn có hai vị phò mã từ khi sau khi đi vào a d a m vẫn đang quan sát cái này tỉ mỉ hải long tộc nghĩ tới muốn so với người khác nhiều rất nhiều thế nhưng coi như nghĩ như thế nào cũng không hiểu hệ l ạ nạ dĩ nhiên không lo lắng lẽ nào cái này kệ xạ thật sự không gì không làm được cần thiết không thể cựu là cửa thứ nhất cựu là cựu tử không sinh người khác khả năng không biết thế nhưng hắn lại biết lúc trước cùng ỷ sở tạ cụ hữu tạ đã từng đi qua một lần thế nhưng vừa mới tiến vào không nốc mấy phút liền lui đi ra chậm một chút một lúc mạng nhỏ liền bàn giao bên trong là đếm không hết tăng mạnh bản siêu giai hải yêu nếu như chỉ có vài con còn nói được nhưng là nơi đó đâu đâu cũng có hơn nữa khó lòng phong bị quả thực là cái loại nhỏ hải yêu tụ hội ở tại hắn hải v ự c hầu như chưa từng xuất hiện mấy cái giống ở nơi đó đều có nói như vậy chỉ có một ít cao cấp chủng tộc mới có thể đến đạt siêu giai mức độ nhưng là ở bách mộ tử vong hải vượng p h á n phất không cái này hạn chế vì lẽ đó coi như phép thuật thần lòng kỵ sĩ đến nơi đó cũng là không có đường sống so với hy vọng một đường trốn luận nhiều ẩn náu có rất nhiều hải yêu nhưng là hành gia trung hành gia tỷ như sát thủ chi vương lão mục tộc có thể nói c ử a thứ nhất này tự là liều mạng vì không cho kệ xạ đổi ý những này quyết định còn nhất định phải ở công chúng trước mặt tuyên bố ngăn chặn xa xôi chi miệng không cho kệ xạ cơ hội hối hận thế nhưng nghệ lại nạ phản ứng nhưng có chút kỳ quái đương nhiên adam cũng không có phá hoại này chuyện hôn sự ý tứ không phải vậy hắn đã sớm phản ứng trong này khẳng định có vấn đề thế nhưng hắn nhưng không nghĩ ra đến người nơi nào nhiều cũng vô dụng coi như dư hệ bị loại này thiên hạ thập đại cao thủ cũng không sẽ có hiệu quả gì kệ xạ ngươi thật phải cẩn thận này tam quan thật sự rất khó ngươi phải cẩn thận Ta có c ha u ẩ n bị tâm lý. h ha, a d a m những sự tình này chúng ta là không làm chủ được tin tưởng kệ xa đi tiểu tử này đều là có thể làm ra một ít thần kỳ sự tình không bằng chúng ta thảo luận một chút lĩnh vực đi đây chính là thật đông đông nghi na ngươi chừng ta làm gì nana ngươi cùng kệ xạ hảo hảo tâm sự đi c ả lạo vương tử dẹp bị tiên sinh đi đi điện hạ bặt tỷ tiên sinh mời đi theo ta ta mang bọn ngươi đi nghỉ ngơi địa phương hai công chúa thay na mỉm cười nói ha ha thủ lĩnh chúng ta liền không quấy dậy các ngươi nhìn một cái lời thời gian c ả lão n g ộ i nháy mắt mấy cái bọn họ vẫn đúng là không quan tâm trên thế giới này có chuyện gì có thể làm khó kệ x ạ sao huống h ổ kệ x ạ sau lưng còn có cái trí tuệ nữ thần c ả lão ngươi có phải là ngứa người va va không được đại tẩu muốn đánh tránh mau kệ x ạ cùng huệ bị trao đổi một gian tâm ánh mắt hải long tộc dù sao cũng là một kiêu ngạo chủng tộc không có khả năng lắm làm cái gì hạ lưu thủ đoạn còn ngày mai vấn đề khó ở khó kệ x ạ cũng phải hoàn thành một lúc bóng đèn môn đều biết thú biến mất rồi còn lại kệ xả cùng h ệ lại nạ hai người nana sắc mặt của ngươi không tốt lắm à, có phải là nhớ ta nghĩ tới hễ lẽ nạ cũng không nhịn được cười khúc khích không nghĩ tới đường đường kệ x a đại nhân cũng sẽ có như vậy hài hước một mặt có muốn hay không tiểu nữ tử cho ngài thình a n a ân không sai ngươi có thể q u ỷ an kệ x a lấy tay đặt ở trên ghế làm ngựa đầu hình kết quả đổi lấy hễ lẽ nạ một trận ra sức đánh đánh đánh hai người liền ôm ở cùng nhau nana đừng lo lắng mặc kệ ngày mai là chuyện gì ta đều sẽ không lùi bước phát sinh nhiều chuyện như vậy rốt cục tới mức độ này đem một cái không thể sự tình biến khả năng kệ xạ nói cái gì cũng sẽ không lùi bước cái kêu ba chuyện thật sự vô cùng khó khăn coi như là hai ba cái phụ vương gộp lại cũng không cái gì hy vọng ngươi có thể thành h ệ lẽ nạ lo lắng nói hai ba hải long vương n h ấ t những n à y k ẻ nhạt hải long lao đầu đến tột cùng muốn xảy ra điều gì quỷ dị vấn đề khó hai cái hải long vương liền đủ để giết chết hắn như vậy đều xong không được trên thế giới có chuyện như vậy hà xem tới vẫn là mãn nghiêm trọng nhìn kệ xạ suy nghĩ dáng vẻ h ệ lẽ nạ không nhịn được nở nụ cười nhất thời kệ xạ liền biết bị lừa rồi đến bén oan nói một chút là cái nào tam quan à biệt buồn nôn như vậy ngày mai ngươi liền biết rồi muốn kết hôn ta liền muốn xuất gia điểm thành ý tại sao có thể hướng về người trong cuộc hỏi đề thi đây cha cha hiếm thấy có tình điệu một lần lại bị xem là buồn nôn đáng thương à lẽ nào ngươi không ngờ nhanh lên một chút gà cho ta nhưng là không kịp đợi h ừ ai vội vã gà ngươi trang điểm à không lấy chồng ta còn có thể gà ai tên khốn kia là ai ta này thiên hạ đệ nhất cao thủ muốn đem hắn ngàn đao bầm thây tu không tu nào có người tự mình nói mình là trời loại cái một biết điều phải khiêm tốn ễ lẽ nạ nhịn không được cười lên đây chính là kệ xạ mị lực giống đại tỷ phu quá gần bướng cả ngày liền biết l u y ệ n võ thật đang nghe lời nhị tỷ phu thông minh thế nhưng quá mức đều là dễ dàng quên nhị tỷ hơn nữa nhiều điểm tự cho là vẫn là chính mình nhị ca được ánh mắt của chính mình thật khá tốt khoa khoa liền khoa đến trên người mình nhìn chính đang cười khúc khích lệ lệ nạ kệ xạ không nói hai lời liền nhẹ nhàng hơn lên cực kỳ lâu hai người cũng không muốn tách ra k h ắ c k h ắ c hai người nhanh như tia chớp tách ra vào lúc này thiên hạ đệ nhất cao thủ thân thủ liền bày ra thuần gian hệ lệ nạ trở về chỗ cũ mà kệ xạ lại như không động tới tự nghi nạ cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa ta nhưng là gõ cửa thật phục các người na na ngươi tốt ngạc trước tiên đem kệ xạ mang tới hắn phòng của mình sau đó có thể chậm dãi dị và chát ha ha đại tỷ ngươi lại chế nhạo ta kệ xạ cũng không nhịn được gãi đầu một cái k h ắ c k h ắ c đại tỷ là ta không được chúng ta đang định đi được trọng ngươi này thanh đại tỷ ta cũng sẽ giúp các ngươi nói tốt cùng nhau ăn cơm đi mẫu thân cũng muốn gặp thấy vị này cướp đi nàng âu hiếm bảo bối kệ xạ điện hạ mẫu thân muốn gặp hắn hắn hắn là ai a nghi nạ cười nói đại tỷ ngươi đang bắt nạ ta Ta chương ó t ể m d n năm g nhà ta ở tại thiên mạc tử vong hải vực quyển ba mươi tám chương năm nhà ta ở tại thiên mạc tử vong hải vực trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hải long vương thành phi thường náo nhiệt người xem náo nhiệt tụ tập một đường này không phải là bình thường náo nhiệt đại nhân vật hầu như đều đến, đến rồi trưởng lão hội đến rồi ba vị trưởng lão đương ã ở tộc tân nữ v lị lị tơ, từ t mỉm cười h ầ nhiên đí đi điện ạ dạ hạ, phố bệ hạ, mẹ tờ tờ mẹ t điện hạ, mười hạ, thủ đại cao b tối r rất o lào coi n nhất cùng tiễn gần nhất danh tiếng hung hãng điện hạ, cái khác coi như không tự mình đến, cũng đều phải sư giả. Đương nhiên g giả. duy dưới đều thủ hạ, khác phải tự t cả cái bi, dư mẹ sư quan tâm vẫn là kệ xạ hải long tộc muốn công khai cuối cùng thử thách đây là đem kệ xạ ép lên tuyệt cảnh đồng thời cũng không có cho mình đ ư n c lùi chỉ là không biết hải long tộc dựa vào cái gì có lòng tin như vậy giống kệ xạ n g ư ờ i như vậy e sợ rất khó có không làm nổi sự tình đương nhiên những sự tình này nhất định phải hợp lý n g ư đây tuyệt đối là một món khác chấn tiên động địa đại sự lúc trước hải vương tế thi sự kiện thánh miếu cũng có phụ có tương đối lớn trách nhiệm khẳng định là phải có bàn giao thế nhưng làm sao cũng không nghĩ tới thánh chủ dĩ nhiên sẽ rời đi thánh sơn tự mình tới nơi này đến tuột cùng làm mục đích gì không ai biết thế nhưng chuyện này biến càng căng thẳng hơn liền hải long tộc đều suốt sáng lên đến ai cũng không thể coi thường thánh chủ ở hải tộc địa vị cùng sức ảnh hưởng nàng lần này đến thực sự là không có dấu hiệu nào thế nhưng sự tình hay là muốn tiếp tục nữa vốn là buổi sáng liền muốn bắt đầu tuyên bố không thể không lùi lại khi đến ngọ ai cũng biết nếu như cùng lần này hôn lễ không có quan hệ ai cũng không tin hải long tộc tự nhiên còn ôm một cái khác hy vọng nếu như thánh chủ phản đối cái kia liền thử thách cũng không muốn thử thách lúc xế c h i ề u thánh chủ đoàn xe đến hải long ngoài thành vô số hải tộc đều quỷ nên thánh chủ giá lâm coi như lúc trước hải vương sự kiện cũng không có bất kỳ hải tộc dám chức trách thành miếu thành miếu là không có cái gì quân lực thế nhưng ở tinh thần trên sự tồn tại của nó tự là hải thần tượng trưng hải long vương c ả dạ d ổ cũng tự mình nên tiếp đây là thánh chủ lần thứ nhất đi nước ngoài hải tộc ý nghĩa phi p h á m a có điều thánh chủ cũng không có biểu diễn chính mình ý đồ đến chỉ là để hải long tộc dựa theo nguyên lai sắp xếp mà hiện tại chuyện này lại thêm một người trọng tài mọi người đều nhìn chằm chằm không t r ớ c mắt nhìn xìm bạ dễ thân vương ai cũng biết hắn ở hải long tộc chủ trì lễ nghi là tối ngạnh ngoan cố phái mà h ắ n cũng kiên trì chính mình chủ trì lần này tuyên bố hắn liền không tin kệ xạ có thể hoàn thành cái này ba cái điều kiện đồng thời cũng cho thấy lập trường hải long tộc huyết thống cao hơn tất cả kiên quyết không thông hôn mọi người đều đang đợi ông lão này tuyên bố xì、sì、bạ có thể tuyệt đối là định liệu trước đầu tiên là không nhanh không chậm đối thánh chủ cùng hải long vương hành lễ sau đó mới c h ậ m chập nhắm ngay phép thuật máy phóng đại thanh âm so với chư vị cũng biết ngày hôm nay là vì sự tình gì tỉnh tụ tập ở đây ta cũng không nói nhiều như vậy hôn nhân ở hải long tộc trong lịch sử là không có thế nhưng bởi vì là hải vương tế ti cùng ta vương lợi hứa bằng vào chúng ta đặc biệt ngoại lệ cho kệ xạ điện hạ một cơ hội chỉ cần hắn hoàn thành trở xuống ba cái điều kiện cái kia hắn sắp trở thành cái thứ nhất có thể lấy được hải long tộc công chúa ngoại tộc đương nhiên ở đây bản thân cũng là phi thường tính nể kệ xạ điện hạ thực lực x i n bạ có thể nói đường hoàng chút nào không nhìn ra c a m thủ mà trên thực tế cái tên này tuyệt đối là phản đối vắng nhất coi như ngươi là mãi a mạnh nhất thế nhưng hải long tộc công chúa chỉ có thể gả cho mình người tuyệt đối người bảo thủ h ế t k ỳ phái vậy ta trước hết công bố một đóng rất đơn giản chỉ cần kệ xạ điện hạ có thể ở bách mộ tử vong hải vực ngốc mười ngày an toàn đi ra coi như thông qua trang hạ tất cả xôn xao tiếng b à n luận lập tức vượt trên trên đài xìm bạ có thể quá bất hợp lý hải long tộc khinh người quá đáng có lầm hay không bách mộ tử vong hải vực đó là nơi quái quỷ gì căn bản không phải người sống nốc địa phương coi như đem một vương tộc tinh nhuệ lái vào đi vậy là chắc chắn phải chết phàm là là hải tộc nhân đều biết nơi đó là chân chính cấm địa sinh mệnh hải yêu ngang dọc cuồng bạo các loại c ự c phẩm đều có đã có vô số cường giả dùng tính mạng chứng minh điểm này trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung vào kệ xạ trên n ư ờ i đây tuyệt đối là kệ xạ lọa khiêu khích thiên hạ đệ nhất cao thủ sao chỉ có điều là ở nhân loại cùng hải tộc trong phạm vi ở m ấ a thế giới thật có thể không ai địch n ổ i sao thế nhưng lấy k ệ xa địa vị bây giờ là không thể lùi bước thế nhưng đó là bách mộ tử vong hải vược a đi vào nhưng là xong tiếng b à n luận càng ngày càng thấp toàn bộ đều nhìn chằm chằm kệ x a vị này chuyển kỳ như thế nhân vật đến tột cùng biết làm sao đối mặt như vậy cửa ải khó đây Ý s ở tạ cụ cụ tạ rồi ở đợi hải tộc tinh anh cũng là nhìn chằm chằm kệ xạ a kệ xạ này quan ngươi đem làm sao đối mặt đây một tiếng thối lưỡng nan từ cảnh chiêu này tuyệt đối đủ khác có điều do hễ bị đám người sắc mặt đỏ chót người ở bên ngoài xem ra thật giống là phẫn nộ điềm báo thế nhưng trên thực tế chỉ có chính bọn hắn mới biết đây là nhẫn muốn nhịn xuống loại này cười vang thật không dễ dàng những người này à cơ quan toán tẫn tính nơi nào không được một mực là bách mộ tử vong hải vực không sai nơi đó là quỷ môn quan thế nhưng chỉ là đối người khác mà nói không phải là kệ xạ phải biết người nào đó nhưng là ở nơi đó lớn lên kệ xạ khẽ mỉm cười gật g ủ xem kệ xạ không có đúng hạn biểu hiện ra làm khó dễ trái lại t h ô n g dong tự nhiên xì bạ có thể có điểm khó chịu kệ xạ điện hạ ý của chúng ta là là muốn đi vào bách mộ tử vong h ả i vượt sinh hoạt mười ngày không thể có tùy tùng bất mãn mười ngày đi ra coi như thất bại xì、sì、b ạ nhưng là nhắc nhở kệ xạ đừng nghĩ dùng mánh lưới đầu kệ xạ thực sự không biết nên nói cái gì chẳng trách dễ lãi nạ không một chút nào sốt u ruột những người này thực sự là không nói gì đừng nói mười ngày tự là một năm cũng không kém a xin mọi người để chống một chỗ kệ xạ không có trực tiếp trả lời những người khác có chút không hiểu ra sao thế nhưng rất nhanh vẫn là để chống một chỗ có điều kệ xạ vẫn là l ắ p đầu một cái ra hiệu để đất chống lớn hơn một chút mọi người cũng không biết làm cái gì thế nhưng vẫn là tiếp tục mở rộng mãi đến tận kệ xạ gật đầu sau đó kệ xạ đem bóng cao su nói ra vào lúc này không ai dám xin chỉ thị cái này đần độn sùng vật bởi vì nó tự là trong truyền thuyết ba thần lòng chi phép thuật thần long tuy tiện kiếm đều có thể nhìn thấy phép thuật long thực sự bị thiên lôi đánh vật may bóng cao su đang đem chơi trong tay đại b ố i s ắ c không nghe xoay chuyển thế nhưng cái này b ố i s ắ c đã xuất hiện trưởng lão hội mặt người sắc thì có điểm không tự nhiên chuẩn xác chính là đau lòng vừa giận vừa sợ bóng cao su lót cái mông cầm trong tay bồi xác ném ra ngoài vừa rơi xuống đất b ố i s á c lập tức hiện hiện ra nguyên hình mạnh mẽ siêu gia yêu lực lập tức bao phủ toàn bộ hải long vương thành mọi người lập tức kiên c kỵ nhìn cái này xà âu tộc siêu giai hải yêu từ không nghe nói xà âu tộc còn có thể xuất hiện siêu giai bình thường đều là ba đến năm giai cấp thấp hải yêu các con mắt đều tái rồi thủ l i n h quá xoa xoa nhất định phải mượn tới sai sái cũng có thể làm xà âu tộc thủ hộ động bật biển ở đây đều là biết hàng người biết trước mắt cái này hải yêu đáng sợ nhưng đây chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu hải yêu háo i ệ m ra bên trong dĩ nhiên là á không gian nhất thời một tráng thốt lên sau đó từ bối s ắ t trung đột nhiên thoát ra một đầu to lớn ô ù kẹn tộc hải yêu xem khối này đầu cùng khủng bố yêu lực mọi người đều có chút há hốc mồm chuyện gì thế này trào tử sau khi đi ra liền cảm nhận được chu vi đông đảo cường giả khí tức tùy tiện yêu lực lập tức a n h đi ra tám con to lớn ra tay vung lên sau đó phần phật luồn vào bối s ắ t trung vẻo một cái tám rực ớ nạ kẽ hải xà xuất hiện theo sát cự giải tộc sát thủ c h i vương lão mục tộc kích động cực kỳ ngũ sắc phỉ tộc không gì không xuyên thủng mã não long thạch quỳ thú hải tinh vương con đường xuất hiện t i ể u đầu siêu giai hải yêu tản mát r a kinh người yêu lực đã kinh động toàn bộ hải long thành mọi người xem hoa cả mắt hải thân ở trên này đều là chút quái vật gì quá khủng bố coi như ở siêu giai cấp bậc chúng cũng là ngang d ọ c không trở ngại quái vật nếu như có như vậy hải yêu tồn tại liền hải tộc đều muốn vòng tới trừ phi điều động đại quân cùng đỉnh cấp cao thủ không phải vậy một điểm tác dụng đều không có hơn nữa còn có vài loại đều thuộc về ở trong truyền thuyết hoặc là căn bản chưa từng nghe nói tồn tại chuyện gì thế này xì bạ có thể sắc mặt cực sai chẳng lẽ là mình làm tức giận hắn muốn khai chiến nhìn đường dưới cựu đầu siêu d a i hải yêu ở thêm vào phép thuật long còn có c h i ế t biệt cao thủ như vậy thật muốn đánh lên hải long vương thành liền muốn trở thành lịch sử nhìn lướt qua chính mình vương có vẻ như cũng còn tốt vương rất trầm ổ n hải thần ở trên sẽ không có sự hải tộc môn hoàn toàn bị này cựu đầu khí thế hùng h ổ siêu d a i hải yêu chấn động rồi coi như là thảo yêu sư cũng không thể thảo khống như vậy quái vật đến loại này cấp bậc đều là nắm giữ tương đương trí tuệ tuy nhưng đã có nghe thấy thế nhưng không nghĩ tới là thật sự hơn nữa hung hãn như vậy đồn đại đều là khuyết đại bây giờ nhìn lại đồn đại còn không bằng hiện thực đến kiếp sợ rất nhiều người vẫn là chấn định kệ xạ như thế làm tuyệt đối không phải muốn khai chiến coi như thực lực như vậy muốn đánh hạ hải long vương thành vẫn không được dù sao đây chính là người mạnh nhất tụ tập thành thị trời ạ cái kia ở nạ kệ dĩ nhiên có tám con cánh như vậy hỏa hồng tự giải ta cảm nhận được mãnh liệt độc hỏa khí tức thần a quả thực t i ự u là chúng ta giáp trong tộc trong truyền thuyết thần thú xem vậy thì là lão mục tộc sát thủ chi vương diêu không nghĩ tới sinh thời dĩ nhiên có thể nhìn thấy nguyên hình độc vương c h i vương ngũ sắc phi tộc phi thị tộc hoa lệ nhất độc nhất tồn tại cái kia đó là mã não long sao kệ h phải ô n g đã t u y t gì、ta. Kệ xạ chỉ là cười n h ạ t một tiếng lắp người một cái đi tới trào tử trên đỉnh đầu vừa còn hung hăng cực kỳ hải yêu môn lập tức đàng hoàng giàn xếp lại cả dạ dổ cùng dạ phổ trên mặt đều né qua sai biệt vẻ mặt coi như lấy kệ xạ thực lực cũng hoàn toàn không thể nào chinh phục loại này cấp bậc quái vật những này hải yêu tuyệt đối so với mặt ngoài nhìn thấy mạnh hơn nhiều giống bọn họ cường giả như vậy có thể cảm thụ càng rõ ràng tuyệt đối là siêu giai trung thượng vị một đám cường giả hai mặt nhìn nhau không biết kệ xạ là có ý gì ha ha nói vậy đại gia đều rất tò mò tuổi thơ của ta là ở nơi nào kỳ thực lại như đại gia biết đến như thế ta cũng không biết chính mình là chủng tộc gì thế nhưng ta nơi sinh hiện tại có thể nói cho đại gia chính là bách mộ tử vong hải vực vê anh tất cả mọi người đều bị chấn động ở lại xứng sở bao quát xìm bạ có thể dài nhất l a o đại không phải chứ chuyện này cũng quá bất hợp lý nơi đó làm sao có khả năng ở người mọi người hầu như không thể tin được kỳ thực nếu như không phải do hễ bị bọn họ thấy tận mắt cũng không tin xác thực quá bất hợp lý ha ha những n à y siêu giai hại yêu t i ể u là từ bách mộ tử vong hải vực mang ra đến nơi đó là ta ra ta có thể tự do ra có do vào. mọi người có chút tiêu hóa không được tin tức này kệ xạ dĩ nhiên là ở bách mộ tử vong trong vùng biển lớn lên trời ạ thật sự cả giả cà dạ dỗ nhìn ế l ệ nạ ế l ệ nạ mặt đỏ lên phụ vương là thật sự nơi đó ta cũng đi qua ở bách mộ tử vong hải vực hết thể hả i yêu đều sẽ không công kích kệ xạ cùng người đứng bên cạnh hắn thế nhưng một khi rời đi ngay lập tức sẽ gặp phải vây công mặc dù là cà dạ dỗ cùng dạ phổ cường giả như vậy cũng có chút nhìn má than thở thần a sự tình tiểu này đều có dù sao bình thường nhưng là thánh chủ đối những sự tình này nàng từ đầu tới đôi u đều không phát biểu ý kiến không thể ngươi làm sao có thể chứng minh xìm bạ dễ thân vương những n à y hải yêu ngoại trừ bách mộ tử vong hải vực những nơi khác là không tìm ra được hơn nữa ta cũng không ngại trở về một chuyến ở ta tới nơi này trước còn ở qua mấy ngày thậm chí ta có thể mang bọn ngươi vào xem một hồi c h à o từ đợi hải yêu lập tức trừng xìm bạ có thể trước mắt những n à y siêu giai hải yêu tự nhiên có thể phân biệt ra được xìm bạ có thể để ý dù là xìm bạ có thể lá gan rất lớn cũng bị này quần hải yêu dọa h ả i hùng kiếp vĩa Cả dạ dỗ đã tin chuyện này phát sinh ở trên người người khác không bình thường thế nhưng phát sinh ở kệ xạ trên người nhưng không có gì để nói nhiều ngược lại như vậy không phải một lần hai lần có lẽ chỉ có ở nơi đó sinh ra người mới sẽ có như vậy không tầm thường trải qua đi hơn nữa từ những n à y hạ yêu trên người cũng có thể nhìn ra cũng không tồn tại cái gì khế ước loại hình đồ vật chỉ là đơn thuần e ngại kệ xạ trên người một loại nào đó khí tức t h á n h chủ chậm rãi chậm lên kệ xạ điện hạ nói đều là thật sự kỳ thực ở hai mươi ba năm trước thần nguyệt báo tác xuất hiện thần tử giáng sinh tựu là ở bách mộ tử vong hải vực mà nơi đó cũng là bởi vì báo táp ra sau mới biến thành như vậy vì lẽ đó bách mộ tử vong hải vực t u là điện hạ ra nơi đó hải yêu là tuân theo thần lực tiến hóa là không thể chống tự điện hạ thần lực trên người kinh bạo tin tức một cùng một nếu như đơn độc lấy ra nói xác thực không quá có thể tin thế nhưng này liên tiếp sự tình liên hệ cùng nhau liền không khỏi người không tin mà vào lúc này một người đứng dậy hắn là mạo hiểm giả công hội ở hải long thành người chủ trì kệ xạ tế t i còn có một cái thân phận vậy thì là vực sâu đại mạo hiểm sư năm đó cỡ lạ dạ công chúa trọng thương mở ra treo giải thưởng cần lão mục tộc ma tinh mới có thể cứu trì chính là điện hạ đem ra tinh thạch cư mạo hiểm giả công hội điều tra địa điểm chính là bách mộ tử vong hải vực mà cụ ruột gia tộc quý giá ra phải chìm tại bách mộ tử vong hải vực cũng là kệ xạ điện hạ tìm ra những người mạo hiểm này công hội có thể làm chứng một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời mọi người không thể không một lần nữa nhận thức kệ xạ chẳng ai nghĩ tới cục diện sẽ biến thành như vậy nếu như kệ xạ trước đây là mạnh mẽ vậy bây giờ liền p h ụ thêm một tầng thần bí áo khoác từ t i ể u sinh sống ở bách mộ tử vong hải vực đây chính là tiêu chuẩn hải tộc hơn nữa còn có thể là gánh vác sứ mệnh thần、tử. hiển nhiên lần này thánh chủ đến cũng không đơn giản trường lão hội cùng hải long tộc phái bảo thủ có thể bị đánh một trở tay không kịp khắc khắc liên quan với k ẻ xạ tế ti thân phận của hắn tạm thời không đề cập tới chúng ta cần tiến một bước chứng thực hiện tại chủ yếu là thảo luận k ẻ xạ tế ti cùng nghệ lẹ nạ công chúa việc kết hôn vấn đề một vị trưởng l ã o chạm lên đem câu chuyện chuyển đến trường hợp này đã không thể đang tiếp tục hải long tộc người cũng không phải đứng ốc như thế liên hệ hầu như là không dời mười có đội hình như vậy é、e、là cho dù là giả đến bách mộ tử vong hải vực cũng không cần lo lắng khắc khắc điện hạ xin mời đem hải yêu nhận lấy đi cửa thứ nhất chúng ta cho rằng tạm thời có thể thả một hồi cùng cửa hải thứ hai đồng thời tiến hành kệ xạ vỗ tay cái độ hải yêu từng cái từng cái đi vào bối sát trong miệng mà bối sát lại thu nhỏ lại bóng cao su lập tức kiếm lên tiếp tục vứt đến ném đi vứt người có chút hoảng hốt tuyệt đối đừng ném tới bọn họ nơi này này không phải là đùa g i ỡ n chương sáu quân bị thi đua trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh khắc khắc điện hạ người biết muốn cưới vợ công chúa là phải có l ấ hỏi chúng ta cửa hải thứ hai tự là cái này một vị thượng phẩm tinh thạch chế tạo long thần giống xì b ã buồn cười rất hiền lành thế nhưng trong miệng có thể không một chút nào t h i ệ t lương long thần giống có à, có điều đó là thạch đầu rèn đúc ở quảng trường thì có thế nhưng dùng thượng phẩm tinh thạch hải t h ầ n à, n à y trên chỗ nào đi tìm trước tiên không nói đ ắ t cỡ nào trọng muốn kiến tạo tượng thần ma tinh là không được cần cả khối cả khối tinh quáng cao như vậy chất lượng khoáng sản bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đều là cực kỳ hiếm thấy tuyệt đối là vô nghĩa thế nhưng lần này lại ra ngoài xì bạ có thể dự liệu kệ xạ phi thường thoải mái g ậ ngủ được đây là cần thiết to nhỏ cứ dựa theo quảng trường nguyên hình thượng phẩm tinh thạch kệ xạ điện hạ mời ngài c h ú ý là chân chính thượng phẩm tinh thạch thật giống c ả l y g ì căn bản không có chứ xì、sì、bạ có thể có điểm nâng không được nào có như vậy bọn họ làm nên vì khó kệ xạ à cửa thứ nhất bị chỉnh cũng coi như làm sao cái này cũng đáp ứng thống khoái như vậy những khác không có kệ xạ tựu là tinh thạch nhiều hơn nữa không thiếu khối lớn bảng bát chính cả ngày ôm ngủ đây cái kia thần long giống hắn cũng biết tuy rằng hơi cường đ i ệ u quá thế nhưng vẫn là có thể hoàn thành vì yêu lẹ nạ những thứ đồ này đều là vật ngoại thân khắc, khắc. nếu điện hạ nói rồi vậy cần thời gian bao lâu để thợ thủ công nắm chặt cần thiết một tháng liền có thể x o n g x o n g rồi kệ xạ nói rất khẳng định cái này giao cho ỵ xạ làm là có thể phương diện giữ bí mật lấy ỵ xạ cái tính nhất định có thể làm rất chu đạo huống hồ cũng có thể để cho vạm ạt làm vận chuyển công ha ha nếu như vậy cái kia lợi dụng này thời gian một tháng trước tiên hoàn thành trước lưỡng hạng nhiệm vụ đi ngài chỉ cần mang ba vị thân vương tiến vào bách mộ tử vong h ả i vực cũng nhìn một chút ngài đã từng ở qua địa phương coi như thông qua mà khoảng thời gian này cũng vừa hay hoàn thành long thần giống kệ xạ gật đầu cũng không hỏi người thứ ba chuyện này nói rõ là nắm chắc trước tiên s o n g sôi lại nói lần này đi hải long hải vực liền khá là nhanh hơn ba cái hải long tộc thân vương tuy rằng không phải đỉnh cấp nhưng cũng không kém cao tốc qua lại bách mộ tử vong hải vực cùng hải long vương vương thành là không thành vấn đề mà thánh chủ cũng không có phản đối thánh chủ không chút nào s ấ t ruột p h ả n phất cũng không có chuyện tìm kệ xạ tự kệ xạ để ba vị thân vương trước tiên xuất phát dù sao tốc độ của bọn họ là không có cách nào cùng kệ xạ so với mà kệ xạ còn muốn an bài l o n g thần giống sự tỉnh chuyện này vẫn làm an phiền phức khẳng định có người đang g á m sát hắn nhất định phải an bài xong chỗ đó vẫn không thể bại lộ dễ bị cơ bản vị trí chính là chỗ đó ngươi mang bóng cao su cùng đi đến thời điểm bảng bát biết tới tiếp ứng các ngươi cụ thể ngươi cùng ỵ xạ an bài s o n g yên tâm thủ lĩnh vậy chúng ta a các ngươi liền tiếp tục ở hải long vương thành ở lại đi chủ phải chú ý trưởng lão hội có phản ứng gì từ tình huống bây giờ xem bọn họ tuyệt đối sẽ không không hề làm gì song phương đều rõ ràng bọn họ cùng trưởng lão hội mâu thuẫn là không thể điều hòa trưởng lão hội nếu như bỏ mặc kệ xạ tiếp tục phát triển địa vị của bọn họ đem còn lại không có mấy mà kệ xạ có thể không tin cái gì mệnh trời chuyện ma quỷ nợ nợ là nhất định phải trả lại kệ xạ cùng ba vị thân vương qua lại rất nhanh mười hai ngày sẽ trở lại đi thời điểm rất nhanh lúc trở lại sở d ĩ chậm là bởi vì kệ xạ muốn cùng ba cái thân vương đồng hành phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý m u ố n ở đi thời điểm phát sinh nguy hiểm khả năng tính cất thấp thế nhưng lúc trở lại thì tăng gấp đội nếu như ba cái thân vương đột nhiên chết chuyện đó có thể không dễ xử lý vì lẽ đó kệ xạ muốn bảo đảm an toàn của bọn họ mà ba cái hải long thân vương đối kệ xạ thái độ đã phát sinh thay đổi một trăm tám mươi độ dị thường cung kính hết cách rồi dù là ai nhìn thấy như vậy đồ sộ tình cảnh tâm thần cũng sẽ không bị chấn n h i ế p mà kệ xạ quả thật có thể lệnh những kia hải yêu thần phục ngoại trừ thần thực sự không nghĩ ra lời giải thích của hắn cũng may những n à y hải yêu tuyệt đại đa số không cách nào rời đi bách mộ tử vong hải vực không phải vậy này b i ể n rộng thật rất khó tìm ra chống đối sự tồn tại của hắn mạnh nhất trong lịch sử k h ô n g yêu sư kỳ thực kệ xạ vẫn đúng là tính đúng rồi nếu như bốn người không đồng hành trưởng lão hội nhất định sẽ phái người giết chết ba cái hải long thân vương mặc kệ điều tra kết quả làm sao đều sẽ cho kệ xạ cùng hải lòng tộc quan hệ bịt kín bóng tối chỉ là không nghĩ tới kệ xạ dĩ nhiên biết chú ý tới ngay ở trước mặt mã đệ nhất cao thủ ám sát cái kia cùng muốn chết không khác biệt gì trở lại hải long thành kệ xạ một bên quen thuộc một bên chờ đợi ý xạ bên kia tin tức công việc phi thường thuận lợi xử lý chính là ý xạ sau đó có bảng b vận chuyển cho chờ đợi ở trên biển cả lì dì tàu chiến bọc thép đội sau đó ở do tàu chiến bọc thép đội v ậ n cho chờ đợi cụ rột gia tộc người dù sao bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tuy rằng cụ rột gia tộc trên căn bản đều chống đỡ ý xạ thế nhưng hay là muốn phòng n g a dị tâm g i phải biết thành sự không đủ bại sự có thừa người vất là tồn tại, cẩn thận tạo rất rột tộc cẩn không chỗ hỏng. Kiến tạo liền rất đơn giản, cụ gia tộc nếu như tới đây dạng tình anh đều không có, vậy cũng không cần lan lột, có điều cũng là cụ gia tới điều chỗ cụ có, có cụ tộc, vậy gia lột, là đều rột đây ở theo nhân loại giao dịch phương diện, kỹ thuật tiểu trong đó khá quan trọng một phần. Mà trong thời thánh nhân dịch phương khá phần. chủ loại giao diện, quan gian này, thánh chủ vẫn là kỹ Mà đó bề ê quan triệu ra, không nhiên không có triệu kiến k dĩ có ngoài ít đi rất nhiều dương cung b ạ c kiếm mùi vị kệ xạ truyền kỳ càng rộng lớn hải vương tế ti dĩ nhiên là ở bách mộ tử vong hải vực lớn lên đây thật sự là tặng cho truyền thuyết bỏ thêm tầng tầng một bút bất luận nhân loại vẫn là hải tộc đối thần bí cùng khủng bố địa phương đều là ôm kính nể và hiếu kỳ mà khi ba cái hải long thân vương chứng minh kệ xạ ở bách mộ tử vong hải vực địa vị đã cái kia phòng nhỏ bách mộ tử vong hải vực nhảy một cái trở thành trong lịch sử kỳ quái nhất du lịch thắng đ ị a kỳ quái nhất nguyên nhân rất đơn giản mỗi người đều muốn đi xem, thế nhưng ai cũng không cách nào đến xem. chỉ có thể ở trong lòng tưởng tượng trừ phi nhà ngươi thân thích cùng kệ xạ là quá mệnh giao tình đúng là có thể đi, đi cửa sau bởi vì nếu như không có kệ xạ điện hạ làm bạn vừa tiến vào sẽ biến thành hải quốc không còn đã không ai thay nhân loại nào nhà ai trong nhân loại điệp nhi đồng thời đại là có thể sinh sống ở bách mộ tử vong hải vực đúng là như vậy ai cũng nhận kỳ thực liền trưởng lão hội rất nhiều người cũng cho là như thế thế nhưng hiện tại vấn đề đã không ở chỗ kệ xạ là cái gì đông đông then chốt là sự tồn tại của hắn uy hiếp đến trưởng lão hội tồn tại là một tòa lóa mắt to lớn long thần giống xuất hiện thời điểm thấy rõ đến người đều có loại muốn đầu lưới kích động thậm chí có rất nhiều người cũng giống như đi tới cắn một khối hạ xuống quá bất hợp lý chiều cao hơn năm thước rộng cũng có hơn 2 mét to lớn tinh thạch long thần giống dĩ nhiên có thạch thật mét to dĩ sẽ ự xuất điều hữu rột thủ của gia tộc một đường hộ tống mà đến. Điều này cũng một ít hữu tâm nhân trong tích tưởng hiện, hộ nhân chữ khác. gia đường đến, này cũng lòng cụ cao của mà ý s không phải kệ xả cùng cụ r ộ t gia tộc cũng có quan hệ đi thế nhưng những người kia càng muốn tin tưởng đây chỉ là một hồi đơn thuần giao dịch cho dù là lại soi mói hải long tộc cũng đừng nghĩ chọn ra bất kỳ cái gì tật xấu kỳ thực coi như một khối đại tinh thạch bãi ở đây cũng bị lắc hôn mê h ư ớ n g hồ là trông rất sống động long thần giống dù là hải long vương cự kình vương như vậy vương giả nhìn quen vô số bảo vật thế nhưng thấy như vậy to lớn tinh thạch vẫn là có chút hoa mắt nay kệ xạ lẽ nào thật sự cùng thần có liên hệ gì không phải vậy nơi nào làm ra vật như vậy xưa nay chưa từng nghe nói tinh thạch phải có lớn như vậy bình thường tinh thạch đều là diễn sinh khối nhỏ to bằng lòng bàn tay đã là rất ly kỳ trước mắt cái này rõ ràng là do mấy khối loại cực lớn tinh thạch tạo thành chủ thể nay cửa hải thứ hai là không nghi ngờ chút nào thông qua liên tục lưỡng quan không hề khả năng thông qua lại bị kệ xạ như vậy dễ dàng hoàn thành chuyện này thực sự bị tổn thương hải lòng tộc người lòng tự ái mà cửa thứ ba cũng do xìm bạ có thể công bố chỉ có điều xìm bạ dễ thân vương gần nhất có chút túi đầu đủ rũ tự tin tràn đầy hắn ở trải qua hai lần đả kích nặng nề sau đó đã hoàn toàn từ bỏ h ắ n vệ hắn hải tộc huyết thống lý luận bởi vì hắn cũng có chút tin tưởng kệ xạ cùng thần là thân thích quan hệ nếu là thần một cấp bậc người tồn tại cái kia có vẻ như vẫn là lòng tộc chiếm tiện nghi cửa thứ ba tiến vào hải tộc cấm địa tiếp thu những kia hải lòng tộc cẩn giả thử thách đây mới là đáng giá kệ xạ lo lắng cũng là chân chính về mặt ý nghĩa thử thách ai cũng biết ở hải lòng tộc cấm địa trung tồn tại như vậy một đám người bọ không để ý tới thế sự tiến vào một loại kỳ quái trạng thái. nếu như không phải quan hệ đến hải lòng tộc sống còn hoặc là chủng tộc hướng đi đại sự bọn họ căn bản sẽ không để ý tới chỉ cần n g ắ m lại có một đám cùng cả dạ dỗ gần như cao thủ sẽ cả người tết dại đương nhiên những người này thực lực chân chính ai cũng không rõ ràng thế nhưng có thể xác định chính là hải lòng tộc chân chính cường giả kỳ thực kệ l ẽ nạ việc kết hôn cũng không đủ kinh động bọn họ thế nhưng làm phái người hỏi dò thời điểm bọn họ dĩ nhiên đáp ứng rồi nếu như kệ xạ thông qua trước hai lần thử thách liền để hắn cùng lệ l ẽ nạ đồng thời tiến vào cấm địa hải long tộc phái bảo thủ cũng mặc kệ những người này đến tột cùng có tính p h n ứ n gì ngược lại kệ xạ đi vào sẽ không có quả ngon ăn nghỉ ngơi sau một ngày kệ xạ cùng nghệ lệ na đồng thời tiến vào vùng cấm những người khác chỉ có thể c h ờ ở bên ngoài mà lúc này ở đại lục một cái nào đó góc ta t ố i xinh đẹp nhất tỉ tỉ ta có chút bận tâm a s ạ kessler lắc cây quạt trên trời chính bay đại phiến hoa tuyết có thể làm ra loại này phóng đáng bất kham sự tình cũng chỉ có hắn lấy là đ ể xạ không n ú p nhích nhìn cao vút trong mây đỉnh núi căn bản không để ý đến s ạ kessler ha ha tỉ tỉ ngươi vẫn là lạnh lùng như vậy cùng này bằng sơn như thế sa k e s s l r chăm chú một điểm đi hiện tại là bộ tộc ta thời điểm mấu chốt nhất ta vẫn rất chăm chú à hơn nữa cực kỳ chăm chú ta cảm thấy chúng ta cần thiết suy tính một chút cùng bất tử quân vương quan hệ hợp tác lấy là đệ x ạ chậm rãi xoay người lại nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn xạ cái sập giờ mà xạ cái sập giờ nhưng là một mặt mỉm cười tiến lên n ê n tiếp lấy là đệ xạ con mắt lấp lóe mấy lần vấn đề này ngươi không cần cân nhắc chúng ta muốn rời khỏi cái kia địa phương quỷ quái nhất định phải có hệ sập giờ hiệu bệ hạ trợ giút tỉ tỉ ta biết các ngươi có rất nhiều chuyện ca ta thế nhưng bất tử quân vương quá nguy hiểm lấy là đệ xã lại trờ mặc một lúc lâu mới nói một câu chúng ta cũng không có lựa chọn đồ vật chuẩn bị làm sao chính đang gia tăng tìm cách ở trong thế nhưng lớn như vậy số lượng s á t thực mang khó s ạ k á i sắp dở vẫn như cũ cười hít mắt thông qua mạo hiểm giả công hội con đường ở khó đồ vật cũng có thể lấy được thế nhưng lớn như vậy lượng s á t thực tiêu hao không ít người lực vật lực tài lực thế nhưng s ạ k á i sắp dở đối với cái kế hoạch này chỉ về kết quả vẫn là bảo lưu ý kiến hắn cho rằng không cần thiết như thế giúp h ệ n s t p g d ờ h i ệ u đây là bất tử quân vương vong linh quân đoàn liền coi như chúng ta đệ vịn người cũng phải nhượng bộ lui binh thế nhưng chúng nó có tiên thiếu hụt muốn công chiếm chuột ngang dọc sơn mạch vẫn là không quá hiện thực hi hi bất tử quân vương lợi hại như vậy có thể phong ấ n giải trừ hắn tự mình ra tay không phải xong ha ha tỉ tỉ biệt chừng a khi ta cái gì không nói xong rồi sa k ẻ s é p giờ đương nhiên biết trong đó có vấn đề có thể tộc nhân rời đi cái kia địa phương quỷ quái chìa khóa cũng không ở trong tay mình mà phải cùng hệ s giờ h i ệ u làm giao dịch hệ sơ hữu hận nhất chính là cái gì đáp án khẳng định là long thánh long cái tên này cũng thực sự có chút bối mạnh nhất thời điểm bị thánh long tộc cả tộc tự sát thức tắc kích làm thân thể bị hủy mà hiện tại sức mạnh vừa tiếp tục s o n g sôi lại đụng với liều mạng thanh long chỉ có thể nói nhân phẩm của hắn x á t thực có vấn đề có điều đổi thành mấy ngàn năm trước mẹ sờ t giờ khẳng định đồng ý tự mình giải quyết thế nhưng hiện tại mẹ sờ t giờ hiệu biến vô liêm sỉ sau đó tăng thêm sự kinh khủng thậm chí có thể vứt bỏ khí phách quả thật đối mặt khủng bố thanh long mạnh mẽ tấn công không quá hiện thực thế nhưng đối phó long tộc còn có cái gì so với long ôn càng tốt hơn à. rất nhiều lúc dùng đầu hóc điệu ly lượng thuận tiện nhiều lắm chỉ có phía trên thế giới này tồn tại mạo hiểm giả công hội không tìm được đồ vật không hơn nhiều bất tử quân vương không ngừng tích lũy vong linh quân đoàn mà bọn họ đệ vịn người nhưng là nắm giữ thế giới này to lớn nhất cơ cấu tình báo tuy rằng thủ hạ người cũng không rõ ràng bọn họ đang vì ai phục vụ bọn họ cũng không cần biết nơi này xạ kẻ s ậ p giờ cũng không thể không ca ngợi một hồi vĩ đại vương trí tuệ của hắn có thể cùng viết nguyệt tranh huy thế nhưng tiêu diệt thánh long tộc bất tử quân vương đem càng thêm trắng trận không kiêng rẻ như vậy thật sự được không vừa nghĩ tới bố khắp đại lục hải dương vong linh xạ kẻ sắp g i liền cảm thấy sống sót không có ý gì dù cho là chiến tranh cũng là nghệ thuật thế nhưng một đám xác chết di động mặc dù là hắn nghệ thuật tế bào cũng cảm giác không ra có cái gì s á t thái làm theo đi chúng ta đi nhìn lấy là đệ xạ bóng người x xạ a kẻ sắp giờ mỉm cười cất đi cô đơn thở dài nếu muốn sai liền sai đến cùng đi đây mới là vận mệnh lại như chính hắn ái tình như thế ột mạn đế quốc vô số thám tử từ ột mạn đế quốc tán hướng về các nơi trên thế giới thế nhưng cũng không có nhằm vào cá lý gì phản p h ấ t mục tiêu cũng không phải cá lý gì bọn họ đang tìm cái gì còn tìm cái gì liền không ai biết rồi mà ột mạn quốc nội chính đang phổ cập tân binh chế ở ột mạn quốc nội t r ư n g binh xưa nay không cần động viên q đặc biệt này n g ư ờ là kẻ xa quyết một trận tử chiến tuy ràng bị bỏ dở thế nhưng ột mạn tâm càng thêm hừng hực lại vẫn tồn tại hẹn sờ dơ hiệu nhân vật như vậy sống sót quả nhiên thú vị sức mạnh càng cường đại càng dễ dàng đụng với chuyện như vậy nếu như vậy liền chuẩn bị một hồi đại quy mô hơn chiến tranh được rồi đương nhiên đối ngoại không thể xưng cái gì vong linh cũng không cần giải thích còn bị hiểu lầm xưng quân bị thi đua cũng không đáng kể bởi vì ca l ù gì cũng ở làm chuyện giống vậy hai nước chiến tranh bị bỏ dở một ít chiến tranh nhà bình luận cho rằng sớm muộn cũng sẽ có một hồi đại quy mô hơn chiến tranh xuất hiện chỉ là bọn hắn xem không hiểu chính là hai nước vương tử mục tiêu bỗng nhiên không ở trên người đối phương một mặt k h u á c h quân một mặt cũng không biết đang bận cái gì náo động đến bọn họ cũng là như hòa thượng sở m ã i không thấy tóc ột màn rất rõ ràng hai năm sau trọng yêu tính chỉ cần hai việc rộng rãi độ lương mở rộng quân đội ột màn đế quốc cũng cao tốc vận chuyển lên mà ột mạn chính mình tắc khứ luyện ngục hành lang hắn muốn cùng tạ ác thần long hảo hảo rèn luyện một hồi đồng thời tăng cao thực lực của chính mình mà tạ ác thần long cũng khá là phẫn nộ thần long đặc biệt thù dai hận không thể một miệng cắn chết phép thuật long vì lẽ đó cũng tích cực phối hợp ột mạn chỉ có ột mạn thực lực tăng cao nó mới có thể cùng phép thuật long khỏe mạnh chiến lần trước nếu như có thể tiện thể đem hoàng kim thần long thêm món ăn cái kia nói không chắc có thể tiến hóa là chân chính không gì không làm được long thần vốn là hỗn loạn cực kỳ luyện ngục hành lang càng thêm náo loạn cùng ột mạn đồng thời đến còn có ca xa rộ mạ gì ô bọn họ nhất định phải tăng cao thực lực nguyên bản trình độ đã không xong rồi thế nhưng o t m a n đế quốc ở phương diện này hoạt động có vẻ hơi đơn điệu mà ở cả l ụ dị phương diện cũng đối mặt vấn đề giống như vậy nhưng là dương tĩnh nghi nhưng nhưng kiên trì trình độ nhất định kéo dài phát triển cũng không có sắp đến đại chiến mà chỉ vì cái trước mắt khe hở trí ít còn có gần hai năm cả l ụ dị kinh tế sức mạnh đã vượt qua o t m a n một mặt thực hành hợp lý luật nghĩa vụ quân sự mặt khác cũng gia tăng chữ hàng lương thảo đương nhiên bởi cả l ụ dị cùng ột mạn động tác đại lục lương thực giá cả tăng cao cũng may mấy năm qua vẫn mưa thuận gió hỏa lương thực sản lượng cũng không tệ hơn nữa ột mạn cùng cả lì dì cũng không có cuối cùng quyết chiến song phương tổn thất cũng không lớn như vậy có như vậy bước đệm ngược lại cũng không chế tạo cái di khủng hoảng có điều đều là có loại lái đi không được cảm giác nguy hiểm mà hiện tại phèo vương thành tuyệt đối là m ẹ đại lục địa phương náo n h i ệ t nhất tập hợp đến từ các nơi trên thế giới thương nhân c ả c lì dì thậm chí không cấm chỉ ột mạn đế quốc thương đoàn đây thật sự là để rất nhiều người mở rộng tầm mắt đương nhiên kiểm tra phương diện nhất định phải so với những quốc gia khác nghiêm ngặt một ít mà hiện tại phèo vương thành học viện cũng là mã đại lục thậm chí toàn bộ mã tốt nhất học viện chiến tranh lắng lại sau đó vô số nhân tài hướng về nơi này tập trung tức là muốn học tập cũng muốn phát huy tài năng của chính mình phàm là có điểm người có bản lãnh đều cần một sân khấu mà c ả lì dì cùng mạnh mẽ kệ x ạ vương tử nhưng có thể cho bọn họ cung cấp cơ hội này chỉ cần ngươi có thực lực ngày hôm nay phẹo cũng là trước sau như một náo nhiệt mấy lớn tên kiến trúc đều bu đầy người bởi thần n g u y ệ t đoàn kỵ sĩ ở đối ột m ạ n đế quốc lúc t ắ t chiến hậu bày ra trường lực cùng thái độ hiện tại ai cũng biết thần n g u y ệ t giáo cùng c ả lì dì là mặc chung một quần liền cá dì nạ ni nạ thánh nữ cũng rời đi thần điện thường trú phẹo vương thành nhà thờ lớn này không phải rõ ràng một khi nhân vật như vậy hơn nhiều vương thành muốn không náo nhiệt cũng không được mỗi cái cả lì gì người bước đi đầu đều là dương ở trên đỉnh đầu đi ở bên ngoài chỉ cần báo ra khỏi nhà ngay lập tức sẽ gây nên vô số ước ao mà vương thành phụ cận giá phòng cũng đang tăng cao đã đến cao độ trước đó chưa từng có tuyệt đối toàn bộ đại lục cao nhất thế nhưng hấp dẫn người ta nhất vẫn là phổ ennis ma pháp tháp n à y đã là vô số ma pháp sư trong lòng thánh địa hơn nữa cả lì gì cực kỳ hào phóng chỉ cần là đại ma pháp sư cấp ma pháp khác sư là có thể miễn trừ bất kỳ điều kiện gì trực tiếp tiến vào ma pháp trong tháp tu hành chuyện này quả thật hào phóng đến để những n à y đại ma pháp sư thật không tiện mức độ hơn nữa tọa c h ấ n ma pháp tháp có hai vị ma đạo sĩ còn có bốn vị nắm giữ hỏa nguyên tố tinh linh vương đại ma pháp sư toàn thể trưởng thành ma nhanh nhất húng chi một khi được tán thành v ị đại phượng hoàng thiên nữ ạt đệ nạ điện hạ đem tự mình ban tặng hỏa nguyên tố tinh linh vương này chính là bước hướng về ma đạo sĩ kiên cố một bước ngẫm lại đi có mấy cái ma pháp sư có thể chịu nổi hấp dẫn như vậy đương nhiên bắt người tay thiếu ăn thịt người miệng thiếu làm ra điểm cống hiến cũng là cần thiết mà các ma pháp sư cũng không ở mèo khen mèo dài đôi minh tưởng qua đi cũng lẫn nhau nghiên cứu lên phép thuật phương diện này thu hoạch e sợ so với mười năm tích lũy đều nhiều hơn trấn áp mấy lần quy mô nhỏ khởi nghĩa sau đó sai lõ lộ đã hoàn toàn thành ca lụy dị nước phụ thuộc lấy vụ ý tổng ana ma cầm đầu thương đoàn lập tức tiến vào thương lộ thảo nguyên đặc sản cùng với bắc quốc khan hiếm vật phẩm quần quận không ngừng tràn vào đồng thời hải tộc một ít vật phẩm cũng ở mở ra bất kể là dương tĩnh nghi bên này vẫn là ý xạ bên kia đều không ngờ lãng phí thời gian hải tộc cùng nhân loại giao dịch mới là lợi nhuận to lớn nhất đương nhiên lợi dụng thương hội con đường tài、nguyên. cũng làm cho vụ ý t ổ n g bọn họ phân một chút lợi ích có điều này đã để những người này cười miệng đều không đóng lại được long kỵ đoàn cũng mở rộng chuyên môn thành lập trào long đoàn có lượng lớn long kỵ binh trợ giúp bắt được lên càng nhanh hơn càng lưu chính là một đám nhân viên nghiên cứu dĩ nhiên tương gia nhân công sinh sôi nảy nở phương thức nói cách khác long kỵ đoàn lượng sản hóa ở tương lai sắp trở thành hiện thực đương nhiên bên trong vấn đề vẫn là m ã t nhiều có thể chiếu cái này thế chỉ là vấn đề thời gian lục địa long thành trường rất nhanh rời đi cơ thể mẹ không tới một năm là có thể tiến vào chiến trường chỉ có điều long tộc hoài thai thời gian cũng phải một năm có vô số cự nhân thật nhiều thật nhiều cự nhân quân đoàn mạnh mẽ là không thể nghi ngờ ở chống đối ột mạn đế quốc thời điểm tác dụng cực kỳ trọng yếu thế nhưng tổn thất nặng nề nhưng là bà sẽ đoàn trưởng đi ra ngoài một chuyến dĩ nhiên mang về mười vạn cự nhân đây tuyệt đối là đối toàn bộ ma đại lục một chỗ chấn động cấp bậc uy hiếp mà b ạ s ệ t cũng là không thèm đến sửa cùng bất tử quân vương chiến tranh sắp đến trong tộc p h à m là có sức chiến đấu toàn bộ mang ra đến, đến rồi mà cự nhân tộc cũng rút đi vùng núi tiến vào cả lì gì người p h à m vi dù sao sơn mạch t r ù n g quái vật quá nhiều lần này là làm được ăn cả ngã về không chuẩn bị mà tộc trưởng cũng là đồng ý dù sao đây là tiền đoán t r u n g t r u n g cực quyết chiến đừng nói mười vạn chiến lược tự là cả tộc trên cũng không có gì để nói nhiều nhìn lít nha lít nhít tự nhân dương tĩnh n h i không biết là nên cười hay nên khóc những chuyện này muốn hết nàng đến xử lý nhìn p h ư ơ n g xa d ư ờ n g tĩnh nghi bất chi bất giác thất thần kệ xạ ngươi đang làm gì đấy t r ư ơ n g bảy đệ ba quan quyền ba mươi tám chương bảy đệ ba quan trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh thân là quốc vương kệ xạ cũng không thể tính quá xứng trước đi thế nhưng đây chính là kệ xạ hắn bây giờ đương nhiên không có tâm sự muốn cạ lụy gì đến tột u cùng phát sinh cái gì thế nhưng hắn rất t h i ê n tâm hiện tại cạ lụy gì đã đi vào quỹ đạo hơn nữa coi như xảy ra vấn đề gì cũng không có gì đáng sợ chỉ cần giải quyết liền xong rồi hải long tộc người đem hai người đưa đến vùng cấm lối vào liền rời đi kệ xạ cùng l lệ nạ dắt tay tiến vào cấm địa để một bên các chiến sĩ không ngừng hâm mộ kệ xạ những ngày qua biểu hiện đã chinh phục những n à y kiêu ngạo hải long người bọn họ thực sự không nghĩ ra có ai so với kệ xạ càng thích hợp lễ lệ nạ công chúa chứng ngại duy nhất tự là huyết thống mà thật muốn bàn bề đến kệ xạ chí ít là hải vương tế ti ai dám nói hắn huyết thống không được lại nói làm không cẩn thận còn đúng là gánh vác sứ mệnh t h ầ n tử vậy thì là hải long tộc t h ư ơ lây kệ xạ không chỉ mạnh cá nhân mị lực cũng mười phần hầu như chọn không khuyết trước điểm tới sau một quãng thời gian coi như ngoài miệng không phục trong lòng cũng phục rồi nhị ca biểu hiện của ngươi không sai có phải là đã sớm biết dĩ nhiên không sớm hơn một chút nói cho ta hại ta lo lắng đã lâu thiết ta mới không tin đây còn có chúng ta kệ xạ điện hạ không làm được sự tình n à tìm đánh có phải là đừng chạy hai người hì hì nháo nháo tiến vào cấm địa ngược lại nên đến tóm lại một tới không cần thiết đem mình làm vội vã cuối cùng mà này hải long tộc cấm địa còn thật sự không cách nào để kệ xạ sốt u sáng lên đến nếu như muốn chơi tim đậm hay tìm bất tử quân vương hẹ sơ hiệu tốt hơn những người kia rất mạnh à ta không biết phụ vương hẳn là hải long tộc mạnh nhất thế nhưng cái kia cũng không bao gồm nơi này những kia ẩn giả có sở trường riêng đều là hải long tộc đời trước thậm chí trên đời trước tinh anh đến tuột cùng đến cảnh giới gì ta cũng không rõ ràng thế nhưng ta nghĩ trưởng thành theo tuổi tác tuy rằng khắp mọi mặt sẽ trở thành thục thế nhưng thể lực trên nên giảm xuống đi Hệ lẽ nạ phân tích nói tự nhiên là hoàn toàn giúp đỡ kệ xạ mà kệ xạ cũng đang suy nghĩ hải long tộc thân thể khá là đặc thù thế nhưng ở làm sao mạnh mẽ cũng là chạy không thoát thời gian tuy rằng ở bề ngoài biến hoa không lớn thế nhưng cường nhận sự chịu đựng tốc độ khôi phục tốc độ phản ứng những thứ này đều là rất trọng yếu theo tình huống bình thường là cần thiết giảm xuống hơn nữa chỉ cần không tiến vào thần giới đối với hắn rất khó tạo thành uy hiếp có điều qua nhiều năm như vậy thật sự chỉ có cả dạ dỗ một người tiến vào thần giới sao đối với thiên tài lớp, lớp hải long tộc tới nói thực sự không dám xác định điểm này ngay cả hệ lệ nạ cũng không biết mà trên thực tế hải long tộc cũng xác thực không phát sinh cái gì có thể kinh động sự tình của bọn họ lần này cũng coi như là phá thiên hoang đương nhiên ở mức độ rất lớn cũng là những k i a phái bảo thủ vì làm khó dễ kệ xạ nếu như ngay cả những lao tổ này tông đều đồng ý cái k i a hải long tộc khẳng định là không ai ở dám có dị nghị đối với điểm ấy kệ xạ là phi thường đồng ý thử nghiệm hắn không hy vọng những người khác quay về hệ lệ nạ quơ tay m ộ a chân không phải vì theo đuổi cái gì cho m á hoà mỹ thuần t ú y chính là vì để cho hệ lệ nạ hài lòng đây là thân làm ộ t người đàn ông trách nhiệm con đường l ẽ l ẽ nạ vẫn là biết đến rất nhanh sẽ đi tới một lối vào thung lũng kệ xạ thử quan sát kỹ một hồi không đặc biệt gì chỉ có điều cửa dựng thẳng một phi thường phổ thông nhãn hiệu người sống chớ vào không biết mình cùng l ẽ l ẽ nạ tính không quen người xuống đây kệ xạ nghĩ như vậy có điều có chút ý nghĩa nhìn kỹ này tấm bảng nhưng một điểm không phổ thông kệ xạ có thể cảm giác được mặt trên lưu lại lực lượng tinh thần này lực lượng tinh thần hiển nhiên không phải hiện tại thêm vào đi xem thời gian cần thiết rất xa xưa người kia thực tại đủ mạnh lực lượng tinh thần dĩ nhiên đến bây giờ còn có tàn dư nội dung cụ thể đã không rõ ràng kệ x a nhưng có thể cảm nhận được cái kia trong đó vinh quang huy hoàng cùng với bình tĩnh nội đạo phi thường phức tạp nhưng là vừa phi thường có trải nghiệm cảm giác điều này làm cho kệ x a trầm mặc một hồi lâu mà hệ lạy nạ nhưng là không nhúc n í c h chờ kệ x a nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái kia phổ thông nhãn hiệu dĩ nhiên sững sờ lâu như vậy thật kỳ quái mặt trên không đặc biệt gì à thế nhưng phụ vương mỗi lần tới thời điểm đều có như thế vẻ mặt có điều tấm bảng này thấy thế nào đều không giống như là có đặc biệt gì một lúc lâu kệ xạ mới mở mắt ra nhìn hệ lạ cười cợt đ ạ y biển đệ nhất tộc tên gọi quả nhiên danh bất hư truyền khối này một bài là ai thụ a làm sao ngươi biết không phải sau đó là a kệ xạ c ư ờ i không nói hệ lại nạ vung vung tay kỳ thực ta cũng không biết phụ vương cũng không biết nghe nói là rất lâu trước một vị tiền bối còn không phải vương thất là hải bên trong long tộc ít có trọng tinh thần cảnh giới tu vi này tấm bảng thiệu là hắn làm thế nhưng cái kia đã 500 năm trăm năm chuyện trước kia vị tiền bối kia đã mất người này ở lực lượng tinh thần tu vi trên thực tại khiến người ta kính nghệ thu í c h lương đa à. kệ xạ điện hạ mời đến đi một tiếng nói giả ngu từ trong cốc chuyên g a bên cạnh h ệ lệ nạ lộ ra kinh ngạc thâm tình kệ xã lôi kéo hễ lệ nạ làm sao chủ nhân đã mời chúng ta vào đi thôi hai nhị ca đây là ta lần thứ nhất từ nơi này nghe được người âm thanh hãn hai người dọc theo đường nhỏ hướng về tinh thần tọa độ đi đến vừa nãy lên tiếng người hiển nhiên ở cho bọn họ dẫn đường bên trong rất đơn giản rất mộc mạc thậm chí có chút tiểu ngư trường như là một loại nhỏ sinh thái khu nhìn ra được bên trong người đúng là không màng danh lợi nghĩ đến cũng là những người này đều từng ở chính mình lĩnh vực huy hoàng quá làm đến nhất định tuổi cùng cảnh giới có người tiếp tục theo đuổi càng to lớn hơn danh lợi cũng tự nhiên có người nhìn tấu danh lợi những người này liền thuộc về người sau mà trái lại là người như thế ở phía sau kỳ có thể có tinh tiến hạn chế không phải là không thể đột phá ràng buộc bất tử quân vương tựu là cái điển hình chu vi có rất nhiều căn phòng nhỏ ngoài phòng có người rất tùy ý công tác có người ở điêu khắc có người ở nuôi cá có người đang nhắm mắt dưỡng thần có người đang chơi cờ nhìn thấy kệ xạ cùng nghệ lệ nạ đều lộ ra vui sướng nụ cười không có kinh ngạc chỉ là một loại xuất phát từ nội tâm hoang n g ê n điều này làm cho kệ xạ rất có cảm xúc mà h ệ l ệ nạ nhưng là căng thẳng bởi vì nàng cảm nhận được những người này trong cơ thể sức mạnh to lớn tuy rằng bọn họ đã áp chế thế nhưng h ệ l ệ nạ được huyền vũ trúc phúc đối sức mạnh phi thường mẫn cảm đương nhiên còn không đến mức là mười vị trí đầu cường độ thế nhưng đã đến cái kia giới hạn then chốt là nhiều như vậy người tụ tập cùng nhau thực sự có chút đồ sộ kệ xạ cảm thụ càng rõ ràng vì lẽ đó càng thêm hiếu kỳ đến cảnh giới này càng cần phải kích thích hắn rất kỳ vọng có thể ở bên trong gặp gỡ có thể so sánh hải long vương cả dạ dỗ càng mạnh hơn nhân vật dù sao tương lai đem đối mặt đối thủ càng mạnh mẽ chỉ cần xác định cùng nghệ lệ nạ việc kết hôn hắn cũng phải tăng cao hắn biết rõ chỉ bằng thực lực bây giờ đi theo bất tử quân vương bính cùng chịu chết không khác biệt gì thế nhưng vừa nghĩ tới bất tử quân vương kệ xạ tâm thì càng hừng hực cương đại cỡ nào cương đại đến khiến người ta nhiệt huyết sôi trào có thể cùng sức mạnh như vậy chạm đụng một cái nên có cỡ nào kích thích à. ở mọi người chú ý hạ kệ xạ cùng nghệ lệ nạ dắt tay đi tới trung gian một to lớn nhất gian nhà vừa n ã y lên tiếng người đang ở bên trong trong phòng tổng dùng chín người trong đó tám cái coi như so với cả dạ dỗ suýt chút nữa e sợ cũng không kém là bao nhiêu thế nhưng có hay không tiến vào thần giới kệ xạ liền không dám phán đoán thế nhưng có một tuyệt đối là tiến vào nhập thần giới kệ xạ không khỏi nhớ tới cửa nhãn hiệu bất luận hắn c ả dạ dô lại hoặc c u â n mạn g kỳ thực đều xem như là chiến sĩ lĩnh vực mà cái kia từ tinh thần phương diện đột phá lĩnh vực lại nên là ra sao đây bất tử quân vương công kích thanh long thủ pháp tuyệt đối là lĩnh vực cũng chỉ có loại sức mạnh này mới có thể không bị thời gian cùng không ra hạn chế thế nhưng cho dù là hiện tại kệ xạ cũng không thể nào hiểu được hắn đến tột cùng là làm sao làm được có lẽ đối với tinh thần hệ thần giới cao thủ có thể có lý giải Cơ cùng mở, ở kệ xạ cùng Elena đi vào, trong ạ i đi vào thuần gian, gian nhà ở ngoài những người khác liền nên làm cái gì làm cái bọn hắn thuần nhà những nên khác vào làm làm t gì gì. ở phòng rất đơn giản chín cái hải long tộc người đều ăn mặc một mặc trường bảo màu lam n h ạ t kệ xạ con mắt trực tiếp định ở trung gian dâu mép dài nhất một trong lòng lập tức có kích động người này tuyệt đối là thần giới cao thủ hơn nữa là tương đương mạnh mẽ lĩnh vực vị này ẩn giả dâu mép đã đến trên đất thế nhưng là làm à u đen mấy vị trưởng lao khác chỉ tới một nửa của hắn các ngươi tựu i là kệ xạ điện hạ cùng nghệ lẽ nạ công chỗ đi mời theo ý nơi này khá là đơn sơ tiền bối ngài đừng k h á c h khí liền gọi ta na na đi trước mắt lao nhân chí ít chính là hắn từng từng bối phận tuy rằng nàng cũng không biết người trước mắt là ai tiền bối bản thân liền khai môn kiến sơn ta cùng na na là vì là chuyện kết hôn thỉnh cầu các ngươi đồng ý có vấn đề gì liền nói ra đi chín vị h ẩn giả đều nợ nụ cười hôn nhân là chuyện của chính các ngươi chỉ muốn các ngươi đồng ý là tốt rồi kệ xạ cùng nghệ l ẽ nạ vừa có chút không hiểu ra sao nhưng càng nhiều vui sướng không nghĩ tới bọn họ như vậy dễ như ăn cháo đáp ứng rồi chuyện này thật giống quá kỳ quái người trẻ tuổi không cần kỳ quái chúng ta vượt nhưng đã đi tới nơi này đương nhiên sẽ không cũng không tư cách quản truyện của các ngươi sở dĩ để cho các ngươi đến là muốn gặp gỡ đánh bại c ả dạ dầu người trẻ tuổi còn có chiếm được huyền vũ trúc phúc công chúa điện h ạ t i ê n bối sức mạnh của ngài rất mạnh nghĩ đến tiến vào lĩnh vực cần thiết có thời gian rất lâu van bối có rất nhiều muốn thỉnh giáo kệ xạ nhìn ra những người này thật không có dự định nên vì khó hai người hơn nữa chín người thật muốn ra tay nói thật kệ xạ tuy rằng có thể tự vệ thế nhưng không khả năng chiến thắng chủ yếu là trung gian cái tia lảo ẩn giả cho cảm giác quá mạnh mẽ thế nhưng kệ xạ cũng không sợ với hắn một mình đấu tuy rằng cảnh giới của hắn rất cao thế nhưng lực sát thương cũng không chắc có thực tế hiệu quả ha ha người trẻ tuổi cho chúng ta năm đó như thế có điều ngươi thật sự rất đáng ẩm còn nhỏ tuổi dĩ nhiên thì có cao cấp song trúc tính lĩnh vực chúng ta mới lao già kỳ thực đã tâm nhạt rất lâu thế nhưng nghe xong c ả dạ dỗ tiểu tử này nói tới vẫn là không nhịn được động tâm ha ha hy vọng tiểu hữu không nên cảm thấy đường đột nơi nào chư vị tiền bối cái này cũng là ta kỳ vọng kỳ thực ván bối còn có rất nhiều nơi không hiểu ha ha tiểu hữu không nên gọi chúng ta tiền bối Võ đạo đạt giả ệ kỳ kỳ. lẽ nạ có chút không nhịn được cười thật biết điều vừa vặn căn cứ dâu mép dài ngắn đến sắp xếp công chúa điện hạ huyền vũ như vậy khu môn làm sao sẽ cho ngươi trúc phúc a tam trưởng lão hỏi hiển nhiên bọn họ là biết huyền vũ tồn tại hơn nữa cần thiết có tiếp xúc trường giả có hỏi ệ lẽ nạ lập tức cung kính trả lời đem tình huống lúc đó nói rồi một hồi há phượng hoàng trúc phúc sao chẳng trách ngươi trở về đi thôi nói cho cả giả d ồ liền nói hôn sự của các ngươi chúng ta kiên quyết chống đỡ những người này à còn không l á o liền hồ đồ như thế có điều chúng ta muốn mượn ngươi phu quân một ít thời gian ệ l ạ nạ mặt lập tức đỏ lưu luyến nhìn kệ xạ kệ xạ gật ngủ hai người viết tử vừa mới bắt đầu mà đây tuyệt đối là cơ hội khó được nhìn chung m ã a đại lục e sợ cũng chỉ có nơi này có thể có như vậy có thể giao lưu người kệ xạ có thể chắc chắn hột mạn cùng xạ kẻ sập dở cũng tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi bọn họ cũng có tương đương cường hãn trải qua cùng thiên phú nếu như không nỗ lực tương lai ai thắng ai thua vẫn đúng là không nhất định hơn nữa có thể chắc chắn xạ kẻ sắp dơ ở cùng c ả giả d ồ chiến đấu chung tuyệt đối không có đem hết toàn lực người này thật là có điểm đoán không ra có điều ý xạ cùng dương tĩnh nghi cũng đã ở trọng điểm điều tra h ê lẽ nạ tự nhiên thức cơ bản cũng biết kể xạ sắp sửa đối mặt ngăn chặn vui sướng trong lòng thế nhưng thực sự là quá cao hứng khi nàng mang theo nụ cười xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm nhưng đem cấm địa ở ngoài chờ đợi người làm bị hồ đồ rồi xem vẻ mặt hẳn là chuyện tốt nhưng là làm sao chỉ có một người dễ bị đám người lập tức xông tới c á là không thể chờ đợi được nữa hỏi thủ lĩnh đây hắn làm sao không đi ra h ê lẽ nạ c ư ờ i cận ra hiệu cả là chấn định một hồi chậm rãi đi tới hai cái chờ đợi thân vương trước mặt bọn họ cũng là kỳ quái mới đi vào bao lâu làm sao liền đi ra đây cũng quá sắp rồi công chúa điện hạ ngài làm sao đi ra ẩn giả môn đã đáp ứng rồi chúng ta việc kết hôn hiện tại kệ xa điện hạ muốn cùng ẩn giả môn nghiên cứu thần giới tài nghệ khả năng muốn m u ộ n một ít chuyện đi ra chu vi một t r à n g thốt lên hải thần ở trên này hoàn toàn là bọn họ không cách nào tiếp xúc một lĩnh vực dễ bị nghe xong đều động tâm thế nhưng hết cách rồi Hắn cũng biết mình hiện tại còn kém một tí như thế, nhưng là, là điểm này, nhưng khó như thượng thanh thiên. Vào lúc này, người khác trình chỉ mình thể mình. Hắn hành, hắn phải nghĩ không quá nhiều. Thời gian, dù sao chuyện này vẫn chưa hoàn toàn quyết định, bắt bắt cũng còn này này người dụng, đến này ràng cũng đến cũng tôn gian, này vẫn toàn lúc có có giúp giúp biết tại tiểu điểm mới rồi đợi đi rồi, quyết một tí trợ tu t kém mà kệ kệ kẹo độ Vào sao ư là là là đầu đầu quá đã ra, vô rõ r dù xã sẽ ở n g lão hội kệ h chung ô n g giải cái mối quyết quy là hoạ. Ở k xạ đi ra trước hải long hoàn thành cũng tạm thời khôi phục bình thường thế nhưng trên căn bản kệ xạ điện hạ cùng nghệ l ạ nạ công chúa tức thì đã thành không nghĩ ra chương ò n n có ờ tám thánh g chủ mời trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh xuất hiện tình huống như thế cả dạ dỗ cũng không có cảm thấy bất ngờ thần cư cấm ở điệu bên n t r o giới h ả lòng tộc đây m thời ự sự c là mê võ nghệ, n g từ bỏ o gian ớ i tương h đối dài mặc dù nói lĩnh vực mạnh yêu không thể dùng thời gian dài ngắn đem so sánh có điều tiến vào thời gian dài như vậy đối lĩnh vực lĩnh ngộ khẳng định có độc đáo kiến giải truyền thống kinh nghiệm phái cùng kệ xạ cái này thiên phú phái vê a trạm lấy kệ xa năng lực học tập nhất định sẽ có tương đương trình độ thu hoạch khoan hãy nói cả dạ dỗ cũng có chút nhiều ghét thị liền hắn này hải long vương ở lúc còn trẻ cũng không có được đãi ngộ như vậy mà kệ xạ nhưng có thể hơn nữa không có thời gian hạn chế phải biết lao sư tốt khó tìm lao sư không nhất định phải so với học sinh mạnh chân chính lao sư tốt đều là giỏi về dẫn dắt mà học sinh của bọn họ đều mạnh hơn bọn họ cấm điệu bên trong thường thường truyền đến kinh người đầu khí phép thuật còn có phi thường q u dị gọn sóng bởi quá mức khổng、lồ. điều này làm cho hải lòng tộc tộc nhân cũng có chút tâm h o ả n g h o ả n g mặc dù biết bên trong là đang luật bản thế nhưng cấm địa năng lượng ảnh hưởng đều có thể lan đến gần vương thành có thể tưởng tượng được bên trong sẽ là ra sao mà người này môn đ ố i k ể xạ ấn tượng cũng sâu sắc thêm hệ lệ nạ rất vui vẻ thế nhưng nàng cũng rất mâu thuẫn nàng cùng k ể xạ việc kết hôn cuối cùng cũng coi như là chuyện ván đã đóng thuyền đợi được ngày đó rất không dễ rằng à có điều hiện tại vừa nghĩ tới sẽ hạnh phúc bật cười làm khó dễ chính là có hay không cần thiết mời cờ lạ ra đây có điều hệ lệ nạ vẫn cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi mặc kệ như thế nào đều là nhất định phải xin mời cái k i a không phải khoe khoang không biết tại sao hệ lẽ nạ còn cảm thấy có chút xin lỗi cỡ lạ dạ mà cuộc hôn lễ này cũng tuyệt đối không phải hải long tộc bộ tộc liền có thể sắp xếp nay chính là cả thế gian đều chú ý một hồi hôn lễ đến thời điểm m a đại lục bên trong đại dương hết thể nhân vật có máu mặt đem toàn bộ tụ thợ hệ lẽ nạ không để ý hôn lễ lớn bao nhiêu kỳ thực hiện tại đã rất thỏa mãn thế nhưng hai người hôn nhân liên lụy quá nhiều muốn tử giản là không thể hôn trước nữ hải tử đều là yêu thích suy nghĩ lung tùng hệ lẽ nạ cũng không ngoại lệ cũng may lưỡng vị tỷ vẫn bồi tiếp nàng nghĩ nạ cùng thay na cũng vì là em gái của chính mình cao hứng này kệ xạ thực là không t ộ i không thể nói không sai phải nói là đồng thoại như thế bổng hắn để hầu như tất cả mọi người đều cho rằng không thể sự tình biến thành sự thật là cái có đảm đương nam nhân hệ lẽ nạ nhất định sẽ hạnh phúc các tỷ tỷ c h ú c phúc cũng làm cho hệ lẽ nạ an tâm không ít hiện tại chỉ c h ờ kệ xạ đi ra kệ xạ ở cấm địa bên trong ngẩn ngơ tiểu là mười ngày năm vị trí đầu t i ê n sóng năng lượng vẫn luôn không có đ ỉ n h chỉ quá sau năm ngày nhưng là bình tĩnh khiến người ta có chút lo lắng mãi đến tận kệ xạ xuất hiện kệ xạ vẫn là ban đầu kệ xạ thế nhưng cựu kinh vương cùng hải long vương nhưng nhìn thấy lẫn nhau trong ánh mắt chấn động nếu như nói trước đây kệ xạ tuy rằng có thể ngột ngạt sức mạnh thế nhưng cho cảm giác của bọn họ vẫn là lộ hết ra sự s ắ p bén mà hiện tại kệ xạ khí thế phát sinh biến hóa tế nhị mặt mũi bình tĩnh trong cơ thể nhưng ẩn chứa vững vàng sức mạnh d u n g hải long vương cùng cựu kinh vương cảm giác t i u là sâu không lường được lấy thực lực của bọn họ đã hoàn toàn không có cách nào suy đoán kệ xạ ở mười ngày này bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì a kệ xạ dùng mỉm cười cùng ôm ấp trả lời mọi người hải long tộc đã không có thanh âm phản đối nếu như vào lúc này còn phản đối đừng nói người ngoài chính bọn hắn đều có chút xem thường chính mình lấy kẻ xạ thực lực căn bản không cần quan tâm bọn họ nhân ra như thế nể tỉnh còn dám quay dối vậy thì gọi không biết thời vụ mà đến lúc này chỉ sợ cũng là phản đối kẻ xạ cũng sẽ không k h á c h khí liền cấm điệu bên trong các l a o tổ tông đều đáp ứng rồi bọn họ còn có tư cách gì phản đối tuyệt đại đa số người chuyển biến vẫn là rất nhanh một khi tiếp thu liền bắt đầu hướng về phương diện tốt nghĩ càng nghĩ càng hài lòng bọn họ chợt phát hiện hải long tộc lập tức có một siêu cường đồng minh rất hiển nhiên lại tới một lần nữa thân nguyện chiến tranh khả năng tính không lớn mà ở tình huống như vậy có cả lì gì vương tử như vậy minh hữu hải long tộc có cái gì có thể phản đối đương nhiên còn có mấy cái giống xìm bạ có thể như vậy số ít ngoan c ố phái có điều cho dù là bọn họ cũng làm mắt không gặp tâm không phiền từng cái từng cái trốn ở nhà đóng cửa không ra ngược lại đi ra ngoài cũng vô dụng cùng với để đại gia đều khó chịu không bằng chính mình bế quan quên y đi kỳ thực cái này cũng là bọn họ có thể làm được c ự h ạ n kệ xạ có thể làm được cái này phần trên thực sự để á khẩu không trả lời được như nằm mơ như thế mà kệ xạ sau khi đi ra thánh chủ rốt cục hành di chuyển nàng triệu kiến kệ xạ quy tắc này là khác một đại sự trọng yếu không thánh chủ cái kia hải vương lệnh sự tình còn không phải biết thuận lợi như vậy nhân loại thân phận cùng hải vương tế ti thân phận vẫn có khác biệt một trời một vực hải long cấm điệu bên trong đến cùng có vật gì tốt ta cảm giác ngươi hiện tại cùng lúc mới bắt đầu lại có chút không giống c ả lão vớt đầu mới vừa sờ soảng hai lần liền bị một bên l à mật đánh xuống hình tượng không muốn đều là mò đầu ngươi hiện tại nhưng là xa âu vương l à mật không thể không nhỏ giọng nhắc nhở một hồi c ả lão n à y có cái gì đều là người mình ở bên ngoài ta biết trang hơn nữa thủ lĩnh cũng như thế à hắn mỗi lần gặp phải không nghĩ ra thời điểm cũng sẽ nào à nhắc tới cái này kệ xạ cũng có chút cảm thán xuất phát từ nội tâm khâm phục hải long tộc người cường giả này tri tộc có thể huy hoàng đến hiện tại quả thật có chỗ độc đáo cái kia lòng dạ khí độ không phải bình thường t i ể u t r ù n g tộc có thể có người biến hoa xác thực rất lớn ta nhập vi trí nhãn dĩ nhiên chịu đến thiên nhiên che đ ợ i ha ha dạy b ì đi đi đợi đem những chuyện này xử lý xong hai người các ngươi cũng có thể đi nơi đó ta đối với bọn họ nhắc lên đến các ngươi nhị chuyển gà y phỉ tộc ám hắc đã ở, bọn họ cũng rất muốn gặp biết có giúp đỡ rất lớn nghe được tin tức này đi đi cùng thoẹ b ì cũng là không nhịn được có chút h ứ n g phấn cơ hội như vậy cũng không nhiều thế nhưng cả lào đồng học không nhịn được muốn ồn ào thủ lĩnh không thể nhất bên trọng nhất bên kinh ta cũng muốn đi kệ xạ đám người không nhịn được cười to lên ha ha ta cố ý thật tốt ngươi cùng bạt tỉ cũng cùng nhau ngươi tương tự lĩnh vực năng lực đặc thù cùng với khủng thú tộc hậu duệ những này đều đủ tiêu chuẩn kỳ thực hai người bọn họ là kệ xạ yêu cầu một khi cùng những lao già kia hốt quen liền bắt đầu xưng huynh gọi đệ cái gọi là quy củ đã sớm quăng đến lên chín tầng mây kệ xạ khái niệm bọn họ đương nhiên đáp ứng rồi chỉ có điều do hẹ bị cùng đi đi đúng là chính bọn hắn cảm thấy hứng thú đặc biệt là do hẹ bị hải tộc dĩ nhiên ra mạnh mẽ như vậy cùng tiến thủ làm sao có thể không cố gắng luận bàn một hồi kệ xạ tuy rằng thánh chủ lần này chủ động lấy lòng nhưng vẫn là phải cẩn thận một ít người này không đơn giản nàng căn bản không có lý do gì giúp người vì lẽ đó hay là muốn cẩn thận kệ xạ gật cù đối với thánh chủ hắn làm sao có thể không cẩn thận cái này cũng là số ít kỳ diệu tồn tại nhìn thấy thánh chủ thời điểm kệ xạ phát hiện trong lòng rất bình tĩnh vừa không có oán hận cũng không có cảm kích phảng phất là chờ đợi thời gian rất lâu gặp mặt hơn nữa thật giống ở trước đây không lâu gặp kệ xạ bình tĩnh nhìn thánh chủ mà thánh chủ cũng nhìn kỹ kệ xạ mà vào lúc này kệ xạ có thể thấy rõ ràng thánh chủ dung nhan ba năm trước nhưng duy trì thành xuân dung mạo thánh chủ hiện tại đã đi vào trung niên trên chán là có thể thấy rõ ràng nếp nhăn lấy thánh chủ tu vi cùng với nàng vị trí chức vị không nên xuất hiện tình huống như thế hơn nữa thánh chủ cho đến chết đi vậy sẽ không có biến hóa lớn như vậy loại biến hóa này chỉ có thể nói rõ nàng sử dụng tiêu hao sức mạnh của thân thể mới không cách nào áp chế dung mạo biến hóa mà cái kia không hiểu ra sao cảm giác quen thuộc lại làm cho kệ xạ có chút mê hoặc nếu như là hắn nhìn thấy tương đối đặc biệt người không lý do quên nhưng là lại không nhớ ra được đã nhìn thấy ở nơi nào thánh chủ thánh chủ lộ ra nụ cười hiền lành kệ h ô n xạ không nói gì chỉ là làm tốt nghe chuẩn bị thánh chủ làm ra quá nhiều không hợp lý sự tình hơn nữa nàng thật muốn biết sự tình càng nhiều điểm ấy đã không phải cái thứ nhất ở cự nhân tộc thánh long vương giáo hoàng nữ yêu tộc nơi đó cũng nghe được quá tương tự vận mệnh tiên đoán loại hình thế nhưng chính hắn không hiểu này không phải lực lượng tinh thần mạnh mẽ l i ề n thành có chút lĩnh vực đúng là kệ xạ không cách nào đặt chân ta biết ngươi có rất nhiều nghi vấn có điều không có chuyện gì ngày hôm nay ngươi hết thể nghi vấn đều phải nhận được giải đáp thời gian của ta cũng không hơn nhiều có gì muốn hỏi thì hỏi đi ta muốn biết rất nhiều ta xem ra ngài đối với ta cũng không có lý thế nhưng tại sao lúc trước muốn vào lúc đó vạch trần thân thế của ta kệ xạ cũng không có ẩn dấu ý tứ hắn tuy rằng cảm giác mình càng giống hải tộc thế nhưng cha mẹ đúng là nhân loại điểm ấy là không thể nghi ngờ mà đối mặt thánh chủ đây căn bản cũng không cần ẩn dấu Thánh chủ cười cận, thực ngươi đầu tiên ta liền biết chủ nghĩ hỏi mình nhân Thánh cận, ngươi liền ngươi Đang vấn này ngươi Ngươi cười kỳ giác đầu ai là lời là trả trước, ra cảm Nhân loại sao xạ có chút không hiểu độc rằng mẹ ngươi vẫn không muốn tin tưởng cái gì cái gọi là vận mệnh cùng tiên đoán cũng không tin thần tồn tại kỳ thực ta cũng không tin kệ xá đột nhiên ngẩng đầu lên t r ặ n to hai mắt có rất ít sự tình có thể làm cho hắn giật mình giáo hoàng không t i n thần hắn không có cảm giác gì thế nhưng đối tín ngưỡng kiên định hải tộc tới nói đặc biệt là thánh chủ dĩ nhiên nói ra không t i n thần khiến người ta hoài nghi trước mắt thánh chủ có phải là thật hay không hoặc là thần kinh t h ắ n loạn ở trong lòng ta mỗi một cái hải tộc đều là hải thần thế nhưng ở năng lực trung quả thật có một loại tiên đoán tồn tại đó là một loại rất sức mạnh kỳ diệu chúng ta có thể nhìn thấy một ít đoạn ngắn những này đoạn ngắn có thể sẽ phát sinh cũng có thể sẽ không phát sinh càng là quan hệ trọng đại tiên đoán kỳ thực càng dễ dàng phát sinh không cần phải nói toàn bộ may à coi như là hải tộc liền có không ít cao thủ như vậy nói thí dụ như năm đó nữ yêu tộc thế nhưng chúng ta dự đoán chính là hai nạn ngươi là muốn nói cái k i a giải cứu hai nạn người là ta kệ xạ có chút tự rêu nói rằng hắn có thể không tin cái gì cái gọi là chúa cứu thế luận hơn nữa chính mình cũng chưa bao giờ tương đương chúa cứu thế t h á n h chủ xem kệ xạ ánh mắt rất hiền lành như là ở xem con của chính mình chỉ có điều đứa bé này có chút phản bội cũng không mong muốn tiếp thu trách nhiệm của chính mình đúng nói chuẩn xác ngươi là trong đó khâu trọng yếu nhất lúc trước lúc ngươi tới ta làm bói toán vốn là như là phụ tá ngươi trở thành hải tộc vương thế nhưng bói toán đi ra kết quả nhưng là ngược lại vì lẽ đó ta làm ngược lại hành động bây giờ nhìn lại tiên đoán là chính xác ngươi không chỉ ở thế giới loài người tụ tập đầy đủ sức mạnh ở hải tộc sức ảnh hưởng vẫn cứ không có giảm thấp lẽ nào chỉ bằng tiên đoán liền có thể làm ra chuyện này kệ xạ vẫn còn có chút tức giận dù sao bởi vì thánh chủ quyết định có người chết rồi có người ăn rất nhiều đắng đối với một tiên đoán hệ người đến nói chúng ta là tin tưởng bằng vào chúng ta tin tưởng vận mệnh mỗi người đều có hắn vận mệnh của mình mong rằng đối với tay là ai ngươi đã biết rồi cái k i a sức mạnh rất mạnh mẽ ngươi bây giờ còn không cách nào chống đối vì lẽ đó ta phải giúp ngươi lợi dụng ta còn lại không nhiều thời giờ giúp ngươi thống nhất hải tộc ha ha thánh chủ bất tử quân vương đúng là sinh mệnh chủng tộc kẻ địch thế nhưng ta tác chiến chỉ là vì mình đ ố i cái gì cứu vớt không có hứng thú còn thống nhất hải tộc ha ha trước tiên không nói trưởng lão hội không đáp ứng cái khác vương tộc cũng sẽ không đáp ứng nên đến thời điểm tóm lại sẽ đến kỳ thực chúng ta hải tộc đã tích lũy đầy đủ sức mạnh chống đỡ xâm lược thế nhưng nhân loại vẫn không được mà có thể phối hợp nhân loại cùng hải tộc liên hợp lại chỉ có người làm xuất hiện cộng đồng kẻ địch mạnh mẽ thời điểm tất cả hợp tác sẽ thuận lý thành trường thế nhưng mặc dù là như vậy phần thắng của chúng ta cũng chỉ ở ngũ ngũ số lượng kệ xạ liếm liếm đầu lưỡi không nhịn được hỏi bất tử quân vương đến tột u cùng ở nơi nào hắn hiện tại đến tột u cùng nắm giữ ra sao thực lực lẽ nào liền thanh long đều không làm gì được hắn h chúng ta không cách nào tiên đoán cái này sức mạnh của hắn so với chúng ta mạnh mẽ nếu như không phải thanh long chúng ta đem càng thêm bị động vậy bây giờ ta cần phải làm gì kệ xạ đã ngầm thừa nhận đối phó nguồn sức mạnh k i a nhất định phải liên hợp hết t h ể có thể liên hợp sức mạnh huống hầu ngoại trừ vong linh ở ngoài còn có cái thần bí đệ vì tộc ngươi hiện tại làm rất tốt so với tưởng tượng còn tốt hơn cái khác ta biết giúp ngươi một tay ngũ hành đem trung thủy thần tướng hỏa thần tướng kim thần tướng đã xuất hiện ngươi còn cần tìm tới thổ thần tướng cùng m ộ c thần tướng kệ xạ cùng thánh chủ nói chuyện rất lâu làm hỏi thánh chủ khỏe mạnh thời điểm thánh chủ nhưng tránh không đáp sinh mệnh đối với tiên đoán hệ người là dễ dàng nhất nhìn đấu càng là sinh mệnh tiếp cận phần cuối thời điểm bọn họ xem sự vật liền càng rõ ràng ba năm trước chống đỡ hải vương tế đại trận đã tiêu hao nàng phần lớn sức sống thế nhưng s i ê u tập sức mạnh đủ mà đối kháng bất tử quân vương đối đáy biện sức ảnh hưởng nhưng nếu như trên đất bằng không khôi phục bình thường hải tộc tương lai vẫn là một vùng t a m tối h u ố n hồ bất tử quân vương phần lớn sức mạnh còn đang lục địa lần nói chuyện này kệ xạ cũng là thu được đủ rất khiếp sợ tin tức cũng có đầy đủ chỗ tốt tuy rằng hắn cũng không hiểu những này tiền đoán hệ cứng giả ở phương diện nào đó nhưng có chút khâm phục nhân vì chính mình dự đoán một ít tương lai là có thể trả giá tất cả may là bọn họ hiện tại có cùng chung mục tiêu kệ xạ cùng thánh chủ giao lưu sau ngày thứ hai thánh chủ ngay ở hải long vương thành công khai phát biểu kệ xạ thân phận đồng thời làm đại tiên đoán may a đem đối mặt trước nay chưa từng có đại thái nạn mà kệ xạ tựu là hải thần phái sứ giả trải qua m à i r i ũ a thần sứ đã thành t h ủ bây giờ làm chống đỡ ngoại địch hết thể hải tộc cần thiết đoàn kết ở thần sứ chu vi đồng thời thả xuống trước đây khúc mắc theo nhân loại hợp lực cộng đồng đối kháng ngoại địch lần này có thể gây nên không nhỏ phản ứng thánh chủ quả thật có thể dự đoán hải tộc tương lai hơn nữa lại cường điệu như vậy t a i nạn đáng sợ vậy thì phi thường khủng bố nhưng là bên trong còn có rất nhiều vấn đề tỉ như thánh chủ chỉ nhắc tới đến k ẻ xạ nhưng quyên chân chính của kẻ thống trị trưởng lão hội điều này làm cho trưởng lão hội phẫn nộ bây giờ tiên đoán nhất x u ấ t cơ hồ đem bọn họ bước đến hiểu rõ tán biên giới chuyện này quả thật là đùa giỡn bởi thánh chủ vẫn rất trầm mặc bọn họ mới không lấy hành động gì chủ yếu là muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi trời mới biết k ẻ xạ thậm chí ngay cả sông cửa hải khó mà thánh chủ lại đột nhiên đã biến thành k ẻ xạ vũ em tự liều mạng t e c to điều này làm cho trưởng lão hội làm sao cũng không nghĩ ra còn thái nạn bọn họ có thể không nhìn ra cái gì thái nạn nội bộ nhân loại mâu thuẫn t ầ g t ầ n g các lì dị cùng ô t mạn nhưng không có quyết r a thắng bại căn bản không dành quan tâm chuyện khác mà đáy biển các tộc chi gian tranh cãi tự nhiên có trưởng lão hội giải quyết nơi đó cái gì tai nạn quả thực t i ự u là chuyện giật gân đặc biệt là câu kia đoàn kết ở thần sứ chu vi quả thực hãy cùng nói láo không khác biệt gì nhưng là theo sát xa âu vương c ả l ã o phỉ tộc liên quân tổng thống lĩnh t h u i bi đã ở tân nữ vương lì lì tơ đều toàn bộ đồng ý tùy tùng kệ xa điện h ạ n à y có thể địa chấn giống như hiệu ứng không chỉ là cống hiến cho vấn đề mà là nói rõ cùng trưởng lão hội các nước nói cách khác những người này sau đó chỉ nghe kệ xạ trưởng lão hội có thể đứng ở bên nhưng đối với trưởng lão hội tới nói này còn không phải kém cỏi nhất to lớn nhất nổ tung tính tin tức là nhất quán trung lập kiên trì mấy trăm năm tài lực hùng hậu cụ r ộ t gia tộc trưởng môn nhân ỵ xạ bối nhi tiểu thư không mở tuyên bố chống đỡ kệ xạ điện hạ cũng đồng ý khuynh toàn tộc lực lượng chống đỡ chống đỡ tư nd lai tai h nạn đây chính là một thạch gây nên ngàn thức lãng nổ tung tính tin tức trưởng lão hội sắp điên lên rồi một làn sóng chưa bình một làn sóng lại lên loại này thương mại gia tộc dĩ nhiên thái độ khác thường từ bỏ trung lập vấn đề này có thể quá nghiêm trọng không chỉ là cụ r ộ t gia tộc thực lực càng đáng sợ chính là cụ r ộ t gia tộc lựa chọn sẽ ảnh hưởng rất nhiều người dù sao thương mại gia tộc t i ể u là lấy ánh mắt nổi danh bọn họ như vậy phá thiên hoang l i ề u mạng đứng thẳng chẳng nói rõ cái gì theo sát hai ngày sau mỹ nhân ngư vương ạ lẹt công khai tuyên bố vì hải tộc tương lai mỹ nhân ngư tộc đồng ý phối hợp kệ xạ điện hạ hành động cộng đồng đối kháng sắp đến kẻ địch nay để những thế lực khác h o à n g rồi t h á n h chủ tiên đoán cụ dột gia tộc chạm vị trí mỹ nhân ngư vương thông cáo đều là nói tương lai tai nạn không phải không có lửa mà lại có khói thậm chí đã xuất hiện chỉ có điều người bình thường còn không biết vậy thì có vấn đề lớn đến mức nào kẻ địch có thể làm cho những người này thận trọng như thế rất nhanh làm k ẻ xạ đem bất tử quân vương hẹn sờ g i sự tình càng thêm tỉ mỉ giảng giải sau đó cho hải long vương c ả dạ dỗ cùng c ự k i n h vương dạ phổ sau đó thế thái phát sinh càng biến h o a lớn c ự k i n h vương là trung thật nhất hải tộc phái thế nhưng hắn vây quanh chính là hải tộc cũng không phải trường lão hội ở thánh chủ xác lập k ẻ xạ địa vị đồng thời hai vị vương giả ở xác nhận mạnh mẽ như vậy đối thủ sau đó cũng chăm chú lên tất cả những thứ này đều là xây dựng ở bọn họ tin tưởng kệ xạ cơ sở trên mà hai người cũng hiểu rõ kệ xạ tính cách đang nói ạ lẹt cũng không phải cái sàng bậy người xem ra lúc trước vong linh công thành chỉ có điều là cái nho nhỏ lời dẫn đối thủ nắm giữ như thế khổng lồ quân đoàn cũng có thể g ầ n g i ấ u đi vấn đề này liền khá là nghiêm trọng theo nhân loại hợp tác là chỉ ở phải làm vong linh cũng sẽ không quan tâm biện rộng trở ngại mà có thể ở trong đó đảm nhiệm trung trục cũng chỉ có kệ xạ huống hồ kệ xạ vẫn là hải long tộc con rể từ mọi phương dễ dàng cả dạ dỗ đều không đạo lý không ủng hộ hắn huống hồ thánh chủ cũng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích nàng sở dĩ tránh khỏi trường lão hội xem ra cũng là đối trưởng lão hội thể chế phán tử hình tuy rằng t h á n h miếu vẫn không có tham dự quản lý thế nhưng ở một số hoàn cảnh đặc định hạ n t h á n h miếu nhưng có thể để trưởng lão hội thể chế rơi vào t u y ệ t cảnh bởi vậy làm hải long tộc cùng cự tình tộc cũng biểu thị muốn cân nhắc thời điểm hải tộc hết t h ể chủng tộc cùng thế lực đều ở không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này đương nhiên từ đó trước k ệ xạ cùng trưởng lão hội c h i gian tất có một phương muốn thuận theo hoặc là diệt vong không có tỏ thái độ sứa tộc cùng xa tộc cũng duy trì trầm mặc cũng không có chống đỡ trưởng lão hội y tứ mà bình dân bộ tộc đã sớm bởi vì mấy năm qua h oanh oanh liệt liệt bình dân vận động khát vọng bình đẳng đặc biệt là bọn họ càng chống đỡ bình dân xuất thân kệ x a đối với vị này không cầu báo lại cứu trị bọn họ hải vương tế ti có rất lớn hào cảm làm kệ x a bị cản lúc đi bọn họ không cách nào làm cái gì điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy hổ thẹn mà hiện tại nhưng là bọn họ trả nợ thời điểm bình dân hải tộc chống đỡ kệ x a âm thanh một làn sóng cao hơn một làn sóng tuy rằng khí thế hùng hổ thế nhưng trưởng lão hội là tuyệt đối sẽ không còn lục đại vương tộc chống đỡ trưởng lão hội nhưng có thế lực của chính mình mà hiện tại đáy biển bầu không khí cũng biến mẫn cảm lên đại chiến động một cái liền bùng nổ thế nhưng đối với đại đa số hải tộc tới nói vẫn là hy vọng kệ xạ có thể cùng trưởng lão hội sống chung hòa bình đặt thành thỏa thuận dù sao cũng là cùng tộc không ngờ phát sinh không cần thiết chiến tranh thế nhưng quyền lực trung tâm người lại biết đây là không thể điều hòa mâu thuẫn mà ngay ở cái này thời kỳ mất cảm một cái để hết thể hải tộc người cực kỳ tức giận sự tính phát sinh chương chín thánh chủ cái chết thánh chủ cái chết thánh chủ bị đâm giết đây là hải tộc trong lịch sử địa lần thứ nhất hải tộc bên trong đồng dạng có quyền lực đấu tranh bao quát trưởng lão hội địa đại trưởng lão bị đâm giết cũng là chuyện rất bình thường thế nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai đối thánh chủ bất kính dù sao thánh chủ đại biểu chính là thần quyền là hải tộc địa tinh voi thần trinh mà ở hải long vương thành nay được xưng hải tộc đệ nhất địa vương thành thánh chủ lại bị ám sát nay không chỉ là hải long tộc lập tộc tới nay to lớn nhất địa sỉ nhục ũ n g là hải tộc trong lịch sử to lớn nhất địa sỉ n h ụ toàn bộ hải long tộc giới nghiêm cho phép vào không cho phép ra hết thể hải tộc ở phương diện này lập trường là hoàn toàn tương tự địa tìm ra hung thủ lúc đó địa tình huống rất đơn giản ở thánh chủ tuyên bố hải vương lệnh chứng thực kệ xa địa thân phận sau đó địa ngày thứ ba trưởng lão hội địa hai vị trưởng l ã o bái kiến thánh chủ thế nhưng ở hai vị trưởng lão sau khi rời đi thánh chủ địa thi thể bị hiện liền quanh thân địa thánh nữ thị vệ cũng chết địa không còn một mống chết thái rất kỳ quái trên người không có bất kỳ vết thương cũng không có chúng độc địa tình huống h i ệ n nhiên trưởng lão hội địa hai cái trưởng lão là khó thoát căn hệ dù sao bọn họ là cuối cùng nhìn thấy sống sót địa, thánh chủ địa người phong tỏa thánh chủ địa trụ sở hải long vương xuất linh vương thành đội hộ vệ tự mình lục soát xong việc địa điểm hy vọng có thể tìm tới manh mối tìm không ra bất kỳ hung thủ địa dấu vết đối phương làm địa mười phân vẹn mười cũng không có bất kỳ chứng cớ nào là chỉ về các trưởng lão địa không thể bởi vì gặp thánh chủ liền kết luận bọn họ là hung thủ thế nhưng bởi thánh chủ địa tuyên bố lệnh thực tại để trưởng lão hội vị trí cảnh rất k h ô n g ổn bọn họ là tối có động cơ địa vì lẽ đó mặc dù là các trưởng lão cũng bị hạn chế ra vào mấy vị trưởng lão âm u mà ngồi xuống mới mấy, mấy tháng thế cuộc đã đến mất khống chế mức độ đương sự địa hai cái trưởng lão sắc mặt càng là kém địa giống cương thi hai người các ngươi là xảy ra chuyện gì dĩ nhiên ở loại này vẫn cảm địa thời kỳ đi gặp thánh chủ nhị trưởng lão không phải chúng ta đi địa là thánh chủ triệu kiến địa thánh chủ triệu kiến ta làm sao không biết nhị trưởng lão lúc đó tình thế rất khẩn cấp thánh chủ phái chính là nàng địa thiếp thân hầu gái nói là có quan hệ kệ xạ địa sinh tử sự t ì n h trong phòng hoàn toàn yên tĩnh hai vị trưởng lão nhưng là nghiến r ă n g nghiến lợi đ á n h chết bọn họ cũng không nghĩ đến biết rơi vào loại này cả bấy cái kia thiếp thân hầu gái cũng đã chết rồi không có chứng cứ cái khác nhìn thấy địa đều là người mình căn bản không có sức thuyết phục vấn đề lớn nhất là từ bây giờ nhìn lại có năm năm mười khả năng là thánh chủ muốn hãm hại bọn họ ở đây địa đều là cáo già địa người nếu như là người khác làm địa vậy còn được thế nhưng nếu như là thánh chủ chính mình làm địa vậy thì thật sự xong đời thánh chủ địa kế hoạch nhưng không chỉ liền những thứ này nhị trường lão thở dài mềm mại địa ở trên ghế thánh chủ là tự sát trăm phần trăm có thể xác định nhị trường lão chuyện này không có khả năng lắm đi nàng hoàn toàn không có cần thiết ta có thể hay không là kệ x ã đúng đấy kệ x ã lại không phải con trai của nàng làm sao đều cần phải như vậy dốc hết vốn liếng đi Đến địa Tân nói giang Nói tải. hệ mà ọ i người không phải cái gì người ai không bình thường. Thanh như chống cũng rằng gì trước kệ kệ chủ phía cho vậy đỡ xạ, xạ sẽ l tối không động cơ địa. Mà chúng ta không chúng động cơ địa. cơ Mà liên à t có cơ chỉ cần động địa, một nàng phong ở lưu lại i t đ o á này tin loại hình địa đồ vật, vậy chúng ta loại liền triệt hình chúng xong địa đồ để vậy đời. m liền n à vào lúc này một đạo tặc vào v h ắ n tự nhiên biết các trưởng lao ở mở hội thế nhưng đã không lo được nhiều như vậy t r ư ở n g l a o không tốt hải long thành vệ đội chính đang hướng về chúng ta vây quanh trở lại hải long vương tìm tới chứng cứ mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới sự t ỉ n h sinh địa nhanh như vậy nhị trường lão rộng mở chạm lên lập tức rời đi hải long thành một trường lão ngơ ngác chạm lên nhị trường lão không thể rời đi không phải vậy chúng ta một điểm đường lui đều không có nhị trường lão âm trầm địa đảo qua chu vi địa người các ngươi lấy vì là cái tia ngu xuẩn nữ nhân cho chúng ta lưu đường lui sao ai muốn chịu chết ta không ngăn cản lập tức trở về tổng bộ s ớ n tin tức này còn chưa hoàn toàn khuyết tán ra trước triệu tập quân đội thanh chủ này một chiêu thật sự là tàn nhẫn cực điểm dùng chính mình địa mệnh cho kệ xạ đổi tới một người to lớn địa cớ trực tiếp đem trưởng lão hội r ồ n đến c h ỗ chết nhị trưởng lão bọn họ phá vây rồi thu được địa ngăn chặn cũng không mạnh hải long thành địa thành vệ quân thật giống cũng không trong truyền thuyết mạnh như vậy thế nhưng bọn họ một thoát đi hải long vương cùng cựu kình vương liền liên hợp tuyên bố điều tra kết quả tuy rằng ở thánh chủ địa trụ sở không có hiện dấu vết nào thế nhưng vẫn là ở thánh chủ địa hải thần kinh văn trung phát hiện một phong di thư đến tải mới nhất nói Trăm trăm thánh chủ địa tự tay viết hơn nữa rót phần chủ Hơn chỉ nữa địa địa có vào thần sứ g á n g lâm ám hắc t r u n g xuất hiện một chút hy vọng nhưng thế tục địa quyền lợi che đậy kẻ thống trị địa con mắt thần ở r ơ i lệ thần địa người hầu ngã vào huyết trung bên trong cũng không có bất kỳ chữ trực tiếp chỉ về trường lão hội thế nhưng rất rõ ràng bên trong địa kẻ thống trị là ám chỉ trường lão hội chỉ cần là hơi hơi quan tâm điểm thế cuộc địa mọi người có thể có thể thấy một mực vừa không có nói rõ nếu như nhị trưởng lão bọn họ không có mạnh mẽ đào tẩu tuyệt đối còn có quay về địa chỗ trống dù sao hải vương cũng coi như là kẻ thống trị mà hiện tại tựu là không đánh đa khai cái này cũng là thành vệ quân tại sao không có toàn lực ngăn cản địa duyên cớ không phải vậy lấy hải long tộc địa thực lực làm sao có khả năng để bọn họ dễ dàng như thế địa lao tẩu hải long vương cùng c ự k ì n h vương cũng không phải ngớ ngẩn bọn họ nhìn ra được trong này có chút kỳ lạ thế nhưng trừ phi thánh chủ phục sinh không phải vậy ai cũng không có cách nào chứng minh trưởng lão hội địa thuật k h i ế t mà hai vị hải vương càng có thể thấy rõ thế cuộc hiện tại hải tộc cần chính là một tân địa kẻ thống trị dây dưa không rõ sẽ chỉ ở bên trong tiêu hao từ mỗi cái góc độ xem k ẻ xã đều so với trưởng lão hội càng thêm thích hợp Hướng hồ bọn lúc này hải ô n g long vương cùng tự kỳ vương tuyên tuyên bố từ nay lui ra trưởng lão hội cũng không ở tiếp thu trưởng lão hội địa bất cứ mệnh lệnh gì mà chống đỡ kệ xa địa cụ dột gia tộc dạy bị đám người càng là ra t r i n h phạt tuyên ngôn giống trưởng lão hội như vậy phát điên địa tổ chức đã không xứng ở lãnh đạo hải tộc hết thể hải tộc đều cần thiết vì là thánh chủ lấy lại công đạo mà ở hải tộc chỉ có một nguyên tắc nợ máu trả bằng máu trưởng lão hội địa tổng bộ ở hải long tộc hải vực cùng sứ tộc hải vực chi gian địa hoàng kim hải vực nhị trưởng lão sau khi trở về trưởng lão hội liền bày điều binh lệnh tuyên bố hải long vương c ử kình vương cấu kết nhân loại mưu hại thánh chủ bọn họ đương nhiên sẽ không thừa nhận thế nhưng phản bác cũng không cách nào phản bác chỉ có thể tận diệt trưởng lão hội vẫn có nhất định sức ảnh hưởng địa h ư ớ n g hồ hải tộc bên trong cũng không phải hoàn toàn địa đoàn kết s a tộc tuyên bố nghe theo trưởng lão hội địa mệnh lệnh đồng thời còn có mấy chục cái loại cỡ lớn đoàn lính đánh thuê cũng hướng hoàng kim hải vượt tập kết mà trưởng lão hội chính mình cũng dùng không thấp hơn một vương tộc địa quân đội thế nhưng bọn họ địa ảnh hưởng cũng chỉ tới trình độ như thế này so sánh với đó hải tộc càng tin tưởng hải long vương cùng cự kính vương đặc biệt là thánh chủ đ ị ệ tiên đoán dù sao hải long vương trong tay có vật chừng a thánh chủ trước khi chết đ i ệ tiên đoán Đúng、hồ nếu như trưởng lão hội không phải có tật giật mình tại sao phải đào tẩu a hải long vương cự kính vương mỹ nhân ngư vương tân đạ ở nữ vương cụ r ộ t gia tộc địa ỵ s ạ bối nhi tiểu thư s a âu vương phỉ thị tộc địa do hễ bị quyết định tạo thành tân địa hải tộc tổng bộ mà kệ xạ tự nhiên cũng phải c h ú n g cử tuy rằng kệ xạ địa sức ảnh hưởng còn chưa tới trở thành toàn bộ hải tộc đều muốn nghe lệnh địa hải vương thế nhưng thánh chủ địa tiên đoán cùng với hắn nhất quán chính là biểu hiện đủ để làm cho người tin phục vì lẽ đó ở tân địa tổng bộ chọn dùng số ít p h ụ tùng đa số địa bỏ phiếu mỗi cái thành viên một phiếu kệ xạ chính mình chiếm lưỡng phiếu t h à n h miếu chiếm một phiếu nhưng trên thực tế cù r ố t gia tộc xa âu vương g i zb thêm vào kệ xạ địa lưỡng phiếu chính hắn có thể dùng tuyệt đối khống chế thì có ngũ phiếu cái khác địa ngũ phiếu chung t h à n h miếu đã ủy thác thần sứ toàn quyền xử lý nói cách khác kệ xạ chính mình liền chiếm quá nửa đa ở tộc đi đi cũng có rất lớn địa sức ảnh hưởng nhìn ra được lì lịt đối đi đi còn là phi thường thật địa còn mạnh nhất địa ba vương cùng kệ xạ đều có chút rất phức tạp quan hệ hải long vương là kệ xạ địa nhạc phụ cự kinh vương đối kệ xạ địa thưởng thức cũng không phải một ngày nửa ngày nếu như không phải tin tưởng kệ xa địa làm người lấy c ự kinh vương địa tính cách coi như thánh chủ địa tiên đoán cũng vô dụng mỹ nhân ngư vương bên hướng kia liền càng không cần nhắc tới ạ lẹt làm sao linh đê a quá cơ lạ dạ công chúa càng quan trọng chính là đại cục đã định a sứ tộc cùng trưởng lão hội địa quan hệ liền mật thiết bọn họ có như vậy địa lựa chọn cũng không kỳ quái nguyên lục đại vương tộc chung còn lại địa chỉ có x a tộc không có tỏ rõ thái độ rồi có thể thấy x a tộc đối với mình địa vương là chết trận ở kệ xả trong tay vẫn có khúc mắc địa coi như là công bằng địa quyết đấu dù sao mọi người rất nhiều lúc đều là từ chính mình nơi xa độ cân nhắc địa ở các đại chủng tộc đều lần lượt tỏ thái độ sau đó sa tộc cũng không thể không có lập trường trường lão hội bán mấy chục sứ giả đi tới sa tộc nếu như có thể được sa tộc mà ủng hộ vậy cũng là một luồng cường đại mà trợ lực dù sao sa tộc chiến sĩ địa số lượng cùng hung mánh là những chủng tộc khác không thể so sánh địa cự kinh tộc cùng hải lòng tộc địa chiến sĩ là mạnh mẽ thế nhưng về số lượng vẫn có hạ địa sa tộc địa sức sinh sản tuyệt đối là mạnh mẽ sức chiến đấu chung vạm vỡ nhất địa ở thêm vào sứ tộc trường lão hội thật sự không phải là không có sức đánh một trận hải thần liên minh địa tân tổng bộ tạm thời thiết lập tại hải long vương thành các mã ủng hộ kệ xa địa lãnh tụ môn đều ở giống nơi này tập trung đồng thời quân đội cũng đang tập trung ở trong từ bốn phương tám hướng hướng hoàng kim hải vực vây quanh quá khứ nay đã từng hào thi lệnh địa phương hiện tại nhưng thành chúng tiến nơi cũng thật là thương hải t ă n g đ i ể n thế sự vô thường song phương đều đang tập trung quân đội như vậy quy mô địa quyền lực thay đổi một trận chiến đấu là không thể tránh khỏi địa hải t ộ không thể tồn tại hai cái kẻ thống trị hơn nữa thánh chủ địa cựu cũng không thể liền như thế quên đi mỹ nhân ngư hải vực địa trên mặt biển mười hai chiếc thiết giáp chiến hạm dẫn đầu mặt sau tiếp theo chính là mấy ngàn chiếc chiến thuyền cái kia quy mô chỉ là nhìn liền làm người ta kinh ngạc run sợ còn hải tặc hải tặc môn đã sớm tiểm địa không thấy hình bóng đây là c ả l u gì, mỹ nhân ngư tộc cụ r ộ t gia tộc cộng đồng địa giao dịch trừ phi là nhàn m ệ n h trường bằng không vẫn là cách bọn họ xa một chút địa tốt đây là phá thiên hoang địa lần thứ nhất đại quy mô như vậy địa giao dịch có tư cách cùng thực lực khống chế như vậy giao dịch địa người chỉ có một vậy thì là kệ xạ chiến tranh yếu tố đầu tiên tự là vũ khí mà đây tuyệt đối là một món làm ăn lớn ở trên thế giới này sẽ không có cái gì luận võ khí chuyện làm ăn càng kiếm tiền điện hơn nữa mua đất người cũng đồng ý bán điện cũng hài lòng chỉ là c ả lì g ì một cái quốc gia là làm không được điện vũ ý tổng bọn họ địa m a liên hợp thương hội cũng vung tương đối lớn địa tác dụng triệu tập rất nhiều vũ khí ở g e n đúc phương diện hải tộc muốn so với nhân loại kém địa nhiều a hơn nữa như vậy điện năng lực sản xuất không phải trong thời gian ngắn có thể thay đổi điện vũ khí vận chống đỡ mỹ nhân ngư hải vực sau đó ở do mỹ nhân ngư tộc cùng cụ rột gia tộc giao dịch đến mỗi cái hải tộc vũ khí ở trước đây là cấm vận đ i ệ thế nhưng hiện tại là kệ xa định đoạn đại lục trên duy nhất có nói chuyện quyền địa ốt m ạ n đế quốc chính ở nhà t ú i đầu tạo xe căn bản mặc kệ bên ngoài sự tình cái khác địa quốc gia liền phản đối cũng không dám huống hộ bọn họ cũng có thể mò đến giờ chỗ tốt đương nhiên đầu to đều bị cã lì dị cùng mã liên hợp thương hội kiếm lời đi tới như vậy địa giao dịch thực sự là song thắng hải tộc chính mình căn bản chế tạo không ra nhiều như vậy mà bọn họ dùng cho giao dịch địa chân châu khoáng sản cùng với một ít hàng xa xỉ cùng một ít nhân loại cho r ằ n g địa bảo vật đối với bọn họ cũng không quá to lớn địa tác dụng thế nhưng đối với nhân loại nhưng phi thường cần chỉ là ba ngày song phương đều cười địa có chút không ngậm mồm vào được khắp nơi địa quân đội đều đang thong thả địa hướng hoàng kim hải vừa áp sát duy trì trình độ nhất định địa áp lực đợi đại quân hoàn thành vây kín mà vào lúc này trưởng lão hội cũng không có cái khác địa lựa chọn chỉ có cùng sứ tộc cố thủ đồng thời t r u n g quanh du thuyết hy vọng có thể thu được càng nhiều mà ủng hộ giả nếu như thánh chủ không tử địa lời bọn họ vẫn đúng là có thể kéo đến không ít chống đỡ sức mạnh thế nhưng đáng tiếc thánh chủ địa tử vong để bọn họ mất đi dân tâm thậm chí nguyên lai trung lập địa cũng bắt đầu phản đối với bọn họ duy nhất vẫn không có cho thấy thái độ địa sa tộc cũng ở lưỡng nan ở trong lộ dạ gỗ nở mạn thật rất thống khổ một mặt hắn rất thông minh xem địa ra trước mắt địa đại phương hướng nhìn như trưởng lão hội còn có chút năng lực phản kháng nhưng trên thực tế bại vong là sớm một địa oanh oanh liệt liệt địa trên biển giao dịch đã náo động toàn bộ hải tộc hải tộc quân đội địa trang bị chính đang t r ư ơ n g mới chung sức chiến đấu chi ít có thể tăng cao mười phần trăm đặc biệt là cả lụy dì chế tạo ra một loại càng thêm thích hợp ở đáy biển sử dụng địa vũ khí xà â tộc địa chiến sĩ đã trang bị lên hiệu quả kinh người gần nhất địa xà â tộc thật đúng là phong quang vô hạn Nguyên người người thường tới một người bị người xem dưới xem bị đổi ấ thấp t thuê chiến sĩ tộc, nhờ. Ý một cái trở thành một trụng tộc. chiến nhờ. Hải hàng. đợi đợi đám đứng đ cái người Cẳng cùng Vương Long Vương đám người đứng ngang sĩ Sao Ý gì là thành trước đây dù muốn hay không vì lẽ đó xà âu tộc địa chiến đấu tăng vọt cực h ạ n điên cùng muốn chứng minh chính mình giá đất trị thượng vị địa người đã ở vào thượng vị khả năng không cảm giác này thế nhưng một ở vào tầng dưới chót rất nhiều năm địa chủng tộc một khi trải nghiệm đến loại kia vinh quang bọn họ coi như chết một trăm l ầ n cũng phải bắt cho được tới tay địa địa vị vì đời sau vì tương lai tử vong tựu là một loại vinh quang nhìn thấy xà âu tộc như vậy địa bàn g dạng một cái k h á c bình dân đại tộc giáp tộc tự nhiên cũng không cam lòng lạc hậu quyền lực thay đổi địa thời điểm chỉ tốt mà nhất quật khởi thời cơ coi như không chiếm được xà âu tộc như vậy địa đ á y ngộ ít nhất phải tăng cao một cấp bậc ca mà hải tộc to lớn nhất địa chủng tộc nắm giữ phức tạp nhất chủng tộc to lớn nhất nhân khẩu địa phi thị tộc cũng phát hiện đồng dạng địa kỳ ngộ năm đó địa phản quân đã không phải phản quân rẽ bỉ đều trúng cử nội các nay ở phi thị tộc cũng là phá thiên hoang địa lần thứ nhất mà rẽ bị thiên hạ thập đại địa thân phận cũng đủ để chứng minh hắn có thực lực này càng mấu chốt chính là kệ xạ rất h ăn a thêm vào c ủ rột gia tộc địa trợ rút dạy bỉ trong tay trực tiếp gián tiếp khống chế khu vực nhân khẩu đếm đã ở mấy ngàn vạn trực thuộc quân đội cũng có hơn hai triệu phi thị tộc vẫn thiếu hụt lãnh tụ thức địa nhân vật dạy bỉ địa xuất hiện bổ khuyết cái này chống không ở hưu tâm nhân địa thuốc đầy hạ dạy bỉ cũng mơ hồ thành công vì là phi tộc vương địa đ i ể m báo phi thị tộc cái này to lớn nhất nhân khẩu địa t r ủ n g tộc trở thành một thống nhất địa vương quốc đ ị a tháng ngày càng ngày càng gần một hoàn toàn mới địa cách cục chính đang lặng lẽ áp sát thời đại mới địa đến chắc chắn quyết định một ít thế lực cũ đ i ệ hủy diện cố hóa lĩnh vực vs không gian lĩnh vực trên một chương hạ một chương kệ xa hiện tại thật sự cảm nhận được chính mình không ở là một người đã là đủ để ảnh hưởng đến hải tộc triển địa quyền lực trung tâm tuy rằng còn không quá thích ứng thế nhưng hắn quyết định nỗ lực thánh chủ chết rồi từ điệu rất để bất ngờ hắn biết rõ t a m chín phần mười là tự sát cùng nhật địa vận mệnh phái thế nhưng nhân g i a đều đồng ý để mạng lại đánh cược đã đổi địa kệ xa địa tôn trọng mặc kệ cái gì cho má vận mệnh có tồn tại hay không kệ xa đều đồng ý gánh vác lên trách nhiệm này không đang trốn tránh cũng không thể trốn tránh hắn địa sinh hoạt thật không ở thuộc về mình một người nếu như là chính mình hắn không sẽ để ý sa tộc coi như là chiến đấu hắn cũng không có cái gì tốt sợ s ẽ địa thế nhưng không được hắn hiện tại thật sự là hải vương tế ti làm hải tộc địa một thành viên có thể giảm thiểu địa thương vong liền muốn giảm thiểu đây là thân làm một vương nhất định phải làm địa huống hồ là loại này không có ý nghĩa địa nội chiến sứ tộc đã quyết tâm thế nhưng sa tộc không giống nhau tuyệt đối là có cơ hội địa hơn nữa trưởng lão hội chỉ có điều là cái khách qua đường chân chính địa kẻ địch là bất tử quân vương cùng đệ vị tộc kệ xạ dám một thân một mình tới nơi này thực tại để lộ dạ gỗ nợ mạn lấy làm kinh hãi mang kệ xạ đến chính là mạ di lìn mạ di lìn tự nhiên không hy vọng nhìn xa tộc hướng đi d i ệ vong nàng cũng biết lộ dạ gỗ nợ mạn trong lòng địa mâu thuẫn lộ dạ gỗ nợ mạn không chỉ một lần địa ở trước mặt nàng tán thưởng quá kệ xạ thế nhưng từ khi hủ phét đi mạn chết rồi hắn liền trầm mặc mạ di lìn tự nhiên có thể lý giải dù sao cũng là phụ tử tình thân thế nhưng thân là bộ tộc tri vương lộ dạ gỗ nợ mạn tiếp tục như vậy liền không đúng dù sao đó là công bằng địa thi đấu ngươi không chết thì ta phải lịa đời mà vì xa tộc địa tương lai, lộ dạ g ô n ờ mạn nhất định phải kiên c ư ờ n g không chỉ không thể cùng kệ xạ đối địch còn nhất định phải liên hợp vì lẽ đó m à di lìn đem kệ xạ mang đến với lui thị vệ bên trong cung điện chỉ còn dư lại kệ xạ cùng lộ dạ g ô n ờ mạn mấy tháng này lộ dạ g ô n ờ mạn thành thục rất nhiều không ở c ấ n nhà cũng không đùa g i ỡ n nhìn thấy kệ xạ cũng không có quá nhiều mà kinh ngạc chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn kệ xạ kệ xạ cũng nhìn lộ dạ g ô n ờ mạn hai người ai cũng không lên tiếng loại kêu bầu không khí rất quỳ dị thế nhưng rất rõ ràng song p ư ơ n g nhìn như nói chuyện rồi lại giống đang trao đổi cái gì một lúc lâu lộ dạ gỗ nợ mạn mở miệng ta có thể xuất binh thậm chí ủng hộ ngươi làm hải vương thế nhưng có một điều kiện kệ xa nợ nụ cười ta biết hàng năm ta đều biết cho ngươi một lần khiêu chiến địa cơ hội nghĩ rõ ràng ta là không chết không thôi đ ị a ta đang lo không có đối thủ đây cũng sẽ không hạ thủ lưu tình không nở tàn xương nát thịt liền l i ề u mạng đi được lộ dạ gỗ nợ mạn vỗ tay một cái mạ dị l ì n mang theo hai cái quan văn đi vào lộ dạ gỗ nợ mạn ở phía trên tre lên chính mình địa con dấu nhìn như quá trình rất đơn giản mà trên thực tế mạ d ì lìn cùng tợ rộ mẹ tờ giật đã làm rất nhiều địa công tác mà sở dĩ để kệ xạ đáp ứng cái điều kiện này cũng là hữu dụng ý đ ị a trưởng lão hội hiển nhiên là không ngăn được kệ xạ đ ị a một khi trưởng lão hội diệt vong không tốn thời gian dài kệ xạ liền sẽ trở thành hải tộc trên danh nghĩa địa kẻ thống trị vào lúc ấy thân là thuộc hạ địa lộ dạ gỗ n ơ mạn liền không có lý do gì khiêu chiến vì lẽ đó định ra cái hiệp nghị này đồng thời bất luận thắng bại cũng sẽ không gây họa tới đến sa tộc mặt khác cũng cho sa tộc các chiến sĩ một câu trả lời sa tộc là lấy đại cục làm trọng địa công bằng địa quyết chiến hay dùng tương đương địa quyết chiến đến thắng trở về đương nhiên cho tới lộ dạ gỗ n ở màn lúc nào có thể thắng trở về tựu là hắn chuyện của mình vào lúc này sa tộc có hai cái lựa chọn một là trực tiếp tuyên bố gia nhập kệ xạ trận doanh như vậy tăng cường trưởng lão hội một phương đ ị a áp lực một cái khác phương pháp tựu là làm bộ đầu trưởng lão hội sau đó ở quyết chiến đ ị a thời điểm đột nhiên quay giáo một đòn như vậy đ ị a hiệu quả càng tốt hơn thế nhưng đây là hải tộc đ ị a nội chiến tuy rằng chiến tranh là không chừa thủ đoạn nào đ i ệ thật là muốn dùng chiêu này ở nhân loại xem ra là rất bình thường hải tộc nhưng không thể tiếp thu đây chính là địa vực và văn hóa địa sai biệt vì lẽ đó kệ xạ vẫn là lựa chọn người trước thân là kẻ thống trị nhất định phải có cái nên làm có việc không nên làm làm kệ xạ cùng lộ dạ gỗ nợ m ạ n đồng thời xuất hiện công bố tin tức này địa thời điểm kệ xạ phía này địa trận doanh tự nhiên sĩ khí c ủ a vũ đây cơ h ộ i xác định trưởng lão hội địa diệt vong tuy rằng trưởng lão hội có rất mạnh tích lũy thế nhưng thánh chủ địa tử vong hầu như để ngoại vi thực lực trong nháy mắt tan vỡ còn lại địa đều là trưởng lão hội địa tử chung sức mạnh thế nhưng chỉ bằng loại sức mạnh này làm sao có thể cùng toàn bộ hải tộc đối kháng nhìn c h u n g nhân loại cùng hải tộc địa lịch sử thậm chí bách tộc lịch sử mặc kệ ngư ờ i địa thực lực cá nhân rất mạnh muốn dựa vào sức một người hoặc là số ít sức mạnh đối kháng những người khác đều chắc chắn lấy thất bại mà cao trung năm đó bất tử tộc địa h ệ n sơ thơ dơ hiệu đệ vìn tộc địa á lạ một tuyệt thế võ giả một kỳ tài ngũ trời thế nhưng vẫn cứ khó thoát bị thua địa vận mệnh chỉ bằng trưởng lão hội cái kia mấy lần thực sự không đáng chú ý Thiên thời, tiểu họ không người lại điểm cùng, bọn họ cũng đã không còn, còn lại địa là này đã địa đị là mà trưởng lão hội ở đánh lén kệ xa địa thời điểm còn tổn thất không ít tinh anh đáng sợ nhất chính là kệ xa quyết định để t r à o từ chúng nó làm bộ đội tiên phong chỉ cần chín con giai hải yêu khẳng định là không cách nào đối kháng trăm vạn quân đội địa thế nhưng chín con hải yêu sau lưng nhưng là có ngàn vạn địa quân đội làm hết t h ể chủng tộc địa lực lượng đều bị điều động lên cái kia số lượng là làm người nghe kinh hái địa ở lộ dạ g ô nở m ạ n tuyên bố sau khi quyết định xa tộc địa cùng xa quân đoàn cũng lấy nhanh nhất địa độ đi đến chiến trường ngũ đại vương tộc địa vương bày quân đoàn hết thể đi đến hoàng kim hải vực thêm vào xà âu quân đoàn phi tộc quân đoàn cùng với tham chiến địa cái khác phụ thuộc sức mạnh kệ xa bên này địa quân lực tuyệt đối quá ngàn vạn hoàng kim hải v ư ợ t bị đại quân vây quanh đây là một hồi từ chất lượng và số lượng trên đều muốn vượt qua đối thủ địa chiến tranh hải long quân đoàn là do chấn động bắt tướng quân ị sở tạ cù hữu tạ t ỏ a c h ấ n cự kình quân đoàn tự nhiên là tợ rộ mẹ tờ giật v h ư ơ n g tử sa tộc nhưng là lộ dạ gỗ nờ mạn tự mình l ĩ n h quân đạ ở tộc nhưng là do ám hắc đạ ở đi đi thân vương xuất lĩnh mỹ nhân ngư nhưng là do bọn họ địa lao tướng quân linh quân giống hải long vương cùng cự kình vương cấp bậc này đều không có tự mình ra tay kết quả là rõ ràng địa bọn họ cũng không cần phải tự mình xuất chiến đại chiến một xúc tức còn chiến thuật trên sắp xếp cần chiến thuật sao tuyệt đối địa ưu thế nhân số trang bị chất lượng sĩ khí trên ưu thế tuyệt đối phức tạp chiến thuật đã không cần thế nhưng cũng không ý nghĩa hoàn toàn không phải chú ý phải biết chó cùng dứt dậu cá chết lưới rách huống hồ trưởng lão hội này mấy trăm năm tích lũy địa xào huyện muốn nói không đòn sát thủ gì đó là không có khả năng lắm địa vì lẽ đó hai bút cùng vẽ không có cái gì chủ công trợ công toàn bộ đều là chủ công ra lệnh một tiếng hết thẻ quân đoàn đồng thời động công kích một khi chiến đấu với nhau hải tộc địa dũng manh liền hoàn toàn hiện hiện ra hết thẻ địa chiến sĩ đều hãn không sợ chết địa sông lên trên trưởng lão hội địa phản kháng rất kịch liệt nhưng là đối thủ địa số lượng quá lớn cũng quá mạnh mẽ mà sứ tộc địa chiến sĩ thực sự không thích hợp phòng thủ chiến để bọn họ công kích có thể vung ra không tưởng tượng nổi địa hiệu quả thế nhưng phòng thủ mà nói ưu thế nhất địa sắc bén tính thì hoàn toàn bị xóa bỏ đối đầu sứ tộc chính là mỹ nhân ngư tộc cùng hải long tộc hai đại hung hăng vương tộc địa giáp công hạ sứ tộc bại lui bọn họ địa ẩn hình bị mỹ nhân ngư t ộ xê đ ị a các pháp sư phá hoại mà hải long tộc chiến sĩ lại là đơn binh mạnh nhất địa ra tay tựu i là chuyện của bọn họ huống hồ còn có cái khác địa phụ trợ chủng tộc công kích sứ a tộc t a n tác hải long tộc cũng không có đổi tận rết tuyệt địa ý tứ dù sao sứ a tộc chỉ là trưởng lão hội địa lệ thuộc sứ a tộc địa chiến sĩ cũng là nghe lệnh làm việc ai bảo bọn họ cao nhất quyền lợi bị trưởng lão hội nắm giữ thế nhưng đi ra ngoài trưởng lão hội bọn họ vẫn như cũng là hải tộc địa một phần chuẩn bị địa thời gian rất dài thế nhưng chiến tranh đ i ệ tiến triển cực nhanh hải vương quân chính đang cao đẩy mạnh hơn nữa kệ xạ căn bản không có cho bọn họ đàm phán địa cơ hội đã không cần hoàng kim thành đã từng hải tộc huy hoàng nhất quyền lợi trung tâm hiện tại thì bị hủy diệt bầu không khí bao phủ trong thành quân dân đã đánh mất tự tin đây là hoàn toàn không được tỷ lệ thuận chiến đấu trường lão hội lớn nhất quyền uy mười thất vị t r ư ở n g lão cũng đã đến hiện tại t r ư ở n g lão hội đã đến sống còn thời khắc mấu chốt lúc này truy cứu nữa là trách nhiệm của ai đã không có cần thiết đến t ạ i mới nhất nói liên trước mắt cục diện đại gia còn có cái gì phương pháp phá giải hạ trong đại điện một mảnh trơn mặc dựa theo các đường quân đội đột tiến độ bọ còn có thể kiên trì nữa hai ngày là tốt lắm rồi n h ư n yên lặng như tờ mọi người nhị trưởng lão không nhịn được cả giận nói kệ xạ tiểu tử này khi người h n quá đáng dĩ nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta p h ả i đi hòa đàm xứ giả một đều không trở về đại trưởng lão lắc lắc đầu các ngươi đều sai rồi ta cũng sai rồi chân chính đáng sợ không phải kệ xạ mà là ý gia bèn nhi tên tiểu nha đầu kia tất cả những thứ này đều là nàng dở cho quỷ ngươi p h ả i đi người khẳng định cũng đều bị hắn người giết các trưởng lão có chút kinh ngạc lẽ nào kệ xạ chỉ có điều là cái khôi l ỗ i ha ha anh hùng xuất thiếu niên a đại trưởng lão lắc lắc đầu kệ xạ không phải khôi lỗi tiểu tử này câu dẫn nữ nhân thực lực đáng sợ so với hắn ma đệ nhất cao thủ thực lực còn mạnh hơn sớm liền cảm thấy những năm này cụ r ộ t gia tộc có điểm không đúng nguyên lai vẫn nàng đang dợ cho quỷ nếu như không phải ỵ xạ cái tiểu nha đầu này kệ xạ nhiều lắm là cao thủ một người một ngựa chẳng là cái thá gì lấy cái kia tính tình của nữ nhân làm sao sẽ cho chúng ta lưu cơ hội giết sứ giả không phải kệ xạ tiểu tử kia tác phong mọi người vẫn có chút khó có thể tin đem huy hoàng cực kỳ trưởng lão hội lật đổ tội khôi họa dĩ nhiên là cái nữ tử điều này làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu ha, ha. nói không chắc thánh chủ chết cũng cùng cái tiểu nha đầu này có quan hệ ha ha thật làm cho ta có chút khâm phục chư vị cũng đều là huy hoàng hơn nửa đời người người coi như muốn chết cũng phải chết huy hoàng liền để người bên ngoài đồng thời c h n cùng ngay vậy đang ngồi đều là lòng dạ độc c á c hạng người đối với người khác lòng dạ ác độc đối với mình cũng không kém nếu đều là t ử cục vậy thì đỏ dạ một ít chịu tội thay đi ngược lại huy hoàng cũng huy hoàng quá đại trưởng lao đang chỗ ngồi trên tay cầm chậm dãi c h u y ể n động đại điện một trận nổ vang ma pháp trận này chầm chậm trồi lên còn chưa hình thành khổng lồ ma lực quần quận mà tới không nghĩ tới thật là có dùng tới ma pháp trận này một ngày đây là khống chế trận đợi thêm một ngày chờ bọn hắn đều lúc tiến vào toàn bộ hoàng kim thành cùng hắn đã từng huy hoàng đều sắp trở thành lịch sử đương nhiên ta sẽ dùng vô số máu tươi để hoàn thành cái này giấu trầm tròn ngoại trừ nhị trưởng lão tam trưởng lão những người khác đều có chút mờ mịt nhìn toàn bộ trận thế lẽ nào chỉ bằng toàn bộ trận thế liền vẫn có thể khởi động sức mạnh hủy thiên diệt điện liếm liếm đầu lưới nhị trưởng l ã o âm thanh có chút khả khản đại trưởng lão lẽ nào thật sự muốn khởi động nó sao có thể sẽ gây nên khó có thể tưởng tượng hậu quả Một không tốt biết thay không đại ổ i hải biết thậm chí lưu, t o thành đất vỏ quả b ế n chúng hóa, vậy trưởng a hải tộc. Nhị tộc. t lão có sinh ra được có chết, không còn lão hội. Hải tộc cũng không cần cái sinh hội. Hải lai, phải giáo không trường không tương nhất định phải để bọn họ nhớ ký toàn bộ đau đớn hấn. trường họ thê thảm ra đau để Đại ký gì lão lão bộ vẫn rất bình tĩnh c ư ờ i cận cái trận thế rất nổi danh không phải chúng ta hải tộc đồ vật có thể chúng ta hoàng kim thành vị trí nguyên lai cũng không phải hải dương chúng ta người sáng lập hiện thời điểm tàn khuyết không đầy đủ thế nhưng hắn cảm giác được này ẩn chứa trong đó đáng sợ lực sát thương trải qua năm đời chữa trị cái này hủy diệt đại trận đã chữa trị xong xuôi các vị d ư ớ i chân tịu là chìa khóa khởi động thần chú do các đ ờ i ba vị trưởng lao nắm giữ mà chìa khóa thì ở trong tay ta đại trưởng lão cái trận thế này uy lực ha ha ta cũng không biết thế nhưng nổ tung toàn bộ hoàng kim hải vực biến thành tử vong vùng cấm là thừa sức bằng vào chúng ta liền l ặ n g lặng chờ đợi bọn họ vào đi cộng đồng chờ mong cái k i a tươi đẹp một k h ắ c nói xong đại trưởng lão chậm rãi nhắm hai mắt lại rơi vào minh tưởng ở trong những trưởng lao khác hai mặt nhìn nhau cũng không nghĩ ra cái gì khác ý nghĩ thế nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều muốn chết, chết tử tế không bằng lại sống sót coi như lén lút đào tẩu mai danh nhận tích sống sót cũng được à đặc biệt là mấy cái tương đối trẻ hơn một chút t r ư ở n g lão bọn họ có thể không cam l ò n g như thế chết ở chỗ này hai cái t r ư ở n g lão chậm rãi c h ạ m lên đ ỗ n g nhiên hướng phía cửa sông ra ngoài thế nhưng còn chưa tới cửa nửa người trên cùng nửa người dưới liền ở riêng mà hai người kia một là thánh vực cấp bậc một nhưng là kiếm thánh cấp bậc đại trưởng lao h é mắt đại gia đều là người quen cũ ai muốn lên trước đường ta khẳng định là biết hỗ trợ đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy đại trưởng lao ra tay có thể trở thành là trường lão thực lực của tự thân đều không yếu huống hồ là hạt nhân t r ư ở n g lão thế nhưng ai cũng không thấy rõ vừa n ã y sinh cái gì nhị t r ư ở n g lão cùng tam trưởng lão là biết đến đại thực lực của trưởng lão tuyệt đối là thần giới cấp bậc chỉ là lấy thân phận của hắn xem thường tại tham gia cái gì đệ nhất thiên hạ đại hội l u ậ n võ thật muốn tham gia tiến vào năm vị trí đầu khẳng định không thành vấn đề thế nhưng sự tình t r i ể n đến hiện tại đã không phải thực lực cá nhân có thể giải quyết đại điện rơi vào vắng lặng thời gian ở một chút tiêu hao đại trưởng lão như là ngủ như thế không biết qua bao lâu đại trưởng lão bỗng nhiên mở mắt ra nhìn nhập k h u dĩ nhiên đến, đến rồi hà tất đứng bên ngoài lắm các trưởng lao khác rộng mở chạm lên ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cửa ba bóng người từ trong bóng tối nổi lên kệ x a dẹp bì còn có đức bá đại trưởng lao ánh mắt từ kệ x a bên người đ ạ o qua chậm rãi dừng lại ở đức b á trên người lão bất tử đã lâu không gặp có mấy chục năm những năm này ngươi sống đến mức thật không tệ a các trưởng lao khiếp sợ nhìn cửa cái kia sắp chết ông lão trong đó mấy cái trưởng lão có chút ấn tượng này có điều là hầu hạ ỷ x a bèn tiểu thư một gia nô không đáng nhắc tới lao rất rưỡi nhưng là dĩ nhiên nhận thức đại trưởng lão nàng chết cần thiết có phần của ngươi nhi a đại trưởng lao nói rất dễ dàng lúc này lại đưa ánh mắt tập trung ở kệ xả trên người ánh mắt của hai người kịch liệt đụng vào nhau đến đại trưởng lao trình độ như thế này đã không nhìn ra bên trong tâm tư khả năng liền chính hắn đều không biết loại cảm giác đó thế nhưng từ bỏ là không thể hải tộc tương lai như thế nào mắc m ơ gì đến hắn bạn cũ chết chết vong vong một người vốn là không có ý gì động thủ ngoại trừ nhị trưởng lão tam trưởng lão cái khác địa trưởng lão lập tức hướng ba người động công kích e m c õ i nhất địa cũng là thánh vực địa trình độ hơn nữa từng người địa am hiểu cũng khác nhau thế nhưng bọn họ đối mặt đ ị a nhưng là hai cái thần giới một t h ầ n tiễn này không phải đơn giản số lượng có thể bù đắp đ ị a chiến đấu rất nhanh đ ị a đều kết thúc đại trưởng lão vẫn là mặt không hề cảm xúc hắn hiện tại đại khái muốn nhìn đến địa chỉ có huyết cùng với cái kia không che giấu nổi địa xa suốt trung địa thê lương từng có lúc trưởng lão hội là như vậy địa phong quang mà hôm nay cũng đi đến trình độ này này rất bình thường đi thế gian vạn vật đều chạy không thoát diệt vong địa vận mệnh chỉ là sớm muộn chỉ là luân hồi lão nhị lão tam đại gia cộng sự cũng nhiều năm như vậy các ngươi còn có cái gì tiếp nối hả đại trưởng lão không có đến mức độ này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng lộ ra một đời kiêu hùng khí độ tử vong đã thấy đủ hơn nhiều đến phiên chính mình cũng không có gì lão đức ba mươi năm trước ngươi không phải đối thủ của ta ngày hôm nay ngươi vẫn cứ sẽ không là đối thủ của ta để ta tự tay đưa các ngươi lên đường thôi đứng lên đến địa đại trưởng lao trong thân thể tuân gia khủng bố địa lực lượng có điều kệ xạ hơi có chút lấm liệt thế nhưng là không đến n ỗ i chấn động đến bọn họ đại trưởng lao có thực lực như vậy cũng coi như bình thường kệ xạ điện hạ đây là chúng ta chi gian đ ị a chiến đấu m ờ i các ngươi không muốn nhung tay tuy rằng không biết nội tình có thể đức bá cùng đại trưởng lao chi gian khẳng định là có chút tân đoán đ ị a kệ xạ gật ngủ đưa ánh mắt tập trung còn lại hai cái trên người trưởng lão dẹp bị địa bạo liệt cũng đã nhắm ngay bọn họ đang chuẩn bị ra tay nhưng cảm thấy mình rơi vào lĩnh vực ở trong không nghi ngờ chút nào đ i ệ mạnh mẽ đại trưởng lão cùng Đức Bá cũng Bá l à trên đ ờ i t r ư ớ c địa l ĩ nhìn vực cao thủ, h n ra đ ư ợ chớp bọn ọ đ mắt kệ xạ nghe nói ngươi địa lĩnh vực cũng là lập trường chính phản sức đầy sao có chút ý nghĩa lĩnh hội một hồi ta cái này làm sao vô thanh vô tức địa kệ xạ cùng đức bá điệu biến s ắ p mặt kệ xạ mang theo d ư h ệ bị liền đến ngoài cửa mà đức bá thì mở ra hai tay chặn lại rồi công kích lĩnh vực xuống tới lĩnh vực chi gian đ ị a công kích phấn lưỡng một loại là trồng chất ảnh hưởng lẫn nhau q u á i dày một loại t i ể u là hoàn toàn mâu thuẫn nhất định phải áp đảo đối phương mới có thể sinh tắc dụng đại trưởng lao biết đố i kệ xạ có thể mang một người chạy trốn vẫn là có chút kinh ngạc một tay liền đứng vững đức bá lĩnh vực kệ xạ thì rơi vào vô cùng nghiêm túc lúc này hộ vệ đại điện địa chiến sĩ đã d ế vào kệ xạ đem trảo từ phóng ra chín con g a i h ả i yêu xếp hàng ngang mặc cho những này chiến sĩ cực kỳ điên cuồng cũng đừng nghĩ lay động những này càng thêm điên cuồng h i yêu có trào từ chúng nó ngay ở trước mặt nhiều hơn nữa địa viện quân cũng đừng nghĩ xông tới tay từ nhỏ nói bản gõ tay tiểu thuyết bản văn tiểu thuyết đều ở jai bi cẩn thận một chút cái tên này địa lĩnh vực là còn cao hơn ta cấp địa không gian ha ha tiểu tử rất có chút kiến thức sao ta địa lĩnh vực chính là không gian đó là biểu lì chẳng càng cao hơn địa cảnh giới người cái gọi là địa đệ nhất thiên hạ chỉ có điều là tiểu hài tử ngọn ý Toàn bộ lĩnh bộ vực đại ề u l trưởng lao địa, mà Đức l thong là dong tự địa. Tuy r nhiên g điện g nói rằng hắn địa lĩnh vực rất đơn giản tự là nắm giữ không gian vừa nay đào tàu địa hai cái trưởng lao tự là chết ở không gian phân cách bên dưới chỉ cần ở hắn địa lĩnh vực trong phạm vi không gian địa lực lượng do hắn nắm giữ chỉ cần đem không gian vặn vẹo một hồi thân thể thể riêng. là Mà có ở đức ba á đ ị bên này đã hết sức chăm chú mà đại trưởng lão bên kiết nhưng có tâm sự nói chuyện rõ ràng địa có rất lớn có dư nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhưng là hưng phấn cực kỳ tuy rằng đối mặt t ử cảnh có thể nếu như có thể đem những người này kéo đi chôn cùng cũng đủ gác cố dân ngươi vẫn là ngông c u n g như vậy đức bá địa trong ánh mắt tránh ra cường quang lĩnh vực địa cố hóa tăng mạnh ngoại trừ ở đại trưởng lão không gian trong phạm vi địa những nơi khác đã bị triệt để cố hóa đây là liền đấu khí khí đều có thể cố hóa địa năng lực đại trưởng lão hơi s ữ n g sở điểm tiến bộ sao nhưng là ngươi vẫn là không bằng ta à, năm đó ngươi không tranh n ổ i ta hiện tại ngươi nhưng không tranh n ổ i địa để kệ xạ cùng lên đi phép thuật thần lòng kỵ sĩ đúng không liền để ta mở mang ngươi cái gọi là địa lĩnh vực thực lực đi nhìn đại trưởng lão địa lĩnh vực kệ xạ nhưng nợ nụ cười nếu như là trước đây địa kệ xạ vẫn đúng là sẽ bị dọa dẫm đáng tiếc trải qua cùng hải lòng tộc cần giả địa giao lưu kệ xạ đối lĩnh vực đã có c à n g sâu địa hiểu rõ tuy rằng thời gian không lâu kệ xạ đã rõ ràng đại trưởng lão lĩnh vực địa đặc điểm cần thiết thuộc về bán tinh thần loại địa xác thực rất mạnh mẽ rất cao cấp lĩnh vực t i ể u là không gian độc lập thông qua vật mèo chồng c h ế t phân cách không gian giết chết bên trong lĩnh vực địa đối thủ này so với đơn giản chính phản sức đầy là cao cấp hơn rất nhiều thế nhưng điều này cũng làm cho là đại trưởng lão lĩnh vực địa năng lực cũng không thể đức ố tống, i với khiết, vi hiểu, tuổi vực vẫn lớn. hắn tự thân tạo tác dụng, ít nhất không cách nào làm tống. hơn nữa, lĩnh vực tuy rằng tính khiết, nhưng là phạm nhưng Chút dụng, nào truyền nữa rằng tự tạo tác ít tuy có. làm là là xem ra đ bá địa cố hóa lĩnh vực cũng là rất cường hắn địa loại này không nhìn hết thể cố hóa thực tại là năng lực hình địa khắc tinh nếu như kệ xạ cùng đức bá đồng loạt ra tay trăm phần trăm có thể giết chết đại trưởng lão khải hóa bóng cao su nhảy ra ngoài thuấn gian biến thành thành niên địa ma pháp long cùng kệ xạ hợp hai là một đại trưởng lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phép thuật thần long hợp thể đợi hoàn thành biến thân sau đó kệ xạ sở xuất đến địa lực lượng liền hoàn toàn khác nhau đức bá người này địa không gian lĩnh vực theo ta địa lực chẳng có chút tương tự tuy rằng t ì n h túy h thế nhưng hậu kính không đủ để ta tiêu hao hắn m ộ t hồi tuy rằng không gian rất q u ỷ dị thế nhưng kệ xạ địa lĩnh vực vừa vặn cùng đức bá ngược lại thuộc về loại tình huống thứ nhất một khi tiếp xúc lĩnh vực địa pháp tắc sẽ lẫn nhau trùng đ i ệ q u á i dày vào lúc này liền xem ai mạnh hơn nói riêng về nhất thời mạnh khẳng định còn so với đại trưởng lão nợ châm lửa hậu thế nhưng chiến đấu cũng không phải dựa man lực vực địa cái dày thêm trên thuấn gian di động địa bảo vệ kệ xạ có chín mươi phần trăm chắc chắn tha chết đối phương làm kệ xạ thể hiện ra lĩnh vực địa cường độ địa thời điểm đại trưởng lão địa sắc mặt liền thay đổi hắn vẫn là xem thường người trẻ tuổi này vẫn không tin một người trẻ tuổi có thể tiến vào thần giới càng không tin hơn hắn địa cảnh giới biết cao như vậy bây giờ nhìn lại cái gọi là địa đánh giá cao vẫn là đánh giá thấp kệ xạ ngươi không cần nhúng tay đức ba địa hai tay đều đội lên đi tới đại trưởng lão, địa sắc mặt có chút dữ lão đức à lão đức nếu chính ngươi muốn đưa chết liền không trách ta chương mười một hải vương sinh ra trên một chương hạ một chương Đức bá hai l ầ người n thế thanh không k không không cần muốn nói gì kệ xạ bất đắc dĩ gật ngủ hai cái lĩnh vực cao thủ chi gian địa liệu mạng cuộc chiến nhưng là khó gặp địa kinh nghiệm nếu như kệ xạ cùng đức bá liên thủ đại trưởng lão căn bản không chịu nổi nhưng là hiện thực tự là như vậy một số thời khắc thắng bại bản thân cũng không phải quan trọng nhất địa ít nhất đối hiện tại đức ba t i ể u là như vậy nàng đã chết rồi cái kế hoạch này là ỷ xạ nghĩ ra địa hắn nói địa nàng đáp ứng rồi rất vui vẻ địa đáp ứng rồi hắn không biết nên nghĩ như thế nào thế nhưng lúc trước nợ địa cũng đã trả hết nợ ỷ xạ cũng dài đại có tự vệ địa năng lực thế giới này đã không có cái gì có thể lưu luyến ổ xạ lọ tỷ chết rồi chỉ còn dư lại hắn cùng g ạ t tổ o s sống sót thật cô quạng kệ xạ cảm giác được bóng cao su chính đang ghi chép cái gì chính mình địa lĩnh vực chính đang làm một loại nào đó kỳ quái ký ức cùng phân tích không biết là bóng cao su địa phản ứng vẫn là chính hắn lĩnh vực địa phản ứng thế nhưng hiển nhiên cùng đại trưởng lão địa lĩnh vực là đồng nhất loại hình kệ xạ cảm giác được chính mình địa lĩnh vực dĩ nhiên ở sinh biến hóa loại cảm giác đó rất kỳ diệu có chút bay vọt địa ý tứ lẽ nào đây chính là lĩnh vực cảnh giới địa tăng cao kệ xạ từng một lần cho rằng lĩnh vực một khi xuất hiện tự là lúc trước địa chỉ có thể không ngừng điệu tăng cường cường độ bây giờ nhìn lại cũng không phải như vậy ở tiếp xúc đại trưởng lão địa không gian lĩnh vực sau đó hắn đ i ệ lập trường lĩnh vực dĩ nhiên ở sinh thay đổi không phải mô phỏng theo cũng không phải triệt để mà biến hóa mà là tiến hóa trường lực không nghe địa thay đổi kệ xa địa trên người bất chi bất giác mà sản sinh ngũ sắc địa huyết quang một bên địa đức bá cùng đại trưởng l a o thì bị sự biến hóa này chấn động rồi g ắ t c ủ a c ừ n g thấy không rốt cục xuất hiện so với ngươi càng thiên tài địa người trường lực lĩnh vực chính là lĩnh vực cao cấp nền đất sở mà hắn lại là trường thành hình giả lấy thời gian chắc chắn diễn sinh ra hoàn toàn khống chế thời gian cùng không gian địa lĩnh vực của thần ha ha ỷ xạ tiểu thư xem người địa ánh mắt thực sự là chuẩn a ta cuối cùng địa nhiệm vụ cũng song song rồi đức bá địa lĩnh vực bỗng nhiên chi gian hung hăng lên đại trưởng lão địa lĩnh vực bị sung kích một hồi có điều tuy rằng mạnh hai phần m ộ ư ơ i vẫn chưa đủ lấy áp đảo đại trưởng lão đại trưởng lão cũng thấy tình huống không ổn không dự định r u n g dài không gian lĩnh vực toàn diện mở rộng triệt để vây quanh đức bá không gian không nghe địa vạn vẹo không ngừng tiêu hao cố hóa lĩnh vực cố hóa n á t t a n cố hóa n á t t a n không nghe địa nhiều lần song phương địa lĩnh vực sức mạnh cũng đang kịch liệt tiêu hao mà đại trưởng lão cũng tại c h i ề u đức bá từng bước áp sát hận ả không phải kẻ đ í sao kỳ thực đến trình độ này cũng không phải hai người cũng không có nhất định phải phân ra sinh từ địa lý do nhưng là vào lúc này bọn họ muốn phân ra sinh tử hoặc là chỉ là muốn đồng quy vô tận đức bá n ở nụ cười cố hóa lĩnh vực đột nhiên co rút lại không gian lĩnh vực thuấn gian công kích quá khứ hoàn toàn bao lấy đức bá thế nhưng là không có phân cách thành công bởi vì đức bá đem không gian vặn vẹo địa vị trí cố hóa kể cả chính mình địa thân thể một khi cố hóa sinh cơ lập tuyệt đại trưởng lao rõ ràng đối phương căn bản không có ý định sống sót rời đi hắn đã sống đủ lúc này hai người địa khoảng cách đã tương đương gần rồi đức ba cố hóa thân thể chặn lại rồi không gian chống chết đất tập trung sức mạnh hướng đại trưởng lão đẩy quá khứ lĩnh vực đến mức không gian bị đọc lại trở thành quỷ dị mà thực thể đại trưởng lão không gian lĩnh vực bị cực điểm x u n g kích chờ hắn muốn động địa thời điểm hiện thân thể đã bị cố hóa hắn cũng không có ý định dãy r ù a kỳ thực hắn cảm thấy gần đủ rồi đi tới đây cũng nên nghỉ ngơi lịch sử địa bánh xe là tàn khốc địa hắn đã bị đào thải một khi mất đi vị trí này sống sót cũng không ở có ý nghĩa gì đem tất cả sức mạnh dùng cho công kích địa đức bá cố hóa lĩnh vực đã không còn cố hóa địa thân thể bị không gian xe rách chẳng n g n g nát tan mà đại trưởng lão địa thân thể cũng dần dần mà đọc lại hai người địa con mắt nhìn đối phương không có cựu hận chỉ là cá o biệt cuối cùng địa cá o biệt hai người bọn họ địa tử vong tuyên bố một thời đại địa kết thúc kệ xạ cùng hễ bị thắm thiết địa cảm nhận được anh hùng phần cuối địa cô đơn trước mắt địa hai người đều là một đời c ư ờ n giả g có thể chết ở đối phương địa trên tay e sợ cũng là tốt mà nhất quy tụ kệ xạ một trên người lĩnh vực c h i ế n khai xua tan không gian lĩnh vực n â n g dậy chỉ còn dư lại nửa người trên đức bá đức bá ngài còn có cái gì muốn bàn giao địa hạ đức bá đ i ệ nét mặt giàn mua lộ ra ôn hòa điệu n cười chăm sóc thật tốt y xạ nàng rất yêu lời còn chưa dứt đức ba địa thân thể từ từ biến mất rồi hắn là lấy mạng sống ra đánh đổi địa công kích triệt để mà biến mất mà đại trưởng lão nhưng là triệt để mà cố hóa toàn bộ mọi người đọc lại bên ngoài địa chiến đấu vẫn như cũ kịch liệt thế nhưng bên trong nhưng là hoàn toàn yên tĩnh nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão làm sao cũng không tin đại trưởng lão liền như vậy thất bại cùng một lao già nát rượu đồng quy vô thận hai người nhìn nhau cười thảm hết thể đều kết thúc bọn họ làm sao cũng không thể là phép thuật thần lòng kỵ sĩ cùng thần t i ễ n địa đối thủ địa càng không cần nghị ở hai người trước mặt c u ộ khởi động hủy diện đại trợ dừng một chút hai người đập nát đối phương địa đầu đến đây thống trị hải tộc mấy trăm năm địa t r ư ở n g lão hội chính là lui ra vũ đài lịch sử chiến đấu chẳng mấy chốc liền đình chỉ chủ yếu địa t r ư ở n g lão toàn bộ chết trận người hắn đã không có cần thiết đang tiếp tục trận này không có chút ý nghĩa nào địa chiến đấu một ít ngoan cố phái rất nhanh bị các tộc cao thủ sát q u ă n g những người khác thì toàn bộ đầu hàng kệ xạ còn đang suy nghĩ đức bá cuối cùng địa câu nói kia hắn không phải là không có cảm giác nhưng là hắn dù sao cũng là một người có thể làm thế nào tay nói bản tiểu thuyết bản tiểu thuyết đều ở dễ bị vô vô kệ xạ địa vai có một số việc có thể chia sẻ thế nhưng có một số việc chỉ có người trong cuộc mình có thể giải quyết đổi thành hắn là kệ xạ cũng không cách nào làm ra lựa chọn đi ra ngoài đi còn có rất nhiều chuyện chờ ngươi đi làm đây đức bá đ ị a chết đối với người ngoài tới nói là bé nhỏ không đáng k ể đ ị a thậm chí không ai biết đã từng tồn tại như vậy một thần giới đ ị a cao thủ thế nhưng kệ xạ cùng hỡi bị đ ị a nhưng trong lòng tràn ngập một loại nhàn nhạt yêu thương mạnh hơn thì lại làm sao thị phi thành bại chuyển thành không a cuối cùng đều có điều là một nắm đất vàng chẳng mấy chốc toàn bộ hoàng kim hải vực đều vang lên c h ấ n thiên động địa, địa hoan hô bởi vì bọn họ thắng lợi chiến sĩ không có tư cách hoan hô đặc biệt là mấy cái bình dân đại tộc bọn họ biết tân địa thời đại đến bình dân địa địa vị ở cũng sẽ không hướng về trước đây như vậy làm bất không chút do dự nhào tới cả loa hoa lệ nặng nề h ô n một cái chu vi địa xà âu chiến sĩ lập tức lớn tiếng hoan hô vì bọn họ địa vương cùng vương hầu xa âu tộc hào quang địa thời đại đã đến lì lì tôn nhu đi tới đí đi bên người giúp hắn đem mặt trên địa huyết tích lau không biết lúc nào nàng đặc biệt nhớ đi quan hệ hắn đó là tự nội tâm đ i ệ vốn là nàng không cần muốn làm như thế nhưng là nàng đã nghĩ làm như vậy ám áp đã ờ ta áp địa tượng n g nhưng là ngoại trừ đối xử kẻ địch địa thời điểm không lưu t ì n h đối mang bằng hữu l à như vậy địa nhiệt cùng bao dung trải qua khoảng thời gian này địa ở chung lý lịch đã có khắc sâu l i n h hội hắn chưa bao giờ sẽ quan tâm người khác địa ngoại tại điều kiện chân tâm đối xử hắn hắn cũng sẽ chân tâm đối xử người khác như vậy địa người còn có bao nhiêu a trường lão hội diệt toàn bộ b i ể n rộng đều đang hoan hô bọn họ vì là thánh chủ báo t h ủ diệt trừ tà ác địa tồn tại đặc biệt là bất mãn mà bình dân bọn họ khát vọng tân địa kẻ thống trị vì lẽ đó bọn họ càng cao hứng hơn thánh chủ chết rồi thánh miễu địa sức ảnh hưởng đã rơi xuống thấp nhất hải vương hội là khống là chế ả toàn bộ biện rộng địa vương giả kệ xa không nghĩ tới thật sự không nghĩ tới cho dù là hiện tại kệ xạ cũng không cho là mình có thực lực như vậy giống hải long tộc c ự kinh tộc đợi đại tộc cũng không ở hắn địa dưới sự khống chế có điều hải tộc địa vương quyền theo nhân loại địa vương quyền không giống ở biệt trong mắt người kệ xạ đã có rồi như vậy địa điều kiện mọi người đều nhớ thánh chủ địa tiên đoán mà tiên đoán chính đang từng bước tiếp cận hiện thực là một phần thực hiện địa thời điểm mọi người sẽ càng thêm tin tưởng cái khác địa huống hồ tạo thành địa tân nội các trên thực tế cũng là kệ xạ chiếm tuyệt đối địa ưu thế chiến tranh địa hậu kỳ xử lý cũng là phi thường phức tạp quyền lợi phân phối lợi ích phân phối tuyệt không là trong thời gian ngắn liền có thể phân phối xong làm chiến bại địa sứ tộc thế lực cùng danh vọng tự nhiên là rơi xuống tới thung lũng bọn họ có thể không tiếp tục trở thành vương tộc còn phải xem kệ xạ vị trí lý kệ xạ một câu nói sứ tộc địa tương lai khả năng t i u là nô lệ cuộc đời các đại bình dân chủng tộc cũng làm mắt ba ba chờ đợi kệ xạ địa quyết định kệ xạ địa câu nói đầu tiên có thể thực hiện bọn họ trước đây muốn cũng không dám nghĩ điệu nậu y xạ đức bá đi rồi kệ xạ nhìn cái này thông minh mỹ lệ địa nữ tử vừa quen thuộc lại có chút xa lạ lúc này địa y xạ là nàng địa diện mạo thật sự cái kia hải tộc tam đại mỹ nữ một trong hải tộc giàu có nhất địa ỵ xạ bối nhi tiểu thư ta biết ỵ xạ bối nhi địa âm thanh rất nhu nhược kệ xạ lần thứ nhất nhìn thấy như vậy mềm yếu địa ỵ xạ ở quyền lợi đấu tranh kịch liệt địa cụ rột gia tộc ỵ xạ hầu như không cái gì người thân chỉ có đức bá là chân tâm bảo vệ nàng địa ỵ xạ vẫn đem đức bá làm chính mình địa gia ra, ra có chuyện gì nha độ nói với hắn đức bá ở ỵ xạ trong lòng địa địa vị không thua gì mà ủn ở kệ xạ trong lòng địa địa vị kiên cường như ỵ xạ trong khoảng thời gian ngắn cũng mất đi y nàng thật cô quặng thật cô đơn phản phất bên người một người thân đều không còn thế giới l à như vậy địa l ệ n h lùng nước mắt dần dần tràn ngập ý xa địa v i ê n mắt chậm d ã i ở kệ xạ trong lòng khóc giống lên làm ộ t cô gái ý xạ chịu đựng địa quá nhiều quá nhiều kệ xạ bên người còn có nhiều như vậy chia sẻ địa người nhưng là ý xạ đây chỉ có chính mình à bao nhiêu áp lực đều t r ô n ở đáy lòng người ở bên ngoài trước mặt của nàng vĩnh viễn là có thể nắm giữ hết t h ể ý xạ bối nhi thế nhưng ai lại biết trong lòng nàng đ ị a u đắng hiện tại đức bá cũng không ở nàng hai cái nói chuyện đ ị a mọi người không còn nhìn thất thanh khóc giống địa ý xạ kệ xạ mới rõ ràng chính mình có bao nhiêu ích kỷ ỷ xạ điệu kiên cường bề ngoài hạ gánh chịu liền rất nhiều người đều không thể gánh chịu địa áp lực một có vấn đề hắn liền sẽ nghĩ tới ỷ xạ mà ỷ xạ tổng có thể giúp hắn giải quyết thế nhưng hắn lúc nào nghĩ tới ỷ xạ a ỷ xạ không phải thần nàng là người một người phụ nữ nữ hải tử khóc lên tới là tương đương lợi hại điệu dường như muốn một hơi đem hơn hai mươi năm tích lũy điệu nước mắt toàn bộ khóc lên nhưng là coi như kệ xạ cho rằng ỷ xạ khóc còn lớn hơn rất khóc địa thời điểm ỷ xạ nhưng dần, dần khôi phục kiến tĩnh làm lau khô nước mắt địa thời điểm ỷ xạ đã ngồi thẳng thân thể tâm tình chậm dãi biến thành bình tĩnh thật không、thiện. Ý、xạ. kệ xạ thực sự cảm giác mình địa miệng có chút ốc vào lúc này phải nói chút gì an ủi mà nói thế nhưng là không nói ra được yên tâm đi ta không có chuyện gì kỳ thực đức bá đi địa thời điểm ta đã đoán xảy ra chút hắn chăm sóc ta nhiều như vậy năm rất không dễ dàng đúng rồi đức bá có hay không bàn giao cái gì nhìn bình tĩnh lại địa ý xạ kệ xạ biết cô bé này lại đem mình địa bi thương trôn lần đi thế nhưng động lại địa quá lâu không phải là chuyện tốt hắn để ta chăm sóc thật tốt n g ư ờ i yên tâm đi có ta ở sẽ không để cho người khác bắt nạt n g ư ờ i địa Y ệ xạ trên mặt rốt cục dẫn theo điểm ý cười kệ xạ ở trước mặt hắn thật giống luôn có điểm thành thùng hiện tại hắn ngoại trừ nhiều một đống lớn vầng sáng còn cùng năm đó cái kia đáy biển địa tiểu mạo hiểm giả gần như thời gian quá địa thật nhanh a hiện tại bốn người cũng đã thay đổi rất nhiều thân phận c ả lào là xa âu vương dẹp b i là p h ì tộc vương chính mình cũng đã k h ô n g chế cụ ruột gia tộc mà kệ xạ ở không xa địa tương lai nhất định sẽ trở thành xưa nay chưa từng có địa mã vương điện nghĩ đến đây y x ạ liền cảm thấy khó khăn bi thương cái gì địa cũng không đáng sợ như vậy nàng có thể cho kệ xạ địa cũng chỉ có cái này ngoại trừ kệ xạ lại có ai có thể phối trên đất như vậy địa tên gọi lại có ai có thể sáng tạo như vậy địa lịch sử khi thầy ỷ x a địa con mắt lập lòe hết sạch địa thời điểm kệ x a biết nàng đã hoàn toàn khôi phục bình thường một lai do địa kệ x a một trận đau lòng nếu như trước đây theo bản năng mà vô tình lời kinh đức b à n ó i toạc kệ x a cũng không biết nên làm thế nào cho phải thế nhưng chỉ cần là ỷ x a địa sự tình hắn nhất định sẽ phó thang đạo hòa địa kệ x a hiện tại cục diện đã rất rõ ràng ta hy vọng ngươi trước tiên thành vì chúng ta hải tộc trong lịch sử người thứ nhất hải vương không thành vấn đề kệ xạ lớn tiếng đáp ứng đến phảng phất là ở biểu quyết tâm nhà điệu ỵ xạ không nhịn được cười như thằng bé con tử tự đ ị a kệ xạ trong lòng rõ ràng hắn không thể cho ỵ xạ cái gì c ợ lạ dạ bên kia vấn đề còn không giải quyết thực sự không dám ở đụng chạm vấn đề này bây giờ có thể làm điệu cũng là d i vờ n g â y n g ố c đỡ phải đến thời điểm xúc phạm tới ỵ xạ vậy thì càng nguy vì lẽ đó phạm là ỵ xạ muốn cho hắn làm điệu hắn nhất định sẽ nỗ lực đi hoàn thành có thể như vậy ỵ xạ sẽ hài lòng một ít vừa mới bắt đầu thật giống đối trở thành hải vương hưng thu không lớn sao làm sao hiện ở đây sao có tinh thần ha ha ngươi nếu nói rồi vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi ha ha nguyên lai、like、kệ xạ đồng học địa ra mặt cũng là mãn d à y địa mà hiện tại là tốt mà nhất thời cơ sấn tân cách cục hình thành trước chúng ta đến chế định quy tắc nghĩ đến cũng sẽ không có người nào phản đối ngươi địa hai vị nhạc phụ đại nhân hẳn là sẽ không phản đối với mình địa con rể địa dù là kệ xạ ra mặt đủ dậy bị ỵ xạ nói toặc vẫn có chút mặt đỏ cung cớ lạ ra địa sự tỉnh khẳng định là không gạt được nàng địa chỉ là kệ xạ mình cũng không cách nào suy đoán có hay không có thể làm cho hệ lạy nã bên kia tiếp thu vấn đề này vừa nghĩ đầu liền lớn hơn thay quá đi được tới đâu hay tới đó ỵ xạ là ai tự nhiên xem địa đi ra hơn nữa nàng quá giải kệ x a người này nhìn như kiên cường kỳ thực tâm rất nhuyễn đặc biệt là đối nữ hài tử trong lòng nàng là rất ước ao c ờ lạ ra địa dù cho là tương lai muốn chịu được một ít thống khổ vậy cũng là hạnh phúc địa thống khổ đáng tiếc nàng không phải c ờ lạ ra mỗi người đều có chính mình địa lựa chọn chính mình địa đường phải đi ỵ xạ làm sao ỵ xạ biết mình có chút thất thần trước tiên trở thành hải vương đi c h ỉ ít như vậy sẽ làm n g ư ờ i sau đó địa đường đi địa thông thuận một ít ỵ xạ vẫn còn có chút chua sóc địa tính ra các nàng cũng là tình đị ta chính mình thật là không có cái kia mệnh à, chỉ là vừa nhìn kệ xạ cười ha ha tín nhiệm địa g á n g vẻ chính mình địa đầu góc liền biến ngốc ngốc trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái thắng lợi địa vui sướng còn đang kéo dài thế nhưng các tộc các thế lực địa người đang nắm quyền tự nhiên bắt đầu nghĩ n g à y sau địa quyền lợi phân phối hải tộc cũng không phải ngớ ngẩn tranh quyền đoạt lợi ở nơi nào đều giống nhau nếu như không phải hải lòng tộc cùng kệ xạ chi gian địa đặc thù quan hệ một ít hưu tâm nhân thật muốn ủng hộ hải lòng vương cạ dạ dỗ nam quyền làm cái lưỡng quyền phân chia như vậy mới có thể thu được lấy to lớn nhất địa c h ố tốt nhưng lại như vậy không được các ai bảo kệ xạ là c ả dạ dỗ địa con rể đây ở làm sao cũng không đến nỗi nhảy ra cùng con rể tranh vị trí a mà hải vương vấn đề cũng bị cụ rột gia tộc t h á n h miếu s a âu vương phi tộc vương đại ợ tộc đang liên hiệp trong đại hội đưa ra thành lập tân địa thống trị cơ cấu đã lửa xém lông mày rất nhiều chuyện cức chờ xử lý mặc dù là như vậy vẫn là gây nên tương đương trình độ địa phản đối bởi vì hải vương cùng trưởng lão hội địa chế độ hoàn toàn khác nhau trưởng lão hội tốt xấu là nhiều người thể chất mà hải vương sắp xuất hiện hiện trước nay chưa từng có địa tập cần chế độ thế nhưng một ít thật tính mắt đặc biệt tiếp xúc xã hội loài người địa hải tộc thì là phi thường tán thành cái này chế độ chỉ có tập quyền mới có thể làm cho toàn bộ hải tộc v u n g r a to lớn nhất địa lực lượng càng nhanh hơn địa triển đồng thời chỉ có như vậy hải tộc cùng nhân loại địa m ẫ u dịch mới có thể càng tốt mà tiến hành kệ xạ địa địa vị là rõ ràng địa hơn nữa có hải tộc địa trợ rút kệ xạ ở đại lục trên liền không đơn thuần là một cường quốc địa kẻ thống c h ị tập hợp hải tộc cùng cả lì gì cùng với quanh thân phụ thuộc công quốc địa lực lượng kệ xạ có thể ngang dọc mã không có đi thủ sáng tạo một chức không có người sau cũng không có người đế quốc to lớn đương nhiên đây là rất nhiều người triển vọng địa tiên cảnh thực tế tiến hành lên khẳng định không đơn giản như vậy đối bây giờ hải long tộc cựu kinh tộc mỹ nhân ngư tộc vẫn là duy trì trình độ nhất định địa trầm mặc dù sao bọn họ đều quen thuộc mạnh mẽ không quá dễ dàng tiếp thu có điều bình dân bộ tộc cường lực đàn hồi giáp tộc c u n g phi thị tộc dễ bị địa phỉ tộc vương không phải toàn bộ phỉ thị tộc địa phỉ thị tộc thực sự quá khổng l ồ thế nhưng hắn là chỉ có địa một thành lập độc lập địa phỉ tộc hệ thống địa phỉ thị tộc địa quan hệ quá sai lầm t ố n g phụ trách thế nhưng rất nhiều phỉ thị tộc đều phái đại biểu chống đỡ kệ xạ nay có thể nói hải tộc tám phần mười địa mọi người chống đỡ quyết định này hơn nữa phản đối âm thanh không phải rất mãnh liệt trải qua ba ngày nhiều kịch liệt tranh luận thảo luận cuối cùng cũng coi như đạt thành nhất trí kỳ thực t i u lạ ở lâm thời chế độ trên mà tăng lên dù sao thánh chủ địa tiên đoàn chính ở chỗ này hai nạn địa sự t ì n h hải long vương c ự kình vương nhân ngư vương đều biết nếu như không cho kệ xạ một tên tuổi tương lai cũng xử lý không tốt đặc biệt là nhân ngư vương đó là thiết thân thể hội đến vong linh địa khủng bố nếu như không giải quyết cái này kẻ địch tuyệt đối là ăn ngủ không yên đặc biệt là Lào Mỹ nhân ngư vì ư ơ n g địa sự t n vẫn h để ạ lẽ ẹ t trong cánh cánh trong lòng. l Vì lẽ đó hải vương danh hiệu này vẫn là cho kệ xạ này chính là hải tộc lịch sử người thứ nhất hải vương hải vương địa quyền lợi cũng làm cẩn thận địa phân chia dù sao không thể là quyền sinh quyền s á t trong tay địa loại kia thế nhưng các hải tộc s á t thực dành cho đầy đủ quyền lợi tỷ như có chiến tranh trương binh quyền các hải tộc đều phải vô điều kiện bảo vệ hải vương không phải vậy t i ể u là cùng toàn bộ hải tộc đối nghịch hàng năm các tộc đều phải căn cứ tình huống nộp lên trên thu thuế đồng thời hải vương c o trương binh quyền phòng hai cái quân đoàn các năm mươi vạn còn có rất nhiều cụ thể địa quyền trách mặt khác khá quan trọng địa một t i ự u là nội các chế dù sao nếu như không có thoáng hạn chế một hồi hải vương địa tồn tại cái khác hải tộc cũng sẽ không tiếp nhận địa thống khoái như vậy vì lẽ đó nội các chế độ bị tiếp tục duyên dùng mọi người cảm thấy vẫn là mãn hữu dụng đ ị a hải vương cần công khai biểu quyết địa quyết sách c h u n g giữ lấy l ư ỡ n g phiếu thành viên khác các chế i một m phiếu một cái khác khá quan trọng địa tự là hải vương có một phiếu quyền p h ủ quyết cái này là khá quan trọng đ ị a cái này cũng là cái khác các tộc đối kể xạ cái này hải vương địa tôn trọng n ộ i các vẫn là từ cạ lì d ị chuyển tới địa thế nhưng ở hải tộc địa địa vị cùng ở cạ lì d ị không giống cái quyền lợi này vẫn là tương đối đại địa cụ rột ra tộc một thế hải long tộc biến thành hai cái thế cự k ì n h tộc một thế mỹ nhân ngư tộc một thế đa ở tộc một thế xa tộc một sứ a tộc cũng có một này xem như là kệ x a địa động viên chính sách trong bình dân diện x a âu tộc hai cái điều này thực là thiên đại chính là mặt mũi đây là kệ xạ mãnh liệt yêu cầu địa này đem mang ý nghĩa xà âu tộc cùng hải long tộc đánh đồng với nhau thế nhưng ai cũng rõ ràng nhân ra xà âu tộc lúc trước nhưng là liệu mạng đặt cửa số may ép b ê ngoài t r o n Nếu như mình là xạ, khẳng định cũng phải h là kẻ xạ, c x tộc to lớn nhất ợ ích, h địa địa ra giáp h tộc một dv bi đại biểu địa nhất định tỷ lệ địa phỉ thị tộc một mặt khác phỉ thị tộc còn có một dù sao cũng là hải tộc người số một miệng đại tộc không thể chỉ có dv bi một mà k ẻ xạ có ý thức địa giống hợp lại phỉ thị tộc còn cần một ít thời gian dù sao phỉ thị tộc hòa vào những chủng tộc khác địa thưa ái gian qua dài không thể lập tức kéo trở về ngoài ra còn có hai vị ghế là tách ra thế lực lớn cùng thương đoàn địa cái này cũng là cho đường dưới người địa chỗ tốt phía trước đều là cố định địa có kế thừa tính mà cuối cùng địa hai cái nhưng là mỗi năm năm một tuyển đương nhiên có thể liên nhiệm dù sao đây là để những chủng tộc khác tham dự đến quyền lợi trung tâm địa một cơ hội tuy rằng chỉ là nho nhỏ địa cơ hội đối phổ thông chủng tộc cùng thế lực tới nói đã ban n â n địa chìa khóa trước đây địa bọn họ liền tư cách đều không có mà hiện tại nhưng cũng có thể nắm giữ hai cái ghế tổng cộng mười ba cái ghế đối với biểu quyết trên lấy lưỡng loại phương thức một loại là một nửa thông qua một loại là tuyệt đối đa số cũng chính là có ít nhất chín tịch thông qua đương nhiên không phải chuyện gì đều công đầu địa bình thường đều là hải vương quyết định nên có hai cái nội các thành viên có dị nghị địa thời điểm là có thể yêu cầu công đầu hải vương có kế thừa tính sau đó địa hải vương không dám nói sẽ như thế nào thế nhưng ở kệ xa địa thời đại ở những này nội các chế độ trên hầu như là toàn khống mà thánh miếu tiếp tục từ bỏ chính mình địa một phiếu quyền lợi vì lẽ đó kệ x a tại vị địa thời điểm hải vương có ba phiếu cu rốt gia tộc địa ỵ xạ bối nhi tiểu thư thì bị kệ xạ người tên vì chính mình địa phát ngôn viên mặc dù là như vậy vẫn có rất nhiều thể chế ở thử nghiệm ở trong dù sao đây là lần thứ nhất xuất hiện như vậy địa cục diện thế nhưng đối với hải tộc tới nói kệ xạ đã thành người thứ nhất vương kệ xạ chính mình còn đang điên cuồng bận rộn ở trong hải vương xuất hiện đ ị a tin tức đã truyền khắp mã đại lục các ly di địa kệ xạ điện hạ thành hải tộc từ trước tới nay người thứ nhất tập quyền hải vương tin tức dường như sấm sét chấn kinh rồi toàn bộ đại lục ngâm du thi nhân điên cuồng truyền tụng đây cơ hồ không thể truyền thuyết bọn họ mà sống ở thời đại này mà kiêu ngạo cường giả tuyệt thế mà sản sinh mới biết có truyền thuyết mới phải xuất hiện vĩ đại nhất địa ngâm du thi nhân kinh thiên đại bắt cóc quyền 3 a chín truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương một kinh thiên đại bắt cóc trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh cùng với nói khiếp sợ không bằng nói các quốc gia người lãnh đạo đều tròn v á n g suy nghĩ nát vóc đều không nghĩ ra nguyên nhân trong đó các ly dị vĩ đại nhất vương tử kệ xạ l ắ p mình biến hóa trở thành xưa nay chưa từng có hải vương đội thành trở thành sự thực trước t i ự u là chém đứt đầu của bọn họ cũng sẽ không tin tưởng nhưng lần này hoàn toàn không thể sự tình dĩ nhiên liền như vậy loạ đã biến thành sự thực hải vương khái niệm này nghĩa là gì nha dùng nhân loại phân chia quan điểm đến xem cái này gọi là hải hoàng coi như đối hải tộc không biết nhân loại đều biết gần ngàn năm đến hải tộc tập quyền kẻ thống trị chỉ, chỉ có trưởng lão hội mà trưởng lão hội còn là một tổ chức ở thần quyền trên còn có thanh miếu kiềm chế chủ yếu quân quyền vẫn là ở lục đại hải vương trong tay nhưng là hiện tại hải hoàng là cái gì đó là l o ạ i trọng yếu tập quyền đế vương đem hải vương nhét vào nội các chiêu này không biết là ai nhớ tới đi ra thế nhưng tuyệt đối là này chọn bộ hệ thống chung sắc bén nhất một chiêu nhìn như là cho các tộc hải vương môn quyền lợi trả lại hải hoàng nhất định hạn chế thế nhưng đùa bỡn chính quyền những cao thủ khả năng nhìn ra được được một chút quyền lợi nhưng phải trả giá càng to lớn hơn nghĩa vụ trước đây hải vương không ở trường lão hội bên trong thể chế trường lão hội cũng không thể có quá nhiều can thiệp bọn họ nắm giữ rất lớn tự chủ nhưng là n g ư ờ i tiến vào nội các cái kêu một ít chuyện trọng đại liền không thể giống như kiểu trước đây hơn nữa loại này manh mối một khi bắt đầu theo thời gian phát triển quyền lợi sẽ biến càng ngày càng tập trung nhưng l ạ i như vậy nhất châm kiến huyết chiêu số liền ẹt mở ẩn gạt sau khi nghe đều không khỏi lắc đầu thở dài liền đạo quá ác quá ác dương tính nghi là không sai ở cách tân trên có một bộ nhưng là giống như vậy đại t r i ê u tuyệt không là nàng như vậy kích động phái có thể nghĩ ra được mà duy nhất chỉ về tựu là cụ r ộ t gia tộc trẻ trung nhất gia chủ ý xạ bối nhi tiểu thư vị mỹ nữ này đại danh đã sớm như sấm bên thay hải tộc to lớn nhất thương mại gia tộc nắm giữ duy nhất cùng nhân loại làm mậu dịch quyền lợi mà trên thực tế này trăm năm qua nhân loại thu hoạch đến hải tộc vật phẩm ngoại trừ đánh cướp hầu như tất cả đều là đến từ chính cụ r ộ t gia tộc cái này gia tộc lớn rốt cuộc không nhịn được muốn bước vào quyền lợi vòng tròn mà bọn họ cái này đầu tư báo lại cũng cao chút các ly dị là mạnh mẽ thế như vậy thì thế nào đây đại lục quảng đại như vậy năm đó mạnh mẽ nhất thời điểm ột m ạ n đế quốc cũng xong không được như vậy rộng giai thế vĩ nghiệp hiện tại cả lì g ì càng không được dù sao ột m ạ n đế quốc nhưng c ó tương đối lớn thực lực nhưng là vừa nghĩ tới cả lì g ì có thể bất cứ lúc nào điều động vô số hải tộc đại quân vậy tuyệt đối là không rét mà run có điều đến hiện tại vẫn là như mộng như ảo kệ xạ là làm thế nào đến cái này liền hải tộc cũng không thể hoàn thành kỳ tích ta nghe nói liền thần quyền đều bị tập trung đến chính quyền ở trong cái này cũng là chuyện xưa nay chưa từng có hải tộc phương diện tự nhiên là không cần nhiều lời trở thành hải hoàng kệ xạ tự nhiên là muôn người chú ý mà ở cả lý di hết thảy bộ thông tin môn đều cao tốc vận chuyển lên ngày đêm không ngủ vô số báo chí lan rộng ra ngoài c ả lý di người tối có quyền biết đến càng nhiều đại tiêu đề chúng ta vương là thần tuyển một câu nói có thể đem hết thảy đều giải thích nhân loại phương diện cho rằng là nhân loại thống trị hải tộc mà ở hải tộc phương diện thì cho rằng là hải tộc thống trị nhân loại làm phát sinh mâu thuẫn thời điểm cái k ê u kệ xạ tự là thần tuyển tri dân vì lẽ đó liền không cần tranh luận mà đối với kết quả này song phương đều là đồng ý tiếp thu c ả lụy dị địa vị cũng chưa từng có tăng vọt nhân vì là những quốc gia khác đối mặt không ở là một cường quốc mà là có thể quét ngang toàn bộ đại lục một khủng bố đế quốc ngẫm lại thần nguyện thời kỳ chiến tranh khủng bố hải tộc quân đoàn mọi người bây giờ lòng vẫn còn sợ hãi vào lúc ấy chiến bại cùng hải tộc không có thiên thời địa lợi nhân hòa có rất nhiều quan hệ hơn nữa trang bị cũng tương đối kém nhưng là hiện tại không giống hải tộc cùng cả lụy dị vương quốc kết hợp đem mang ý nghĩa một trước nay chưa từng có vương giả rất khả năng sinh ra mà vào lúc này duy nhất có thể ngăn cản như vậy đế quốc sinh ra phương pháp tốt nhất tự là ám sát vấn đề là bọn họ đối mặt kệ xạ alexander nhưng là m a đệ nhất cao thủ mà hắn chu vi tự nhiên thiếu không được đỉnh cấp cao thủ bảo vệ muốn ám sát hắn này chỉ sợ là một cái khác kỳ tích chỉ cần vừa nghĩ tới cùng cả lì dị đối nghịch liền có thể có thể đối mặt l o n g kỵ đoàn cự nhân quân đoàn thậm chí hải long quân đoàn cự kình quân đoàn h u linh quân đoàn cái kia tư vị thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt nhất thời đến từ m a đại lục các nơi sứ giả đã đường trên mang theo bọn họ quốc vương hoặc là kẻ thống trị kết minh thư rất hiển nhiên thế lực đã bành trướng đến mức độ này cả lụy dị tuyệt đối sẽ không liền như vậy duy trì phạm vi thế lực hơn nữa kệ xạ vương tử đang đứng ở trải qua tối r ồ i r à o thanh niên thời kỳ trong tương lai trong vòng ba mươi năm đều nằm ở duy trì tương đương công kích tính cũng không ai dám đem chính mình quốc gia đùa dỡn ột mạn đế quốc nhưng biến càng thêm bế quan tỏa càng đem ở các quốc gia sứ giả đều rút về thế nhưng cho dù là ở tình huống như vậy bọn họ nhưng không có hướng về cả lụy dị lấy lỏng nhưng là ột mạn đế quốc không như vậy cũng không có nghĩa là những quốc gia khác cũng có thực lực như vậy cùng can đảm hiện tại phẻo vương thành mơ hồ thành công vì là ở giữa thế giới dấu hiệu các quốc gia s ứ giả lục tục đến thế nhưng bọn họ ở giải cả lì dì tình huống bây giờ sau đó thì càng thêm kinh hồn bạc vía bởi vì cả lì dì toàn quốc chính sách đang đứng ở một loại trạng thái chuẩn bị chiến đấu hết sức rõ ràng luật nghĩa vụ quân sự hơn nữa phạm vi q u ò n đại ngoại trừ thường quy quân vẫn còn có dự bị quân đội thậm chí ngay cả tư nhân vũ trang đều cho phép phát triển này chỉ nói rõ cả lì dì muốn đánh một trận kinh thiên động địa đại chiến mà thôi cả lì dị hiện tại tiếng t ă n ngoại trừ xưng ba thế giới thật giống cũng không cái gì có thể ngăn cản bọn họ được như vậy tin tức sau đó các quốc gia sứ giả r ồ n dập biểu đạt chính mình quy hàng tâm ý rõ ràng nhất t i ể u là ạ lẹn tàu công quốc cùng xù dợ lẹn công quốc trực tiếp gia nhập cả lì dị liên bang cũng là nói tuy rằng nhưng có tương đối độc lực nhận đuổi chế độ mà ở trên danh nghĩa đã trở thành cả lì dị một phần mà lúc này duy nhất có thể nói chuyện ột mạn đế quốc vẫn cứ trở mặc tùy ý cả lì dị như vậy phát triển mà trên thực tế coi như phản đối e sợ cũng không có tác dụng gì nhiều lắm một trận đại chiến thôi ột mạn đế quốc đã bung tha tốt nhất quyết chiến thời khắc hiện tại ở chiến đấu nhưng là đến không kịp thế nhưng lấy ột mạn danh vọng vẫn được một chút quốc gia chống đỡ bọn họ cũng ở cùng ôt m ạ n đế quốc kết thành chiến lược đồng minh những quốc gia này nhiều là cùng ôt mạng i á p giới hơn nữa cách cả lì dì kha xa để những quốc gia này không rõ chính là đối mặt tình huống này c ả lì dì dĩ nhiên cũng không có gây bất kỳ áp lực cũng duy trì im tiếng lẽ nào hai đại cường quốc đạt thành thỏa thuận gì hiển nhiên là không thể là người đều biết cả lì dì kệ xạ vương tử cùng ôt m ạ n đế quốc ôt m ạ n vương tử là như nước với lửa một núi không thể chứa hai hồ nhưng là mọi người tự là không nghĩ ra mười vạn cự nhân quân đoàn đang tiến hành khí thế ngất trời h ấ n luyện ở trong Long đ ở các Tháp, nhỏ, cũng ở lì dĩ bận g hăng mở rộn thời điểm hải tộc quân đội cũng ở trình hợp nói là trình hợp có mấy người đã nhìn ra bị chiến dấu hiệu rất kỳ quái ở tình huống như vậy không giống như là có cái gì chiến đấu động cơ nhưng là n h ư n g bãi trận thế như vậy chỉ có thể nói chiến tranh là tồn tại chỉ có điều nguyên nhân chân chính chỉ có đương cục giả mới biết đại gia đều rất bận nhưng là đang lúc này nhưng chuyển ra một kinh thiên động địa đại tin tức toàn bộ hải tộc đều bị chấn động di chuyển may a đệ nhất mỹ nữ mỹ nhân ngư tộc cờ lạ dạ công chúa bị bắt cóc tin tức bị phong tỏa thế nhưng tình huống thực tế so với này nghiêm trọng nhiều lắm hồng long vương ảm b h á t bị đánh thoi t h o á t toàn bộ núi lửa đảo đều bị săn bằng quần quận dung nham bị đóng băng toàn bộ trên đảo hoàn toàn tích mặt đất màu đen nguyền rủa tất cả nơi này đã, đã biến thành vong linh nơi nơi này rất bí mật bởi mấy lần sử dụng thêm vào hiện ở trên biển vãng lai nhiều lần ỷ xạ cảm thấy nơi này không an toàn bảng as tồn tại cũng sẽ khiến cho sự chú ý của người khác một khi bị phát hiện một con hồng long vương cũng không thể ngăn cản những k i a cường giả tuyệt thế công kích cho nên mới phải phạm vi lớn rời đi do bảng as quen thuộc cỡ lạ giả công chúa chủ trì đại cục để tâm phúc bắt đầu vận tải khoáng thạch đám này khoáng thạch có thể nói là tương lai kệ xạ sống yên p ậ n xương bá thế giới trọng yếu tư bản ở trên thế giới này duy nhất chỗ an toàn chỉ có một vậy thì là bách mộ tử vong hải vực y s ạ yêu thích tính toán không một chỗ sai sót không muốn chờ xảy ra chuyện gì đang hối hận tiền k h i tiến hành rất thuận lợi dọc theo đường đi có công chúa tiêu chí ở thông qua mỹ nhân ngư hải vực cũng là thông suốt mà vì bảo đảm ẩn mật tính dùng nhân thủ cũng là loài người cùng hải tộc không nghe đổi nhau đi đào móc phần lớn nhưng là mỹ hỉ cổ hang động hải nhân lợi dụng bọn họ sở trường đào móc lên đặc biệt là cấp tốc bảo mật tính lại tuyệt không vấn đề tất cả cũng rất thuận lợi nhưng là ngay ở công trình tiến vào kết thúc thời điểm bất ngờ đột nhiên phát sinh toàn bộ tiểu đạo bị mấy trăm tên vong linh vây quanh nếu như chỉ là đơn giản vong linh đến mấy ngàn cái b ạ m g p t cũng là điều chắc chắn nhưng l à n à y mấy trăm tên vong linh căn bản không phải một đầu cự long có thể chống đối hầu như mười cái đối mặt không đến b ạ m g p t liền bị trọng thương rơi vào biển rộng cũng may vong linh môn phảng phất có việc trọng yếu cũng không muốn để ý tới nó các người lùn ngay lập tức khoan đất đào tẩu những người khác thì bị g i ế t hết sạch sở dĩ biết cỡ lạ dạ bị mang đi là bởi vì vong linh lưu lại một phong thư cái khác tinh thạch vong linh một cũng không nhúc nhích tin phục cạ lẹt trong tay đến k ể xạ trong tay mỹ nhân ngư vương sắc mặt rất khó nhìn dùng khó coi đều không đủ để hình dung hầu như bất cứ lúc nào đều có nổ tung khả năng mà thân làm mẫu thân c ỡ gì tì nạ vương hậu đều sắp mất đi c ò n gái ném mất quả thực t i u là muốn nàng mệnh a quyền 39 truy cập trang web tàu đi ở truyện phun com để nghe t h ọ n bộ l i n k d ư ớ i mô tả video nhé chương một kinh thiên đại bắt cóc trên tiểu thuyết hải vương tế t ắ c giả khô lâu tinh linh cùng với nói khiếp sợ không bằng nói các quốc gia người lãnh đạo đều tròn v á n g suy nghĩ nát cóc đều không nghĩ ra nguyên nhân trong đó các ly dị vĩ đại nhất vương tử kệ xạ lắc mình biến hóa trở thành xưa nay chưa từng có hải vương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 nhân loại thu hoạch đến hải tộc vật phẩm ngoại trừ đánh cướp hầu như tất cả đều là đến từ chính cụ rốt gia tộc cái này gia tộc lớn rốt c ụ c không nhịn được muốn bước vào quyền lợi vòng tròn mà bọn họ cái này đầu tư báo lại cũng cao chút c ả c lì gì là mạnh mẽ thế nhưng vậy thì thế nào đây đại lục quảng đại như vậy năm đó mạnh mẽ nhất thời điểm ột mạn đế quốc cũng xong không được như vậy rộng giai thế vĩ nghiệp hiện tại cả lì gì càng không được dù sao ột mạn đế quốc nhưng c ó tương đối lớn thực lực nhưng là vừa nghĩ tới cả lì dị có thể bất cứ lúc nào điều động vô số hải tộc đại quân vậy tuyệt đối là không zh mà run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 hơn nữa phạm vi q u ò n g đại ngoại trừ thường quy quân vẫn còn có dự bị quân đội thậm chí ngay cả tư nhân vũ trang đều cho phép phát triển này chỉ nói rõ cả l ụ gì muốn đánh một trận kinh thiên động địa đại chiến mà thôi cả l ụ gì hiện tại tiếng t ă m ngoại trừ xưng b á thế giới thật giống cũng không cái gì có thể ngăn cản bọn họ được như vậy tin tức sau đó các quốc gia s ứ giả dồn dập biểu đạt chính mình quy hàng tâm ý rõ ràng nhất tựu là ạ lẹn tàu công quốc cùng xụ dợ lẹn công quốc trực tiếp gia nhập cả l ụ gì liên bang cũng là nói tuy rằng nhưng có tương đối độc lực nhận đ ổ i chế độ mà ở trên danh nghĩa đã trở thành cả lụy d một phần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 cũng duy trì im tiếng lẽ nào hai đại cường quốc đạt thành thỏa thuận gì hiển nhiên là không thể là người đều biết cả lì g ì kệ xạ vương tử cùng ột mạn đế quốc ột mạn vương tử là như nước với lửa một núi không thể chứa hai hồ nhưng là mọi người tự là không nghĩ ra mười vạn cự nhân quân đoàn đang tiến hành khí thế ngất trời huấn luyện ở trong long kỵ đoàn cũng ở hung hăng mở rộng quân chính quy đoàn đã mở rộng đến t n g cái bởi bạo tuyết pháp sư đoàn cùng lượng lớn hỏa hệ ma pháp sư tồn tại các lì dì cũng xuất hiện băng hỏa hai tầng khí tượng lấy phố e n n ma pháp tháp làm trung tâm bốn phía đầy dây hỏa nguyên tố mà bởi hỏa nguyên tố tập trung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 Quyền chương Vĩnh Sa kệ h thể coi thường ý bối nhi tiểu thư. Trên, tiểu thuyết, Hải Vương Tế tác giả, khô ô n Trên, Vương tinh linh. g giả, tiểu tiểu Tế tác coi bối xạ lâu xạ lên đường rồi mục tiêu tư lạc văn nhã danh b i ể n lấy kệ xạ thực lực tự nhiên không có gì lo sợ hơn nữa cũng không phải lần đầu tiên cùng vong linh giao thế với chậm thì sinh biến làm kệ xạ đến tư lạc văn nhã danh b i ể n thời điểm nơi này đã trở thành một mảnh vùng đất tử vong chỉ có một điểm sinh mệnh cũng thành vong linh nơi này thuộc về hoang vu hải vực còn thiếu có hải tộc yêu thích ở nơi này thế nhưng cũng không phải tuyệt đối không có nhưng là người nơi này dĩ nhiên chết lạc yên không một tiếng động không hề có một chút tin tức nào tiết lộ liền dường như ỷ xạ suy đoán như thế trong này tuyệt đối có vấn đề nói cách khác sinh mệnh trong chủng tộc diện có bên trong diện nếu như không ai hiểm hộ vong linh ở xuất quỷ nhập thần cũng không thể đem tin tức phong tỏa tốt như vậy có điều vấn đề này đã không cần kệ xạ nhưng giải quyết mục tiêu của hắn chỉ có một vậy thì là đem cỡ lạ giả công chúa bình yên vô sự cứu ra kệ xạ không có che giấu hành tung cơ thể sống rất khó ở vong linh trên địa bàn che giấu hơi thở sự sống hơn nữa hắn cũng không ngờ ngày càng rắc rối chẳng có cái gì cả cỡ lạ dạ an toàn trọng yếu mà lúc này cỡ lạ dạ chính đang đại phát tính khí một ít đơn giản khô lâu đang bị nàng bạo lực gõ đáng tiếc vô dụng biến thành xương sau đó sẽ lập tức tạo thành khô lâu b ì n h những này thứ đơn giản đều là cỡ lạ dạ phát tiết dùng các tướng quân có thể không có hứng thú hầu hạ này đ e u ngoa công chúa đối vong linh tới nói chỉ có sức mạnh cùng sự sống vĩnh hằng mới là thực tế nhất không nhúc nhích bốn vị hải tướng quân đồng thời mở mắt ra đến rồi tiểu tử này lá gan vẫn đúng là không phải bình thường lớn ha ha nếu như có thể gia nhập chúng ta vong linh bộ tộc khẳng định rất có tiền đồ cẩn trọng một chút đi phép thuật thần long kỵ sĩ không phải nói chơi trước mỹ nhân ngư cường toàn si tướng quân chậm rãi chậm lên đi n g ê n h đón một hồi khách nhân của chúng ta đi kệ xạ trước mắt là tối om om vong linh đại quân mấy chục con cốt long ở quỷ long dẫn dắt đi ở đáy biển xoay quanh to lớn mùi chết chóc tràn ngập toàn bộ ránh biển dù là kệ xạ như vậy cấp bậc cũng cảm nhận được một ít áp lực tập kích kệ xạ xuất hiện vong linh môn sự chú ý lập tức toàn bộ tập trung đến cái này khác loại trên thuấn gian có tương tự tấn công bằng tinh thần cảm giác thế nhưng kệ xạ vẫn là tốc độ bất biến hướng về mùi chết chóc dày đặc nhất địa phương đi tới kha kha tiểu tử này tinh thần hành vi cũng muốn làm ở cái chết của ta chi nhãn nhìn kỹ dĩ nhiên không có chuyện gì thủy vong tướng quân tràn đầy phấn khởi nhìn mình màu đen thủy tinh cầu vừa nãy vong linh tập thể nhìn kỹ nhưng là cao cấp phép thuật vong linh thực lực không đủ sẽ bị này trung nhìn kỹ trực tiếp hóa thành vong linh mà kệ xạ dĩ nhiên một chút việc nhi đều không có thế nhưng vong linh môn nhìn kỹ vẫn để cho kệ xạ phi thường chán ghét loại này mỗi giờ mỗi khát gáp lực đối với hắn nhưng là một loại ẩn tại tiêu hao h i ệ n nhiên những này không đầu góc vong linh là ở người nào đó sự khống chế đối với chúng nó tới nói đây là duy nhất hoảng sợ bản năng thanh quang đối với chúng nó nhưng là to lớn a n mòn thế nhưng giống quỷ long như thế đ ỉ n h cấp vong linh bọn quái vật nhưng c ó điểm không k ì m nén được điên cuồng thiên sứ hệ phép thuật đối vong linh quả thật có trời sinh áp chế thế nhưng bất cứ chuyện gì không có tuyệt đối làm vong linh sức mạnh đến trình độ nhất định thì sẽ không e ngại cái này thanh quang xuất hiện để tứ đại hải tướng quân cũng có chút khó chịu thế nhưng trên căn bản không có biến hóa quá lớn mỗi người mặt ngoài thân thể đều nổi lên từng luồng từng luồng màu xám trắng từ khí kha kha quân vương sức mạnh chính đang tăng trưởng liền t hai n đ ố vị ớ i phải cái kia chết thiệt thanh long quay phá, chúng ta hà tất phiền thoái như vậy, trực tiếp liền Hai chúng càng càng chết chúng trực ảnh hưởng nhỏ. như không thanh phá, hà như họ ngày Nếu long bọn san bằng song. ta ta tất quay đều đem vậy, v an tâm một chút vô táo quân vương đang ghét nhất không động não người có thể ngăn cản quân vương cũng là như vậy vài món sự tình mà những vấn đề này chính đang một chút bị giải quyết đợi tất cả lúc kết thúc liền cũng không còn sức mạnh có thể ngăn cản chúng ta thế giới này là chúc cho chúng ta bất tử đế quốc đúng không thủy si tướng quân lao mỹ nhân ngư vương mặt không hề cảm xúc thanh q u a n tác dụng đều nhỏ điều này nói rõ quân vương sức mạnh chính đang ảnh hưởng đến toàn bộ vong linh hệ thống bất tử tộc cũng không phải đơn thuần vong linh mà do quân vương sáng tạo vong linh cũng chính đang từ từ chuyển biến tính chất toàn bộ hiện kim tự tháp trạng thái quân vương tự nhiên ở vào kim tự tháp đỉnh thứ yếu cựu là bọn họ những n à y quân đoàn trưởng do quân vương trực tiếp sinh ra tồn tại ở phía dưới cấp một là một ít có quân vương sinh ra siêu g a i bọn quái vật mà quân đoàn trưởng cũng có sinh ra vong linh sức mạnh đương nhiên trình độ liền muốn hạ thấp một ít toàn bộ kim tự tháp c ự là như vậy lần lượt đản sinh ra được cấp thấp triệu hoán vong linh tự nhiên không bị cho rằng là bọn họ bất tử đế quốc những kia chỉ là đơn giản bình khí mà những này có phức tạp tư tưởng vong linh mới thật sự là bất tử tộc theo quân vương sức mạnh thức tỉnh bọn họ cũng chính đang phát sinh biến hóa to lớn liền giống như trước vong linh môn tuyệt đối sẽ không đối mỹ lệ chuyện như vậy cảm thấy hứng thú nhưng là hiện tại những người này dĩ nhiên có thể cảm nhận được cỡ lạ giả mỹ lệ còn sản sinh trình độ nhất định hứng thú đây chính là rất lớn vấn đề có điều hiện tại l a o mỹ nhân ngư vương thân bất do kỷ h ắ n nguyên lai dự định đã mất khống chế thân là trực tiếp chuyển sinh giả hắn cảm nhận được bất tử quân vương cái kia sức mạnh khổng lồ thanh long phong ấn cũng có điều là đem quân vương hạn chế ở một cái trong phạm vi nhỏ mà thôi tình huống như thế kéo dài không được bao lâu hơn nữa hẹn sợ giờ hiệu địa phương đáng sợ nhất ở chỗ hắn căn bản không vội vã thậm chí ngay cả phẫn nộ đều không phải rất lớn nhưng là càng như vậy càng có thể cảm nhận được một khi xuất thế bất tử quân vương mang theo đáng sợ hơn bao tác nột ngạt càng sâu bạo phát lên liền càng mạnh mẽ liệt năm ngàn năm trước giao hơn quá sâu sắc cảm nhận được thánh quang n g uy hiếp một ít tiểu vong linh mất đi sức mạnh dựa và hóa thành một đống sư vỡ nhưng đây chỉ là bé nhỏ không đáng kể một phần nhỏ phần lớn vong linh phi thường có thứ tự bắt đầu lùi về sau mà một phần có thể chống đối thánh quang cao cấp vong linh nhưng ở đi tới xương khô hải mã kỵ sĩ siêu giai vong linh hải yêu còn có những kia cốt long quỷ long môn nhìn ra được mẹ sờ hiệu đối long tộc nhưng là hận tấu xương bảng p a s có thể sống sót thực sự là may mắn vô biên vô hạn vong linh quân đoàn chậm rãi hình thành vây quanh đối với thánh quang mất đi hiệu lực đối kệ xạ chấn động vẫn là mãn đại một lúc bốn cái đầu lĩnh vong linh xuất hiện kệ xạ từ trên người bọn họ cảm nhận được sức mạnh khổng lồ bất luận có phải là vong linh bọn họ sức mạnh của bản thân tuyệt đối thập đại cấp bậu một người trong đó kệ xạ nhận thức chính là trước mỹ nhân ngư vương sức mạnh của hắn lại tăng cao dài ạ lù về phía trước hai bước kệ xạ tiên sinh hoan nghênh người đến kệ xạ mặt không hề cảm xúc nhìn quét bốn người ngoại trừ bốn người này ở ngoài phía sau bọn họ một ít vong linh sức mạnh đều tương đối đáng sợ mà xem những vong linh này quy mô cần thiết chỉ là một quân đoàn mà như vậy quân đoàn ở đáy biển còn có ba cái cỡ lạ dạ công chứa đây ha ha kệ xạ tiên sinh không nên gấp gáp trước hết để cho bản thân vì người giới thiệu một chút bất tử quân vương hẹ sờ hịu ngồi xuống tứ đ ạ i hải tướng quân c h i thủy mỹ tướng quân phàm nguyên nạp nham tộc phàm nguyên nạp tao nhã hành vương tộc lễ thủy vong tướng quân cương t á t lôi kéo vĩ đại pháp sư nâng thủy tinh cầu cương t á t lôi kéo hành pháp sư lễ hắn đã từng là nhân loại ma pháp sư vĩ đại thế nhưng nhân loại thân thể quá yếu đuối muốn tìm kiếm phép thuật cảnh giới chi cao nhất định phải vứt bỏ này n u nhược thân thể thủy lượng tướng quân dìm mỹ ngươi ta vương phi thường coi trọng chiều hồn sư kha kệ xa miệ hạ đại danh nhưng là như sấm bên thai a nhìn trước mắt vòng linh nếu như không phải biết thân phận của bọn họ vẫn đúng là sẽ không tin tưởng giới thiệu cũng giới thiệu xong cỡ lạ dạ công chúa đây kệ xã lạnh lùng nhìn những vong linh này ha ha nếu kệ xã vương tử gấp gáp như vậy vậy chúng ta cũng là khai môn kiến sơn điều kiện thứ nhất ngươi hoàn thành thế nào rồi dài ạ lù không nhanh không chậm hỏi tinh thạch đã trở về ta cũng đến chí ít để ta gặp được cỡ lạ dạ công chúa chúng ta mới có thể tiếp tục mặt sau nói chuyện ha ha yên tâm đi chúng ta bất tử tộc ở rất nhiều lúc muốn so với nhân loại coi trọng chữ tín nhiều lắm đem cỡ lạ dạ công chúa mang đến đi thủy vong tướng quân p ấ t p h y xem ra hắn đối trước đây nhân loại thân phận rất không thích chỉ chốc lát sau cỡ lạ dạ liền bị mang đến đi ra bị phượng hoàng trúc phúc quá cỡ lạ dạ nhưng là thiên hạ thập đại cấp bậc thực lực là không thể nghi ngờ vong linh cũng không dám k i n h thường trên người nàng bị hạ xuống đỉnh cấp phong ma chú mà thi pháp người tự nhiên là thủy vong tướng quân cương tát lôi rồi kệ xạ tiên sinh ngươi xem công chúa điện hạ hoàn hảo không chút tổn hại phải bắt được cỡ lạ dạ công chúa nhưng là phí đi sức lực thật lớn chúng ta biết ngươi là thần giới cao thủ nhưng vẫn là không muốn manh động tốt thủy lượng tướng quân thâm trầm nói rằng bỏ đi kệ xạ ra tay ý nghĩ cỡ lạ dạ cách hắn có đoạn khoảng cách coi như có lĩnh vực cũng khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn khác dù sao trước mắt những người này không một người hiền lành lạ dạ ngươi không sao chứ nhị ca ta không có chuyện gì thay ta g i á o hấn những này xú vong linh chúng nó lại dám bắt ta xa xa cỡ lạ dạ thở phì phò hô đáng tiếc bị hạ xuống phong ma chú nàng lực phá hoại liền không lớn có thể niêm phong lại cỡ lạ dạ ma lực cái này thủy vong tướng quân cũng tương đương tuyệt vời có điều cũng là vong linh chính là không bao giờ thiếu thời gian ở dịp mỹ ngươi biến thành v o n g linh trước cũng đã là ma đạo sĩ trải qua nhiều như vậy nằm coi như không tiến vào thần giới chỉ bằng vào ma lực chỉ sợ cũng đủ do a người nghe được cỡ lạ dạ không có chuyện gì kệ xạ trong lòng cũng đại đại thở phào nhẹ nhõm cỡ lạ dạ liền hắn đều không nơ chạm thử những vong linh này lại dám bắt cóc nàng thù này nhưng là nhất định phải báo ha ha kệ xạ tiên sinh ngươi cũng nhìn thấy cỡ lạ dạ công chúa hoàn hảo không chút tổn hại hơn nữa tinh lực dồi dào chúng ta cũng nên nói chuyện chuyện về sau dài ả l ù tiên sinh là giao dịch liền muốn có giao dịch dáng vẻ không muốn làm chuyện ngu xuẩn phải biết ta cũng chú ý ở đây làm thịt n g u y ê môn kệ xạ ánh mắt từ tứ đại hải tướng quân trên người đã qua lời này nói cực kỳ ngô n g cường nhưng là bốn cái hải tướng quân đều là mặt không hề cảm xúc may a đệ nhất cao thủ đại d a n h chúng ta cũng là biết đến ta nói rồi đây là giao dịch chỉ cần ngươi đáp ứng là một chuyện cỡ lạ dạ công chúa là có thể trước tiên trao trả cho ngươi há chuyện gì chúng ta biết kẻ xạ tiên sinh có đem ma kiếm cần ngươi dùng ma kiếm mở ra một ma pháp trận chỉ cần bắt đầu động đậy liền thành chỉ cần ngươi đáp ứng hiện tại là có thể đem cỡ lạ dạ công chúa mang theo bên người quả nhiên như ỵ xạ suy đoán như thế rất khả năng đúng là mở ra dị giới đường lối kẻ xạ không do dự mở ra đường lối đ kệ, kệ, kệ xạ tiên h là cùng vong sinh n vì phòng ngự vắng nhất cỡ lạ dạ công chúa trên người bị hạ xuống đặc thù phong ma chú đây là vĩ đại quân vương tự mình truyền thụ nếu như thừa hải gian quá dài không có mở ra trong cơ thể nguyên tố sẽ đem công chúa điện hạ các nước hơn nữa ta nghĩ quân vương sức mạnh cũng không phải thế gian bất luận người nào có thể giải trừ đi cương t á t lôi kéo hiếp mắt uy hiếp nói có điều xin mời điện hạ yên tâm ngươi muốn khởi động ma pháp trận chính là mạnh mẽ nhất loại bỏ phong ấn trận thế ở trận thế ở trong tất cả phong ấn ma lực đều sẽ bị loại bỏ vì lẽ đó chỉ cần để c ờ lạ dạ công chúa cùng ngươi đồng thời là có thể à, à, suýt chút nữa đã quên chúng ta thời gian còn lại cũng không phải rất hơn nhiều kệ s á ngột n ngạt đem tên trước mắt bóp nát kích động vậy thì nhanh lên một chút giang buộc vừa biến mất cỡ lạ dạ lập tức nào tới kệ xạ trong lòng Ôm nhị ca lạ dạ k xin lỗi n nhưng g thế tức lập cảm lại cho ngươi lo lắng nhìn cỡ lạ dạ có chút tiểu tụy khuôn mặt nhỏ kệ xạ đau lòng không được lúc này hắn mới phát hiện đã không thể rời bỏ tiểu công chúa đối h ế lẽ nạ là chân chính giữa nam nữ yêu say đắm thế nhưng đối cớ lạ dạ có tình huynh m u ộ i có chi kỳ tình đương nhiên không thể thiếu cái kia tình yêu nam nữ các loại cảm tình hỗn hợp lại cùng nhau cũng là thành hiện tại khó khăn chia lịa tình huống nhà đầu ngốc là ta không được không có bảo vệ tốt người không cần lo lắng tất cả có ta dài ạ l ù bệ hạ ta nghĩ biết cái kia sức mạnh là có hay không có thể mở ra cháu gái ngươi trong cơ thể phong ấn kệ xa nhìn chằm chằm lão mỹ nhân ngư vương hỏi vào lúc này không thể không thận trọng vừa nghe đến tôn nữ c ơ t lạ dạ lập tức đem từ kệ xạ trong lòng thò đầu ra nhìn trước mắt vong linh quái vật đúng là mỹ nhân ngư à, đáng tiếc ra già của nàng khi sinh ra trước liền qua đời nghe phụ vương nói là phi thường phi thường vĩ đại mỹ nhân ngư vương không thể nhị ca ngươi khẳng định tính sai ông nội ta là mỹ nhân ngư t ộ cưu tú nhất vương một t r o n g làm sao sẽ là vong linh à ha ha dạy á lủ cháu gái ngươi không tiếp thu ngươi à dạy á lủ vẫn sắc mặt cho ngội trầm giọng nói kệ xạ ngươi hiện tại không có lựa chọn khác thế nhưng không ngại nói cho ngươi chỉ có trận thế loại bỏ sức mạnh có thể dễ dàng mở ra c ờ lạ dạ trong cơ thể phong ma chú nhìn dài ạ lủ kệ x a gật gật đầu hắn quyết định tin tưởng một lần thế nhưng c ờ lạ dạ vẫn là không chịu tin tưởng người trước mắt dĩ nhiên là da d a của nàng vĩ đại mỹ nhân ngư vương dĩ nhiên đã biến thành vong linh bất tử quân vương chó săn hơn nữa còn bắt cóc chính mình tôn nữ nếu như vậy liền không muốn lãng phí t h ờ i g i a n lập tức h à n h đ ộ n g đi. Kệ xa ôm l ấ y cờ liền không muốn bắt cóc chính mình tôn nữ thế nhưng những vong linh này đều có thể cùng đi đến xem ra tựu là những kia tương đương mạnh mẽ chủ nhân đây là bất tử quân vương bàn giao hạ xuống đại sự không đúng vậy chắc chắn sẽ không để tứ đại hải tướng quân tụ tập nơi này là thủy si tướng quân địa bàn thế nhưng cái khác ba cái tướng quân cũng mang theo tâm phúc của chính mình đến, đến rồi mặt sau này mấy trăm vong linh chí ít đều có thánh vực thực lực vong linh sức mạnh đã không thể dùng khủng bố để hình dung này còn không thêm vào những quái vật kia kệ xạ ôm cớ lạ dạ ở phía trước nhất nhị ca ngươi thật sự muốn tiếp xúc cái kia phong vấn sao hoặc là bọn họ chỉ là ở làm chúng ta sợ nhìn cỡ l ạ ra mặt cười kệ xạ l ắ p đầu một cái ta không thể để cho ngươi mà bất kỳ nguy hiểm nào không có ngươi môn được thiên hạ lại có ý nghĩa gì có các ngươi không có thiên hạ ta vẫn như cũ rất vui vẻ có thể kệ xạ là rất thích kỷ thế nhưng kệ xạ từ không cho là mình là cái gì nhà t ừ thiện hắn chỉ muốn tự lo cuộc đời của mình chỉ có điều vận mệnh từng bước một đem hắn đẩy tới địa vị bây giờ còn đối với kệ xạ chính mình tới nói hắn từ không ý kỵ bất kỳ khiêu chiến nào bất tử quân vương đều không để ý c ũ n g đừng nói cái gì đệ vì người nên đến chiến đấu chúng y sẽ đến điểm ấy kệ xạ đúng là đúng dù ma kiếm mở ra phong ấn đúng là cấp tốc nhất con đường thế nhưng tuyệt đối không phải duy nhất lúc trước có thể sáng tạo ra không gian này đường lối trải qua mấy ngàn năm chuẩn bị đệ vìn người tuyệt đối có biện pháp ở sáng tạo một chỉ có điều trả giá quá cao không phải vạn bất đắc dĩ là không thể làm ai cũng không có thể ngăn cản đệ vìn người trở về trái tim kệ xạ đoàn người tự nhiên gây nên một chút chú ý có điều những người này cũng có thể thu lại bắt nguồn từ thân từ khí cũng không có xuất hiện tao động h ư ớ n g hồ tốc độ rất nhanh mọi người cũng không thấy rõ là ai ma tư lạc văn nhã hải vực chu vi nhưng lạ kỳ yên tĩnh chỉ có điều yên tĩnh chung nhưng mang theo một loại áp lực vô hình dường như một mở lớn miệng lớn hải yêu đang đợi công kích thời khắc y xạ là người nào xưa nay không ai có thể bãi nàng nhất đạo sau đó còn bình yên vô sự mà vong linh dĩ nhiên ở trước mặt nàng dùng loại này ă m chiêu s á c thực thu được một điểm lợi ích thế nhưng là bại lộ hai cái vấn đề lớn nếu phát hiện vong linh một quân đoàn liền tuyệt đối sẽ không để chúng nó ở sống s ó t rời đi mà kệ xạ đáp ứng thoải mái như vậy cũng là bởi vì cái này trước tiên ăn một miếng lại nói một cái vấn đề khắc liền khá là nghiêm trọng chương ba giao dịch trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh trước mắt cái này khổng lồ vong linh quân đoàn không phải nhất làm cho ỵ xạ bối nhi đau đầu có thể nói gặp gỡ cho đến bây giờ tối vấn đề khó khăn không nhỏ ở hiện tại biển rộng có như vậy thực lực mà lại với bọn hắn kể xạ đối nghịch chỉ còn dư lại một mạo hiểm giả công hội trong này không phải không có dấu vết mà tìm kiếm xạ kẻ sắp giờ chung quanh quay dối cũng không phải một lần hai lần nhưng là vào lúc ấy ai cũng không nghĩ tới phương diện này mà hiện tại cái này suy đoán đã thành lúc trước sự thực ở biển rộng tuyệt đối sẽ không có đệ nhị thế lực dám làm như vậy mà cũng chỉ có mạo hiểm giả công hội có thể giấu giếm được cụ r ộ t gia tộc mạng lưới tình báo bởi vì bọn họ nắm giữ càng khổng lồ internet đây tuyệt đối là cái đau đầu vấn đề sa k é s e b giờ mười có là đệ vịn g ư ờ i ở lại thế giới này t ì n h anh một phần tử nhiều như vậy năm những n à y sống sót đệ vịn g ư ờ i đã rót vào hải tộc cùng trong nhân loại tâm mạo hiểm giả công hội cái tổ chức này là thế nào quật khởi đã không ai biết rồi nhưng là bất luận thế giới làm sao biến hóa thế cuộc làm sao dung chuyển nó luôn có thể sừng sững không ngã đến hiện tại vị trí không dám nói tích lũy nhiều đại sức chiến đấu nhưng là ở tình báo trên đã không gì sánh kịp nếu như đem những tin tình báo này vận dụng đến để v ì n đại quân người cùng vong linh các đại quân đoàn trên không thể nào tưởng tượng được sẽ là ra sao cục diện nếu như là đến chiến tranh thời điểm mới phát hiện cái kia thật một cơ hội nhỏ n h ỏ i đều không rồi may là may là phát hiện vẫn không tính là quá muộn có điều vừa nghĩ tới nên xử lý như thế nào cái này vướng tay chân vấn đề ỷ xà bối nhi sắc mặt cũng có chút trắng xám xử lý không tốt hậu quả liền quá nghiêm trọng ỷ xà ngươi không có chuyện gì chứ thám báo đã thả ra ngoài xem tới nơi này vong linh tương đương không ít thô lô phỏng đoán ở năm triệu tả hữu mà chúng ta hiện tại chỉ triệu tập hơn năm mươi vạn thế nhưng chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng các chiến sĩ tuyệt đối không có sợ chết c ả l à o lấy vì là ý xạ đang lo lắng song phương so sánh thực lực ý xạ lắc đầu một cái kệ xạ vừa nay đã mang đi vong linh quân đoàn hạt nhân bộ đội ở trong vòng một canh giờ hành quân gấp đến nơi này kệ xạ bên kia biết kéo dài thời gian mặt khác đem hải vương lệnh c h u y ể n đi thời gian cấp bách để hải long tộc mánh long quân đoàn cự kinh tộc kình bạo quân đoàn mỹ nhân ngư tộc cầu vồng pháp sư đoàn sa tộc cùng sa quân đoàn đã ở tộc lập tức cảm tới đây ý xạ những thứ này đều là vương bài quân đoàn điều động thủ tục khả năng có hơi phiền phạt a dọa bị nhữ nhữ mày bọn họ kế hoạch lần này đối vong linh công kích đã nhận được kệ xạ tín hiệu nói rõ có thể phát động công kích thế nhưng chuẩn bị hành động quân đoàn chỉ có xạ âu quân đoàn cùng dọa bị lãnh đạo phỉ tộc quân đoàn bộ đội tinh nhuệ n tổng cộng mới năm mươi vạn hơn nữa vì phòng ngừa vong linh môn phát hiện tới nơi này cũng cần một chút thời gian nhưng là vong linh con số vượt qua tưởng tượng hạ mệnh lệnh bắt buộc đi nếu như có thể lời văn học tiểu thuyết xem võng tốt nhất xin mời mấy vị hải vương đồng thời đến thời cơ không thể mất thời cơ không đến nữa mặc kệ còn sót lại bao nhiêu coi như có tổn thất cũng nhất định phải đem này một làn sóng toàn bộ tiêu diệt vừa vặn bởi chính quyền mới xây lập các vương tộc ít nhiều gì có biểu diễn thực lực ý tứ đem vương bại quân đoàn đều mang đến chỉ có ưu linh tộc tổn thất nghiêm trọng trong khoảng thời gian ngắn gây dựng lại còn chưa hoàn thành mà thôi vương bại quân đoàn đột tiến tốc độ chạy tới nơi này nằm cái canh giờ cũng đầy đủ mà kệ xả muốn dẫn vong linh đến cái k i a đảo biệt lập nhanh hơn nữa cũng phải hai ngày mất đi chỉ huy vong linh quân đoàn dường như không còn hàm g i n g triệu hồi thủy quái đây chính là tốt nhất cơ hội dù cho vượt quyền cũng không thể từ bỏ. hơn nữa chuyện này mỹ nhân ngư vương bọn họ nên c ơ hờ nợ dê đỡ chỉ cần ba vương không có phản đối xa tộc hẳn là sẽ không làm đặc thủ còn đa ở quân đoàn thì muốn lưu thủ duy trì trật tự nếu như khả năng lời Y s a đều muốn triệu tập đại quân nhưng là về thời gian không cho phe a mà vào lúc này t h á m báo cũng mang đến tình báo mới nhất toàn bộ trong hẻm núi tất cả đều là vang linh hơn nữa không thiếu đỉnh cấp vang linh trường cốt long nhiều đại hơn bốn mươi ủy long bốn con nay còn không thêm ẩn giấu sức mạnh còn có một chút k h á i vật sức chiến đấu cũng cao tới kiếm thánh cấp bậc mà quân chính quy đoàn cũng khá nhiều đặc biệt là vong linh chỉnh tề có thứ tự khiến người ta cảm thấy sợ sệt d i bi phái mũi tên nhọn phỉ thị tộc lấy tốc độ nhanh nhất đi không muốn lãng phí thời gian để quân đoàn bắt đầu xuống lại chúng ta hiện tại nhiệm vụ t i u là ngăn cản vong linh các là cùng h u bị quân đoàn đang đến gần ý xạ làm sao cũng không nghĩ tới tùy tiện liền có thể bắt được lớn như vậy ngư vốn là lấy vì là vong linh sẽ không mang quá nhiều bộ đội xem tới nơi này chí ít là một quân đoàn hơn mười người mũi tên nhọn phỉ tộc lập tức đổi thành một tia sáng trắng bọn họ sức chiến đấu khả năng không được thế nhưng đến phiên đường dài cao tốc hành quân bọn họ nhưng là chuyên gia mà trận này chiến dịch thời khắc mấu chốt y xã bên này chính chủ bị một hồi nhằm vào vong linh đại chiến kể xạ thì mang theo vong linh môn chạy tới tiểu đ ả o hắn là muốn kéo dài thời gian nhưng là cỡ lạ dạ tình hưng có thể không cho phép cái này hắn có thể cảm nhận được cỡ lạ dạ trong cơ thể ma lực chính đang trùng kích phong ấn nhưng l à n à y phong ấn rất là quái lạ không được đàn hồi làm tích lũy tới trình độ nhất định nhưng là quá cỡ lạ dạ đường cảnh giới lạ dạ nếu như có cái gì không hảo cảm giác lập tức nói cho ta yên tâm đi nhị ca lạ dạ sẽ không sao t i ể u công chúa cũng không có cảm thấy sợ sệt mà trên thực tế c ờ lạ dạ vẫn luôn không có quá to lớn nguy cơ quen thuộc ở tình huống như vậy trái lại cảm thấy rất hài lòng kỳ thực kệ xạ cùng nghệ l ạ nạ hôn lễ đã tăng lên nhật trình thế nhưng c ờ lạ dạ đột nhiên bị bắt cóc chuyện này cũng bị lập tức thả xuống ở sâu trong nội tâm c ờ lạ dạ vẫn có chút hài lòng tiểu nha đầu hạnh phúc vẻ mặt là không gạt được kệ xạ không chỉ có cúng điểm hãn nữ nhân tâm dò kim n á y biển c ờ lạ dĩ ạ d nhiên không một chút nào lo lắng cho mình nguy hiểm chỉ là hưởng thụ như vậy hạnh phúc ở chung thế nhưng này chính là cỡ lạ dạ mị lực không cách nào chống đối mị lực kệ xạ đã toàn lực tăng tốc hắn so với ai khác đều x u ấ t ruột trước tiên đem cỡ lạ dạ nguy cơ tiếp xúc đang c h ậ m chậm ngăn cản bọn họ vừa nãy không phải là không có ước định lấy hắn thần long biến sau đó sức mạnh thêm vào ma kiếm có thể ma kiếm khả năng muốn xếp hạng trừ ở bên ngoài trời mới biết khởi động cái k i a trận thế sau đó ma kiếm sẽ như thế nào lời như vậy đối mặt phía sau những vong linh này chính diện giao chiến kể xa một điểm phần thắng đều không đối thủ không phải bình thường mạnh mẽ đương nhiên then chốt là số lượng vong linh tuyệt đối sẽ không chú ý s o n g một mình đấu một đám một mình đấu một vào lúc này liền muốn nhiều động động não mà vào lúc này hoàng kim hải vượt tổng bộ đã chiếm được khẩn cấp hải vương lệnh ạ lẹt cùng cờ d ì tì nạ vương hậu càng là đang nóng nảy chờ đợi cả dạ dô bọn người là người quen cũ cũng ở một bên khuyên lơn vương hậu bọn họ lúc tuổi còn trẻ đều bị vương hậu mỹ lược thuyết phục quá chỉ có điều bị ạ lẹt ôm đến mỹ nhân quy làm ỷ xạ điều binh hải vương lệnh đến sau đó hải vương môn cũng không có biểu hiện ra mâu thuẫn tin tức là khuynh ê ư ớ n g thật một mặt kệ xạ đã mang theo cờ lạ dạ công chúa rời đi nhưng sự tình vẫn chưa hoàn toàn giải quyết thế nhưng nếu cờ lạ dạ ở kệ xạ bên người vậy thì nhất định sẽ không có vấn đề chúng hải i vương còn chưa nói cợ gì tị nạ vương hậu tức giận luôn luôn ôn nhu vương hậu lần thứ nhất biểu diễn anh thư thái độ báo lại ủy xạ tiểu thư chúng ta lập tức hành động bậy hạ ta muốn hôn xoáy cầu vồng quân đoàn bất kỳ bắt nạt con gái của ta người ta đều muốn chúng nó trả giá nặng nề nhất đánh đổi ạ lẹt vội vã cầu viện tự nhìn phía những người khác cả dạ dỗ vậy, vậy lấy ậ p cho thấy thái độ chuyện này trên căn bản cũng là định ra rồi nếu như không phải cờ gì tì nạ tự mình muốn đi bọn họ cũng sẽ không ra tay thế nhưng vương hậu vừa nói như thế bọn họ nếu như không đi sau đó không thể thiếu muốn vương hậu trào phúng đều là bạn cũ coi như không có hải vương lệnh chuyện này cũng là phải rút văn học tiểu thuyết xem võng chuyên mệnh lệnh của ta để hải long quân đoàn lập tức chuẩn bị ta muốn thân t r ì n h vâng b ậ y hạ ha ha lão tạp đã lâu không kể vai chiến đấu lần này hay là muốn nhiều lần ai rất nhiều còn nhìn cái gì để kình bạo quân đoàn chuẩn bị cái nào thằng ngãi con nếu như so với hải long t ộ c chậm ta có thể không đáp ứng tợ rổ mẹ tờ giật lập tức xông ra ngoài tuy tùng phụ vương đồng thời chiến đấu tựu là tợ dỗ mẹ tờ giật tối đại k h o i lạc hắn đ ố i cha mình sùng bái đã đến một loại cảnh giới tuy rằng lộ dạ g ộ nơ mản đã trở thành hải vương có điều bối phận cùng về mặt thực lực s á c thực t r ê n lệch hai đời ba vị hải vương đều nói như vậy cùng xa quân đoàn tự nhiên cũng tiến vào chiến đấu chuẩn bị mà trên thực tế phiết mở ân đoàn cá nhân không nói chuyện hắn đ ố i kể x a còn là phi thường thưởng thức mà đối mặt kẻ địch chung lộ dạ g ộ nơ mản cũng sẽ không ném xa tộc m ắ t hải hoàn g thành không thể chết không vì lẽ đó đã ở tộc lưu thủ s ứ tộc coi như muốn biểu hiện một chút tạm thời cũng không có cơ hội hơn nữa tốc độ hành quân xưa nay đều không phải bọn họ sở trường cái này cũng là phòng ngừa đối phương là điệu hồ ly sơn dù sao hiện tại vong linh không phải là trước đây những kia không s ọ não hải vương tự mình xuất trinh nay đã là rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tình huống không cần cổ động mỗi người chiến sĩ đều là chiến ý trung tiên mà mỹ nhân ngư tộc phương diện liền vương hậu đều tự thân xuất mã có thể thấy được này coi trọng trình độ vương hậu so với bệ hạ lợi hại điều này cũng không phải bí mật gì mà mỹ nhân ngư môn đối bây giờ rất là kiêu ngạo mà xuất phát trước cũng tuyên cáo lần này đối thủ khi biết được là vong linh thời điểm chiến sĩ chiến ý càng thêm nồng nặc đặc biệt là mỹ nhân ngư tộc có thể nói là kẻ thù gặp mặt đặc biệt bỏ mắt liễn như vậy hải tộc thánh chiến mở ra tờ thứ nhất sử s ư n g tư lạc văn nhã tập kích chiến cái này cũng là vì là hậu thế nói chuyện say x ư a hải tộc thích nhất t i ể u là chủ động xuất kích bị đối thủ đánh đang phản kích chưa bao giờ bị xưng đạo thiên hạ thủ vi cường ra tay sau gặp nạn này mới là chân lý toàn bộ hẻm núi vong linh đều yên tĩnh ở không nhận được mệnh lệnh hoặc là chịu đến công kích thời điểm bọn họ đương nhiên sẽ không động mà này cũng không phải cái gì không ra tương rõ đại quân di động đã sớm gây nên khắp nơi chú ý chỉ có điều mạo hiểm giả công hội cũng không có thông báo y tứ cũng không có cảnh cáo xa kẻ i sắp giờ nhắc nhở lấy lạ đệ xạ không phải một điểm không có nghe l o ạ n quả thật tuy rằng cần dựa vào bất tử quân vương thế nhưng lâu như vậy rồi bất tử quân vương đã không phải nguyên lai bất tử tộc hắn đã đã biến thành quái v ậ t đồng thời xuất lĩnh càng nhiều quái v ậ t cho dù là đệ vì người nhìn đều đau lòng làm trên đại lục không có đối thủ thời điểm ai cũng không có thể bảo đảm bất tử quân vương thì sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay bọn họ cùng với như vậy không bằng trước hết để cho hải tộc suy yếu một hồi vong linh thế lực được rồi như vậy cũng có thể làm cho bất tử quân vương càng thêm ỵ lại bọn họ thế lực khắp nơi đều có chính mình dự định còn mạo hiểm giả công hội bản thân lấy lạ đệ xạ tự nhiên có chính mình dự định nàng không phải một chút cũng không cảm giác được huống hồ có một số việc nhi có thể giấu giếm được người khác cũng rất khó giấu giếm được mạo hiểm giả công hội tuy rằng mạo hiểm giả công hội là đệ vịn người thành lập đồng thời lãnh đạo chủ chốt cũng là bọn họ nhưng phần lớn người đều là hải tộc cùng nhân loại một khi bọn họ thân phận bị vạch trần liền sẽ lập tức mất đi toàn bộ cơ sở thế nhưng điểm ấy lấy lạ đệ xạ không hề đệ tâm mạo hiểm giả công hội tồn tại mục đã đạt đến còn thừa sức hơn nữa coi như nhân loại cùng hải tộc muốn thủ tiêu bọn họ cũng phải trả giá tương đương đánh đổi ở đệ vìn tộc chưa giá nz lâm trước bất luận hải tộc vẫn là nhân loại đều rất khó lấy hành động lại nói này công hội tin tức cùng tài nguyên bọn họ đã nằm giữ hiện tại là vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội cái kia hào quang một khắc sắp đến a ta tôi xinh đẹp nhất tỷ tỷ thời k h ắ c này lập tức liền muốn dẫn đến, đến rồi vong linh bên kia tất cả thuận lợi ngươi này một chiêu thực sự là độc các ca kệ xạ thật là một si tình h ạ n giống xạ k á sắp giờ cười h í p mắt nói rằng ngươi là ở trào phúng ta sao ta không hăng hái đệ đệ làm sao g i m a thân ái tỷ chúng t a cái ó p h là nên ư đệ đệ sắp dở con mắt bắn mạnh ra hiếm thấy ánh mắt thế nhưng đáp lại vẫn là lệ là đệ xạ cứng ngắc mặt nạ cùng trầm mặc sa cái s ấ p dở khả năng tự cho là phong lưu dựa thực lực của hắn hấp dẫn mỹ nữ là không thể nghi ngờ thế nhưng hắn vẫn không hiểu nữ trong lòng người kệ xạ loại này có vẻ như rất ngu cử động đối với phụ nữ mà nói nhưng có lớn vô cùng lực sát thương nói cho đúng mặc kệ là cái gì nữ nhân cũng mặc kệ trong lòng nàng tán không đồng ý thế nhưng từ cảm tình góc độ trên cân nhắc các nàng đều sẽ mê cho dù đối phương là ở vào đối địch vị trí đương nhiên thưởng thức cũng chỉ là thưởng thức các nàng không biết làm xảy ra chuyện gì đến vì là phần này cảm động trả tiền lấy lá đệ xạ cùng xạ kẻ sắp dở cũng lên đường rồi thân là hoàng kim thần long kỵ sĩ hắn cũng vẹn vẹn so với kẻ xạ suýt chút nữa mà thôi tuy rằng có chút khâm phục thế nhưng có kẻ xạ tồn tại thời đại những người khác chỉ có bái phục chịu thua phần không có kẻ xạ khả năng tất cả sự t ì n h đều sẽ thuận lợi thế nhưng hiện thực t i ự u là như vậy càng là nhân tài xuất hiện lớp lớp thời đại càng là dễ dàng xuất hiện vương giả chương bốn theo như nhu cầu mỗi bên trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh kệ xạ duy trì cao tốc hắn cũng không có dự định bỏ qua những vong linh này chỉ là muốn nhìn thực lực của những người này này rất khó phân thanh những kia là hải tộc vong linh những kia là nhân loại vong linh thậm chí còn khả năng tồn tại bách tộc thời đại vong linh thế nhưng vong linh môn ở bên trong nước phi thường linh hoạt tuyệt đối không thể so hải tộc thua kém ở hóa thành vong linh sau đó hoàn cảnh hạn chế đã rơi xuống thấp nhất có thể nói là mọi thời tiết bộ đội tác chiến nếu như tìm một cơ hội đem những người này giải quyết đi cái k i a đáy biển tứ đại vong linh quân đoàn liền thành đám người ô hợp ý nghĩ này phi thường mê người kệ xa chính mình cũng rất động lòng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có có điều nguy hiểm tương đối lớn nếu như cờ lạ dạ không tại người biên hắn đúng là dám át chiến một hồi để trào từ chúng nó ngăn trở cái khác vong linh mà chính hắn đối phó yêu ma quỷ quái tứ đại hải tướng quân cũng không phải là không có cơ hội l a mỹ nhân ngư vương thực lực hắn giải cái đại khái sắc t h so với ạ l ạ n mạnh hơn một chút nhưng là đối với tiến vào thần giới hắn tới nói cũng vẻn vẹn là uy hiếp vấn đề là không biết được tứ đại hải tướng quân thực lực của hắn những này lao vong linh dĩ nhiên có th hễ á t h phong ấn lại cỡ lạ dạ phần này thực lực liền không thể coi thường a nếu như ở nhiều mấy người trợ giúp là tốt rồi kệ xạ có thể nghĩ đến những người khác tự nhiên cũng nghĩ đến có điều ỵ xạ hiện tại nhưng không thể để cho vẽ bị bọn họ quá khứ tuy rằng vong linh đầu nao đi rồi nhưng là toàn bộ quân đoàn vẫn cứ tồn tại tương đương lượng cao thủ vấn đề lớn nhất ở chỗ những kia có lòng quỳ lòng còn có siêu giai vong linh hải yêu đây là nhức đầu nhất. nếu như không có chiết biệt cao thủ như vậy toa c h ấ n rất dễ dàng dẫn đến chiến cuộc thay đổi đặt tại trước mặt là hai cái lựa chọn một là bắt giặc phải bắt vua trước tập trung đem những kia tứ đại hải tướng quân đồng thời tiêu diệt nhưng là lấy bất tử quân vương năng lực ai biết có thể hay không một lần nữa chế tạo một cái khác cựu là tiêu diệt vong linh sinh lực này vong linh quân đoàn tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể chủ bị tốt hơn nữa như vậy nghiêm chỉnh huấn luyện tuyệt đối bỏ ra thời gian rất dài chỉ cần tiêu diệt vong linh quân đoàn coi như những này thủ lĩnh đào tẩu bọn họ muốn thành lập như vậy quân đoàn nhưng là khó càng thêm khó hơn nữa sau đó cũng sẽ không cho chúng nó cơ hội như vậy mà cao thủ quyết đấu hải tộc cũng không sợ cân nhắc hơn thiệt ỵ xạ vẫn là làm quyết định này mà tư lạc văn nhã danh biển bên trong vong linh môn nhưng trốn ở bóng t ố i ở trong không chút nào nhúc nhích dấu hiệu kỳ thực coi như phát hiện hải tộc thảm báo không có mệnh lệnh chúng nó cũng sẽ không nhúc nhích này chính là sinh mạng chủng t ộ cùng c vong linh siêu tạm biệt mà nắm giữ quyền quyết định những k i u cao cấp vong linh lại toàn bộ mang đi ở vong linh quan điểm chung quân vương là trọng yếu nhất mà cái khác đều có điều là t i ể u binh sinh tử an toàn trên theo bản năng tổng không như vậy để bụng mà ở trong chiến tranh loại này nhìn như nho nhỏ quan niệm liền có thể có thể dẫn đến toàn bộ biến hóa ỷ s a bọn họ đều rất có kiên trì kẻ địch bất động là tốt nhất hết t h ể đều đợi viện quân đến thời gian so với ỷ s a dự đoán còn thiếu dù sao cũng là hải tộc mạnh mẽ nhất quân đoàn lại tăng thêm hải vương môn tự mình xuất lĩnh có thể nói các chiến sĩ khắp toàn thân đều đầy dây đánh đ ầ u thằng đó mà tứ đại vương bài quân đoàn mang đến hành tung liền rất khó ẩn giấu đặc biệt là mỹ nhân ngư quân đoàn chọn dùng toàn thể đẩy mạnh tốc độ nhanh nhất chỉ có điều động tĩnh cũng to lớn nhất nhưng cũng không sợ vào lúc này tranh thủ chính là thời gian ngược lại không là ẩn dấu tung tích các lo suất lính xả âu quân đoàn đã chặn ở vong linh đường lưu trên nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản vậy thì là không thể bỏ qua một vong linh ở tứ đại vương bài quân đoàn đến thời điểm hết t h ể chiến sĩ đều biết chiến đấu muốn bắt đầu rồi cả gia rô gia phô á lét lộ dạ gỗ lơ mạn dắt tay nhau mà đến thủ hạ quân đoàn đã dọn sòng chiến đấu trận thế Ý xạ tiểu thư xin mời ngươi sắp xếp một chút đi ở hải tộc chiến đấu chung ngữ kế sử dụng vẫn là tương đối thiếu thế nhưng ỷ xạ xuất hiện tuyệt đối là đối hải tộc quen thuộc một lật đổ mà c ả dạ d ồ xứng được với một khôn khéo vương d i vào lúc này vẫn là cho ỷ xạ một bày ra cơ hội ỷ xạ cũng có chút bất ngờ không nghĩ tới hải long vương dĩ nhiên nhìn như vậy trong nàng điều này làm cho ỷ xạ cũng có chút thụ s ủ n g nhược kinh tuy rằng kệ xạ một t ố t huynh đệ đối với nàng nói gì ngay lấy thế nhưng đối với hải vương môn tới nói nàng có điều là cụ dột gia tộc một tiểu nha đầu mà thôi loại này thâm căn cố đế quan niệm cần thiết cự là hải vương môn chân thực trong lòng mà c ả dạ d ồ đối một vãn bối nói ra nếu như vậy có thể thấy được hải long vương tuyệt đối xứng được với hải tộc cương giả số một tên gọi không chỉ là thực lực còn có trí khôn y xạ cũng không làm bộ vậy hạ một lúc ta sẽ để c u n g tiến thủ đặc biệt bộ đội trước tiên phóng ra liều mạng tiên sứ hệ quyển sách c ả lào vậy hạ đã ở một đầu khác làm tốt chặn đường chuẩn bị há cung tiến thủ quân đoàn sao thật không đơn giản à đây là chúng ta hải tộc trong lịch sử c h i thứ nhất c u n g tiến thủ quân đoàn a ngươi làm rất tốt thân là b i ể n rộng tộc thống nhất người ủng hộ dạp h ồ hào không keo kiệt chính mình than thở cái tiểu nha đầu này thật sự không đơn giản có thể bọn họ thật sự g i rồi tư tưởng trên theo không kịp lịch sử phát triển bước chân rất tốt cung tiến thủ công kích lúc mới bắt đầu chúng ta ma pháp sư quân đoàn trước tiên đợi mạnh ạ lẹt đã không kịp đợi nay q u ầ n vong linh dĩ nhiên bắt cóc con gái của hắn bất luận thân là hải vương vẫn là thân vị phụ thân cũng không thể tha thứ chúng nó hải tộc ma pháp sư làm nhiên không giống nhân loại yếu ớt như vậy đặc biệt là mỹ nhân ngư tộc vương bài quân đoàn cái tia ê tiến thối tốc độ liền chiến sĩ cũng không sánh nổi hơn nữa cái khác quân đoàn cũng có thể ở vong linh đối ma pháp sư quân đoàn triển khai công kích trước xuất kích hải tộc vương bài quân đoàn vẫn là lần thứ nhất hiệp đồng tác chiến đầu lĩnh hay là bọn hàn vương bắt đầu đi mọi người nhìn hoài lúc này thuệ bị đã mang theo phỉ tộc quân đoàn cung tiến thủ tiếp cận hẻm núi cái khác quân đoàn chậm rãi tới gần cung tiến thủ con số cũng không nhiều cũng chỉ có hơn ba ngàn người nhưng này đã là ý xa bồi dưỡng cực hạn cung tên i chế tạo cùng thuệ bị bạo liệt cung không giống dù sao nhân loại hình thức cung tên i ở đáy biển có rất lớn thiếu hụt bất cứ chuyện gì làm theo là không được mà thuệ bị tự nhiên là trường hợp đặc biệt hải tộc cung tiến thủ trên tay đem chính là cả lụy dị phòng nghiên cứu nghiên cứu ra vũ khí mới chuyên môn nhằm vào hải tộc là ở nhân loại nỗ cơ sở trên cải tạo vì theo đuổi tầm bắn cùng cực tốc công kích không đem hải vương nỗ trên đều bỏ th mà tinh t h ạ cung h nhiên là đến từ kệ xa, đương nhiên chỉ cần một chút liền được rồi. Mùi tên thiết nhân tự từ một tên tượng tâm đến đương cần liền cũng rồi, mùi loại là là được độc đáo, kế kệ xa, c tên cần mùi trên ê n đến duy t ì trình cân cần, bằng, nhưng nhưng không thế tiện ở đội trên đều cột quyển sách mặt trên còn ấn thần nguyện giáo ký hiệu nói đến có chút hoang đường hải tộc cùng thần nguyện giáo ở thần nguyện chiến tranh thời điểm còn đánh thiên tối tăm như nước với lửa mà hiện tại nhưng thông qua một loại phương thức khác liên hợp lại chỉ có thể nói thế sự vô thường cũng chỉ có thần nguyệt giáo có thể chế tạo ra nhiều như vậy quang minh quyển sách ca dạ dỗ đám người quan tâm chính là dẹp bị cái này cung tiến thủ ở đệ nhất thiên hạ đại hội luận võ trên đã cho mọi người rất nhiều kinh hỷ hải tộc cung tiến thủ may a mạnh nhất cung tiến thủ dẹp bị hít sâu một hơi chấm r ã i mở con mắt m à u bạc ở phi thị tộc trong lòng dẹp bị thự là bọn họ anh hùng sự kiêu ngạo của bọn họ chưa từng có phỉ thị tộc có thể đến độ cao này điều này làm cho chưa từng sinh g a đình cấp cao thủ chỉ có thể làm bia đỡ đạn p h thị tộc có chính mình tôn nghiêm nhập v ị trí nhãn vừa xuất hiện tất cả nhét vào nắm giữ ở trong bạo liệt c u n g ô ô vang vọng thần binh cũng phải ở thích hợp chủ nhân trên tay mới có thể phát huy ra tác dụng có thể nói dạy bị đã đem bạo liệt c u n g phát huy đến cực hạn một con kim sắc tiến chậm rãi liên lụy năng lượng tụ tập hải vương môn có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó sức mạnh khó mà tin nổi cung tiến thủ lãnh khốc dạy bị lãnh khốc một mũi tên không muốn cái gì quyển sách dạy bị tiến đủ để phá hủy bất cứ kẻ địch nào hoàng kim tiễn t u ấ n gian biến mất sau một khác giữa thung lũng phát sinh kịch liệt nổ tùng hai con bơi qua bơi lại cốt lòng căn bản phản ứng không kịp nữa t mà cung tiếp tên, tên bản thân lực phá hoại cũng hiện hiện ra những này cung tiến thủ tự nhiên không có giữa vẽ bị thực lực thế nhưng tầm bắn cũng là bình thường mà pháp sư gấp đôi mà vong linh bên trong rốt cục vỡ tổ công kích như vậy đủ để gây nên vong linh môn toàn diện phản kích vong linh pháp sư môn tổ chức vong linh bắt đầu hướng danh biện công kích vẫn đều đâu vào đấy Off vong linh đại quân vật ra mà vào lúc này mỹ nhân ngư cầu v ò n g quân đoàn cũng lái vào mỹ nhân ngư tộc game thai thần chú thanh âm vang lên hơn nữa lần này là ở nhân ngư vương cùng cờ dị t ì nạ vương hậu dẫn dắt đi nội g i ậ n nữ nhân là tương đối đáng sợ đặc biệt là cờ dị t ì nạ cái k i a dung chuyển ma lực xem một bọn đàn ông hai mặt nhìn nhau nhiều như vậy nam không gặp không nghĩ tới cờ dị t ì nạ vương hậu thực lực đã có c à n g kinh người tăng cao chẳng trách gạ lẹt là thê còn nghiêm pháp sư đoàn toàn thể thủy hệ c ô n chú bài sơn đảo hải bình tĩnh đáy biển bỗng nhiên đã biến thành lấp lại diện cự thú vong linh bên trong nổ tùng vì mỹ nhân ngư tộc tôn nghiêm cùng kiêu ngạo các pháp sư cũng liệu mạng liên tục cấm chú ba liên kích liên phát cấm chú hơn nữa là tập thể tính chất có thể nói ngoại trừ cầu vồng quân đoàn nhìn chung toàn bộ may a ở cũng tìm không ra đệ nhị chi mỹ nhân ngư tộc phép thuật thiên phú không gì sánh kịp cùng c h i ệ u bình thường vong linh môn dĩ nhiên từng tiếng bị ngăn càng càn cả dạ dỗ dạ phố nhìn nhau cờ ư i cợt xem ra mỹ nhân ngư tộc là dùng bản lĩnh sở trường trước tiên một cầm chú sau đó theo sát cầm chú ba chồng chết tương đương tuyệt vời a bạn cũ chúng ta nếu như không lộ hai tay sau đó liền không cần l a n lộn lộn lộ dạ gỗ nơ mạn ngươi hiện tại đã là hải vương lấy ra các ngươi sa t ộ huyết tính đến hụ p ẹ t bị mạn như tử nhất định so với hắn muốn k h t máu dạ phổ cũng không có lãng quên trầm mặc lộ dạ gỗ n ờ mạn lộ dạ gỗ n ờ mạn biết mình là vai phụ vẫn rất trầm mặc cho dù trở thành hải vương còn giống như không có thích ứng dạ phổ phi thường tùy ý một câu nói đối lộ dạ gỗ n ờ mạn ý nghĩa nhưng là to lớn không sai ta là sa vương lộ dạ gỗ n ờ mạn ta đại biểu toàn bộ sa tộc lộ dạ gỗ n ờ mạn phát sinh một tiếng gào thét con mắt biến đỏ như máu sa tộc các nam nhân xé nát các ngươi kẻ địch giết, giết giết có chút trầm thấp sa tộc cảm nhận được huyết tính cảm giác được chính mình vĩ đại vương vẫn cứ tồn tại bọn họ sa tộc còn sống sót bọn họ càng chứng kiến một tân vương sinh ra x a tộc vĩnh viễn là điên cuồng nhất cùng xa quân đoàn tập thể cồn hóa bọn họ là x a tộc mạnh mẽ nhất chiến sĩ lợi hại nhất nam nhân con mắt của bọn họ chỉ có đi tới dạp h ô ném xuống áo choàng nghịch kinh biến mở ra thân hình t u ấ n gian biến thành to lớn thân thể của hắn mới là c ự kinh tộc khổng lồ nhất liền dường như hắn là c ự kinh tộc mạnh mẽ nhất vương như thế không cần bất kỳ ngôn ngữ c ự kinh tộc chiến sĩ trong mắt chỉ có bọn họ vương bắp thịt nổ lên c ự kinh vương chấn mở biện rộng kinh hống cựu là chiến tranh cai lệ kinh bạo quân đoàn tập thể kinh hống tuyên bố c ự kinh môn sức、nóng. hải long tộc cái này vĩnh viễn kiêu ngạo chủng tộc bọn họ vĩnh viễn là như vậy bất phàm này không phải tự phụ mà là bọn họ nắm giữ thực lực như vậy dùng vô số huyết cùng lệ chồng chất hiện tại kiêu ngạo cả dạ r ỗ rút ra b á vương c h i kiếm mũi kiếm chỉ hết thể đều sẽ bị hải long tộc các chiến sĩ s ă n bằng bọn họ là thuận buồn sôi gió hải long tộc phá hủy kẻ địch tam đại quân đoàn đồng thời khởi động sa tộc l à phong có thể cướp đoạt sinh mệnh p h o n g cự kinh tộc là dòng lũ nuốt trừng dòng lũ mà hải long tộc nhưng là kiếm dám to gan trở ngại hết thể bình định cùng xa quân đoàn kinh bạo quân đoàn m vô vô em em, á、so、pháp Long sư đoàn đã công kích cầu vồng quân đoàn tự nhiên không phải phổ thông phép thuật quân đoàn các ma pháp sư lập tức lấy một mươi hai người làm đơn vị triệu hoán lượng lớn thủy nguyên tố sông tới chiến đoàn cận chiến cũng là mỗi cái mỹ nhân ngư pháp sư am hiểu bất luận xa tộc c ự kinh tộc vẫn là hải long tộc át chủ bài của bọn họ quân đoàn đều cũng không lui lại quen thuộc giết giết giết mà phì tộc quân đoàn thì đoàn hậu xử lý tàn dư vong linh không muốn đoan ước cũng không nên cảm thấy thật không tiện đối mặt muôn vàn thử thách hải vương quân đoàn ở bình thường có điều huống hồ xuất lĩnh bọn họ vẫn là vĩ đại nhất hải vương một con quỷ long có chết hay không hừng hực hướng về phía c ự kinh vương to lớn từ khí bao phủ giã phộ thế nhưng nó tìm lộn đối thủ trên chiến trường c ự kinh vương có thể không như vậy đại tính một tiếng kình hống liền đánh tan phép thuật vong linh kéo lấy quỷ long to lớn đ ôi hơn hai mươi mét quỷ long dĩ nhiên thành cự kình vừng roi mạnh mẽ đập về phía vong linh chồng mỗi một lần đều sẽ có từng mảng từng mảng vong linh ngã xuống ca dạ dô ở chiến trường biểu hiện liền dường như ba vương vong linh ở trên tay hắn chỉ có một chiều mà bên cạnh hắn nhưng là ỷ sở tạ cụ hữu tạ adam rồi ở những n à y hải long tộc tinh anh thực lực mạnh mẽ quét ngang qua mỗi cái hải long chiến sĩ đều đang liệu mạng theo bọn hắn vương bất tiến v ĩ n còn lâu mới có thể đi đội có thể ngăn cản bọn họ chỉ có tử vong thế nhưng n ộ t tiến tốc độ nhanh nhất cũng không là hải long tộc cũng không phải cự kình tộc mà là s a tộc đây chính là cùng s a quân đoàn bọn họ không cần ý chí không muốn suy nghĩ bởi vì đến trên chiến trường hết thể đều thành bản năng trừ phi tự thể nghiệm bằng không ngươi vĩnh kém xa lĩnh hội cùng một đám người điên chiến đấu khủng bố vong linh so với bọn họ thực sự ôn nhu hơn nhiều nay điểm điên cuồng ở khát máu cuồng s a trước mặt lại như xấu hổ đại cô nương cùng s a công kích là không có bất kỳ quy tắc nào khác giết chết đối thủ giết chết đối thủ thậm chí ăn đi đối thủ chân chính giết chóc quân đoàn hơn nữa càng giết càng hưng phấn Càng giết lộ ự c dạ gỗ nợ mạn điên thời khắc này hắn tự mình cảm nhận được trách nhiệm cùng kiêu ngạo thân là sa vương tôn nghiêm mình trước kia thực sự quá ngây thơ mà chiến đấu để hắn tỉnh lộ vì cái này vĩ đại chủ tộc hắn muốn dũng cảm tiến tới thành là chân chính sa vương ở cũng không có đồ vật có thể ngăn cản hắn thời kinh h hắn chân chính thành thủ. ắ c Cả này g ổ tự nhiên có thể cảm giác được xa tộc đột nhiên tiến, hai vị hải vương đều có cộng đồng phản ứng, hai hải không thể giác có cảm được có để làm một cũng đều sa sao vị hậu cho bạo ố i cười Kinh chuyện b quân đoàn cùng mãnh long quân đoàn cũng bắt đầu tăng tốc tình huống như thế loại tình cảnh này còn có thực lực như vậy đúng là chấn động xem ỵ xạ cũng là trợn mắt mất mồm có thể trở thành là vương tộc xác thực không phải thổi ra cũng là trải qua vô số chiến tranh cùng thời gian kiểm nghiệm tam đại quân đoàn cao tốc đột tiến tự nhiên lưu lại không ít cá lọc lưới những này vừa lúc bị các ma pháp sư cùng phỉ tộc quân đoàn giải quyết không biết là vong linh xui xẻo vẫn là ỳ xa bọn họ v ẫ n may quá tốt danh biển hình đối với bọn họ quá có lợi vong linh chỉ có số lượng ưu thế nhưng không cách nào hình thành vây quanh hơn nữa vấn đề lớn nhất là chủ yếu lãnh đạo đều không ở còn lại cũng không cách nào làm ra chiến lược sắp xếp chỉ có thể lãnh đạo chính mình bộ phận nên chiến loại này chủ động cùng bị động khác biệt c h í ít để vong linh sức chiến đấu đánh giảm hai mươi toàn thể tác chiến tổn thất thì càng là không cách nào tính toán mà ở danh biển một hướng khác cá n à bọn họ cũng đối mặt khiêu chiến nói thật nhiệm vụ này tương đương gian khổ bởi vì bọn họ đem trực diện vong linh đại quân hơn nữa gánh vác trách nhiệm cũng tương đối lớn vong linh tuy rằng không có lui lại ý tứ thế nhưng chiến đấu khí tức đã truyền đến chỉ cần cảm nhận được cơ thể sống sẽ công kích c ả lão nhìn xà âu tộc chiến sĩ thần thái phi thường bình tĩnh chúng ta xà âu tộc là mấy m trăm năm bia đỡ đạn là mấy trăm năm lệ thuộc chúng ta tham gia vô số chiến đấu nhưng là vinh quang xưa nay không thuộc về chúng ta chúng ta đều là đang vì người khác tác chiến mà hôm nay ngay ở hiện tại ngay ở hiện tại chúng ta là vì chính mình tác chiến vì là xà âu tộc vinh quang vì chúng ta đời sau vì tin mặc chúng ta kệ xả miệng hạ các chiến sĩ giơ lên vũ khí của các người săn bằng kẻ địch trước mắt hướng về tất cả mọi người chứng minh chúng ta xả âu tộc mới thật sự là chiến sĩ chúng ta mỗi người đều là anh hùng các âm thanh do trầm thấp biến cao vút cuối cùng nhưng là tuyên truyền giác nộ giống lên hắn nói ra mỗi cái xả âu chiến sĩ tiếng lòng các chiến sĩ yêu cầu không nhiều bọn họ muốn sự vinh quang của bản thân nơi trở về của chính mình hiện tại kệ xả cùng cả là cho bọn hắn vì mình đơn giản lại nói ra xả âu tộc trăm năm lòng chỗ sót s à âu chiến sĩ hãn không sợ chết đón lấy vong linh đại quân chết trận không tính là gì thế nhưng quyết không cho phép một vong linh từ bên cạnh mình sẽ qua vì m ì n h m à chiến chuyện này đối với s à âu chiến sĩ tới nói là chưa từng có mỗi người chiến sĩ đều bị kích thích ra năng lượng lớn nhất thẳng thắn hơn nói mẹ lao tử có điều cắn cũng cắn chết ngươi vong linh quân đoàn trung còn giữ tương đương một phần trung cấp bậc nhân viên chỉ huy bọn họ căn bản bình thường vong linh không giống bảo lưu tương đương trí tuệ nhưng là bọn họ lại phát hiện đối mặt kẻ địch dĩ nhiên so với vong linh còn vong linh bình thường quân đội hiểu ra trên bọn họ không phải là bị sợ hai đến đánh tới bởi cũng sẽ trong lòng rún sợ nhưng là những người này dĩ nhiên từng cái từng cái hưng phấn như là t h ấ y nữ nhân mạnh mẽ quân đội không phải là dựa vào ba phút dậy sóng bọn họ chiến ý cùng cảm xúc mãnh liệt biết vẫn thiêu đốt đến sinh mệnh kết thúc cũng chính là gặp gỡ vong linh nếu như là những quân đội khác nhất định sẽ bị loại khí thế này doã ngã thế nhưng vong linh sẽ không nhân vì chúng nó nguyên sẽ không có sĩ khí lời giải thích bất luận kẻ địch mạnh mẽ bao nhiêu bọn họ vẫn làm từng bước chen chúc mà tới không có hoàng sợ sẽ không lùi về sau có chỉ là giết chóc tình hình trận chiến so với tưởng tượng khốc liệt drebby đã ở vong linh quần c h u n g qua lại chuyên môn nhằm vào mạnh mẽ vong linh đối phương chỉ huy những kia khắp nơi bay loạn cốt lòng nhưng là hắn mục tiêu ưu tiên sa tộc chiến sĩ điên cuồng dùng ở những này quái vật to lớn trên người có thể khó dùng một trào tử đập xuống hơn mười người sa tộc chiến sĩ liền bị đập nát điên cuồng ở to lớn thực lực t r ê n l ệ n h trước mặt là vô dụng mà drebby nhưng là trợ giúp lộ dạ gỗ nợ m ạ n giảm nhẹ hơn một chút áp lực mà một bên khác có hải long vương cùng cự kình vương dẫn dắt những kia cao cấp vong linh căn bản khó có thể chống đối vì phát huy sức mạnh lớn nhất có thể sử dụng kinh long biến long tộc chiến sĩ cũng bắt đầu biến thân phép thuật cùng đấu khí không chỗ nào không cần y ưu tú võ kỹ cũng không phải những vong linh này đúng đúng kháng hơn nữa hải long tộc chiến sĩ cá nhân tố chất quá cao cho dù là cao cấp quái vật cũng đừng nghĩ dễ dàng bắn chúng chiến đấu hiệu suất trên hải long tộc nhất quán là lấy ít nhất tổn thất đ ổ i lấy to lớn nhất chiến công này đương nhiên không phải một hồi tiến công chấp đoán không có mệnh lệnh vong linh là sẽ không lui lại chạy trốn chiến đấu tiến vào mấu chốt nhất cũng khốc liệt nhất rằng co giai đoạn coi như là hải long vương bọn họ cũng nhất định phải bình tĩnh yương đối đây là một hồi kịch liệt tiêu hao chiến ỷ xạ trầm trọng quan sát chiến cuộc nàng muốn cân nhắc rất nhiều chuyện đối với các hải vương vương bài sức chiến đấu ước định cùng với nếu như nhét vào năm giữ hết thể đều là nàng phải biết ỷ xạ mặc kệ cái khác mục tiêu của nàng một trong để kệ xạ thành là chân chính độc nhất vô nhị vương có thể đây là nàng bên trong nguyện vọng trong lòng một loại nàng đối cảm tình biểu đạt thích hợp suy yếu một hồi hải vương môn thực lực cũng là cần phải đương nhiên những này nàng là sẽ không nói kệ xạ không cần đi gánh vác quá nhiều những chuyện này nàng đều biết làm tốt thắng lợi l à lớn hơn nữa cũng không thể tiêu hao quá mức nghiêm trọng đồng thời cũng được trực tiếp tư liệu chiếu tình huống trước mắt đến xem bọn họ nhưng có tương đương sức chiến đấu chỉ ít một canh giờ vẫn là xuất phát từ có thể khống chế giai đoạn cái kia viện quân liền muốn chờ chút đang quan sát đến vong linh số lượng thời điểm liền biết chỉ dựa vào những n à y bộ đội là không đủ có điều hải long tộc cự kinh tộc xa tộc sức mạnh quá mức khổng lồ nhất định phải cho điểm tiêu hao mà đà ở tộc là thần tín chiến bại sứa tộc tốt nhất lung lạc đây chính là chính trị thủ pháp tuy rằng buồn ôn nhưng là ngươi không thể không đi làm tình huống thế nào rồi điện hạ thu được ngài hải vương lệnh phụ cận các t ộ quân đoàn mạo hiểm giả đoàn lính đánh thuê chính đang tới rồi chỉ có điều gần nhất cũng phải sau nửa canh giờ mới có thể đến còn có mấy c h i đội ngũ thậm chí muốn một ngày ỷ xạ yên lặng gật gù này chính là nàng lớn ỷ xạ cũng không lo lắng trước mắt vong linh quân đoàn những này cua trong dọ không đầu góc ra hỏa không đáng nhắc tới nàng lo lắng chính là kệ xạ duy nhất có thể làm cho nàng không để ý nguyên tắc làm cho nàng lo lắng người mà người này nhưng ôm nữ nhân khác vì là cứu nữ nhân khác mà liều mạng đây chính là vận mệnh đi hỗn loạn tiếng la giết từ ỷ xạ bên thai biến mất mà lúc này từ để thoát ra mấy con to lớn p h thi quỷ nay không phải đáy biển q u á n vợt mà là trên lục địa thuộc về do vong linh sinh sôi quái v ậ t có thể ở trong bùn đất qua lại lúc này những cao thủ đều ở trên chiến trường chu vi chỉ có ỷ xạ một ít hộ vệ nhưng là những n à y vệ thi quỷ đều là siêu d i a i quái v ậ t vừa xuất hiện từng mảng từng mảng từ khí lập tức bao phủ toàn bộ đại doanh c h e ở ỷ xạ trước mặt hộ vệ hóa thành khô lâu ỷ xạ trên người thủy mạc thiên hoa tự động khởi động nhưng là có công kích từ hạ chuyển đến Hải chiến nhưng là không lý do kệ xạ đầu góc như là né qua một tia phi thường không ổn ý nghĩ loại dự cảm này rất ít xuất hiện thế nhưng mỗi lần đều rất chuẩn chỉ có muốn phát sinh đại sự hoặc là có mật thiết quan hệ người xuất hiện nguy hiểm thời điểm mới sẽ như vậy lẽ nào hành động lần này biết có vấn đề gì đã sớm ngờ tới sẽ không đơn giản có loại dự cảm này kệ xạ thì càng cẩn thận tất cả lấy cờ lạ dạ an toàn làm chủ mà lúc này tư lạc văn nhã danh b i ể n chính tiến hành khốc liệt chiến đấu ỷ xa bị vong linh tập kích không biết những vong linh này là theo chỗ nào nhô ra thế nhưng ỷ xa bọn họ thực sự là quá bất cẩn nếu như có đức ba ở dù cho ở nhiều vài lần cũng là chắc chắn phải chết nhưng là đức bá đã không ở mà ở Ừ xạ trong tiềm thức đức bá còn đang hiện tại Ừ xạ thực lực đã tính bình thường nàng tinh lực chủ yếu cũng không về việc tu hành trước đây những kia kinh nghiệm đã thoái hóa hơn nữa không đủ để ứng phó trước mắt người đánh lén cù r ố t gia tộc không phải là không có cao thủ thế nhưng kiếm thánh cấp bậc cao thủ đều là rất khó tìm không có cần thiết người như vậy làm sao có khả năng tùy tiện làm người khác người hầu giống đức bá như vậy đỉnh cấp cao thủ càng là gặp may đúng dịp hắn hầu như là đem Ừ xạ làm con gái như thế mới sẽ như vậy chăm sóc trên h ư n chiến trường ạ i không xong i mấy người đều cảm giác được thế nhưng dù cho cả dạ dỗ đám người có thông thiên triệt để khả năng cũng không kịp a dễ bị phản ứng là nhanh nhất cung tên công kích cũng là nhanh nhất đáng tiếc khoảng cách quá xa thực lực của đối thủ cũng thực tại khủng bố mấu chốt nhất chính là không có thời gian a đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống y xạ vẫn là dùng hết khả năng né tránh có thể là tiềm năng bạo phát dĩ nhiên tránh thoát một đòn trí mạng thế nhưng một bay lên không duy nhất một tia khe hở bị t ử khí thầm thấu thân thể cứng đờ từ không trung té xuống nhất thời kệ xạ dẹp bì c á l ã o bati đi đi tuy rằng thân ở không g dâm phương trong lòng đều có dự cảm bất tưởng những người khác không rõ ràng nhưng là dọa bị nhưng là xem rõ rõ r à n g r à n g luôn luôn như biện rộng như thế dọa bị sửng sốt huyết từ khỏe miệng chảy ra không chỉ con mắt biến nóng ánh ngân ngay cả mặt mũi bộ đều có màu bạc hóa hiện tượng hướng về hắn công kích vong linh lại bị mạnh mẽ phân giải cho dù là phẫn nộ tới cực điểm chết cách thức k h á c cũng cùng người khác không giống đó là xuất phát từ nội tâm lạnh lẽo tuy rằng khiếp sợ cạ dạ rổ đám người cùng ỵ xạ giao tình cũng không sâu thế nhưng h ẽ bị bọn họ không giống ở trên thế giới này ỵ xạ tồn tại là đặc biệt nàng k â y xạ c á lạo bát đi đi đi bọn họ là người một nhà tuy rằng không có liên hệ máu mủ nhưng là chân chính người một nhà người nhà biết phản bội thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không ỵ xạ cũng là cái kia ở h ẽ bị cơn sóng nhỏ nhất thời điểm quan tâm hắn người ở huệ bị sâu trong nội tâm rất nhiều lúc đều đem ỵ xạ xem là nữ thần như thế cảm kích kính nghệ kim sắc bạo liệt cung trợn bắt đầu ngân hóa kim quang nhàn nhạt đã biến thành đóng ánh màu bạc tuyệt sát sinh m ệ n h ngân không thấy rõ động tác d ệ bị cung tên t u ấ n g i a n biến mất mà sau một khắc vẫn cứ hướng về ỵ xạ công kích vệ thi quỷ đều bị đánh trúng đầu hơn nữa bắt đầu chia giải còn lại nửa người của hứng ngã trường vó nay nhưng là một m đám cao thủ chấn động một hồi ở nhanh cung tên cũng không thể vượt qua không gian hạn chế nhưng là dễ bị vừa nay cái kia mấy mùi tên rõ ràng là làm ra không gian n h ả lên mà lực sát thương càng thêm kỳ quái xưa nay chưa từng nghe nói còn có phân giải này khái niệm nhưng là xem cái kia vong linh chết tương cũng không phải là bị nổ nát mà là giống hạt cắt như thế bay ra d õ t bị ở bên trong chiến trường qua lại nói cho hướng ị xạ tiến lên mà c ả dạ rổ đám người dù sao cũng là hải vương cũng là chiến sĩ cũng sẽ không nhân vì cái này bất ngờ đình chỉ chiến đấu bọn họ nhưng dẫn dắt quân đội tiếp tục đột tiến d õ t bị điên cùng nhưng là càng sâu tầng l ê n h khốc con mắt đảo qua những hộ vệ kia thậm chí nổi lên sát tâm đám giác rời này nhưng là d õ t bị dù sao cũng là dõi bị nội tâm của hắn vẫn là không cách nào cho phép hắn làm ra tàn nhận sự tình Có điều nhìn là c m thấy đỏ n n lượng đáng sợ bạo liệt cung các pháp sư mới phản ứng được vội vã dùng đóng băng phép thuật đem ỵ xạ đóng băng lên chỉ có như vậy mới có thể tạm thời ngăn cản tử khí quyết tán hơn nữa nhìn ra bên trong không phải đơn thuần tử khí còn có thi khí phệ thí quỷ là một loại ở vong linh tập trung sinh ra cao cấp quái vật dày đặc tử khí cùng thi khí đối với sinh mạng thể thương tổn cực kỳ nghiêm trọng ỵ xạ thân thể bị đông cứng ở trong quan tài băng d ẹ y bị cũng sâu sắc tự trách biết ỵ xạ bên người không có cao thủ liền cần thiết lưu lại hiện đang hối hận cũng không kịp thế nhưng đồng dạng sai lầm không thể phạm hai lần bất kỳ dám to gan tới gần ỵ xạ giết chết không cần luận tội chiến tranh là tàn khốc đặc biệt là đối thủ là vong linh tình huống vong linh trong bộ đội tồn tại tương đương số lượng triệu hoán pháp sư vẫn là có một phần chiến sĩ đã chết hoặc là ma pháp sư bị triệu hoán thành kẻ địch cảm giác này chỉ có tự mình trải qua mới rõ ràng vừa vặn sớm chiều ở chung cộng đồng chiến đấu huynh đệ trong nháy mắt mặt không hề cảm xúc đã biến thành kẻ địch đương nhiên bởi đến đều là tinh anh sức mạnh cùng linh hồn đều rất mạnh mẽ chiêu hồn hiệu suất đều rất thấp hơn nữa mạnh nhất triệu h o à n pháp sư đều không ở nơi này nếu như thủy vong tướng quân cương t á t lôi kéo cùng thủy lượng tướng quân dìm mì ngươi ở đây nhưng là nguy hiểm một vong linh pháp sư một chiêu hồn sư hai người này đủ để đem một nửa người bị chết biến thành vong linh dù cho là ngắn ngủi một lúc tam đại quân đoàn chỉ là giống lưới dao sắc như thế đâm thủng vong linh đại quân nhưng là số lượng thực sự quá hơn nhiều thực tế tiêu hao nhiều lắm một phần mười mà tam đại quân đoàn cũng rơi vào tầng tầng trong vòng đây đáng tiếc vong linh căn bản là không có cách nốt lại như vậy tinh nhuệ quân đoàn viện quân lục tục đến nhiệm vụ của bọn họ rất đơn giản bồi tiếp cầu vồng pháp sư đoàn không ngừng thu gặt vong linh sinh mệnh ở tam đại quân đoàn đột kết h ạ n một ít đỉnh cấp vong linh cũng đã bị giải quyết bọn họ t i ể u là thu gặt thế nhưng chiến đấu nhưng tương đương kịch liệt dù sao đến những viện quân này đều là quân đoàn bình thường những tia quy mô lớn quân đoàn cách xa nhau thực sự có chút xa không có cách nào hỗ trợ thế nhưng ở hải vương kích thích cùng đối vong linh căm hận s o n g trọng chung k í c h vào các chiến sĩ sức chiến đấu đều tương đương kinh n lời cục diện chính đang một chút chuyển biến phụ trách t r ậ n đường xà âu quân đoàn chính chịu đựng tương đối lớn áp lực tuy rằng chủ yếu công kích phương hướng không ở tại bọn hắn nơi này nhưng là bọn họ nhưng là dựa vào một quân đoàn sức mạnh đối kháng một mặt vong linh đại quân cá l p thành thục rất hơn nhiều hắn biết hiện tại không phải mù quan trọng thời điểm cũng biết trách nhiệm vị trí lợi dụng hình gắt gao ngăn cản vong linh xà âu quân đoàn vẫn ở ránh biển lối ra cắn quét chờ vong linh lao ra tiêu diện một làn sóng liền đinh một hồi có điều vong linh s u n g kích gián đoạn càng ngày càng thiếu hơn nữa càng ngày càng h u n g m ánh x a âu t ộ c cũng là ở đ è m m ệ n h điền chiến đấu còn đang kịch liệt tiến hành kệ xạ cùng c ỡ lạ giả mang theo một đám vong linh đi tới tiểu đảo mà hiện tại núi lửa đảo đã không còn nữa trước đây mỹ lệ phong cảnh bãi cắt biến cháy đen miệng núi lửa phụ cận ở cũng không không có một tia màu xanh lục liền chu vi nước biển cũng âm u không thấy được bất kỳ sinh mệnh h i ệ n nhiên là bị vong linh càng quất quá vừa lên bờ tứ lại hải tướng quân liền xông tới kệ xạ tiên sinh xin theo chúng ta đến đây đi kệ xạ tay nhẹ nhàng đặt ở cờ lạ dạ ngực cảm thụ trong cơ thể nàng phong ấn dĩ nhiên vẫn ở bành trướng cỡ lạ dạ căn bản không dám dùng phép thuật dù n g một lát tự sẽ tăng nhanh bành trướng trên c h á n đã thấy hãn hiển nhiên cỡ lạ dạ chính đang chịu đựng thống khổ nhanh lên một chút kệ xạ trầm giọng nói không nghĩ tới bọn khốn kiếp kia thật sự đem thời gian tính như thế chết căn bản không cho hắn lựa chọn dư chẳng trách vong linh như thế yên tâm đem cỡ lạ dạ giao cho hắn coi như những vong linh này đủ mạnh so với cũng rõ ràng dựa những món hàng này nếu như hắn muốn mang một người đi ai cũng không ngăn được cũng chỉ có chiêu này không hề dừng lại một chút nào kệ xạ tiếp theo yêu ma quỷ quái bóng người bay vào miệng núi lửa vốn là hừng hực núi lửa lúc này đã đ ọ c lại một mảnh màu đen cái khác vong linh tướng lĩnh không có theo vào đến mà là ở bên ngoài lưu thủ toàn bộ núi lửa đảo đều bị giới nghiêm mọi người cao tốc qua lại rất nhanh đi tới núi lửa trung tâm bên trong rộng rãi nhất đại điện lúc trước liền cảm thấy nơi này rất kỳ quái tứ lại vong linh tướng quân trao đổi một hồi ánh mắt h i ệ n nhiên cảm thấy tinh thạch hầu như đều trở về những này số lượng đã đủ rồi như thế năm hấp thu không gian năng lượng chuyển hóa tinh thạch có đủ nhiều tuy rằng bị kệ xạ dùng mất rồi một phần thế nhưng khởi động trận thế vẫn là thửa sức cương t á t lôi kéo bước lên trước kệ xạ tiên sinh xin mời đem ma kiếm lấy ra đi cỡ lạ dạ công chúa khả năng chống đỡ không được bao lâu lúc này cỡ lạ dạ mềm mại ngã vào kệ xạ trên người trong cơ thể loại kia va chạm đau đớn cùng với nguyên tố bạo động cảm giác là đau đến không muốn sống nếu như không phải kệ xạ ở bên người nàng cỡ lạ dạ khả năng đều muốn t a n vỡ chết là một chuyện tiểu công chúa chưa từng được quá như vậy dằn vặt cũng may cỡ lạ dạ lực lượng tinh thần rất cưng hãn liệu mạng áp chế giả ma lực thế nhưng tinh thần trên đã có chút hoảng hốt chắm non tiểu thủ nhẹ nhàng xoa xo lạ dạ phải đi trước sau ha ha rất nhớ cùng nhị ca cùng nhau a thế nhưng lạ dạ thật là khổ sở a nói nói dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh này nhưng làm kệ xạ do sợ tay phải một chân thiên ma kiếm bắn ra nhìn vong linh trầm giọng nói ít nói nhảm nên làm như thế nào vong linh các tướng quân hiển nhiên cũng không ngờ ở này lúc mấu chốt đắc tội kệ xạ c ư ơ n g t á t lôi kéo lấy ra một toàn thân đen tui ma trượng theo âm lanh thần chú một to lớn lục mang tinh chậm rãi từ đại điện hiện hiện bắt đầu mở rộng chỉ là trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ núi lừa đảo chỉ là t r ớ c mắt cương tắt lôi kéo cũng cảm giác có chút suy yếu một bên dì m ỉ ngươi lấy tay hướng về cương tắt lôi kéo trên người một thả từng đạo từng đạo màu xám tử khí c h à n vào mới để cương tắt lôi kéo được r ồ i điểm kệ xạ tiên sinh đem ma kiếm sen vào lục mang tinh trung ương sau đó phóng thích năng lượng là có thể kệ xạ ôm cỡ lạ dạ di động đến mắt trận hơi dừng lại thiên ma kiếm mạnh mẽ sen vào thuấn g i a n đem phong ấn hoàn toàn mở ra từ thiên ma kiếm xuất hiện một khắc đó vong linh con mắt liền không hề rời đi quá bị nột ngạt đã lâu ma kiếm điên cùng phóng thích sức mạnh của chính mình toàn bộ ma pháp trận phóng x ạ ra chói mắt bạch quang mà vô số tinh thạch cũng như là bị kích phát năng lượng đều bị thả ra ngoài kệ xạ có thể cảm nhận được ma kiếm sức mạnh kích hoạt rồi trận thế này sau đó chính nó cũng đang hấp thu năng lực này có thể không được hiện tại ma kiếm chính đang nắm giữ ở trong như thế hấp thu xuống trời mới biết sẽ có hay không có biến cố kỳ thực kệ xạ đúng là bạch lo lắng ma kiếm trung ý thức đã bị tiêu diệt chỉ để lại bản năng sức mạnh đáng tiếc lực lượng này nhưng không phải phạm nhân có thể thảo túng kệ xạ lo lắng cũng không phải là không có đạo lý mạnh mẽ quá đáng binh khí ngược lại sẽ xúc phạm tới chủ nhân cái kế bạch quang trung mang theo mãnh liệt giải phong năng lực kệ xạ cũng có thể cảm giác được khá giống trồng chất vô số lần khu ma cỡ lạ dạ trong cơ thể phong ấn dường như băng tuyết như thế tăng lan dã một xác định phong ấn tiêu trừ kệ xạ lập tức đem hải đấu khí nhắc tới định điểm đột nhiên rút ra ma kiếm l i n h vực triển khai hết tốc lực lao ra sơn động mà yêu ma quỷ quái tứ đại tướng quân lập tức xông tới tốc độ cũng chưa chắc so với kệ xạ chậm bao nhiêu mà bên ngoài vong linh m u ô n l ở tức tử trên xuống dưới làm thành thiên la võng bị vong linh vây quanh kệ xạ toàn khi chúng nó không tồn tại lạ dạ tỉnh lại đi không sao rồi một nước tiểu cầu chiếu vào cỡ lạ d ạ trên mặt vào lúc này cỡ lạ d ạ nhất định phải tỉnh lại cỡ lạ d ạ sắc mặt tái nhận cấp tốc h ư n g hào thon dài lông mi chớp chớp mở mắt ra nhị ca muốn ăn cơm trưa hãn nha đầu này đang suy nghĩ gì đấy lạ d ạ xem ra chúng ta hơi nhỏ phiền phức cỡ lạ d ạ mặt đỏ lên vừa nãy thật giống cảm giác thân thể không có chuyện gì cỡ lạ d ạ cũng khôi phục khí lực hung hát chừng mắt vong linh môn có điều nàng thực sự có chút mỹ quá đáng tức không hài lòng cũng làm mê người như vậy không có bất kỳ đe dọa lực sát thương kệ xạ tiên sinh người giúp đỡ chúng ta đại ân đ ừ n tưởng rằng nổ xuống g ma không i ế m sẽ đ ì n chỉ, chỉ chìa có còn cần một quang thời gian mới có canh cũng khóa, hiện pháp khởi thời thể hoàn khả khả hai thế nhưng h đó đã đầu động, điều đều là là toàn ngày, ma quang gian ra, k tại mới giờ, trận năng năng bắt một một một mở cách nghĩ à o n ă n cản, k ô không n bằng chúng ta sấn khoảng thời gian này ân hoàn nhân n g giải g cá thời hồi Hừ, ta quyết một hồi ân oán cá nhân đi. Ừ, không nghĩ tới chết rồi lâu như vậy vẫn như thế biết c ư ớ p lời kịch vừa vặn đáy biển tứ đại quân đoàn vòng linh tướng quân đều ở nếu đến, đến rồi các ngươi cũng sẽ không dùng trở lại ha ha kệ xạ ngươi cũng quá đánh giá cao chính mình chỉ bằng ngươi muốn giữ lại chúng ta tiểu tử chúng ta phong quang thời điểm linh hồn của ngươi còn không biết ở nơi nào có d u đắm đây đúng đấy nhiệm vụ đã hoàn thành nếu như ở đêm to lớn nhất cản trở giết chết quân vương nhất định sẽ rất cao hứng rất cao hứng ngươi nói xem dài ạ l ù cái khác ba cái vong linh tướng quân nhìn lao mỹ nhân ngư vương dài ạ l ù lạnh lùng nói ra một chữ giết tứ lại hải tướng quân lập tức lui về phía sau mấy trăm cao cấp vong linh c h ậ m dài hướng k ể xa áp sát nhìn nhiều như vậy vong linh cỡ lạ dạ cũng không khỏi le lưỡi những này xương binh thật vô lại mỗi lần đều là lấy nhiều khi ít trong miệm nói ung dùng, kệ xạ nhưng là phi thường thận trọng trận chiến này không phải chuyện nhỏ giao ra bóng cao su ném ra bối sát trảo tử cùng một đám siêu giai hải yêu biểu hiện vừa xuất hiện lan ra ra hung hăng sức mạnh liền cho vong linh môn một hạ mạ uy h i ệ n nhiên vong linh môn cũng không nghĩ tới kệ xạ dĩ nhiên biết khống chế nhiều như vậy quái vật thủy lượng tướng quân dì mỹ ngươi nhịu nhữ mày những quái vật này lực lượng linh hồn cực kỳ mạnh mẽ căn bản là không có cách xúc động muốn thu phục chúng nó ít nhất muốn quân vương cấp bậc chỉ bằng kệ xạ vừa nhưng đã bắt đầu liền không có đường lui quân vương đáng ghét nhất làm việc làm một nửa vài con siêu g a i hải yêu mà thôi chúng ta nhưng giữ lấy ưu thế giải ạ lưu lù lạnh lùng nói rằng cái k h á c vong linh tướng quân không nhịn được thờ mắng nhà ngươi siêu giai h ả i yêu mạnh như vậy liền dìm mị ngươi đều không thể xúc động linh hồn nói rõ những n à y siêu giai h ả i yêu đều là đến l ã n h chúa cấp bậc có điều lại như giải ạ lưu nói bắt đầu rồi bọn họ liền không có đường lui trào tử để các anh em dùng toàn lực không cần sợ phá hoại hoàn cảnh giết chết những người này kệ xạ cũng bất chấp mà vẫn bó tay bó chân trào tử muôn được mệnh lệnh này mỗi một người đều điên cùng lên những n à y cấp bậc siêu giai hạ yêu không phải là đùa dỡn đối với chúng nó tới nói ngoại trừ kệ xạ bóng cao su phân chia cái khác sinh vật không phải sinh vật không ý nghĩa gì đều là chúng nó đổ ăn cùng con mồi căn bản không chờ vong linh ra tay trào tử bọn họ đã phát động rồi to lớn xúc tu chấp giật thoát ra chụp vào không trung vong linh trào tử khá là chán ghét có đồ vật ở nó trên đỉnh đ ầ u phi hai cái thánh vực cấp bậc vong linh kỵ sĩ rút ra thiêu đốt hừng hực tử khí vong linh chiến đao chém đi tới thủy mỹ tướng quân phẳng ngươi nạp muốn ngăn cản đã đến không kịp vong linh chiến đao là quan tâm trào tử thế nhưng chỉ là vẽ ra nhất đạo màu đen vết thương căn bản không có chém nước trái lại kích thích trào tử hùng tính nó như n g là ngang dọc bách mộ từ vong hải vực hải yêu lanh chúa những vật nhỏ này tính là gì hai cái bị c u ố n lấy vong linh mạnh mẽ bị ninh nát ở hung ác phương diện những này hải yêu có thể so với vong linh manh nhiều lắm vong linh môn tất lại còn có trước đây một ít ý nghĩ cùng ý thức có thậm chí phi thường yêu thích bọn họ rất nhiều lúc không coi chính mình là vong linh mà là một loại cảng cao hơn sinh mệnh tồn tại cao cấp nhất tôi cần thiết thống trị chiếm cư thế giới này bộ tộc có trí tuệ nhưng là hải yêu môn mặc kệ nhiều như vậy à dù manh tính cự giải hoành hành bá đạo lão mục tộc phi thảm hải tinh ngũ bách thạch ủy mã não long đã chuẩn bị xông tới sở dĩ không có lập tức trọng nhân vì chúng nó đang các loại công kích chân chính tín hiệu là xà âu tộc b ố i bối cái này đại b ố i sắc một khi xoay tròn lên cũng không cách nào chống đối không gian cắt rời bất luận ma pháp công kích phép thuật phòng ngự công kích vật lý vật lý phòng ngự chỉ cần bị nó tiếp xúc lập tức chia ra làm hai liền ngay cả những lãnh c h ỗ này cũng rất kiên kỵ cái tên này b ố i bối giống đĩa bay như thế bay ra ngoài rời đi nước biển nó xoay tròn nhiều thanh âm trói thai thế nhưng là càng thêm mánh liệt dường như một đạo tản ảnh va vào vong linh trầng chúng vừa nhìn bồi bối điều động cái khác hải yêu môn cũng phát động điên cuồng đối thủ càng mạnh càng để chúng nó điên cuồng không thể nghi ngờ những vong linh này tuy rằng chỉ mấy trăm nhưng lại là vong linh ở đáy biển quân đoàn trung chủ yêu tinh anh mỗi cái thực lực phi phạm hơn nữa đều có sở trường tuyệt sống đáng tiếc trào từ chúng nó cũng không phải phổ thông siêu giai hải yêu ở bách mộ t ử vong hải vượt phía kia cho dù là chúng nó cũng là vô cùng nguy hiểm bởi vì mỗi cái hải yêu ở săn mồi thời điểm muốn đối mặt vô số công kích cùng dình cái kia nguy hiểm tính tuyệt đối là không thể đánh đồng với nhau cũng chỉ có cấp bậc như vậy tài năng cho chúng nó vui vẻ phía trước cùng trưởng lão hội quân đoàn tác chiến một chút ý tứ đều không đơn thuần thu gặt mà hiện tại những vong linh này đã có xúc phạm tới thực lực của bọn họ vì lẽ đó trào t ử chúng nó nội khủng bách mộ tử vong hải vực đi ra hải yêu cũng là kẻ điên không sợ tử vong phản mà đã yêu loại này sống còn chiến đấu vui vẻ bởi vì từ xuất hiện ở hải vực một khắc đó chúng nó đều không ngừng sinh sống ở chiến đấu như vậy chúng chiến đấu đã là chúng nó trong cuộc sống một phần yêu ma quỷ quay tứ đại hải tướng quân đã há h ố c một coi như là siêu giai hải yêu cũng không như thế hội chiến đấu a đây là chỗ nào cùng chỗ nào、à. đối mặt vong linh cao thủ vây quét những người này dĩ nhiên đánh tới phối hợp chiến tối trắng trận không kiêng r ẻ vẫn là bồi bối bởi vì tiến vào cực hạn xoay tròn c h u n g nó không sợ bất kỳ công kích mà nó di động tựu i là kinh khủng nhất công kích muốn để nó dừng lại e sợ thật muốn phi thường sức mạnh cùng sức phòng ngự mới được hơn nữa ngươi còn muốn có thể hoàn toàn nắm lấy nó quy tích sự tồn tại của nó đã cho vong linh môn mang đến rất lớn tương tồn mặc dù là mã não long cùng h à n h hành bá đạo như vậy để phòng ngự xương hại yêu cũng phải ẩn nút bồi bối quy tích có thể có thể đối phó nó lấy nu thắng cương biết có chút tác dụng cũng là trào tử có, thể có chút nắm đương nhiên cũng nhiều lắm là lưỡng bại cầu thương kết quả ngũ sát phỉ tộc là tối chịu thiệt vong linh trời sinh là bệnh độc hệ miễn dịch vì lẽ đó nó chỉ có thể khắp nơi thả một hồi hạ thấp sức chiến đấu độc tố thế nhưng một ít bị thương vong linh một khi cảm hóa đến độc tố của nó xương liền sẽ bắt đầu hóa tan Ở nạ kẻ tam chen thì chẳng muốn dùng trực tiếp không kém ma pháp khác công kích cũng không phân đ ị c hưu h trên căn bản hà yêu môn đều là như vậy nếu như ngay cả sự công kích của chính mình đều tránh không khỏi e sợ cũng không tư cách làm chúng nó chiến hưu cũng chính là bởi vì như vậy hỗn loạn tác chiến làm cho cả chiến đấu càng hỗn loạn hải yêu môn rất quen thuộc chiến đấu như vậy thường thường biết có ba bốn hải yêu cùng nhau h ô n chiến công kích lẫn nhau một lúc là địch một lúc là hữu đối với hải yêu tư duy chân chính thường nhưng là vong linh đặc biệt là những này có trí k h ô n vong linh là chú ý phối hợp phương diện này bọn họ theo nhân loại không khác biệt gì một khi bị đưa vào loại này h ô n chiến hoàn toàn lộn xộn Chương 6, Cái tác cho thuyết, hải vương tế tác giả, khô、lâu、tinh linh, thế nháy thành không vương Trên, vốn rằng trong biến gì gọi giả, tiểu đối là lâu là mê mắt A đệ tuyệt tế yêu nhưng là ai cũng không dám bảo đảm ở chờ một lúc còn sẽ như thế nào có vài con h ả i yêu trên người đã bắt đầu xuất hiện vết thương hoành hành bá đạo ngũ sát phì tộc mã nao long hải tinh ngũ bách chúng nó tuy giảm rút mãnh nhưng là đối thủ cũng tuyệt đối không thể khinh thường à trào tử sức phòng ngự tự nhiên không hoành hành bá đạo chúng nó mạnh thế nhưng trào tử trọng ở nhuyễn thể p h ò n g ngự hơn nữa đầu góc thông minh khả năng là được kệ xả ảnh hưởng to lớn nhất đi nắm lấy vong linh sau đó liền mức độ lớn vung lên đến căn bản không cho đối thủ tới gần cơ hội hơn nữa có tử khí công kích liền đem nắm lấy von dê linh tụ tập cùng một chỗ làm bia lỡ đạn loại này có thể coi là thâm đê tiện vô liêm sỉ chất ủ y những vong linh này chi dàn cũng không phải là không có cảm giác phàm là có tư duy có trí k h ô n đều khẳng định có cảm tình nhìn thấy đồng bạn của chính mình bị như vậy l u ô n đến l u ô n đi tuy rằng công kích sẽ không yếu bớt thế nhưng cảm giác trên đều là rất q u ỷ dị không có bị thương còn có bờ bối căn bản không ai chào được nó mà nó đều là liên tục biến hóa tiết tấu cùng mục tiêu một chút cũng liền dây dưa quáy n h i u vong linh đều hư hỏa tăng lên trên một cái khác là lão mục tộc sát thủ phi thảm ở chiến trường như thế này trên căn bản không ai có thể phát hiện tung tích của nó nó vốn là m á a kinh khủng nhất tần hình sát thủ mỗi lần xuất hiện thì có một vong linh bị nó giết chết cường hãn một điểm cũng phải lưu lại điểm vật kỷ niệm tỉ như một chân một cái cánh tay cái gì Ở nạ kệ tam chén rất rào hoạt ở nạ kệ tộc vốn là thông minh cân nhắc xuất hiện ở chiến đấu tình huống phép thuật thêm tán loạn là nó lựa chọn tốt nhất hải yêu môn đương nhiên sẽ không nhìn chung cái gì mặt mũi hơn nữa đối với những kia bị thương tam chén không chút nào biết chú ý một miệng nuốt lấy chúng nó kỳ thực xương cũng rất b g yêu ma quỷ quay sắc mặt rất khó nhìn hải yêu yêu đến cái này phần trên cũng coi như là hoàn toàn không có cổ yêu s a o không đến yêu như thế hồ đổ xuống coi như giết kệ xạ mà tổn thất nhiều như vậy tinh anh bọn họ e sợ cũng phải chịu đựng quân vương lựa giận chỉ cần vừa nghĩ tới quân vương sẽ cả người run lên a thà rằng tử vong cũng đồng ý đối mặt như vậy sự phẫn nộ kệ xạ tiên sinh ngươi được xưng sinh mệnh chủng tộc đệ nhất cao thủ chúng ta bốn người cũng sẽ không k h á c h khí đương nhiên ngươi cũng có thể để cho c ờ lạ dạ công chúa cùng tiến lên để chúng ta lãnh tụ một hồi sinh mệnh chủng tộc tuyệt đối song kêu đi cương t á t lôi kéo ngoài miệng còn không chịu gương mặt mũi bốn đánh hai mà thôi mà trên thực tế ở chiến đấu ở cấp bậc này chúng cờ lạ giả phát huy tác dụng dư không lớn cũng không phải nói cờ lạ giả thực lực không đủ mà là kinh nghiệm chiến đấu này cùng luận võ vẫn có khác biệt rất lớn đặc biệt là phối hợp tác chiến kinh nghiệm là khá quan trọng một không được kệ xạ còn phải bảo vệ nàng vậy thì vô cùng nguy hiểm hơn nữa đối thủ vẫn như thế hung hãn cờ lạ giả không phải là bướng b ì n h thế nhưng cũng không đốc đang bị nắm thời điểm nàng đã cảm nhận được điểm này nếu như gia nhập hỗn chiến kệ xạ biết vì bảo vệ nàng mà phân tâm mà vong linh môn tuyệt đối sẽ không buông tha hẳn cái nhược điểm này lạ dạ người đi giúp chào từ chúng nó đi nơi này giao cho ta liền xong rồi kệ xạ chậm rãi rút ra thiên ma kiếm n à y không phải là bảo lưu thời điểm nhị ca cẩn thận ta biết bảo vệ tốt chính mình cỡ lạ dạ cũng không cho đối phương cơ hội lời còn không ra khỏi miệng thời điểm đã bay ra ngoài giữa không trung trào tử xúc tu đã đưa ra ngoài cỡ lạ dạ nhẹ nhàng một đáp trào tử bao quát chặn lại rồi vong linh công kích đem cỡ lạ dạ đặt ở trên đỉnh đầu của mình ở đây là an toàn nhất kỳ thực trào tử chỉ là theo bản năng quyết định như vậy chủ yếu là bảo đảm cỡ lạ dạ an toàn thế nhưng này nhưng tạo thành một khủng bố tổ hợp giống cỡ lạ dạ như vậy ma pháp sư một khi không còn phòng ngự nỗi lo về sau tùy ý nàng phát huy hải thần đều sẽ thở dài bóng cao su trên a khải hóa người long một tầng bóng ánh long giáp thuấn gian bao trùm kệ xạ thân thể bị bao vây ở trong hơn nữa theo kệ xạ thực lực tăng trưởng bóng cao su trưởng thành áo giáp cũng có tiến một bước tiến hóa càng thêm toàn diện hơn nữa bao trùm độ càng cao hơn cùng với hệ nào đó chi tiết điều tiết tuy rằng nhỏ bé nhưng càng thêm dễ dàng cho phát huy thực lực ở kệ xạ hoàn thành thần long biến thời điểm yêu ma quỷ quái tứ đại hải tướng quân cũng đem kệ xạ vây quanh bốn người khi còn sống tựu là thành danh đã lâu cao thủ sau khi chết càng thêm mạnh mẽ thế nhưng đối mặt cái này người sau văn bối nhưng không được không cần vây công coi như ngoài miệng không thừa nhận thế nhưng kệ x ả thực lực là không thể nghi ngờ ngoại trừ bất tử quân vương e sợ những người khác chỉ có đào tẩu phân nhi thế nhưng lần này bọn họ nhiều người thủy lượng tướng quân trước tiên phát động công kích năm người hoàn cảnh chúng quanh lập tức biến mất một tràn ngập nguyền r ù a chết xuất hiện đây là d ì p mỹ n g ư ờ i vong linh đại không ở đây vong linh có thể phát huy ra ưu thế sức mạnh mà những chủng tộc khác đều phải bị khắc chế đồng thời hắn chiêu hồn thuật cùng tấn công bằng tinh thần cũng có thể không bị quấy nhiều phát huy đến mức tận cùng một con tiếp theo một con quỷ long xuất hiện mỗi chỉ quỷ thân rồng biên đều tụ lại vô số u linh đây là có thể hấp thu sinh mệnh ma lực thể lực quái vật kệ xạ con mắt thả ra lang quang phản vẽ bị nhập vi chi nhãn tuy rằng hiệu quả mất giá rất nhiều thế nhưng nhưng có tác dụng rất lớn kệ xạ biết mình tuyển vào một chủng loại tự tại tinh thần lĩnh vực phương mặc dù đối phương còn chưa tới nơi thần giới nhưng là hiệu quả đã tương đương tiếp cận trước mắt những quỷ này long khẳng định không phải thật sự thế nhưng là có cùng quỷ long n g h ị thông suất lực công kích chỉ có điều chúng nó tự thân xác thực ảo tưởng chỉ cần bị công kích đụng vào sẽ biến mất Quỷ vấn g c đề duy nhất tự là tăng cao chúng nó ở quân chủ trong lòng vị trí chỉ có như vậy mới có thể được chân chính ý nghĩa vĩnh sinh nguyên tố rất ôn u thế nhưng này nhưng là ẩn hàm hết sức nổ tung ôn nó u có thể như vậy phóng thích công chú kệ xạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy càng là ma pháp mạnh mẽ nguyên tố càng sao động ma pháp sư cũng thông qua như vậy tăng cao tốc độ cùng lực sát thương nhưng là dễ ả l ù phép thuật chuẩn bị nhưng phi thường ônu ônu n khiến người ta đáng sợ thủy nguyên tố đang lấy đáng sợ trạng thái hội tụ thủy vong tướng quân cương tắt lôi kéo cũng là ma pháp sư nhưng là hắn không phải thủy hệ ma pháp sư hắn chuẩn bị chiêu thức kệ xạ phi thường nhìn quen mắt vậy thì là không gian hố đen ma thủy mị tướng quân vợn thì tiếp theo quỷ long môn đồng thời nhằm phía kệ xạ kệ xạ trên người tuân ra quét ngang năng lượng sóng nhất đạo tiếp theo nhất đạo mà vợn đã vợt tới chi ít là kiếm thánh cấp bậc chiến sĩ chạy trốn chung trong tay đã xuất hiện một thanh khổng lồ từ vong kiếm mặt to vong linh đấu khí hừng hực mà lên nhanh chóng một chiêu kiếm đột nhiên chặt lại đi cấp bậc này chiến đấu căn bản không cho phép bất kỳ sai lầm nào lĩnh vực triển khai chính phản sức đẩy thuần gian vây quanh vợn thế nhưng hiệu quả cũng là đình chỉ vợn thế tiến công vong linh thân thể cùng bình thường thân thể không giống trừ phi vết thương trí mệnh không phải vậy chúng nó sẽ không có quá to lớn cảm giác mà kệ xạ tự nhiên rõ ràng một trận cũng đủ để cho hắn phát động công kích thiên ma kiếm không chút do dự đâm thủng vợn vị trí trái tim qua tay chặt rơi mất đầu của hắn không có dừng lại kệ xạ nhằm phía dị mi ngươi nếu như không đem cái tên này giải quyết là không cách nào rời đi thế giới này mà ở đây tác chiến đối với hắn quá bất lợi những n à y cuồn cuộn không ngừng quỷ lòng có tương đương khủy lòng có t ư ơ ư ơ n g khủy lòng có tương đ ư h ủ y l ò có tương k h y lòng có tương đương h t ư ơ n g bốn n h h i ê n sứ chi có thể kệ h ô n xạ ngươi h những a là n o cũng, cũng quá khinh thường ta ta là thủy mỹ tướng quân vợn không chút nào dung để tự là ba liên kích kệ xạ khe nhữ mày trước mắt cũng không là ảo tưởng nhưng có năng lực công kích này có vấn đề ở vợn dây dưa chung hố đen đã từ đỉnh đầu trên xuất hiện mà bị đánh vỡ vợn luôn có thể đúng lúc xuất hiện lực lượng tinh thần đập ra lại phát hiện vởn khí tức dĩ nhiên bao phủ toàn bộ chiến trường nham tộc phân thân bộ tộc truyền thuyết có thể đem thân thể của chính mình hết thể nham thạch dung hợp được đem chỗ yếu hại của chính mình tăng lên chỉ cần yếu hại không bị thương liền có thể vĩnh viễn không dừng lại chiến đấu hàn g quang tử kệ x ả trong mắt tuân ra không để ý tới vởn công kích thiên ma kiếm trực tiếp t r u y ề n vào h ạ thiên ma cướp bạo không nhìn công kích hải đấu khí oanh oanh liệt liệt g i ế t vào h ạ chỉ cần đem toàn bộ hạ nham thạch toàn bộ phá hủy không phải thành đối với người khác không được thế nhưng cũng không có nghĩa là đối kệ xạ cũng không được vợ tử vong kiếm bản to đến kệ xạ đỉnh đầu nhưng cụ t hướng đình chỉ thân thể loạn tròa loạn trọa hóa thành đá vụn mà toàn bộ diện đều bị kệ xạ oanh chìm xuống dưới mà vô số quỷ long cùng ngũ linh ở dìm mỹ ngươi thôi thúc hạ l i ề u mạng xuống tới mà dìm mỹ ngươi chiêu hồn thuật cũng ở mê hoặc kệ xạ linh hồn chỉ cần linh hồn giành dối khích sẽ bị câu dẫn ra biến thành hắn k h ô i lỗi nhưng là đối thủ của hắn là kệ xạ muốn xung kích thần giới cao thủ tinh thần trừ phi đối thủ cũng là thần giới cao thủ dìm mỹ ngươi không phải không được mà là hắn còn chưa đủ tư cách ta kệ xạ đã đem tốc độ tăng lên đến mức cao nhất lĩnh vực nhảy lên sử dụng đến mức tận cùng phát động khoảng cách cực dài ba liên tục vượt thiên ma kiếm từ trên ngã xuống sen vào dì mị ngươi sọ nao chung một tiếng chấn thiên động lay động dì mị ngươi vong linh hỏa diễm bay ra mà ra toàn bộ chiến đấu thế giới đều ở lay động kệ xạ căn bản không nhìn cương tắt lôi kéo hố đen cái tên này cách ột mãn đều có đoạn khoảng cách muốn dùng chiêu này chầm chậm chiêu số giết hắn dựa vào cái gì hơn nữa ở đây lại không có gì hay lo lắng dì mị ngươi linh hồn đã nổ tung kệ xạ trên người cũng chịu thiếu đốt dù là có phép thuật long áo giáp v ẫ một, chiêu chiêu lực, lực, lực một nhìn u đ như rất ôn nhu bóng nước một hồi đem kệ xạ bọc lại pháp thuật của ta giữ không nổi hắn chúng ta nhất định phải đi mau gì mỹ ngươi vong linh đại liền muốn tan vỡ cương t á t lôi kéo tới tấp trừng trước mắt kệ xạ nhưng là tài nghệ không bằng người tại hạ đi khẳng định toàn điền đi vào hai người lập tức toàn lực bay lên không muốn bắc bộ bay đi mà cùng trào tử bọn họ chiến đấu vong linh vừa nhìn tình huống như thế lập tức đi theo chủ nhân phía sau cái mông chạy chọn lúc đi còn bị hà yêu môn giết chết một nhóm kỳ thực đã không thắng nhiều thiếu làm kệ xạ phá tan phép thuật ràng buộc thời điểm phát hiện cờ lạ dạ đang đứng ở trào tử trên đỉnh đầu hưng phấn vung vẩy ma pháp trượng thủy h ỏ a hỗn hợp phép thuật bay l ờ y trời vong linh ở cường hãn cũng không ngăn được như vậy phép thuật vấn đề lớn nhất là bọn họ căn bản là không có cách tới gần cờ lạ dạ một khi tới gần đợi đợi chúng nó tựu là trào tử xúc tu hoặc là phi tham n ố t t r ư ở n g những này h ả i yêu thông minh đã không phải một chút làm cỡ lạ là dạ cái này khủng bố pháp sư gia nhập sau đó chiến cuộc đã hoàn toàn nghiêng còn lại mười mấy vong linh đi theo dã l ũ cùng cương tắt lôi kéo phía sau cái mông đào tẩu kệ xa không có truy kích không phải hắn không nghĩ vừa nãy nhìn như ngắn ngủi thế nhưng hầu như đều là năng lượng toàn lực bạo phát không đổi giặc cùng đường càng to lớn hơn nguyên nhân là hắn phát hiện dã lủ có chút vấn đề nhị ca nhị ca ngươi xem ta thật lợi hại những vong linh này đều bị ta đánh chạy Tiểu lần sau thiếu để ta lo lắng là được nhị ca lại không phải người ta sai mà có điều cuối cùng cũng coi như báo thù nhưng là cái này làm sao bây giờ hiện tại tiểu đ ả o không ngừng mà phóng thích năng lượng tiếp tục như vậy hơn nữa tiếng nổ vang dền vẫn luôn không có đ ì n h quá hòn đảo dĩ nhiên có chậm rãi tăng lên trên xu thế kệ xạ cũng có thể rõ ràng cảm nhận được để năng lượng khổng lồ nên đến tóm lại muốn tới hơn nữa hắn cũng muốn gặp gỡ đ ệ vị tộc năm đó bách tộc huy hoàng khiến người ta kính ngưỡng mà cho dù mạnh mẽ như vậy chủng tộc lại muốn liên hợp lại đối kháng hai cái chủng tộc bất tử quân vương tuyệt đối danh xứng với thực hy vọng đệ vìn người cũng là như thế không có chuyện gì chúng ta trở về đi thôi chiến đấu mới liền muốn đến rồi thu hồi h ả i yêu môn kệ xạ mang theo c ờ lạ dạ chạy tới chiến trường nơi đó chiến đấu khả năng so với nơi này chậm hơn dù sao có nhiều như vậy vong linh bên này đã thuận lợi giải quyết nhưng là cái kia dự cảm bất tường còn đang sẽ không phải xảy ra chuyện gì đi lẽ nào là kệ xạ biến sắc mặt ôm lấy c ờ lạ dạ nhảy vào b i ể n rộng hướng về tư lạc văn nhã danh biện phóng đi mãi đến tận kệ xạ biến mất rồi có một lúc hai bóng người chậm rãi từ trong biện rộng nâng lên Thân tỷ tỷ, tướng hải không quân cũng còn dàng ái quá liền ra sao mà, đã vậy dễ ừ bất tử quân vương hải dương quân đoàn là gần mấy trăm năm mới bắt đầu thành lập nơi đó tìm kiếm cao thủ hắn chủ lực là ở trên lục địa cái k i a mới là hắn vương bài quân đoàn đừng tưởng rằng ngươi hoàng kim thần lòng biến thân đã rất mạnh liền ngươi bây giờ cũng là cùng khô lâu quân đoàn quân đoàn t r ư ở n g thực lực kém không nhiều t ỷ t ỷ ngươi đ ư n g dọa ta ta nhắc gan lấy lạ đệ xạ thở dài bọn họ đã sớm đến thế nhưng vẫn ở bên quan g ú p vong linh là không thể thậm chí muốn giúp kệ xạ cùng làm một trận đi những vong linh này đáng tiếc không được à bất tử quân vương là không đắc tội được huống hồ đối phương đã thực hiện lời hứa mở ra phong ấn không tốn thời gian dài vĩ đại đệ vịn người là có thể gặp lại thiên viết vui sướng hòa tan lo lắng có một số việc không phải bọn họ có thể quyết định nhất định phải có tộc nhân cộng đồng thảo luận sắp biến động nhưng đang tiếp tục đâu chỉ một ngày loại biến hóa này khả năng muốn kéo dài một tháng loại này quy mô lớn dịch chuyển không gian nếu như dễ dàng bọn họ cũng sẽ không đợi lâu như vậy thế giới này chẳng mấy chốc sẽ biến càng thêm đặc sắc. nổi khùng kệ xạ cùng h o i bì trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh c ợ lạ dạ hiện tại tinh thần tốt vô cùng bị tích chữ thật nhiều ngày ma lực lập tức thả ra ngoài bất luận tâm tình cùng thân thể trạng thái đều phi thường k h o a n khoái hơn nữa còn thoải mái thoải mái tiêu diệt một đống lớn tà ác vong linh nhưng là kệ xạ vẻ mặt nhưng ung dung không đứng lên nhị ca xảy ra chuyện gì ạ ta cũng không biết luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh đang khi nói chuyện kệ xạ tốc độ không có giảm bất chút nào c ợ lạ dạ yêu thương nhìn kệ xạ đã từng không buồn không lo công chúa và xà âu bé trai đều thay đổi cần gánh chịu trách nhiệm quá hơn nhiều chiến đấu là tàn khốc bất luận vong linh vẫn là hải tộc song phương đều ở liều chết chiến là chết lùi cũng là chết tiến vào rằng có giai đoạn căn bản không có cái gì chiến thuật có thể nói mà vào lúc này liền hiện hiện ra vương bại quân đoàn nhận tính cùng thực lực tổng hợp bắt đầu đột đến hung manh nhất x a tộc trước hết hàng tốc hết cách rồi khát máu cùng x a thuật sợ nhất t ể u là rơi vào trì i ể u chiến nếu như không phải vương bài bộ đội đánh lâu như vậy đã sớm tan vỡ thứ yếu t i ể u là cự kình quân đoàn dũng mãnh những người khổng lồ cũng không thể không bắt đầu trầm trầm đẩy mạnh chia sẻ phần lớn áp lực bọn họ thân thể to lớn giúp không ít một tay mà vẫn dũng mãnh vẫn là hải long vương cả dạ dỗ dẫn dắt mánh long quân đoàn hải long thêm vào ỵ sợ tạ cụ hữu tạ hai người này dẫn đầu khủng bố kinh long biến hơn nữa còn có hải long vương cấm vệ quân chỉ có thể nói hải long tộc thực sự là quá khủng bố cân đối thực lực cân đối phân phối bọn họ không sợ bất kỳ hình thức chiến đấu vong linh môn tự nhiên cũng phát hiện cái này sương khó gặm vong linh hải mã đoàn kỵ sĩ chủ yếu nhằm vào tựu là hải long tộc nhưng là đối mặt như vậy nhảy lên x mạnh long quân đoàn nhưng duy trì trận hình đồng thời dựa vào thực lực cá nhân làm ra hủy diệt tính phản kích đây chính là hải long tộc đ ấ y biện đệ nhất đại tộc uy danh là thông qua vô số chiến dịch tích lũy lại mà lúc này bọn họ lần thứ hai chứng minh điểm này á l ạ c cùng cờ g ì tì nạ vương hậu dẫn dắt cầu v ò n g quân đoàn ở viện quân dưới sự phối hợp đã trở thành bộ đội chủ lực ở tại bọn hắn đẩy mạnh sau đó vong linh trên căn bản liền bị tiêu diệt sạch sẽ viện quân cũng đều là lao du tử ở vào thời điểm này đều phi thường thông minh phối hợp bộ đội chủ lực công kích nếu như đơn độc gặp gỡ như vậy đẳng cấp vong linh bọn họ nhất định sẽ hào không cơ hội bị tiêu diệt hầu như không còn vốn là lấy vì là lần này là quy mô lớn vây quét ung dung biểu hiện lập công cơ hội mà bây giờ nhìn lại nếu như không phải khắp mọi mặt nhân tố còn thật không biết ai giả ai tiêu hao chiến song phương tử vong con số ở tăng v ụ t lên vong linh là vĩnh viễn không biết mệt mỏi mà ngoại trừ hải long tộc những chủng tộc khác theo thời gian biến mất chiến đấu đều đang nhanh chóng giảm xuống đây chính là tranh lệch bất tử tộc ưu thế l à không cách nào mất đi ngay ở chiến tranh kịch liệt nhất thời điểm xa xa nhất đạo di động với tốc độ cao bạch quang thuấn gian đến chiến trường trên không một đám cường giả lập tức cảm ứng được lần đầu vào lúc này liền cạ dạ dỗ cùng ỵ s ở tạ cụ h ủ tạ đều cảm giác được một loại mừng rỡ như vậy chiến đấu rằng c o để bọn họ có chút phiền phức ngược lại không là e ngại đối thủ mà trên thực tế ở cường vong linh cũng không thể đối hại long tộc ưu tú nhất cao thủ tổ hợp trước mặt chế tạo phiền phức chỉ có điều vong linh thật sự thật giống vô cùng vô thận làm sao cũng giết không xong cờ gì t í nạ vương hậu vương hậu cũng mặc kệ cái nào một ít làm mẫu thân nàng liếc mắt liền thấy con gái của chính mình lập tức bỏ xuống đối thủ hướng con gái bơi tới một ít vong linh lại vẫn không biết điều muốn trở ngại vương hậu vào lúc này tuyệt đối là thần cản giết thần thủy nguyên tố từ vương hậu trong tay dập dờn đi ra ngoài ngăn cản vương hậu vong linh môn lập tức hóa thành b ó n g bóng c ờ lạ dạ cũng là nhào tới m â u thân trong lồng ngực tiểu nha đầu di nhiên khóc lên xem ra cũng không phải không sợ hoặc là nhìn thấy m â u thân đột nhiên lại cảm thấy sợ sệt nói tóm lại c ờ lạ dạ là một chưa trưởng thành vĩnh viễn cần người bảo vệ tiểu công chúa c ờ gì tì nạ vương hậu ôm chặt lấy nữ nhi b ả o bối tốt nhất đánh giá chỉ lo có một chút thương thế xác định lúc không có chuyện gì làm mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm tuy rằng kệ xạ có chút thế nhưng nói chuyện vẫn là rất chắc chắn ở vương ngầm đầu thời điểm kệ xạ đã không gặp mẫu hậu nhị ca a tuy rằng muốn nói con gái vài câu có điều lúc này không phải lúc cờ gì tì nạ vương hậu mặt cũng có chút ngượng n h ị u ỷ xạ bối nhi bị vong linh đánh lén bị thương cợ lạ dạ cũng sửng sốt lúc này kệ xạ chính đang băng quan trước mặt tuy rằng bị p h o n g ở vẫn có thể thể t h i ệ n giá hắc khí sắp mặt xin lỗi nhìn thấy kệ xạ dẹ bị khét cắn răng nói rằng bảo vệ ỷ xạ hẳn là trách nhiệm của hắn mặc kệ như thế nào đều không nên để ỷ xạ bị thương xảy ra chuyện gì là p ệ thi quỷ tử kệ xạ chầm ỉ là phụ, vấn、e、mặc một hồi không hề trả lời chậm rãi ngẩng đầu lên vương hậu lạ dạ phiền phức các ngươi ở đây bảo vệ một hồi dạy bị chúng ta đi đi dạy bị gật gù hắn tay vẫn nắm màu bạc bạo liệt cùng trong lòng hối hận cùng sát khí không một chút nào so với kẻ xà trọ các ngươi đi thôi nơi này có ta cùng lạ dạ ở sẽ không sao cờ gì tì nạ vương hậu tiếng nói vừa dứt kẻ xạ cùng dọa bị liền biến mất rồi hai người cao tốc nhằm phía chiến trường dọa bị tức giận đã nín hơn một ngày nếu như ở tiếp tục như vậy khả năng thật sự biết nổ tung hào quăng màu bạc xuất hiện ở trên chiến trường không dọa bị bóng người đã cao tốc xoay trở lên toàn bộ đầu đã đã biến thành màu bạc nhập vi chi nhãn toàn diện triển khai vô số ánh bạc từ bạo liệt cùng chung nổ ra toàn phạm vi khóa chặt công kích m ù a nạ rộ phân giải nổ tung tiễn mỗi cái ánh bạc đều khóa chặt một vong linh trong nháy mắt do hãy bị liền bắn ra hơn ba trăm tiễn tiện tiện đánh trúng mục tiêu một khi bị trực tiếp trúng đích bất luận đẳng cấp toàn bộ bị phân giải lúc này do hãy bị liền dường như lưới dao như thế lạnh leo h u n g khí hắn quá trọng tình cảm một khi gặp gỡ sự t ì n h tiểu này sẽ đem trách nhiệm hoàn toàn bối ở trên người mình một làn sóng qua đi lại là một làn sóng mỗi lần đều là mấy trăm tiễn đừng nói vong linh liền hải tộc đều bị sợ rồi đây là cái gì tại bàn cung quả thực cùng thần gần đủ rồi kệ xạ cũng không có đình chỉ hắn tiếp tục hướng về thọc sâu lao đi bối sắc ném đúng ra c h à o tử môn từng cái từng cái từ b ố i bối trong miệng nhảy ra ngoài điên cùng gia nhập chiến đấu chín con lanh chúa cấp siêu d a i hải yêu uy lực không thua gì vẫn mấy vạn bộ đội tinh nhuệ kệ xạ trong lòng chỉ có l ử a giận vô số l ử a giận đầu tiên là cờ lạ d ạ bị tóm mà hiện tại bị xạ dĩ nhiên chịu nặng như thế thương những n à y chết tiệt vong linh đã triệt triệt để để chọc giận hắn thần long biến hống lần này liền bóng cao, su đều thay đổi. bóng cao su cùng kệ xạ là tâm ý tương thông nó có thể cảm nhận được ỵ xạ đối kệ xạ trọng yêu tính kệ xạ tích lũy tức giận trong lòng cùng ảnh hướng trái chiều triệt để bạo phát kệ xạ đã rất lâu không như vậy bạo phát mỗi lần như vậy kệ xạ liền sẽ biến thành triệt để tử thần ngũ sát thần long áo giáp lần này dĩ nhiên là ám tử sắc q u ỷ dị cùng sát cơ tầng tầng vừa nhìn thấy tình huống như thế ca dạ dỗ lập tức đình chỉ chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước mánh long quân đoàn chơi ạ này tiểu miễn hạ muốn làm cái gì y s ở tạ cụ h tạ chấn động nhìn lúc này kệ xạ biến hóa thất thường người kệ xạ sát cơ đã dày đặc để vong linh cảm thấy k i ế p đ ả n bộ hống hống hống vang vọng toàn bộ chiến trường gào thét k ẻ xạ đột nhiên rơi vào vong linh trồng trùng không nhìn thủy triệu như thế vong linh thiên ma kiếm đột nhiên xen vào hạ thiên ma phệ một cái vòng tròn hình hắc cám lấy k ẻ xạ vì là trục tâm bắt đầu cấp tốc mở rộng một khi bị hắc cám bao phủ vong linh lập tức mất đi sức sống chậm rãi ngã biến thành một đống sưng ơ vỡ cho dù là những k i u cao cấp vong linh cũng khó có thể chạy trốn cái này vận mệnh hơn nữa loại này nuốt trừng là càng ngày càng mạnh thiên ma kiếm hưng phấn ô ô thét lên k ẻ xạ vẫn không chịu dùng như vậy chiêu thức mà trên thực tế đây mới là thiên ma kiếm sức mạnh khủng bố nhất nuốt trừng thế nhưng kệ xạ lần này thật sự nổi giận bất chấp tất cả bị hắc cám bao phủ mấy ngàn vong linh t u ấ n gian hóa thành sưng vỡ mà hấp thu vô số vong linh năng lượng kệ xạ tuy rằng lấy thiên ma kiếm làm chủ yếu vật hướng dẫn nhưng nhưng bị năng lượng khổng lồ trọng vào bọc trang phục nổ tung nhưng là kệ xạ nơi nào quản những này nếu như không mạnh mẽ phát tiết một hồi hắn quả thực liền không có cách nào quá nuốt chừng sau khi xong kệ xạ tự nhiên không thể tiêu hóa thiên ma kiếm kéo dài ra năm sáu mét anh kiếm bỗng nhiên bay lên không một vươn mình một chiêu kiếm chặt bỏ một mấy trăm mét khe liền xuất hiện dây đặc từ khí quần tiết mà ra chỉ cần đụng tới liền bị ăn mòn không còn một mống tuy rằng thời gian ngắn ngủi thiên ma kiếm vẫn là hơi hơi biến hóa điểm trúc tính càng thêm tà ác đáng tiếc cũng không phải một chiêu kiếm mà là liên tục không nghe bổ ra hơn một trăm kiếm mỗi một kiện đều sẽ có một loạt bài vong linh bị h oanh thành một miệng mà một bên khác huệ bị không kệ xả khuyết đại như vậy cũng đủ có thể liên tục không nghe toàn phạm vi khóa chặt phân giải tiễn toàn bộ đều là một đòn trí mạng hơi có chút ý thức vong linh đều bị đánh đón mò chiến trường dĩ nhiên xuất hiện ngắn ngủi đình chỉ tất cả mọi người đều nhìn điên cùng hai người đây chính là thiên hạ mười đại cao thủ thực lực à cũng quá khủng bố chút đi Lệ Huệ triệt chuyện sạ cùng hệ bị đột nhiên phát biểu nhưng cuộc chiến đấu này triệt để không còn hồi Mà tử chúng nó có các chúng chỉ tác. nhiên nhưng này không nó không quan tâm những ngươi kiên quyết không đỉnh chỉ thù động giết, gặt phát hồi hộp. thể thù biểu đấu quyết Bi đột để đó, trào tử tâm ta Mà xem, vong linh quân đoàn rốt cục bắt đầu tan vỡ chủ yếu là những kia có ý thức vong linh đã quyết định lui lại tiếp tục như vậy căn bản không có một chút nào phần thắng mặc dù là vong linh thế nhưng những người này cũng sợ chết hơn nữa chúng nó một khi chết rồi nên cái gì đều không còn vì lẽ đó chúng nó cũng không muốn đặc biệt là đối mặt như vậy quái vợt so với chúng nó còn trách vật quái vợt kệ xạ cùng h u ê bị ở thừa thế xông lên làm như vậy công kích sau đó cũng bắt đầu kịch liệt thở hồn hện hai người đúng là bất chấp hậu quả đại bạo phát cũng chính là ý xạ mà kệ xạ thà rằng chính mình chết cũng không muốn ở nhìn thấy hắn coi trọng người chết ở trước mặt lúc trước mạ ủ n cho hắn đà kích đã rất lớn hắn chỉ là cá nhân không chịu nổi liên tiếp chuyện như vậy mà ở sự t ì n h kiểu này hắn biết biến so với ai khác đều tàn nhẫn đều độc thân thể của hắn cũng không chịu nổi ở tới một lần n u ố t chừng thế nhưng coi như như vậy cũng không ai có thể ngăn cản sự công kích của hắn toàn bộ là một đòn trí mạ mà h u ê bị cũng đình chỉ tán xạ Hắn không khí đã lực sa tộc là dễ dàng nhất bị cổ động sĩ tức giận thu được kệ xạ cùng hễ bị cảm hóa ở thêm vào vương dẫn rác cùng sa quân đoàn lần thứ hai bất chấp hậu quả dĩ nhiên quần hóa trạng thái chiến đấu điên quần nhằm phía vang linh cự kính vương dạ phẫu ngửa mặt lên trời thét dài không nghĩ tới dĩ nhiên biết có một ngày như thế đã bao lâu không có chiến đấu như vậy cảm giác đây mới là chiến đấu d ạ phụ không chút khách khí liền đến một siêu bạo cự k i n h lực lượng mạnh mẽ đập ra một đếm tấn cự thạch gánh cự thạch liền tạp vào vong linh ở trong cự k i n h chiến sĩ lập tức tùy tùng bọn họ vương b ớ c tiến giết giết giết c ả dạ dỗ cùng ỵ sợ tạ cụ hụ tạ liếc mắt nhìn nhau bọn họ hải lòng tộc há có thể rơi xuống người khác mặt sau đặc t h ú long ngữ truyền khắp toàn bộ mánh long quân đoàn đây là mánh long quân đoàn trung cực sát c i ê u thế nhưng lúc này cũng phải dùng quân thể long đấu khí thần、chú. hết thể hải long chiến sĩ bày ra đồng dạng tạo hình ai cũng rõ ràng lòng đấu khí thần chú thế nhưng nếu như ở cả dạ dỗ cùng ỷ sợ tạ cụ hủ tạ dẫn dắt đi phóng thích tập thể lòng đấu khí thần chú uy lực kia chỉ là tưởng tượng đều sẽ cảm thấy đáng sợ vê anh bị lòng đấu khí thần chú bao phủ phương hoàn toàn bị hóa thành hư không điên cuồng l i ề n cầu vồng quân đoàn ma pháp sư đều điên cuồng một khi kẻ địch gần người các ma pháp sư biết không chút do dự cầm pháp trượng đập xuống vong linh môn chỉ có một điểm linh hồn thân ở k i ế p đảm đều bị phát hiện đi ra bọn họ bắt đầu tháo chạy toàn thể tháo chạy cơ dĩ tín hạ nhìn chiến trường lại nhìn trong quan tài b ă n g y x a bất đắc dĩ lắc đầu một cái xưa nay sẽ không tháo chạy vong linh quân đoàn tháo chạy điều này cũng mang ý nghĩa chiến đấu triệt để kết thúc một khi tháo chạy vong linh m g ô n công kích sẽ hạ thấp thấp nhất đáng chính là cả lão các anh em là nam nhân đều cho láo tử đứng vững c ả lợ ở trên chiến trường giống to thủy t r i ề u như thế lùi tới được vong linh hướng bọn họ trồng trở lại vong linh bắt đầu tự tương đạp lên sông tới xa ô chiến sĩ ở dùng mệnh đi đến thêm mà vong linh trồng bên trong xuất hiện mấy cái bóng người kệ xạ dẹp bi cả dạ dô dạ phô ỷ s ở tạ cụ cụ tạ nhìn thấy điên cuồng h o ẹ bị cùng kệ xạ c ả l ã o cũng cảm giác được không đúng ở xem ánh mắt của hai người không chút nào khái niệm c ả l ã o liền biết ỷ xạ xuất thế ta thảo ngươi tổ tông l ã o tử có điều g ã nạ rổ chân không chiến phủ nổ tung vô số đạo không liệt chạm giết đi ra ngoài vung lên chiến phủ liền n h ắ m phía vong linh x ư ơ n g vỡ bay ngang c ả l ã o dĩ nhiên tiến vào cồn g hóa trạng thái chiến khí bay ngang từng mảng từng mảng vong linh ngã xuống đã giết đỏ cả mắt rồi không đem những vong linh này á n khí bọn họ không cách nào ra trong lòng cơn giận này tấm gương sức mạnh là vô cùng Sao chương tám h thể bọn họ bình h n bọn dựng lên n ộ t vì ngươi nấu cháo quyền ba mươi chín chương tám vì ngươi nấu cháo trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh y sa bị thương thắng lợi vui sướng đã một tia không dư thừa mà ý xạ cũng đã an bài xong chuyện về sau chiến dịch thắng lợi đã nằm trong dự liệu ban tuyên giáo cửa mở bắt đầu hoạt động mặc dù coi như còn không bằng dương tĩnh nghi làm tốt nhưng phải biết nơi này là hải tộc từ không đến có cái này khó khăn tính là có thể tưởng tượng được thế nhưng ý xạ nghĩ đến làm được đám kia ở kệ xạ bị ép hại bắt đầu liền vì là kệ xạ viết chánh văn người hiện tại đều bị ủy thác trọng trách bọn họ nhất định phải vì là kệ xạ ca công tộng ư ớ c kỳ thực cũng không tính quyết đại có thể ở người khác nghe tới hơi cường điệu quá thế nhưng đối kệ xạ không phải hắn xác thực làm được vong linh tồn đại n quân t h ảnh hưởng cũng bị phát tán ra nếu như nói văn tự trang sám cái kia vô biên vô hạn e sợ vong linh phối hợp mấy chục con cốt long quỷ long hình ảnh nhưng là chấn động tính hơn nữa trước đây chuyển ra vong linh công thành cũng lần thứ hai bị sống cùng liền mỹ nhân ngư vương thành đều không thể phá hủy vong linh đại quân đã diệt sạch đây tuyệt đối là cái chấn động tính đại thắng đối với kẻ xạ ở hải tộc trong lòng địa vị tiến một bước tăng mạnh nhưng này vẹn vẹn là bắt đầu vào lúc này trình độ nhất định áp lực mới có thể làm cho hải tộc đem quyền lợi tập trung đến kẻ xạ trong tay bởi vì năm triệu vong linh đại quân cũng không phải toàn bộ chân chính tin tức bị tuyên bố đi ra tại sao thánh miếu nói kẻ xạ là thần tuyển mỗi cái thần c h i sứ giả d á n g lâm đều là có nguyên nhân nói cách khác đều nương theo đáng sợ tai nạn vong linh quân chủ hệ sơ hữu một á c ngộng giống như tồn tại nắm giữ chống lại tứ phương thần thú sức mạnh ma quỷ thủ hạ kẻ thống trị vô số vong linh quân đoàn ở đáy biển như vậy đại quân thì có bốn cái mà hải hoàng kệ xà miệng hạ xuất lĩnh các tộc tinh anh tiêu diệt chỉ là tứ đại quân đoàn trung một thủy si quân đoàn ở trong biển rộng còn có ba cái như vậy quân đoàn tồn tại thế nhưng tại sao hải tộc như vậy mất công sức tìm tòi nhưng không hề tin tức điều này là bởi vì vong linh có đồng loá mạo hiểm giả công hội đây là một cái khác chấn động tính tin tức tiếp theo tư lạc văn nhã chiến dịch cùng với mọi người đối v o n g linh hoảng sợ không có lúc nào so với hiện tại càng thích hợp vong linh đồng loá đệ vị người bọn họ là mạo hiểm giả công hội cao tầng kẻ thống trị hải vững thủy hiểm bỏ mạo giả có thể nói một cái tin tiếp theo một cái tin nếu như thay cái thời gian tuyên bố tin tức như thế coi như là hải hoàng cũng vô dụng hơn nữa biết có rất lớn đàn hồi dù sao mạo hiểm giả công hội đã thâm nhập lòng người quan hệ hải tộc sinh hoạt mỗi cái phương diện thế nhưng hiện tại không giống thời cơ cùng đối mặt vấn đề phạm là hải tộc người làm sao cấu kết cũng sẽ không muốn cùng vong linh móc nối mạo hiểm giả công hội chí ít là không thể chỉ huy những người khác làm chuyện gì mà đệ vị người trực hệ ở nhận được tin tức này thời điểm cũng đã toàn bộ thoát đi dù sao tin tức về bọn họ đầy đủ linh thông muốn bắt bọn hắn lại là không có khả năng lắm mạo hiểm giả công hội lập tức sụp đổ dù sao sự tồn tại của nó cơ sở vẫn là quảng đại hải tộc vào lúc này hải vương lệnh nhất suất cơ sở nhân viên vừa biến mất mạo hiểm giả công hội liền thành một sắc không tử còn một ít tin tức trọng yếu cùng của cải những này là không có cách nào lệ lã đệ xạ cùng xạ kẻ sập giờ đã sớm rời đi chỉ có điều kệ xạ hải vương lệnh s á c thực cho bọn hắn một trở tay không kịp bọn họ sự tổn thất của chính mình cũng là tương đương chi lớn đến hiện tại lệ lã đệ xạ vẫn không hiểu kệ xạ là làm sao đoán được những sự tình này cùng mạo hiểm giả công hội có quan hệ chuyện giống vậy ở đại lục cũng đang tiến hành chỉ có điều bởi trên đất bằng vong linh nhưng chưa từng xuất hiện các ly dị c ù n g một m ạ n đế quốc đồng thời phát sinh thủ tiêu mạo hiểm giả công hội quyết định liền không cần lý do đương nhiên chính thức vẫn là phải cho một cho phép các quốc gia chính phủ thiết lập bộ ngành thay thế mạo hiểm giả công hội chức năng đại lục không có đáy biển như vậy thông thuận dù sao lý do không đầy đủ then chốt là kệ xa bọn họ cũng không có chứng cứ bất quá bọn hắn cũng không cần chứng cứ tiên hạ thủ vi cường nếu để cho đệ vịn người lợi dụng mạo hiểm giả công hội làm xảy ra chuyện gì mới phản ứng vậy thì đến không kịp cường quyền có lúc cũng có cường quyền c h ỗ t ố t tuy rằng không thể đối dân chúng công bố chế tạo không cần thiết khủng hoảng nhưng là như n g có thể đối các quốc gia nhân vật chủ yếu tuyên bố hiện tại cũng là thời điểm thủ tiêu mạo hiểm giả công hội tiến hành chiến tranh chuẩn bị không phải vậy sẽ chờ bị vô biên vô hạn vòng linh đại quân tiêu diệt đi tin tức là không trả giá cung cấp yêu có tin hay không thế nhưng mạo hiểm giả công hội là tuyệt đối muốn lấy đế các lý gì liên bang hột mạn đế quốc thêm vào thần nguyệt giáo cộng đồng tuyên bố thủ tiêu lệnh không phải là vẹn vẹn nói một chút nếu như ngươi không làm đối mặt t i ể u là ba cỗ mạnh mẽ quân đội nếu như cùng này ba cỗ thế lực l à địch cái kia đã không có tồn tại tại đại lục cần phải tư lạc văn nhã một trận chiến hải tộc bộ đội tinh nhuệ cũng tổn thương nghiêm trọng liền có thể thấy tàn khốc tính mà này còn cũng không phải hệ sơ hiệu chủ lực ở vào thời điểm này nhân tử cùng bỏ mặc sẽ chỉ làm toàn bộ sinh mệnh chủng tộc rơi vào vạn tiếp bất phục hồ vong linh đại quân còn có cái mạnh mẽ đồng l o a được xưng năm đó trí tuệ cao nhất đệ vị tộc kỳ thực từ mạo hiểm giả công hội này một chiêu trên liền có thể nhìn ra được đệ vị người hạt giống dĩ nhiên có thể trốn ở nhân loại cùng hải tộc ở trong sinh tồn nhiều năm như vậy hơn nữa còn thông qua như thế một tổ chức giám thị đại lục nhất cử nhất động chẳng trách bao năm qua trong chiến tranh l u ô n có bọn họ b ó n g dáng xem ra ngẫu nhiên đều là tất nhiên a quốc gia khác không dám nói thế nhưng ở cả lụy dị cùng ôt mạn đế quốc mạo hiểm giả công hội chức năng đã hoàn toàn bị chính phủ thay thế được phản kháng kết quả là là chấn áp mà mạn dám trên thực tế ôt bên cùng như vọng phản kháng hầu như hầu ở kệ dưới, vậy uy đây ề u là đệ vịn t m mạnh, đáng ở tại bọn hắn đại quân giáng lâm phúc phi hắn kháng thường sức tiếc trước, cùng quốc tại đại đáng bọn quân giáng ngụ xuẩn. đối đ gia ở â là là mật nhu tốt hải tộc cùng nhân loại cộng đồng tiến hành chấp giật thanh trừ hoạt động một sinh tồn mấy trăm năm thậm chí càng dài tổ chức to lớn liền như thế tiêu vong có thể sau đó còn có thể có tân tổ chức để thay thế thế nhưng đối với mạo hiểm giả công hội cùng đệ vịn người đến nói bọn họ đã đi tới phần khối các quốc gia chính phủ cũng tao động lên bọn họ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao cả lụy dị cùng ột mạn đế quốc biết đình chiến có thể làm cho hai cái như nước với lửa đối thủ dừng lại cũng chỉ có một càng đáng sợ kẻ địch chung không thể nghi ngờ vong linh có rồi tư cách này mặc kệ tin tưởng không tin bọn họ không có tin tức khởi nguồn nhưng là quân bị là cần phải đại lục lương giới đang nhanh chóng tăng vọt đã phiên năm lần thế nhưng tình huống như thế nhưng không có đình chỉ hiện tại những quốc gia này mới có chút hối hận rồi chẳng trách trước một quãng thời gian ột mạn đế quốc cùng cả lũy dị đều ở lượng lớn thu mua lương thảo vốn đang lấy vì là là chính bọn hắn muốn đánh một trận đại chiến mấy người còn có chút cười trên sự đau khổ của người khác từ t r u những g kiếm buộc, dù sao n người ă m mưa này thuận i ó hòa, thu hoạch h rất tốt, n n hiện tại muốn ở mua về, giá cả kia có thể liền không nói được rồi. Đối kháng vong linh chiến tranh tuyệt đối không phải trong g giá là thể phải h tại kia rồi. Đối đối tuyệt t mua ở về, cả có được gian ngắn có thể hoàn thành, mà vong linh tuyệt đối hoàn thành, có thể tuyệt mà sẽ khác ô không không n quan người chồng chọn, hơn nữa bọn họ cũng không cần tiếp Những người g hay tâm tiết là có họ h k tế. cũng không có nhàn rỗi bà s ẽ ở mang đến cự nhân tộc chiến sĩ sau đó liền động thân đi tìm vô hình trung mục t h ậ t tướng ỷ xạ thông qua mỗi cái con đường tìm kiếm ẩn dấu chủng tộc nếu như hữu tâm tìm kiếm ở phân tích vô số manh mối sau đó bọn họ vẫn là xác định mấy cái địa điểm mà mạ sỉ cùng ai nhã ai tương c phục hứ thuyết thổ thần t ớ n đoàn kết tất cả có thể sức mạnh đoàn thành là tối cường đại ô dù, vì là chiến tranh làm tốt chuẩn bị cuối cùng. g để đại là là làm kết kết, tất thể tối tốt t cả có sức ca cuối ly dị ư rủ, vì bị so với nhân loại lo lắng chờ đợi hải tộc tình huống muốn tốt hơn rất nhiều dù sao tứ đại vong linh quân đoàn đã bị tiêu diệt một còn lại ba cái e sợ cũng trốn không được bao lâu hơn nữa bọn họ có mạnh mẽ người lãnh đạo kệ xạ cùng h u ẽ bị ở trên chiến trường biểu hiện đã thành hải tộc môn nói chuyện say sưa không thể nghi ngờ mọi người tin tưởng này thực lực của hai người hơn nữa tin tức tốt còn có vong linh quân đoàn thủ lĩnh đã bị hải hoàng m i ệ n hạ tiêu diệt hơn nữa tứ đại hải tướng quân lưỡng chết l ư ỡ n g thương trong quân đoàn cao cấp lãnh đạo lấy tổn thương nặng nề nói cách khác còn lại tam đại quân đoàn cũng không phát huy ra được chúng nó toàn bộ sức chiến đấu mà chính là tiêu diệt bọn họ thời điểm tốt lần này sẽ không còn là tập k í c h chiến các b i ể n rộng tộc toàn bộ tập trung quân đội thời khác chuẩn bị chính diện nên chiến đồng thời cũng ở phòng bị vong linh đánh lén ai cũng không có thể bảo đảm có thể hay không xuất hiện ở hiện tương tự mỹ nhân ngư vương thành bị đánh lén tình huống đương nhiên mạo hiểm giả công hội bị thủ tiêu vong linh thay mắt liền không còn chúng nó đang suy nghĩ lặng yên không một tiếng động đánh lén đã khó càng thêm khó đáng t i ế c h ả i tộc hiện tại lo lắng không chỉ là vong linh còn có tức sắp giáng lâm đệ vị người có một số việc là tất nhiên muốn phát sinh lại như đệ vị người giáng lâm bất luận làm sao cũng không cách nào ngăn cản mà hiện tại chí ít biết bọn họ giáng lâm địa điểm ỵ xạ nhưng đang hôn mê mọi người sau khi thương nghị vẫn là quyết định phái đại quân vây quanh cái kia cái hải vực chỉ cần kẻ địch vừa xuất hiện không chút lưu tình trước tiên đánh đối phương một trở tay không kịp mà vào lúc này đã ở tộc sứ tộc giáp tộc phỉ thị tộc mãnh liệt yêu cầu biểu hiện cơ hội tư lạc văn nhã một trận chiến bọn họ không có tham gia bọn họ cũng không thể ở từ bỏ cái này biểu hiện cơ hội đặc biệt là ở chiến dịch qua đi xà âu tộc biểu hiện đến hải hoàng tán thành này có thể để không ít người ước ao đỏ mắt chỗ tốt cũng không thể toàn để x a âu tộc vơ vét đi lần này không phải là chỉ điểm động bộ đội tinh nhuệ đã ở tộc một triệu đại quân sứa tộc một triệu giáp tộc hai triệu phỉ tộc liên hợp cũng phát động rồi ba triệu đem toàn bộ giáng lâm điểm vây quanh sơ tiết không thông chỉ cần đệ vịn giám giáng lâm tuyệt đối cho bọn họ một niềm vui bất ngờ đi đi rất tức giận bởi vì đang nhìn đến bị thương ỵ xạ thời điểm hắn khóc bình thường hắn tức giận đều sẽ cười khi hắn khóc thời điểm hậu quả thật sự rất nghiêm trọng càng nghiêm trọng chính là hắn dĩ nhiên một vong linh đều không giết tới vì lẽ đó hắn nhất định phải báo thủ bất kể là ai nhất định phải giết toàn bộ núi lửa đảo đã bị đồng hóa thành một năng lượng t r à n g năng lượng kéo dài phong thích tạm thời không có bất kỳ dị tượng hải tộc đại quân cần làm chỉ là kiên trì chờ đợi kệ xạ không có tâm sự để ý tới cái này ỷ xạ thương thế mới là trọng yếu nhất hải tộc hiển nhiên không có như vậy trị liệu điều kiện kệ xạ ệ lêna c ỡ là ra, mang theo ỷ xạ trở lại ca lý gì may a nổi danh nhất mỹ nữ giá lâm là bí mật hiển nhiên vào lúc này không có bất kỳ nói toạc ra tâm tình cho dù là hệ l ẹ nạ cùng kệ xạ hôn nhân đã là ván đã đóng t h u y ề n tình huống hệ l ẹ nạ là cái cô gái thông minh biết vào lúc này thay cái này sẽ chỉ làm kệ xạ càng tự trách càng khó vượt qua đối mặt cớ l à dạ cùng ỷ xạ bối nhi thậm chí còn có cái khác ưu tú nữ tử nàng cũng cảm nhận được rất lớn áp lực đúng là như vậy kệ xạ thực sự quá ưu tú mà ưu tú nữ tử càng dễ dàng chịu đến hắn hấp dẫn sự bá đạo của hắn ôn đu lanh gốc đáng yêu thậm chí thương tâm p ẫ n nộ đều có thể khiên động lòng người hơn nữa mấu chốt nhất chính là cỡ cùng ý đều có lạ dạ xạ không hướng đều về k ệ xạ yêu cầu quá cái cho gì, vô tư dành lẽ à không nạ rất rõ ràng kệ xạ đối ỷ xạ chưa từng có những khác cảm tình đối cớ lạ dạ cũng là phát sinh rất nhiều chuyện sau đó phức tạp cảm tình nhưng là cảm tình một khi sản sinh cũng không cách nào k h ô n g chế nhưng là kệ xạ có thể đi tới hôm nay không có cớ lạ dạ không có ý xạ tất cả khả năng đã sớm kết thúc cũng không thể nói là hai người tương lai cùng hạnh phúc kệ xạ triệu tập hết t h ể danh y d ỉ trị liệu sư làm sao mới có thể loại bỏ ỵ xạ trên người từ khí cùng thi khí là phi thường phức tạp bị thi khí thẩm thấu trực tiếp dùng thanh quang biết liền ỵ xạ đồng thời giết chết đây mới là khó dây d ư a nhất địa phương đương nhiên này cũng không phải tuyệt đối không cách nào trị liệu trên thế giới này nguyên sẽ không có tuyệt đối giáo hoàng liền cho kệ xạ một cái hy vọng mà kệ xạ lại thiếu nợ giảo hoạt ông láo một thân tình do cả di nạ ni nạ p h o n g thích quang minh hệ c ấ m chú hy sinh đem từ khí cùng thi khí từ ỵ xạ trên người chuyển đến trên người mình bởi thánh nữ là quang minh thể từ khí liền trực tiếp bị rõ ràng chỉ còn dư lại đơn độc thi khí trị liệu lên sẽ không có khó khăn như vậy đương nhiên có thể làm cho thần nguyệt giáo thánh n ữ như vậy hy sinh chính mình cũng chỉ có kệ xạ có thể cứu y xạ chỉ cần kệ xạ có thể cho hắn cũng có cho có điều cho dù là như vậy y xạ cùng c ả d ì nạ nỉ nạ đều muốn tu dưỡng thật một quãng thời gian chí ít hai người ở trong vòng nửa năm đừng nghĩ động võ loại hình sự tình c ả d ì nạ nỉ nạ đã ngủ đối với cái này tiểu mội mội trợ giút kệ xạ không lời nào để nói chỉ có thể đem hết toàn lực hoàn thành giáo hoàng cho nhiệm vụ hắn cũng biết đây là giáo hoàng ở tăng thêm trách nhiệm của chính mình mà mơ hồ hắn đã đoán được giáo hoàng muốn làm chuyện gì khiêu chiến bất tử quân vương người khác khả năng không tìm được nhưng cũng không có nghĩa là giáo hoàng cũng hết cách rồi hắn là phía trên thế giới này số ít kệ xạ cũng không cách nào nhìn tấu h người ỵ xạ không có tỉnh tuy rằng thi khí cùng tử khí đã rời đi nàng thân thể của chính mình nhưng không có chuyển biến tốt hơn nữa ý s ư nói ỵ xạ chính mình cầu sinh cũng không phải rất mạnh điểm trực bạch nói nàng cũng không quá muốn sống ý nghĩ này để kệ xạ bọn họ phi thường khiếp sợ có điều một khắc đó do bị bọn họ xem đều là kệ xạ tại sao ỵ xạ biết có ý nghĩ như thế bởi vì nàng rất mệt cứ việc hắn không nói kệ xạ đã trở thành hải hoàng cùng ễ l ệ nạ là việc kết hôn cũng trở thành hiện thực mà nàng dắt đến cảm giác về sự tồn tại của chính mình càng ngày càng nhỏ ỷ xạ quá thông minh cho nên nàng ở phệ thi quỷ công kích tuấn gian cũng không có quá lo lắng bởi vì nàng cảm thấy chuyện còn lại những người khác đều có thể làm tốt kệ xạ một câu nói cũng không nói chỉ là yên lặng hầu ở ỷ xạ bên cạnh ễ l ệ nạ cùng cỡ lạ dạ cũng làm bạn ở một bên ba người phụ nữ liền ở cùng nhau từ các nàng biết mình mỹ lệ một khác đó ba người liền bị đặt ở cùng một chỗ ở rất lâu trước các nàng cho rằng rất khó tìm đến yêu thích người nhưng là các nàng tìm tới chỉ có điều là cùng một người hơn nữa như thế không thể tự thoát ra được trong phòng lặng lẽ ai cũng không nói gì đại gia chỉ có một nguyện vọng hy vọng ỵ xạ tỉnh lại ế lẽ nạ nhìn cớ lạ dạ chăm chú ánh mắt nhìn kệ xạ nội tâm giấy rủa tự trách ở nhìn trắng s á m không muốn cầu sinh ỵ xạ nàng cảm giác mình nhất định phải làm một quyết định nhị ca ta có chút việc muốn nói với người một hồi kệ xạ hơi s ư ơ n g sở nhìn ế lẽ nạ tiểu tụy vẻ mặt biết khoảng thời gian này nàng cũng rất khó vượt qua gật g ủ l ư người đi tới thiên đ i ệ nana xin lỗi ta ế lẽ nạ che kệ xà miệng nhị ca ngươi cái gì cũng không muốn nói ta đều biết chỉ là ta không cách nào quá chính mình cửa ả i này ta rất khổ cực cũng rất tự trách ế lẽ nạ trong lòng cũng không dễ chịu nàng hạnh phúc là mọi người cộng đồng nỗ lực đi ra nhưng là chỉ có một mình nàng hạnh phúc mà những người k h á c liền muốn dùng tử vong làm kết thúc cả ế lẽ nạ không thể nào tưởng tượng được nếu như như vậy e sợ nàng cả đời cũng sẽ không vui sướng nhưng là nàng cũng quá không được chính mình cửa ả i này là bởi vì ích kỷ hoặc là tình yêu chân chính đều là ích kỷ độc nhất vô nhị không ai nói rõ được ở vấn đề này là vĩnh còn lâu mới có được đáp án h ệ lẽ nạ khóc một hồi lâu hai người cũng nói chuyện rất lâu cợt lạ dạ đợi cũng rất lo lắng thế nhưng lần thứ hai nhìn thấy kẻ xạ cùng h ệ lẽ nạ thời điểm hai người vẻ mặt có chút không giống thật giống ung dung rất nhiều nhưng là vừa không nói gì chỉ là h ệ lẽ nạ xem cợt lạ dạ trong ánh mắt đã không còn hổ thẹn cùng gánh nặng lạ dạ chúng ta đã lâu không nói một chút lặng lẽ lời để nhị ca chính mình ở đây chăm sóc ỷ xạ tỉ đi ai bảo hắn như thế xấu cũng nên được điểm trừng phạt ệ lẽ nạ cười nói cợt lạ dạ vẫn là bé ngoan gật g ủ hiện tại lạ dạ đã không nhớ tới tranh cái gì chỉ hy vọng n h ệ l ẹ nạ không muốn đuổi nàng đi ngoại trừ ở tại kệ xạ bên người nàng cái gì cũng không muốn sau khi hai người đi gian nhà hiện ra càng thêm yên tĩnh kệ xạ lẳng lặng nhìn trên giường bệnh ý xạ sắc mặt là như vậy trắng xám nhưng là vẫn là như vậy mỹ lệ rất nhiều lúc kệ xạ đều quên vẻ đẹp của nàng đều là nhận vì là phía trên thế giới này tối kiên cường tựu là ý xạ có thể ở một loại nào đó thời điểm ý xạ là t ỷ t ỷ của hắn thậm chí là mẫu thân ý xạ quan tâm để hắn ấm áp thậm chí có thể dựa vào kệ xạ không có mẫu thân không có anh chị em vì lẽ đó không biết những này cảm tình đến cùng là tư vị gì thế nhưng ỷ xạ lần bị thương này cho hắn biết hắn không thể không có nàng đó là một loại phức tạp không muốn xa rời cùng dựa vào nói không rõ ràng mà những này cảm tình lại có bao nhiêu thiếu có thể nói rõ kệ xạ c h ầ m rãi cầm lấy ỷ xạ tay là như vậy nhu nhược nhưng là hầu như có bao nhiêu đại sự áp lực đều gánh chịu ở cái này nhu nhược trên bả vai như vậy quyết định đều là từ này đôi mềm mại trong tay phát sinh mỗi một cái quyết định đều muốn gánh vác rất nhiều thứ ở vào hiện tại vị trí kệ xạ đã rõ ràng mà cái này ỷ xạ rất lâu trước đều hiểu rốt cục kệ xạ chậm rãi ở ỷ xạ trăng s á m trên c h á n hôn một hồi hắn hy vọng ỷ xạ tỉnh lại không muốn đang ngủ say có thể là thật sự cảm nhận được ỷ xạ thân thể nhẹ nhàng chấn động một chút giống kệ xạ cao thủ như vậy bất kỳ nhỏ bé biến hóa đều không gạt được hắn ỷ xạ ỷ xạ ỷ xạ khả năng là kệ xạ hô hoán có tác dụng phóng thích hy sinh sau đó hôn mê ba ngày ỷ xạ rốt cục mở mắt ra mà nhìn thấy kệ xạ ỷ xạ lộ ra vẫn là ấm áp mỉm cười ta còn sống sót chậm rãi rỗi ra xoa xoa kệ xạ p h ả n p h ấ t xác định tất cả những thứ này chân thực y xạ không có chuyện gì ngươi không sao rồi không muốn lo lắng ta không có chuyện gì y xạ ngươi vừa khôi phục không nên nói chuyện nhiều muốn nghỉ ngơi nghe được c ô n thanh ệ lẽ nạ cùng cợ lạ dạ cũng đi vào rất hiển nhiên tiểu công chúa con mắt lập lòe kinh hỉ y xạ t ỷ t ỷ ngươi tỉnh rồi quá tốt rồi lạ dạ không muốn xảo y xạ t ỷ t ỷ vừa vặn k ì hì cợ lạ dạ bướng bình rỗi ra đầu lưới để mọi người lo lắng ta cảm giác tốt lắm rồi chỉ là thân thể có chút không còn chút sức lực nào y xạ tỉ ngươi c ừ tối xảo chính là ngươi đi ra ngoài chúng ta cùng ỵ xạ tỉ tỉ nói điểm bí mật đỏ ngươi đi chuẩn bị điểm ăn muốn thanh đạm nhanh đi vĩ đại hải hoàng miệt hạ c ạ c l ì dị vương liền như vậy bị lưỡng vị công chúa đuổi ra ngoài có điều kệ xạ đồng học vô cùng phấn khởi xông tới nhà bếp đem một đám ngự chủ sợ hai đến náo loạn điện hạ muốn đích thân xuống bếp à hắn biết nấu c h á o à làm kệ xạ vô cùng phấn khởi giơ lên nổi cùng cái môi thời điểm đột nhiên cảm thấy này không phải thả cái quả cầu lửa liền có thể đu tốt đ ấ u khí cấm chú cha cha thật giống không được quay đầu nhìn lại các đầu bếp chính trận mắt n g o mồm nhìn hắn kệ xạ cầm kiếm tự dơ hoa xạ khắc, khắc. các ngươi dạy ta đun điểm cháo đi muốn hải sàn cháo chương chín khó bể phân biệt trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh có thể là tâm tình thật tốt duyên cớ ỷ xạ khôi phục cực kỳ nhanh từ khi ỷ xạ ba người lần kia trò chuyện giữa các nàng phản phất đặt thành một loại nào đó bí mật hiệp định đáng tiếc bí mật này kệ xạ đ ồ n g học bị bài trừ ở bên ngoài hắn là muốn nghe được có điều nhìn thấy ỷ xạ có thể đâm thùng tâm linh ánh mắt thiên hạ đệ nhất cao thủ cũng lùi bước đối với cả di nạ ni nạ ân cứu mạng ỷ xạ không thể thiếu phải cố gắng cảm tạ hiện tại cá lì g ì nhưng là tập trung m a một nửa mỹ nữ ở chiến tranh trước ế h phèo vương thành phồn bình chỉ có thể tăng vượt lên m u ố n bay phòng kệ xa người có thể từ ếch phèsep tới a len xì a hiện tại a len xì a đã làm cá lì g ì một trọng yếu cảng cùng giao thông chỗ then chốt thành thị thêm vào đại hội luận võ cơ sở cũng ở nơi nào a len xì a cũng lấy tương đương cao tốc phát triển đương nhiên vì phòng ngừa những thế lực khác thẩm thấu trên biển có hải long tộc quân đội trên đất bằng cũng có cá lì dì quân đội không cần rất nhiều không ai dám ở vào thời điểm này khiêu khích như vậy siêu cấp đế quốc tuy rằng kệ xạ nhưng không có x ư n g vương ý tứ thế nhưng ai cũng biết hiện tại cạ lụy dị đã không phải vương quốc mà là một khổng lồ đế quốc cũng không phải là không có phiền lòng sự t ì n h núi lửa đảo kết giới điên cuồng tăng vọt nửa tháng nhưng l à như n g không có cái gì không gian kết giới bị mở ra cũng chưa thấy đệ vị người mà cuối cùng toàn bộ núi lửa đảo đều biến ổn định lại chỉ có điều nguyên lai khu mỏ quặng đã biến mất không còn tam hơi ma pháp trận cũng không còn hải tộc đại quân đội không nửa tháng liền đệ vị người đ ề u cũng không có bắt được chiếm được tin tức này thì xạ kiến nghị kệ xạ rút quân rất hiển nhiên tuy rằng nơi này là không gian kết giới phong ấn nơi thế nhưng cũng không có nghĩa là xuất khẩu liền nhất định ở đây phức tạp như thế trận thế tuyệt đối vượt qua hiện tại trình độ nói cách khác hiện tại đường hầm không gian đã bị mở ra đ ể vịn người bất cứ lúc nào cũng có thể giáng lâm ở bất kỳ khả năng địa điểm đương nhiên cũng không phải hết thể địa phương đều thích hợp không gian hạ xuống nếu như m à ùn nhưng ở đây lấy hắn đối khí hệ phép thuật trình độ tuyệt đối có thể đưa ra càng chuẩn xác suy đoán nhưng là m à ùn không ở dương tính nghi chỉ có thể tổ chức người chuyên nghiệp viên tiến hành suy luận kết quả chỉ là đến ra một ít khả năng địa điểm có thể tưởng tượng cái này quy mô là khá là khổng lồ khoảng thời gian này đối mạo hiểm giả công hội thủ tiêu cũng tiến vào một tương đối ổn định giai đoạn ở c ả l y dì cùng ôt mạn hung hăng bên liên giới cá biệt tổ chức đối kháng là không ý nghĩa gì đúng là phát sinh mấy lần sự kiện ám sát có điều đều bị ngành tình báo quyết định hơn nữa chính phủ tạm thời thay thế mạo hiểm giả công hội chỉ có thể hôn l o ạ n là không thể tránh khỏi nhưng cũng không phải là không thể chịu đựng sự tình đối với quốc gia tới nói là không ứng phó kịp đối mạo hiểm giả công hội cũng giống như vậy đệ v ì người hai mắt cũng bị thanh trừ thất thất bát bát coi như có lưu sống cũng phải chuyển sang hoạt động bí mật như vậy đối với một cái quốc gia tới nói uy hiếp tính đệ ã nhỏ đi rất nhiều. đi đ rất vì người phảng phất trong một đêm mai danh nhận tích duy nhất sáng tỏ manh mối xạ kẻ sập dở phảng phất t ử nhân ra búp hơi lên tự mà trên thực tế coi như phát hiện cũng vô dụng kỳ thực xạ kẻ sập dở quyết định chú ý muốn chạy trốn kẻ xạ cũng không dám nói liền có thể tóm lại hắn những người khác thấy hắn e sợ chỉ có chạy phân nhi đối với không có ý nghĩa sự tình kẻ xạ đương nhiên sẽ không đi làm hơn nữa cùng xạ kẻ sập dở số ít tiếp xúc chung bao nhiêu cũng có thể hiểu rõ một ít cái tên này tuy rằng yêu thích làm chút âm mưu quy kế thế nhưng những tia trộm gà bắt chó mờ ám hắn vẫn là xem thường có thể xác định đệ vịn g ư ờ i khẳng định trốn ở một cái nào đó góc chờ đợi thời cơ tốt nhất mà ở bình định mạo hiểm giả công hội sau đó toàn bộ hải tộc đều ở s i ê u tầm vòng linh m ặ t khác tam đại quân đoàn đồng thời đề phòng đương nhiên thảo m ộ c giai binh cũng là không cần thiết không phải vậy không đợi kẻ địch công kích chính mình trước hết căng thẳng chết rồi hải dương phạm vi thực sự quá lớn coi như không có mạo hiểm giả công hội h ể m hộ muốn s i ê u tầm lên cũng là rất khó khăn h ư ớ n g hồ còn có rất nhiều hải yêu ngang dọc hải vực bắt đầu tìm kiếm cũng tương đương khó khăn đại gia có thể làm chỉ có tích cực chuẩn bị đồng thời gia tăng thời gian tìm tòi ở vong linh quân chủ hệ s giờ h i ệ u mở ra phong lần trước làm hết sức tiêu diệt vong linh sinh lực kệ xạ trở lại phẹo vương thành tin tức là không cách nào phong tỏa thế nhưng bởi ỷ xạ thương thế kệ xạ không có tiếp kiến bất luận người nào mà hiện tại ỷ xạ đã ổn định khôi phục ở trong thân là ca l ụ dị vương tử hán tự nhiên không thể trốn tránh nên có trách nhiệm nếu như không phải quả thật có nguyên nhân dương tĩnh nghi đã sớm tức giận dù sao nàng không phải kệ xạ có rất nhiều chuyện nàng là không cách nào làm quyết định mà đoạn thời gian đó kệ xạ lại không cách nào làm q t định mà đ n g i a ệ lại n g để ý tới b y s ạ bối nhi đồng thời xuất hiện lực rung động thực sự quá khổng lồ liền dương tĩnh nghi đều có rất lớn áp lực tuy rằng không đến nỗi tự ti n mặc cảm đối tự tin trên đúng là cái đà kích đương nhiên nghệ lệ nạ các nàng đối dương tĩnh nghi còn là vô cùng tốt các nàng phi thường rõ ràng kẻ nhân loại này nữ t ử đối kệ xạ đối c ả luy di trọng yêu tính đương nhiên cũng nhìn ra được dương tĩnh nghi đối kệ xạ tâm ý chỉ có điều các nàng có thể không dự định tăng thêm nữa bất kỳ đối thủ cạnh tranh c ả gì nạ n í nạ cùng ạt đệ nạ đều còn nhỏ như vậy bé gái là không tạo thành được uy hiếp chí ít ở các nàng lớn lên trước ba vị hải tộc đại mỹ nữ cũng không có đóng cửa tạ khách lý tứ ở ỵ xạ khôi phục năng lực hoạt động sau đó ba người liền bắt đầu biểu hiện một mặt chứng minh kệ xạ hải hoàng địa vị mặt khác cũng chứng minh các nàng tồn tại lấy hậu nhân loại cùng hải tộc đều là kệ xạ con dân mà các nàng chính là quốc mẫu làm sao cũng phải trước tiên lưu cái ấn tượng tốt ba vị hải tộc mỹ nữ xuất hiện gây nên phẹo vương thành một vòng mới cùng chiều ở cá lì di hầu như không có ai đối hải tộc có mâu thuẫn tâm tình dù sao chiến tranh đã qua rất nhiều năm hơn nữa chia chia hợp, hợp nhân loại đã sớm quen thuộc hiện tại kệ xạ là hải tộc người đầu tiên nhận chức hải hoàng đây chính là vô thượng vinh quang thân là ca lì dị con dân mỗi người đều rất cao hứng đều rất tự tiêu mà ba vị công chúa hóa trang cũng ở giới quý tộc t ừ bên trong trắng trận lưu hành đặc biệt là c ỡ lạ giả công chúa bình thường nữ hải tử đi cùng với nàng muốn không bị cấp danh tiếng hầu như là không thể tuy rằng ba vị công chúa đều là như vậy mỹ lệ nhưng là c ỡ lạ giả công chúa vẫn là đơn độc n h ấ t tới dung mạo của nàng nàng tiếng ca là vô địch tiểu yêu cũng rất vui vẻ kệ xạ đối nữ yêu tộc hứa hẹn đã thực hiện nữ yêu tộc trở về trước đây oan khuất cũng bị cọ rửa t i ể mã di linh g i phục nữ nhân ú a địa này tính c cách d n g c hết sợ không mấy cái hải tộc có thể trong tầm tay hơn nữa nàng cùng xa vương lộ dạ gỗ nở mạn cự kình vương tử tợ rổ mẹ tờ giật đi tương đối gần cái này đều muốn suy tính một chút xa tộc t i n h khí mà làm bận công chúa đã cùng đợi mới xà âu vương đính hôn ai dám khiêu xà âu vương cạ lão nữ nhân cựu là cùng hải hoàng không qua được à người nào không biết hai người quan hệ cực kỳ chi tiết dù là ai ở nguy nan thời điểm còn có người đồng ý vứt bỏ vinh hoa phú quý vương tử cao quý tùy tùng đều sẽ trở thành huynh đệ mà sự thực cũng chứng minh kệ xạ xưa nay không cảm giác mình là thánh nhân gì hắn đối xà âu tộc cựu là ưu đãi ai cùng cạ là không qua được cựu là với hắn không qua được mà xà âu tộc không có để kệ xạ mất mặt bất kể là vây quét trưởng lão hội vẫn là tư lạc văn nhã chiến đến dịch xạ âu tộc đều sung phong ở trước dùng huyết h á n cùng sinh mệnh h á n vệ được không dễ vinh quang như vậy cũng chỉ có tiểu yêu là có thể đáng tiếc tiểu yêu đối những người theo đuổi này tơ không có hứng thú chút nào nàng đối làm công chúa đều không hứng thú gì chỉ cần có thể hầu hạ kệ xạ cùng y xạ t i ể u là nàng chuyện hạnh phúc nhất lấy h ả i yêu tộc tính cách là rất nói to ra thế nhưng tiểu yêu cái tính nhưng có chút đặc biệt cho dù ở phẹo cũng là phi thường biết điều có như vậy mỹ lệ hầu gái chỉ sợ là bất kỳ nam nhân đều không cách nào từ chối kệ xạ chính mình cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi ở hắn bận điệu tiếp kiến các quốc gia xứ giả thời điểm ba vị công chúa thì dắt tay nhau đi tới phải hoàng gia học viện mà nơi này hải tộc học sinh số lượng đã tới một trăm ba mươi hai đây là một khá cao con số mà cũng chỉ có cả l ý y dị mới biết có xảy ra chuyện như vậy lương tộc học sinh ở trung phi thường hòa hợp đương nhiên nho nhỏ xung đột là bình thường dù sao ở hoàng gia học viện ngoại trừ hải tộc cùng nhân loại ở ngoài nội bộ nhân loại cũng có rất nhiều quốc gia vương tử bối lạc loại hình quý tộc khẳng định có đối địch cũng có hữu hảo chỉ có điều tất cả ngoại tại quan hệ đều không cho phép mang vào trường học bên trong nếu như trái với giáo quy phát sinh không phải chính quy ám sát lưu sắt loại hình hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng biết dựa theo cả lụy dị pháp quy tiến hành xử lý mà cả lụy dị quả thật có thực lực này lập ra như vậy quy tắc cũng chỉ có như vậy cường quyền mới có thể ở như vậy dung hợp sơ kỳ để mọi người ở c h u n g bình yên làm từ từ trở thành quen thuộc thời điểm cũng không cần phải như thế nghiêm khắc mà trên thực tế hải tộc môn từ nhân loại nơi này s á t thực học được quá nhiều đồ vật học trộm cùng chính chính kinh kinh học là hoàn toàn khái niệm bất đồng mà bởi hải tộc học sinh tồn tại nhân loại học sinh dĩ nhiên cũng chăm chỉ không ít đi đổ thư quán người càng ngày càng nhiều trên sân huấn luyện người càng ngày càng nhiều mọi người đều có một loại m u ố n chứng minh cảm giác của chính mình đặc biệt có so sánh tình huống ai cũng không muốn đi đội huống hồ đan phản có tư cách tiến hoàng gia vào i n hiện đầy đủ thể hiện tự thân thân phận, thực lực và thiên phú. Bình dân không một chút học học à thế nhưng lần thứ hai cơ sở trên chương mới một hai năm chế nghiên cứu ban kỳ thực này đã là học tập nghiên cứu cùng với thực tiễn kết hợp với nhau chế độ từ y ế u t ố học sinh tốt nghiệp bên trong chọn lựa nhân tài tiến vào nghiên cứu ban mà nghiên cứu ban tốt nghiệp sau đó sẽ trực tiếp phân phối đến cả lì dì mỗi cái trọng yếu bộ ngành mà hải tộc cũng nói rồi chỉ cần hải tộc học sinh có thể từ nghiên cứu ban tốt nghiệp trở lại hải tộc đều sẽ t ủy thắc trọng trách nhân tài hiếm thấy a elena cơ lạ ra y x a phỏng vấn học viện chủ yếu là cổ vũ song phương ở trung hòa thuận dù sao lịch sử ân đoán là không cho lơ là muốn làm hết sức nỗ lực hóa giải mà ba người chính đang làm như vậy bởi vì kệ xạ tồn tại hải tộc cùng nhân loại ở nhất định thời kỳ lẫn nhau liên hợp là tất nhiên còn ngũ mười năm sau một trăm năm sau thậm chí thời gian dài hơn vậy thì ai cũng không thể nào đoán trước đương nhiên ở kệ xạ trở thành hải hoàng sau đó ở a l ẹ n xì、sì、a hải vực trên hải đảo cũng thành lập mấy căn cứ nghiên cứu làm hoàng gia học viện phòng nghiên cứu đương nhiên ở nhất định thời kỳ bên trong mở rộng sau đó liền sẽ biến thành phân viện hải tộc cần hướng về nhân loại học tập một vài thứ mà nhân loại cũng cần từ hải tộc nơi đó học tập một vài thứ tri thức chỉ có ở giao lưu chung mới có thể tiến bộ biến càng phong phú càng gần gũi chân lý lấy kệ xạ thân phận tự nhiên có thể ung dung sắp xếp chuyện như vậy mà trên thực tế hải tộc các đại học viện đối cái này cũng cảm thấy hứng thú vô cùng có điều lao tiểu khá là h u n g ánh hắn cùng kệ xạ sư sinh quan hệ thêm vào nắm giữ hải tộc to lớn nhất đồ thư quán để hắn trước tiên chiếm cứ nhóm đầu tiên học sinh cùng với trước hai cái phòng nghiên cứu đương nhiên lão tiểu hiệu trưởng đại danh cũng không thể thiếu bị ghi vào sử sách người càng già càng không muốn bị quên hải tộc tam đại mỹ nữ xuất hiện chế tạo siêu quy mô lớn tao động so với kẻ xạ xuất hiện còn lớn hơn xem ra mỹ nữ sức mạnh vĩnh viễn so với nam nhân lớn nam tính đồng bào tập thể trốn học trong học viện người ta tấp nập mọi người hô lớn ệ、e、lệ nạ tên của các nàng hiện tại các nàng đã không người không biết không người không hiểu ệ、e、lệ nạ công chúa kẻ xạ vị hôn thê hai người h a i t ỉ n h cố sự đã ở đại lục còn bên trong đại dương chung quanh truyền lưu bị tôn sùng là kinh điển có thể nói ở quá mấy trăm năm nhưng sẽ bị người n h ớ kỹ các ly gì người đã đem ệ、e、lệ nạ xem là vương hậu dù sao hải long tập công chúa cả dạ dỗ bệ hạ con gái tuyệt đối sẽ không n ụ c đối với bọn họ vương tử ệ lẽ na người ủng hộ là nhiều nhất thứ yếu t i ể u là cỡ lạ dạ công chúa vị này si tình mà mỹ lệ mỹ nhân ngư công chúa là mỗi nhân loại cùng hải tộc tình nhân trong ngộng không nghi ngờ chút nào nếu như lựa chọn tốt nhất của bạn chín phần mười nam nhân đều sẽ chọn nàng cỡ lạ dạ công chúa không giống như là thế gian tồn tại nàng là tinh linh là thiên sứ là thần ban ân vẻ đẹp của nàng là phong cảnh làm say lòng là người vẻ đẹp của nàng đã vượt qua t r ủ n g tộc cứu hận tất cả cực hạn cũng không thể trở ngại loại này mỹ lực lan tràn hơn nữa còn thuộc về kéo dài hình tiếp xúc càng nhiều nhìn thấy càng nhiều càng sẽ khiếp sợ thần sáng tạo chỉ riêng cá nhân người hâm mộ cợt lạ dạ là nhiều nhất ỷ xạ bối nhi khẳng định là muốn xếp hạng ở hai người mặt sau kỳ thực ỷ xạ vốn là cho rằng sẽ không có người biết nàng nàng vẫn là ở hậu trường thế nhưng ở ỷ xạ đi tới trên đài tới nay kệ xạ liền để bộ thông tin môn tuyên bố bạn ý là tăng cường ỷ xạ sức ảnh hưởng tăng cao địa vị của nàng thế nhưng mọi người nhưng hiểu rõ đến một cái khác tin tức vậy thì là vị này hải tộc đệ tam mỹ nữ mới là kệ xạ miệng hạ từng bước thành công công thần lớn nhất hào nói không k u y ế t đại không có ỷ xạ tuyệt đối không có hiện tại kệ xạ chỉ cần là nam nhân liền không cách nào chống cự yên lặng trả giá nữ nhân huống hồ vẫn là ý xạ như vậy trí tuệ mỹ nữ tương đương một nhóm người chống đỡ ý xạ hơn nữa những người này còn nhiều là địa vị khá cao hoặc là học giả mặt khác ý xạ là phía trên thế giới này giàu có nhất nữ tử không nghi ngờ chút nào bất luận ở đ ạ y b i ể n vẫn là trên đất bằng cụ r ộ t gia tộc đều là giàu có nhất mà hiện tại cụ r ộ t gia tộc quy y xa hết thảy như vậy tiên h tri tiêu nữ cũng có trách kể xạ biết si mê nhân loại mỹ nữ mặc dù có chút không tam l ò n g thế nhưng cũng hết cách rồi dù sao liền dương tĩnh nghi đều không thể tới gần càng không cần phải nói những người khác tuyết nữ l ì hệ dạ cũng là tùy t u n g bạo tuyết quân đoàn đồng thời đến bạn ý trên tuyết tộc là hy vọng có thể cùng kệ xạ thông hôn đương nhiên bọn họ căn bản không hy vọng cái gì sau vị trí điểm ấy là người đều biết bọn họ chỉ cần kệ xạ lập l ì hệ dạ vì là phi tử đã đủ rồi có điều ngoại trừ cùng c ỡ lạ dạ công chúa t r u y ề n ra điểm sở càng đan ở ngoài liền chưa từng nghe nói những tiêu công tử nhà giàu môn nằm mộng cũng muốn phát sinh cấp lại ở kệ xạ trên người đúng là rất nhiều có điều hắn hầu như đều từ chối thế nhưng mặc dù là như vậy vẫn hôn dê có thoát khỏi c ờ lạ dạ vô biên mị lực lúc này kệ xạ chính đang bận b i ể u ứng phó các quốc gia sứ giả cho chuyện cụ thể chi tiết nhỏ kệ xạ tự nhiên không cần đi c a i vã hắn cần cần phải làm là quyết định lợi ích p h â n chia liền như vậy cũng là bận rộn sức đầu mẹ chán đáng tiếc hắn nghỉ ngơi thỉnh cầu bị dương tính nghi vô tình xóa bỏ dương đại tiểu thư nói rồi chuyện của chính mình mình làm tiểu nữ nhân vẫn có chút oán tức giận mà bà xét cùng mạ xì a d e n a bên kia đều truyền đến tin tức tốt bà xét tìm kiếm một thần tướng đã tìm tới đồng thời năm đó bách trong tộc thuật chiến sĩ giờ y bộ tộc cũng sắp xuất thế sẽ có m ộ ư ơ i vạn giờ y chiến sĩ đi tới cà lì di giờ y bộ tộc cùng nhân loại sai biệt không lớn thân thể khá mạnh tráng các nam nhân đều là dâu ria r ầ m rạp ngoại trừ nắm giữ thân thể cường tráng bọn họ còn có thể chịu hoán nuốt trường dây leo am hiểu biến hình thuật làm ở bên trong vùng rừng r ầ m tác chiến thời điểm còn có thể chế tạo ảo cảnh để cây cối tham dự chiến đấu có thể nói là bên trong vùng rừng r ầ m vương giả quân đoàn giờ y theo nhân loại có không ít tiếp xúc thế nhưng mọi người chỉ coi bọn họ là thành dã m a tộc trừ một chút viết t ư ờ n g dùng phẩm trao đổi bọn họ rất ít theo nhân loại phát sinh quan hệ mà hiện tại t h a n h chiến đến chuẩn bị đã lâu giờ ý bộ tộc đương nhiên sẽ không lùi bước bất tử tộc đệ v ỉ n tộc quay đầu trở lại ngươi không chết thì ta phải lịa đời kết cục m à xỉ cùng ạt đệ nạ thì tìm tới thổ thần tướng điểm ấy còn muốn cảm tạ mỹ hỉ cổ hang động hải nhân bọn họ cung cấp manh mối để bọn họ tìm tới bách tộc hậu duệ mạnh mẽ nhất h ải nhân tộc núi cao hải nhân những này to lớn sinh mệnh sinh sống ở a cấp tử vong khu vực trong tuy rằng gọi hải nhân nhưng hình thể muốn so với cự nhân tộc còn khổng lộ so với cự kình tộc cũng phải lớn hơn nhiều số lượng cũng không nhiều thế nhưng nhưng bị tìm tới mạ xỉ cùng ạt đệ nạ mang theo hai ngàn gò núi hải nhân trở về mà là toàn bộ hải nhân số lượng của bọn họ vẫn không có tăng trưởng cái này cũng là toàn bộ sức chiến đấu thế nhưng sức mạnh của bọn họ là những chủng tộc khác không cách nào chống lại có thể tìm tới có thể hình thành sức chiến đấu bách tộc hậu duệ đều tụ tập tụ tập nguyên nhân chỉ có một tiếp tục mấy ngàn năm thành chiến giống giờ ỉ cùng núi cao hải nhân bọn họ đối với nhân loại cùng hải tộc chiến tranh không có một chút nào hứng thú chiến đấu đối thủ chỉ có một vậy thì là vong linh cùng đệ vị người tuy rằng thời gian biến mất nhưng là tổ hấn cùng cái kia sâu sắc ký ức còn đang chương mười bặt ti ái tỉnh trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh hoan n ê n giờ ỵ cùng núi cao hải nhân trở về là nhiệt liệt hiện tại cả l ì y dị người thật sự có điểm tin tưởng bọn h ắ n vương tử điện hạ là thần tử không phải vậy từ nơi nào triệu hoãn đến nhiều như vậy khủng bố chiến sĩ lực lượng tinh thần cùng đều vô cùng mạnh mẽ giờ ỵ còn có to lớn dường như chiến s a núi cao hải nhân có thể nói những n à y to lớn pháo đài di động bất kỳ tường thành đều không ở trở thành vấn đề những n à y núi cao hải nhân đều là lấy săn rết to lớn ma thú mà sống có thể tưởng tượng được khủng bố lực công kích giờ ỷ quân đoàn người lãnh đạo là bọn họ đại giờ ỷ quân tư thản đinh một kiếm thánh cấp bậc cao thủ núi cao hải nhân lãnh tụ là bọn họ mạnh mẽ nhất ma thu chiến sĩ hải nhân lãnh chúa tháp tương tự cũng là kiếm thánh cấp bậc cao thủ tuy rằng núi cao hải nhân số lượng tương đối í thực t lực cũng là tản thứ không đồng đều thế nhưng dù cho yếu nhất núi cao hải nhân ở sức mạnh cũng không thể so đỉnh cấp bạch ngân chiến sĩ kém có thể nói đây mới thực sự là sức mạnh chủng tộc cự tỉnh tộc cũng phải thất bại bọn họ ngược lại không là cự nhân tộc đúng là biến chủng hải nhân tộc hoặc là là, là thần chuyện cười hoặc là tự là biến dị quá lợi hại liền hình thành to lớn như vậy hải nhân chủng tộc tuy rằng cái đầu cách biệt cách xa tháp cùng hắn các tộc nhân nhưng phi thường tình nguyện cùng mỹ hỉ cổ hang động hải nhân cư ở cùng một chỗ hơn nữa ở trung phi thường hòa hợp loại này tổ hợp quả thật làm cho người nghĩ mãi mà không ra hơn nữa ngoại trừ dâu mép bao trùm tỷ lệ có chút tương tự không nhìn ra bọn họ có cái gì điểm giống nhau lão béc kham có thể là cao hứng phi thường cùng tháp thân thiết trò chuyện chỉ có điều là đứng tháp trên bả vai mà tháp cũng đặc biệt cho phép h u n h đệ của bọn họ như vậy những người khác cũng không thể có đãi nộ như vậy mà béc kham cũng trắng trận cổ suý đi tới cả luy gì chỗ tốt hầu như là đem nơi này so với thành thiên đường chỉ có điều lao béc kham cũng không nghĩ tới như vậy h ả i nhân dĩ nhiên có mấy ngàn vốn là lấy vì là cũng là bách tám mươi cái cũng rất nhiều lần này hắn nhưng là lập công lưỡng tộc tuy rằng lập cư thế nhưng theo nhân loại tiếp xúc vẫn có một ít bà s é t cùng mạ xì dọc theo đường đi cũng nói rồi rất nhiều đương nhiên cũng là đối hai người sức mạnh tôn k í n h bất quá bọn hắn hay là muốn tự mình xác nhận một hồi cái gọi là thần s ứ có hay không hàng thật đúng giá bọn họ cũng không có hứng thú vì là một người bình thường hiệu lực tiếp kiến nghi thức là ngoại thành thế nhưng ngoại thành đã người ta tấp nập các lì dị người các quốc gia sứ giả tất cả đều trận to hai mắt nhìn những này như là từ nguyên thủy thế giới đi ra quái vật từng cái từng cái trận mắt mắt mồm những người này cũng đem r a nhập cả lì dị à còn có nhường hay không những người khác sống Chờ l à m sứ giả đều thật sự có tài huống hồ bên cạnh bọn họ đều dẫn theo đầy đủ l ã o tặc ngược lại không phải vì thâu cái gì chỉ là vì quan sát s i ê u tập tình báo núi cao các người lùn cũng không ẩn giấu sức mạnh của bọn họ trái lại bọn họ giống ma thú như thế phát sinh uy hiếp sức mạnh nhìn những người này trên bả vai gánh hình thù kỳ quái to lớn vũ khí cùng cái kia sắt thép như thế b ắ c thịt thì có chút sợ hãi mà hết thể đạo tặc đều ở đánh giá sức mạnh của bọn họ toàn bộ đều là cao thủ sắt thép tường thành cũng không cách nào ngăn trở những người khổng lồ này mà giờ ý sức mạnh liền càng quý dị bọn đạo tặc căn bản là không có cách gì n h chỉ cần ánh mắt vừa lên đi bị quan sát giờ ý ngay lập tức sẽ có phản ứng quân tư thản đinh đối b ạ sẽ sức mạnh vẫn là rất khâm phục lưỡng người đã từng giao thủ thế nhưng này cũng không có nghĩa là kệ xạ thực lực cũng đầy đủ cường núi cao hải nhân còn là phi thường trực tiếp đem trên bả vai b ế c kham giao cho đồng bạn hướng đi kệ xạ không chút do dự dơ lên trong tay to lớn cốt truy tuy rằng không biết là ma thú thế nhưng như vậy thể trạng nghĩ đến cũng không phải bình thường một truy đánh xuống cao tốc cùng sức mạnh rút khô không khí chung quanh dĩ nhiên mang theo cao tốc xung đột hòa tinh kệ xạ lộ ra cảm thấy hứng thú nụ cười không có né tránh giơ lên tay phải v a n g to lớn tiếng va chạm mặt đất đột nhiên sụp đổ thế nhưng không có đá vụn bay loạn bởi vì kệ xạ đã đem nguồn sức mạnh này chịu đựng được thắp cũng sửng sốt dĩ nhiên có người dám tay không tiếp được hắn cốt truy thế nhưng vào lúc này quân tư thản đinh nhưng từ kệ xạ phía sau đột nhiên xuất hiện mặt đất nước r a to lớn dây leo mở ra miệng lớn muốn nuốt trừng kệ xạ thuấn g i a n liền làm ra thắng bại tam trọng kính đồng thời xuất kích v a n h lui núi cao h ải nhân cùng quân tư thản đinh còn lòng đất dây leo căn bản không dám công kích dùng khí thế liền có thể ngăn chặn nó trải qua đệ nhất thiên hạ đại hội luận vô g ộ n rửa thêm vào ở lòng tộc cấm địa sở học kệ xạ ở sức mạnh vận dụng tới đã đến phi thường thành thục ả n h giới này không phải một sớm một chiều xác thực cần vô số chiến đấu cùng tổng kết đến thay đổi mà kệ xạ tuổi tuy rằng không lớn hán trải qua cấp bậc cao chiến đấu nhưng là đầy đủ hơn nhiều núi cao hải nhân cùng quân tư thản đinh cũng không có chiến đấu ý tứ chỉ từ vừa nãy trong khi giao thủ bọn họ liền có thể rõ ràng cảm nhận được kệ xạ trong cơ thể cái kia dâng trào mà lại vô biên vô hạn sức mạnh núi cao hải nhân ầm ầm quý xuống tham kiến thần sứ đại dở ỷ cũng là một m chiều sâu không người lễ hoan nghênh ngài giáng lâm kệ xạ miền hạ các ly dị người hoan hô thay thế hết thảy vừa nãy công kích có thể đem bọn họ sợ hết hồn có điều cũng chỉ là theo bản năng phản ứng bọn họ vương nhưng là mãi a mạnh nhất trình độ như thế này là không được nhìn thấy lương tộc thần phục mọi người tự nhiên hưng phấn chính mình quốc gia càng cường đại bọn họ liền càng tự hào c ả ly di đạt đến một cao độ trước đó chưa từng có các quốc gia đặc phái viên môn đều t r o n g váng nhìn mặt sau OFF đại quân còn có trước mắt hai cái kiếm thánh cấp bậc cao thủ cảm giác này thực sự là không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt tại sao chính mình không phải c ả ly di người đâu hiện tại c ả ly di quá bành trướng mà kệ xạ phía sau tiếp theo nhưng là hải tộc công chấu môn các nàng ở trường hợp này xuất hiện cũng nói không ít vấn đề xem ra kệ xạ đối hải tộc khống chế đã càng ngày càng mạnh phản đối kệ xạ trưởng lão hội đã biến mất mạo hiểm giả công hội cũng bị thủ tiêu ở nhất định thời kỳ bên trong rất khó hình thành một có thể chống lại sức mạnh t h ú ố h ổ còn tồn ở cùng chung một kẻ địch tuy rằng giải quyết hai cái thủ lĩnh nhưng là vì để cho chiến sĩ khác quy tâm vẫn là biện pháp cũ chỉ có điều hiện tại nhiều một cự nhân quân đoàn để long kỵ đoàn cùng cự nhân quân đoàn luân p h i ê n cùng giờ ỵ các chiến sĩ giao lưu một hồi dĩ nhiên muốn cùng núi cao ải nhân giao lưu nhất định phải từ cự nhân trong tộc chọn một ít thể trạng quyết định sức mạnh những n à y núi cao hải nhân thực sự không phải bình thường cự nhân có thể đối kháng thế nhưng đối bà sét cùng với cự nhân quân đoàn một ít đội trưởng cấp bậc vẫn là có thể ứng phó đối với chiến sĩ tới nói muốn có được đối phương tôn kính nhất định phải thể hiện ra ngang nhau thực lực bởi Ủ xã bị thương ngoại trừ đi đi c ả lao bởi không thể không ở lại hải tộc xử lý sự vật zepi bà tỳ đều theo tới bà tỳ được cự kình vương một ít chỉ điểm cũng đột phá sức mạnh hạn chế một khi đột phá khủng thú tộc cái kia không gì sánh kịp tiềm lực cũng hoàn toàn bị phát huy được đang vì thức tỉnh trước bà tỳ nhiều lắm tựu là hậu duệ liền như đều là biến thân bà sệt như thế thế nhưng một khi bà t ỷ biến thân khủng thú biến sau đó bà t ỷ là tương đương tương đối đáng sợ đã không thể dùng đơn giản thánh vực đến phân chia loại sức mạnh này cấp bậc vì lẽ đó bà sệt cùng bà t ỷ mang theo cho dù cái cự nhân đến núi cao hải nhân trụ sở giao lưu cảm tình đi tới may là c ả ly gì không thiếu hụt lương thảo những người khổng lồ này khẩu vị có thể thật là lớn dõe bị vốn là phải về hải tộc xử lý sự vật thế nhưng bởi vì hệ lại nạ liền ở thêm một quang thời gian dù sao tách ra thời gian dài như vậy mà dõe bị lại là nhắn nhủi hình nam nhân cũng là không nhẫn tâm từ chối mà đáy biển hiện tại chính đang trùng kiến giai đoạn tạm thời cũng không có đại sự gì Giải dương long tướng phòng giới、ý. long、kỷ、tướng trung, dương gồ cũng tiến vào thánh vực. long đoàn bên trong hoàng tăng những gia khủng nhưng cũng long ngoại trong cũng bi, đợi liền đi bái di đi tiến kim chiến điều liệt bu bèn bên bố, bày bên mì môn xem mạn mã mà đa đoàn đế đoàn thanh ra hỏa ra, ca sa, cựu cựu quốc quốc là lạc lệ lên, lực lấy thành thành, vào toàn sổ, sĩ sĩ nhược, cát, vực, khác thực có thực chỉ có thực trên như vẫn trên thể tỷ vụt rất tế ột tế trừ kỵ kỵ kỵ kỵ y, vậy, ở đội hình như vậy cũng chưa chắc có thể chiếm nhiều thiếu tiện nghi đương nhiên ở những quốc gia khác xem ra này đã là khó mà tin nổi d t bị khẳng định là muốn phụ trách hải tộc sự vật mà long kỵ đoàn hiện tại là do mỹ đa bu là sổ phụ trách thánh long kỵ sĩ thêm vào kiếm thánh thực lực đảm đương vị trí này những người khác cũng không có ý kiến cường giả vi tôn đây chính là l o n g kỵ đoàn quy củ giờ ý m ô n đương nhiên sẽ không đối kể xạ có ý kiến đến gì khoảng thời gian này cũng thu được rất nhiều tin tức thần sứ chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ nhưng là trong sương vẫn có chút đối với nhân loại cùng hải tộc xem thường những này xem thường theo long kỵ tướng môn đến m à hóa thành hư không sinh tồn ở trong rừng rậm r ở ý thủ đoạn công kích chung bao hàm cung tên bọn họ đối cái này cũng rất tự tin thế nhưng ở doẹ bị trước mặt cho dù là đại dở ý quân tư thản đình cũng phải bái phục c h ị u thua ở kệ xạ trong quân thực lực bài đệ nhị vẫn là doẹ bị ý xạ bị thương sự t ì n h đối doẹ bị kích thích rất lớn cho tới sản sinh nhập vi chi nhãn đột biến làm sử dụng đỉnh cao sức mạnh thời điểm toàn bộ đầu đều bị ngân hóa doẹ bị không có giải thích thế nhưng dùng cái mông tưởng tượng cũng biết chắc lợi hại rất nhiều thay đổi lớn nhất là giống mồ nạ dỗ bạo liệt cung như vậy thần binh lại bị cải tạo chỉ có làm bản thể sức mạnh vượt qua binh khí đồng thời hai người linh hồn lẫn nhau dựa vào thời điểm mới biết có thần kỳ như vậy chuyển biến có thể nói bạo liệt cung tăng lên một cấp bậc thành là chân chính thần binh chỉ có điều hạn chế cũng bị tăng cao dẹ bị người thừa kế muốn đem cái này cùng sức mạnh phát huy được độ khó cũng tăng cao một cấp bậc hiện tại dẹ bị mới thật sự là cung thần làm một lần xạ đi năm mươi am h i ể u cung tên dở ỉ trong tay tiên thời điểm dợ ỉ các đại tướng đều há hấp mồm không thể tin tưởng có người có thể đem tán xạ độ chính xác cùng tốc độ tăng cao đến n ư c này hoàn toàn không có năng lực chống cự doẹ bị làm sao ra tay liền quân tư thản đình đều không thấy rõ mà trên thực tế đừng nói là h ắ n nếu như không cần lĩnh vực kệ xạ cũng không nhất định có thể thấy rõ hiện tại doẹ bị cách bước vào thần giới cũng chỉ có cách xa một bước thế nhưng bước đi này nhưng khó như lên trời à. doẹ bị hơi hơi lộ một tay giờ ý môn lập tức thu lại giã ma n khí biến khiêm tốn không ít long kỵ tướng m ô n tự nhiên có thể nắm trong này đúng mực lại cùng giờ ý môn luận bàn một hồi hai phe đều có thắng thua thế nhưng đối lẫn nhau thực lực cũng đều có hiểu rõ những này giờ ý tương đương mạnh chỉ cần hệ thống huấn luyện một chút hơn nữa bọn họ đối động vật đặc t h ù thảo k h ô n g năng lực tuyệt đối có thể tạo thành đáng sợ manh thú quân đoàn cũng t h ừ a cơ hội này lạc nhược cũng đem cả lụy dị vương bài quân đoàn giao lưu đối chiến tập tục nói rồi một hồi quân tư thẳng đinh đương nhiên vui vẻ tiếp thu muốn đối kháng kẻ địch càng mạnh mẽ hơn bọn họ cũng nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn nữa trước đây xem thường đã sớm không gặp bọn họ bình thường tiếp xúc được cùng những người mạo hiểm kia chỉ là trong nhân loại tương đối kém nhân loại cùng hải tộc có thể thống trị thế giới này tuyệt đối không phải may mắn tuy rằng mỹ đã bu lạ sổ là đoàn trưởng nhưng xử lý sự vụ đều là lạc nhược cái này phó đoàn trưởng hết cách rồi lấy mỹ đạ tính cách hắn khá là yêu thích sử dụng kiếm nói chuyện đoàn trung việt vật tự nhiên là lạc nhược trưởng quản lạc nhược nhưng là lòng kỵ đoàn bà bối hết cách rồi ai bảo chỉ có một nữ tính chiến sĩ có thể đến độ cao này muốn không sùng cũng không được ở lòng kỵ đoàn điều tra lạc nhược tuyệt đối là nhân khí cao nhất cho dù cỡ lạ dạ các nàng cũng không cách nào cùng lạc nhược so với đương nhiên này chỉ giới hạn ở lòng kỵ đoàn làm nhìn từng cái từng cái giờ ý cao thủ bị ý xạ cuốn bay sau đó giờ ý môn cũng là khen không dứt miệng giờ ỉ trong tộc nữ quân nhân không ít cho nên đối với cái này cũng không có bất kỳ kỳ thị chỉ có điều như thế mạnh mẽ nữ tính s á c thực hiếm thấy bà xét cùng bà t ỷ thì đến núi cao hải nhân nơi đó bất luận ai nhìn thấy núi cao thật lớn hải nhân cùng mỹ hì cổ hải nhân cùng nhau khiêu vũ hát uống rượu sẽ có loại cảm giác rất quái dị nhưng là ai cũng sẽ bị các người l ù n loại kia ngay thẳng và thân thiết cảm động bà xét cùng bà t ỷ bọn họ tự nhiên cũng bị kéo vào nhậu nhẹt hàng ngũ sau khi uống xong tự là núi n cao các người lồn biểu diễn đấu sức nhìn thấy bà x é bọn họ hình thể không thể thiếu mời một phen khi thấy hai cái núi cao hải nhân bị bạt tỷ vứt sau khi đi ra ngoài tộc trưởng tháp liền tự mình kết cục lực lượng này có thể tuyệt đối không phải đùa giỡn bọn họ không phải chiến đấu mà chỉ là đấu s ứ c vào lúc này bà s ệ t cũng không được thế nhưng bạt tỷ có thể bạt tỷ khủng thù biến thân hình tăng lên dữ dội dĩ nhiên vượt qua tháp tại chỗ liền đem tháp sợ hết hồn hắn lớn như vậy liền chưa từng thấy so với bọn họ càng to lớn hơn mà hắn lại là núi cao hải nhân t r u n g t ố i to lớn đáng tiếc ở khủng thú tộc so với bách tộc thời kỳ còn cựu viễn tồn tại ở bạt tỷ sức mạnh trong cơ thể thức tỉnh rồi có to lớn như vậy hình thể biến thân cũng sẽ không kỳ quái chỉ có điều điểm ấy học tập cự kỳ vương có thể thông qua áp s u ấ thân t thể đến dự trữ sức mạnh bạt tỷ cùng tháp đấu cùng nhau lại như lưỡng tòa núi nhỏ c u ố n quít lấy nhau chiến đấu mặt đất liền không đ ỉ n h chỉ quá lay động thế nhưng núi cao các người lồn nhưng là vô cùng phấn khởi của hoan đây là bọn hắn yêu nhất hoạt động chỉ có như vậy mới có thể thể hiện ra lực cùng mỹ làm bạt tỷ biến thân sau đó núi cao hải nhân trung nữ tính bên trong đôi mắt đã lập loại ánh sáng các nàng yêu thích cường tráng hơn nữa khí lực đại nam nhân tháp thực lực xác thực cứng hãn mà bà tý thức tỉnh thời gian còn khá là thiếu hai người đấu cái lực lượng ngang nhau cuối cùng dĩ nhiên tỉnh táo nhung nhớ kết bái huynh đệ đã lâu không xuất hiện như vậy lực sĩ vẫn là ngoại tộc bà tý lập tức chịu đến nhiệt liệt nhất hoang đen thắp còn đem vợ của chính mình môn đều giới thiệu cho bà tý ở những k i a to lớn khác họ nhiệt liệt dưới ánh mắt bà tý lần thứ nhất thẹn thùng hơn nữa kích động sau khi giắt tỉnh tâm trí cũng tăng lên không ít đồng thời cũng coi như là chân chính lớn hơn rồi bắt đầu đối khắc họ có cảm giác mà núi cao ải nhân vẫn số lượng rất ít ở ải trong đám người t r i ề u đại huynh đệ cao quý nhất lễ tiết t i ự u là kính dân gia thê tử của chính mình đương nhiên cái này tập tục ở bên ngoài là tuyệt đối không cách nào tiếp thu nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại núi cao hải nhân đây cũng là bởi vì nhân số quá thiếu đi bà t ỷ tuy rằng to lớn nhưng là hắn là hải tộc tư tưởng thêm vào nhân loại tập tục đối cái này vẫn là không dám điều này làm cho tháp rất tức giận có điều đang nhìn đến bà t ỷ vẫn chú ý con gái của hắn tháp lại cười to lên ba s ệ t đám người hai mặt nhìn nhau vốn là lấy vì là, là một trận chiến đấu kết quả đã biến thành kết bái thêm ra mắt đại hội thế nhưng ai cũng có theo đuổi hạnh phúc toàn lực làm ải nhân công chúa chủ động kéo bạt t ỷ tay sau đó núi cao ải nhân cùng hang động các người lùn cũng bắt đầu nhảy nhảy nhót nhót đối với bọn họ tới nói đây là đã không biết bao nhiêu năm rồi cái thứ nhất ngoại tộc con rể hơn nữa còn l à như thế cường trắng biết được tin tức này kệ xạ ỷ xa bọn họ lập tức tới rồi đây chính là đại sự kỳ thực kệ xạ cũng đang giàu dĩ vốn là muốn từ c ự k ì n h tộc xem xét nhưng là ở bạt t ỷ sau khi giắt tỉnh hình thể thì càng lớn hơn hơn nữa vấn đề là bạt t ỷ có vẻ như đối c ự kinh tộc nữ hải tử không có hứng thú Cái cự cũng câu bạc cảm phái hán, giả nghiệm người này kính vương dẫn nhưng tỷ không phổ thử thế tỷ qua làm i ề n không n cách có o à là này hiện nhiên thẻ thùng, vậy cũng là chuyện、tốt. Chấp tại cũng hôn tỷ tốt. giật kết bạc dĩ vậy xong phương ra trưởng kệ xạ tự nhiên đại biểu bạt t ỷ một thả mà tháp thì đại biểu nhà gái còn gái của nàng gọi cha cha ở núi cao ải nhân tộc bên trong cũng không cái gì công chúa loại hình xưng hô đương nhiên lấy nhân loại quan điểm là được rồi hơn nữa ngoại trừ tộc trưởng cái khác gải nhân đều là bình đẳng ai cũng không có đặc quyền cũng có quyền thừa kế tộc trưởng đều là trong tộc mạnh nhất người núi cao ải nhân đơn thuần nhiệt tình đoàn kết cũng chính là bởi vì như vậy bọn họ mới có thể tiếp tục sống sót lựa chọn tộc trưởng duy nhất tiêu chuẩn tựu i là thực lực đối với cái này ai cũng sẽ không lo lắng bặt tỷ thực lực ải nhân tộc nữ tính có thể không giấu mép nếu như thu nhỏ lại thành người bình thường tỷ lệ xem ra cũng là rất thoải mái đương nhiên biến to lớn người bình thường thẩm mỹ quan khẳng định không thích hợp nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại những người khổng lồ liền những người khổng lồ đều ở tán t ư ở n g nghĩ đến là không sai đương nhiên kết hôm trước cây x vẫn là cùng tháp hảo hảo giao lưu một hồi các người lùn g sinh hoạt cựu á c h h là tràn ngập đoạn viết ngày hôm nay xuất hiện nhiều như vậy chuyện tốt bọn họ đương nhiên phải chúc mừng Mà bà tỷ c ù n g cha cha thì giao l ư u cảm tình đ i tới, khác ệ biệt xạ đặc bọn vì ọ p h i nhiên phải hộ không thanh vệ, vì vệ đương nhiên không phải vì bảo vệ an toàn, bảo mà là h người c ở c h u n g k h ô n g gian. Ở người Ở k hoan á c cùng h thời điểm bà t ỷ lần thứ nhất lôi kéo khác họ tay hai người l ặ n g lặng ngồi ở trên tảng đá lớn nhìn mặt trăng đổi thành kệ xạ hoặc là c ả l ã o vào lúc này khẳng định có vô số đếm không hết lời tâm tình nhưng là bà t ỷ liền không được chỉ là ngây ngốc ngồi hai người đồng thời xem tinh tinh đột nhiên vang lên kệ xạ vừa nãy g ặ t nhất định phải nhiệt tình biểu hiện nam nhân một mặt cha cha là núi cao hải nhân trung nữ nhân đẹp nhất người theo đuổi trải rộng toàn tộc sở dĩ còn không gả đi đi nguyên nhân chỉ có một nàng nam nhân ít nhất cũng phải cùng phụ thân hắn mạnh mẽ như nhau mà bà t ỷ là duy nhất c á i có thể cùng tháp chống lại kỳ thực từ bà t ỷ xuất hiện thời điểm cha cha liền vẫn ở chú ý nàng nói chuyện của ngoại giới vật rất tò mò hết thể đều là như vậy tràn ngập sức mê hoặc khi thấy bà t ỷ thời điểm liền cảm thấy trong lòng vật gì đó bị mở ra n g ư ờ i tốt đẹp đưa cho ngươi nín nửa ngày bà tì rốt cục cổ đủ có thể đối mặt bất tử quân vương dũng khí nói ra trong lòng ca ngợi sau đó đưa ra đòn sát thủ một tảng lớn thịt nướng nếu như kệ xa bọn họ ở đây nhất định sẽ cười nga xuống hoặc l à khí hôn tặng hoa đưa cái gì đều thành dĩ nhiên là thịt nướng hơn nữa rõ ràng là theo vừa n ã y trong doanh địa đ e m nhưng là ở bạt tỷ tư duy bên trong ỷ xạ mỗi lần ăn kệ xạ thịt nướng đều hài lòng không được vì lẽ đó ở bạt tỷ trong lòng đưa thịt nướng t i u là việc tốt nhất có thể t h ế sự t i u là như vậy hí kịch cha cha cao hứng vô cùng kết quả thịt nướng hài lòng ăn một miếng càng làm thịt nướng đưa đến bạt tỷ bên mép đôi núi cao hải nhân tới nói sức mạnh có thể bày ra nam nhân vẻ đẹp mà đồ ăn nhưng là sinh tồn cần phải bắt tý đem sinh tồn giao cho cha cha tựu i là biểu đạt yêu thương phương pháp tốt nhất nếu như t ặ n g hoa hai bóng người ở dưới ánh trăng từ từ rúc vào với nhau hai n h a d ẹ bị ngươi chống đỡ ta x u ý t nhỏ rộng một chút ngươi thị lực tốt như vậy đem vị trí này cho ta đi không cửa không thể dùng nhập vi chi nhãn ngươi thị lực tốt hơn ta vốn là không nên xuất hiện kệ xà miệng hạ cùng cung bên dưới thần điện chính kể vai s ắ t cánh cướp giật một chỗ tốt có thể làm cho bọn họ không ai nhường ai sự tình thực sự không hơn nhiều hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh đơn giản có đơn giản chỗ tốt đã nghĩ bạt tỷ cùng cha cha việc kết hôn chỉ cần song phương yêu thích sẽ không có cái khác trở ngại lý do hơn nữa núi cao các người lồn rất đơn thuần cũng sẽ không xuất hiện cái gì gì tình biệt luyến bạt tỷ liền cản g sẽ không hai người việc kết hôn liền như thế bị xác định được hôn lệ viết kỳ cũng bị định ra đến đối với kệ xạ cũng không thể đơn giản như vậy hảo huynh đệ của mình kết hôn kệ xạ làm sao cũng muốn long trọng một hồi có điều bạn tỷ chính mình rất không thích náo nhiệt kệ xạ cùng ỵ xạ cũng chỉ có thể bỏ ý niệm này đi hôn lễ do cả di nạ ni nạ chủ trì đối với thần nguyện thánh nữ t ô i nói cái này cũng là lần thứ nhất chủ trì hôn lễ có thể nói ngoại trừ kệ xạ cũng lại không ai có mặt mui lớn như vậy mặc kệ nói thế nào ở trên đại lục thần nguyện giáo trúc phúc là rất n ổ i danh có thể ở kết hôn thời điểm được gột rửa hôn nhân sẽ hiện ra càng thêm thần thánh hạnh phúc lấy núi cao hải nhân nhanh tiết tấu ngày thứ hai là có thể kết hôn có điều coi như muốn tỉnh lược bước đi cũng phải đám người đến đông đủ dù sao cả lão đi đi bọn họ còn chưa tới tuy rằng sự vật bận rộn có điều vong linh tung tích vẫn không phát hiện không có chiến tranh phát sinh ở đại sự tỉnh cũng không có bạt t ỷ hôn lễ trọng yếu đại khái lần thứ hai trước ai cũng không sẽ nghĩ tới bạt t ỷ dĩ nhiên là mọi người chung cái thứ nhất kết hôn bạt t ỷ lần này thật đúng là thực tại đến rồi một người đến sau c ư trên nhận được tin tức này cả là cùng đi đi hỏa tốc tới rồi đương nhiên đồng hành còn có làm bật cùng lý lít cả lão vừa đến liền bắt đầu hồn ào bạt t ỷ quá g à o hoạt hắn cùng làm b ậ t đã cái gì đều làm còn kém một hôn lễ nhưng là ra nhiều chuyện như vậy vẫn bị trì hoãn giờ có khỏe không bị bạt tì chiếm tiết cơ tự p đi đi đi đi、e、đi đi hiện tại đại gia đều không phải người bình thường ra tay đều là tương đương kinh người mặc dù là huynh đệ trong nhà thế nhưng đưa thả kim cũng là tâm ý kệ xạ cá lão dẹp bi đi đi ì xạ cớt lạ ra ệ lenna dương tính nghi còn có long kỷ đoàn cự nhân quân đoàn các anh em đương nhiên sẽ không keo kiệt lễ vật đã trồng chất thành sơn đương nhiên thời đại này muốn tặng lễ quá nhiều người bao quát liên hợp thương hội cùng với các quốc gia đặc phái viên còn có quý tộc các phú thương đều muốn tặng lễ hôn lễ bọn họ là không cần nghĩ chỉ có có h ạ n thục người mới có thể thăm ra những người khác một mực cấm chỉ đi vào bặt tì không thích người sống vậy hắn chắc chắn sẽ không khách khí đương nhiên hôn lễ không tham n ộ thêm lễ vật cùng chúc phúc là có thể được dương t ĩ n h nghi tự nhiên sẽ để tài chính đại thần phái chuyên gia ghi chép hôn lễ phân lưỡng trảng một hồi là ở thần điện cử hành xem như là nhà trai khác một hồi ở núi cao ải nhân trụ sở cử hành xem như là nhà gái trong thần điện có chỉ có ấm áp chân thành chúc phúc kể xa bọn họ cảm giác được chân chính vui sướng bà t ỷ kết hôn lại như chính bọn hắn kết hôn như thế bà t ỷ vui sướng t i ể u là bọn họ vui sướng khi thấy bà t ỷ k ể x a dẹp b i c ả l à o bọn họ ôm nhau thời điểm ỷ x a không nhịn được rơi lệ không ai so với nàng càng hiểu rõ này bốn nam nhân trải qua một lần sinh sau khi chết nàng nhìn thấu rất nhiều thứ cũng không lại giống như kiểu trước đây kiên tưởng ngày hôm nay thực sự quá cao hứng so với thần điện thần thánh trang trọng ở núi cao ải nhân nơi đó đại gia hưởng thụ t i ể u là nhiệt tình cùng cồn hoan c ỡ lạ dạ hiên ca tiểu yêu cũng phối hợp thể hiện rồi quyến rũ linh hồn c h i vũ mà phối hợp nhưng là trầm hương đại gia trầm hương đại gia hiện tại cũng làm chủ trầm hương các ở p h è o vương thành phân bộ nơi này đã thành nơi quan trọng nhất một trong trầm hương đại gia cũng thường trú nơi này coi như rời đi cũng sẽ có mặt khác một vị đại gia ở đây đây chính là p h è o vương thành địa vị mà có thể làm cho trầm hương đại gia vì là hôn lễ diễn tấu cũng là kệ xạ kỳ thực cũng không tính là gì tất lại còn có cợ lạ dạ công chúa tiên ca nhìn như đơn giản hôn lễ kỳ thực là những người khác căn bản là không có cách làm được bởi vì nhân vật chính của hôn lễ bạ t ỷ sắc tạ là kệ xạ huynh đệ núi cao các người lùn cũng bị này tiếng ca chấn động tuy rằng dùng chính là mỹ nhân ngư đặc hữu ngôn ngữ nhưng là mọi người p h á n phất đều có thể nghe hiểu mà phối hợp tiểu yêu vũ đạo hết thể đều thăng hoa đến mức cực hạn núi cao các người lùn trong ánh mắt tràn ngập s ù n g bái bọn họ biết này thần sứ nữ nhân cũng chỉ có thần sứ nữ người mới có thể biểu đạt ra như vậy thần tích hang động các người lùn cũng dính quang làm tộc nhân tự nhiên sẽ bị mời b é h a m nhưng là hài lòng à bao nhiêu vương công quý tộc cũng không thể tham gia hôn lễ hài ắ n nhưng l là bị bị làm m quý khách ờ đây chính lòng à à, là mặt mùi、à. Mỹ thì cổ ải nhân gần nhất địa vị nhưng là tăng ải nhiên cuối nhân nhưng h cổ cùng gần lên. Đương náo động địa vị p là không đây ư thường ợ đợi c còn bạc có cá chăm kệ kệ đệ xa xa, vừa. đi, đi đi、e、đến rồi đều đừng phi bi, rồi Hài huynh những thần thần này lòng, là lão, làm dẹp sắt bảo vệ sóc. sợ E là ít có hài lòng một ngày kệ xa bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy mỹ hảo tương lai đây là bao nhiêu năm rồi bọn họ vẫn vì đó phấn đấu mà hiện tại chính ở một cái cái hoàn thành ở hôn lễ trên hệ l ạ nạ các nàng nhìn tân nương đều say mê trở thành tân nương cũng là các nàng nguyện vọng a có thế tử bạt t ỷ tự nhiên là không trở về đáy biển mà vừa vặn núi cao hải nhân cũng có rất nhiều cần phối hợp địa phương có bạt t ỷ trợ giúp càng thuận tiện c á lớp cùng đi đi vẫn là lập tức chạy trở về vong linh vẫn không xuất hiện đều là rất lo lắng trong tộc trung quy phải có người mới được mà cả lớp trước khi đi cũng khuyên ỷ xạ tận mau trở về hệ lẽ nạ cùng cỡ lạ dạ không trở về đi đối hải tộc ảnh hưởng không lớn thế nhưng ỷ xạ sẽ không đi toàn bộ hải hoàng thành vận chuyển đều chấm dứt nhiều kỳ thực ỷ xạ làm sao không biết nhưng nàng suy nghĩ nhiều cùng kệ xạ ở chung một quãng thời gian a là dạ cùng nghệ nạ cũng có thể không cần lo lắng ở lại kệ xa bên người,、mà、nàng nhưng không được, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, cú gia tộc, hải tộc mọi chuyện gia thể phải hải kệ lẽ lo lại lý, có được, có cú tộc, tộc rất rốt ở mọi xa xử mà với t nhất trì, trừ kệ không không khác. xa định phải có người chủ người người này ngoại nàng, không có người、khác. Cùng ở, có có mà v kéo dài không bằng quyết định thật nhanh ỷ xạ vẫn là quyết định cùng cả là cùng c đi đi đoàn xe của bọn họ đồng thời khởi hành hiện tại hải tộc vừa ổn định lại vẫn là lúc mấu chốt không thể có chút nào thư giãn gần nhất làm lỡ nhiều thời gian như vậy khẳng định lại đọc lại rất nhiều chuyện kệ xạ ngoại trừ để ỷ xạ khá bào trọng thân thể cái gì đều không nói ra được có điều làm ị xạ nhìn thấy k ệ xạ quan tâm mà mâu thuẫn ánh mắt nàng liền rõ ràng nàng cung nghệ lẽ nạ cỡ l à dạ không giống không cần nói quá nhiều nàng biết làm tốt nên làm ỵ xạ sau khi rời đi k ệ xạ tâm cũng bị mang đi một phần từ khi nàng bị thương sau đó k ệ xạ ngay ở cũng không thể hoàn toàn yên tâm đặc biệt là đức bá đã tạ thế hơn nữa cũng là vì hắn nếu như ỵ xạ có chuyện gì làm sao đều tha thứ chính mình chuyện này đã cùng cả dạ dô đề cập tới sẽ có lục đại vương tộc cái tuyển ra hai tên đỉnh cấp cao thủ tạo thành cận vệ đội bảo vệ ỵ xạ an toàn những cao thủ này không đối với bất kỳ người nào phụ trách Ý x a mệnh lệnh tự là tất cả xem là vì là cận vệ đội một thành viên thời điểm bọn họ liền không ở có bất kỳ tộc hạn chế cũng không có bất kỳ cái gì khác trách nhiệm cũng có thể không nhìn bất kỳ mệnh lệnh một câu nói Ý x a mệnh lệnh tự là tất cả hải long vương bọn người rõ ràng Ý x a trọng yêu tính đối với quyết định này đương nhiên là chống đỡ Ý x a không ở khoảng thời gian này nội các phụ trách xử lý sự vật nhưng làm những này hải vương phiền sức đầu mẹ chán trước đây chưa từng có phức tạp như vậy nhưng ỷ xạ cải cách sau đó sẽ xuất hiện rất nhiều chuyện vấn đề là có rất nhiều cách tân nội dung hải long vương bọn họ căn bản là không hiểu mà hiện ở tại bọn hắn cũng biết kể xạ tại sao nặng như vậy coi ỷ xạ cô bé này trong đầu nắm giữ rất nhiều bọn họ căn bản là không có cách lý giải tri thức cùng lý niệm kệ xạ chính mình cũng rơi vào bận rộn ở trong cùng dương tĩnh nghi bận bịu đất trời tối tăm nói cách khác ở sau đó kệ xạ nhất định phải một quãng thời gian sinh sống ở hải hoàn g thành một quãng thời gian sinh sống ở p h ẹ o cũng may ỷ xạ cùng dương tĩnh nghi đều có thể phụ trách phần lớn công tác coi như có khẩn cấp thời gian cũng có thể thông qua kính tượng truyền âm có điều vẫn có chút phiến phức vì càng thêm tiện lợi cùng với thực tế cần dương t ĩ n h nghi cùng ỵ xạ đã chủ bị hoạch định một đại kế vậy thì là ở phẻo vương thành cùng hải vương thành c h i gian thành lập một vĩnh cựu tính không gian di động trợ chỉ có như vậy mới có thể thuận tiện giao lưu đồng thời vậy thuận tiện kệ xạ cái trận thế này kiến thiết không thể nghi ngờ là háo tư to lớn đồng thời cần đại lượng ma pháp sư luyện kim thuật sĩ hơn nữa còn muốn có thể được như vậy phép thuật đối với con người mà nói cũng là một vấn đề khó khăn thế nhưng quy mô nhỏ thí nghiệm đã ở hoàng gia học viện triển khai hoàng gia học viện phòng nghiên cứu có cái cộng đồng lời gian vậy thì là không có không làm được chỉ có không nghĩ tới ở tôi sinh động thể chế khích lệ hạ mọi người tập thể trí tuệ được càng đầy đủ phát huy cùng phong thích liên quan với giờ ỷ quân đoàn cùng núi cao hải nhân huấn luyện sinh hoạt đã khắp mọi mặt chi tiết nhỏ vấn đề đều là tương đương phức tạp mạnh mẽ quân đội đồng thời cũng sẽ mang đến rất nhiều vấn đề cũng không phải chỉ có có lợi một mặt thế nhưng những vấn đề này đều tất học giải quyết có cự nhân quân đoàn kinh nghiệm ở xử lý lên thì có kinh nghiệm nhiều lắm cũng may cả lì dì cũng rất lớn phẹo vương thành phạm vi bị mở rộng cấp ba đem chu vi thành thị cũng vào vương thành phạm vi cái này cũng là thuật lý thành trương b ở thương mại quân sự văn hóa khắp mọi mặt kích thích cũng làm cho thành thị không ngừng mở rộng đương nhiên bất động sản cũng nhanh chóng tăng g ọ t có nhiều chỗ giá đất đã tăng gấp mười lần vùng ngoại thành đã là người ngoại lai lựa chọn hàng đầu dù sao hoàn thành bên trong cũng không phải là người nào đều ở lên cũng may giao thông phi thường tiện lợi nếu mất phú trước tiên sửa đường điểm ấy dương tĩnh nghi tuyệt đối sẽ không quên vì lẽ đó vương thành giao thông bốn phương thông suốt cũng trực tiếp để quanh thân phát triển lên đương nhiên dương tĩnh nghi cũng sẽ không chính mình dùng tiền sửa đường đối thương nhân là có lợi nhất liên hợp thương hội những tài chủ kêu môn cũng phải móc tiền túi mà vũ ý tống bọn họ nhạc móc tiền túi hiện ở tại bọn hắn liền lo lắng c ả lùi dị không cần tiền chỉ cần đòi tiền bọn họ liền có thể thu hoạch càng nhiều lợi nhuận đây là cùng có lợi cục diện bọn họ đã bắt đầu từ sái lò lộ thương lộ trên lợi nhuận thiếu một t â n bóc lột đặc biệt là càng thêm an toàn để bọn họ thu được lượng lớn của cải Mai A Đại Lục trong o nhất vương thành nổi g xuất h danh kiến trúc càng ngày càng nhiều thần nguyệt giáo thánh nữ thần điện đây là ở nguyên lai thần điện cơ sở trên tiến một bước mở rộng huy hoàng có thể sánh ngang ô liềm phụ thần điện đương nhiên phụ trách kiến thiết chính là thần nguyệt giáo bọn họ cũng là phú nước mỡ vì là c ả gì nạ n h ỉ nạ thánh nữ chế tạo thần điện là tuyệt đối sẽ không theo kiệt điều này cũng đại biểu thần nguyệt giáo tôn nghiêm toàn thân cầm thạch trang nghiêm thánh nữ cầu phúc tự thần các mục sư cầu nguyện thời điểm sản sinh thánh quang hết thể đều là như vậy thần thánh hoàng gia học viện không thể nghi ngờ là trong vương thành duy nhất có thể cùng hoàng cung muốn sánh ngang chiếm diện tích cũng là bất kỳ vương tộc cùng quý tộc hoặc là những người khác đều phải vì là học viện kiến thiết n h ư ờ n g đường bao quát k ể xạ chính mình đây là k ể xạ chính mình định quy củ đối với cái này không ai có dị nghị học viện sản sinh hiệu quả cùng thành cũng đã là rõ như ban ngày nó t h i ể u là cả lì g ì ở thế giới trước cửa sổ có tài có thể người nóng t r o n g thánh địa ở kiến tạo trên thực dụng cùng nghệ thuật cảm cùng tồn tại hoàng cung đây là tất nhiên kệ xạ không thích cái này ý xạ cũng không phải xài tiền bậy bạn người thế nhưng hoàng cung đ ổ sộ không chỉ là để dùng cho đế vương ở điều này cũng biểu hiện một cái quốc gia tôn nghiêm và khí thế đồng thời cũng là muốn thế giới biểu diễn quốc gia sức mạnh một mạnh mẽ quốc gia nhất định phải có một cùng với muốn xứng đôi hoàng cung mà phương diện này kệ xạ đồng học ý kiến trực tiếp bị bài trừ cùng hải hoàng cung như thế dương tính n h i cũng là có t r ư ớ cùng ỵ xạ phân cao thấp ngược lại muốn xem xem ai có thể tạo càng tốt hơn hoàng cung lớn lao huy hoàng là những nơi khác không cách nào so với mỗi cái đi tới nơi này đặc phái viên đều bị làm kính sợ đây là tập trung nhân lực vật lực tài lực trí tuệ kết tinh làm tượng trưng tồn tại k thực nơi nào vương cung có thể cùng tập trung nhân loại cùng hải tộc của cải kệ xạ hoàng cung đánh đồng với nhau phoenis ma pháp tháp như vậy ma pháp tháp không thể không bị nhắc tới đây là từ trước tới nay tối đồ sộ ma pháp tháp cũng là cường đại nhất dày đặc sinh động hoàng u y ê n tố bay về phía hoa tước còn có ma đạo sĩ quản lý tất cả những thứ này cũng làm cho phổ ennis ma pháp tháp trở thành ma pháp sư trong lòng thánh địa đặc biệt là làm trong đó một vị ma đạo sĩ còn có thể bàn tặng hỏa nguyên tố tinh linh vương thời điểm đương nhiên cũng phải nói một chút tuyết tộc pháp sư tuyết tháp tuy rằng không phổ ennis khổng lồ như vậy thế nhưng lẫn nhau phối hợp cũng coi như làm kỳ quan một phần đồng thời am hiểu băng tuyết phép thuật nhân loại cũng ở tăng nhanh trước đây những này như thế thiên phú người đều bị xóa bỏ mà hiện ở tại bọn hắn cũng có thể phát huy chính mình h ế t trường dù sao không phải hết thầy ma pháp sư đều là hệ lựa thiên phú liên hợp thương hội tổng bộ làm hiện tại mai a to lớn nhất thương hội liên hợp đoàn thể thương hội tổng bộ tự nhiên không thể k é o kiệt vừa nếu không cùng hoàng c u n g tranh cao lại muốn cho thấy thương hội cao quý các phú thương nhưng là vắt hết b ó c mà trên thế giới này xác thực không có kim tệ không làm được sự tình thương hội vụt lên từ mặt đất cũng không so với vương thành lớn cũng không có vương thành cao thế nhưng là hiện lộ hết thương hội hoa lệ khổng lồ nơi này nhưng là tụ t ậ p m a i a đại lục sáu phần mười trở lên người có tiền đồng thời thương hội cũng đẩy ra một to lớn nghiệp vụ vậy thì là vạn thông tiền trang đây là có cả lùi d cùng liên hợp thương hội đồng thời làm ở cả l y dị sức ảnh hưởng đến địa phương tân ngân phiếu cũng có thể thông dụng trong này lợi nhuận nhưng là khó có thể tưởng tượng khổng lồ đương nhiên này hoàn toàn dựa vào cả l y dị sức ảnh hưởng mà cả l y dị là có như vậy sức ảnh hưởng đương nhiên ột mạn hệ thống là tính bại ngoại thế nhưng đủ để thi hành hơn nữa không tốn thời gian dài loại này có không thấm nước tác dụng ngân phiếu sẽ ở trên biển giao dịch cũng có thể sử dụng đương nhiên hiện tại vẫn là hạn chế có thể thông dụng chỉ là vấn đề thời gian các thương nhân tự nhiên đã sớm nhắm vào này lợi nhuận to lớn một loạt cử động đều ở nhiều lần thử nghiệm đương nhiên không phải thuận buồm xuôi gió thế nhưng gặp phải vấn đề tổng có biện pháp giải quyết toàn thể là hướng về phát triển phương tiến về phía trước ngay ở loại này cao tốc phát triển thời điểm lo lắng sự tình vẫn là phát sinh tuy rằng không có phát hiện vong linh thế nhưng đệ vìn người vẫn là g á n g lông ở ột mạn đế quốc cùng cả lụy dị sái lò lộ tỉnh bắc bộ đệ vìn đại quân xuất hiện lấy tốc độ của tia chấp dứt quét chu vi hai cái vương quốc cùng mười ba cái công quốc không ai bất kỳ quốc gia nào đều chống đối đệ vìn người bước tiến mà này có điều tiêu tốn đệ vìn người thời gian một tháng mà cả lụy dị hai cái quân đoàn thêm vào sái lò lộ một quân đoàn ột mạn đế quốc hai cái quân đoàn đã đi đến b i ê n giới bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng đệ v ĩ n tộc triển khai đại chiến mà đệ v ĩ n tộc cũng bị l o à i người xưng là ma tộc đệ v ĩ n tộc nắm giữ theo nhân loại sấp xỉ dung mạo thế nhưng càng thêm mạnh mẽ trời sinh liền có thể sử dụng ma đấu khí làm quân đoàn mỗi người đều là đấu khí cao thủ thời điểm như vậy quân đoàn cùng ma q u ỷ không khác biệt gì mà bọn họ còn t h ả o tung lượng lớn dị giới ma thú đệ v ĩ n người đoàn kỵ sĩ kỵ đến có thể đều là đến từ ma giới nhân loại đối đệ v ĩ n người dị thứ không gian xưng hô chiến mã loại kia chiến mã sức chiến đấu chí ít là nhân loại chiến mã gấp ba ngoài ra bọn họ còn nắm giữ khủng bố ma tượng quân đoàn một đám hào không có sự sống cô máy giết chóc quân đoàn tường thanh ở chúng nó trước mặt đã nghĩ đ ầ u hữu như thế sụp đổ tuy rằng không có lạc nhược trong tay như vậy trí năng nhưng là ở xem là quần xuất hiện ở chiến trường thời điểm cái kia sức chiến đấu là cực kỳ đáng sợ đệ v ì người ma ngẫu kỹ thuật đã tới đỉnh cao căn bản không phải là loài người hoặc là hải tộc có thể sánh được dù là ai cùng một đám tượng ma không có sinh mạng tác chiến đều cảm thấy sợ hãi chúng nó so với vong linh còn lén cốc dù sao vong linh cũng sẽ sợ thế nhưng đối ma tượng quân đoàn tới nói tâm tình mới thật sự là không có chút ý nghĩa nào Cả cùng quốc lý gì Mản muốn Út đế k hiện ô không n trọng thị cũng g thị được. Đệ vì cho chấn còn cường đại hơn cùng hắn theo hơn khủng h so đoán bọn bố. tương đương động, đại với i dự tại toàn bộ đại lục đều biết thanh chiến mọi người còn biết ở ma tộc sau lưng càng kinh khủng hơn nữa bất tử vong linh tộc hai nạn đã bắt đầu rồi một ít tiểu nhân vương quốc cùng công quốc dồn dập tuyên bố gia nhập cả lì g ì liên bang hoặc là ột mạn đế quốc liên minh chỉ có như vậy mới có thể thu được đến bảo vệ mà tiếp cận ma tộc quốc gia đã bắt đầu di chuyển bọn họ căn bản là không có cách chống đối này khổng lồ mà khủng bố q u n ộ i mà ở chiếm lĩnh đại p i ế n thổ địa sau đó đệ vị người đại quân cũng ở cả lì dị cùng ô t m à n biên giới trên mừng lại bọn họ tự nhiên cũng biết trước đây đối thủ đều là người yếu hiện tại gặp phải mới là chân chính cường giả mạo hiểm giả công hội tin tức đủ để rõ ràng biểu đạt điều này đệ vị người cũng sẽ không manh động ba bên đối lập đại chiến động một cái liền bùng nổ kỳ thực trải qua lẫy la đệ xạ nói chuẩn xác hẳn là la la đệ xạ lệ công chúa ô và xạ kẻ sập dở vương tử điện hạ phân tích đệ v ị đại quân cũng phải thận trọng đồng thời bọn họ cũng phải hấp thu một hồi khoảng thời gian này chiến công dù sao từ giáng lâm đến hiện tại vẫn đang tiến hành chiến đấu thế nhưng hồi đến đại lục cảm giác quá tốt rồi ma giới là cái ác liệt mà tàn khốc địa phương nơi này quả thực tự là thiên đường ma tộc lãnh tụ môn cũng phải cố gắng phân tích một chút cả lì dị vương quốc cùng ột mạn đế quốc sức chiến đấu phải biết đ ể v ì n g ư ờ i không phải là ngớ ngẩn bọn họ mới thật sự là bảy mưu rồi hành động mặt khác bọn họ nhận được bất tử quân vương h ẹ s t g dơ hiệu triệu hoán vĩ đại bất tử quân vương cần bọn họ nho nhỏ trợ giúp trước đây bình tĩnh đã biến mất không còn t â m hơi thật giống toàn bộ đại lục duy nhất an toàn tự là cả lì dị cùng ột mạn quốc cảnh rất nhiều người đã bắt đầu di chuyển mà đáy biển cũng không có nhàn rỗi Vong linh quân đoàn rốt cục bị phát hiện toàn bộ hải tộc đại quân đều được động lên đây là sống còn đại chiến không thể cho vong linh bất cứ cơ hội nào vì để cho hải tộc sức mạnh phát huy đến to lớn nhất đồng thời triệt để che đậy đi bất t ử quân vương đối vong linh ảnh hưởng t h á n h miếu phóng thích hải vương tế thời điểm tích lũy sinh mệnh năng lượng thuấn gian chặt đứt toàn bộ ngoại giới sức mạnh đối đáy biển q u ấ y dày cái này cũng là năm đó t h á n h chủ biết thuấn gian giả yếu nguyên nhân vì phát động đại trận hy sinh mà hiện tại cái này hy sinh rốt cục được đền đáp hết thể đều là vì hải tộc ở vào tình thế như vậy hải tộc đại quân mới có thể phát huy toàn bộ sức mạnh mà vong linh môn thì mất đi chỉ huy cũng không còn đường lui thế nhưng vong linh tam đại quân đoàn nhưng có hơn một ư ơ i triệu phân tán ở năm cái địa phương làm hải hoàng kệ xạ cũng không trở về bởi vì nghiêm trọng nhất cũng không phải hải tộc mà là nhân loại hải tộc tam đại quân đoàn đã mất đi chủ yếu lãnh đạo thêm vào thành miếu che đậy mặc dù vẫn có số lượng đông đảo quân đội thế nhưng ở hải long vương đám người dẫn dắt đi những vong linh này d i ệ t chỉ là vấn đề thời gian thế nhưng nhân loại phía này nhưng là đối mặt khá là nghiêm trọng nguy cơ đệ vì người giáng lâm thể hiện rồi thực lực khủng bố thế nhưng này nhưng không phải lo lắng nhất lấy đệ v ĩ người đối với trận pháp phong ấn hiểu rõ thêm vào bất tử quân vương sức mạnh thanh long trương còn có thể phong được mẹ sờ giờ hữu i h ai cũng không biết nếu như vào lúc này vong linh đại quân gia nhập chiến cuộc sẽ là như thế nào tình huống đệ v ĩ người trí tuệ đã triển lộ không bỏ sót kế hoạch một tầng sáu một tầng bất luận mạo hiểm giả công hội vẫn là không gian bên trong đại trận còn t r ù m vào rời đi trận đều cho thấy vượt qua cái thời đại này năng lực cùng tâm cơ mà chuyện đáng sợ nhất liền dường như kệ xạ bọn họ dự liệu phát sinh đệ vị người sở dĩ muốn đình chỉ công kích chính là vì bất tử quân vương đệ v ĩ n tộc trận pháp cao thủ chính đáp lại giả bất tử quân vương triệu hoán bọn họ phải đi tử vong sa mạc tìm kiếm cái kia liên tục di động tháo đài bọn họ muốn tỉnh lại thế giới này mạnh mẽ nhất quân vương sau đó đệ v ĩ n người sức mạnh cùng bất tử l ạ i quân đem chinh phục thế giới này bọn họ muốn khai sáng một thời đại mới mà ở mặt khác một h ả các lì dị cùng ột mạn đế quốc chính đang tập trung hết thể sức mạnh nên tiếp sắp đến tàn khốc chiến tranh ở phía trên chiến trường này không có đường lui sinh tồn cạnh tranh chọn lọc tự nhiên không sống ngấm chết kẻ thích hợp sinh tồn b ấ trên tử quân vương tờ tập t quân hiệu vương giờ hệ sử Đệ 40 u y cập trang tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh bị trở thành cấm địa trung cấm địa tử vong sa mạc lúc này nhiều mấy cái khách không ngợi mà đến ở cái này sinh mệnh tuyệt diệt địa phương mấy cái cơ thể sống nhưng ở ngang qua cho dù người mạnh mẽ nhất nếu như không có phương hướng tiến vào tử vong sa mạc cũng chỉ có một con đường chết coi như là có thể phi tưởng cự long vừa tiến vào nơi này cũng sẽ bị lạc phương hướng bất kể như thế nào dãy r u kết cục cũng có điều là một đống sương khô ban ngày là khó có thể chịu đ ư ợ c nhiệt độ cao mà ban đêm nhiệt độ thì biết đột nhiên hạ xuống điểm đóng băng một hồi khuyết thủy sẽ không có đồ ăn nơi này cùng địa ngục không khác biệt gì mọi người cũng thường nói nơi này tự là địa ngục giữa chân gian một nhóm năm người bốn nam một nữ nhìn vô biên vô hạn tử vong sa mạc dù là năm người đều là cực kỳ cường hãn cao thủ cũng có chút không chịu nổi hai trung niên nam nhân hai cái người thanh niên trẻ một thân nữ trang trang phục duy nhất nữ tính trên mặt nhưng mang một cứng ngắc cụ có điều cái mặt nạ này thật giống có duy trì nhiệt độ tác dụng chỉ có nữ tử đối ngoại giới hoàn cảnh không có quá to lớn phản ứng tuy rằng bị thanh long phong ấn quân vương sức mạnh vẫn có thể bao trùm toàn bộ sa mạc mặt khác một người đàn ông trung niên cũng gật gù từ bước vào sa mạc một khắc đó liền bắt đầu hấp thu sinh mạng của chúng ta lực sức lực thật là mạnh không hổ là bách tộc người mạnh nhất đúng đấy khiến người ta cảm động sức mạnh hai trung niên người cũng không để ý sức mạnh công kích tính chỉ là cảm thán sự mạnh mẽ đây chính là đệ vị người đặc biệt là trải qua mấy ngàn năm dị không gian dường như luyện ngục như thế dãy rũa sinh hoạt bọn họ đối sức mạnh sùng bái đã đến mức cực hạn đệ v ĩ n người từ khi vĩ đại nhất vương ạ là tử vong sau đó ngay ở cũng không có tân vương mặt khác vương hậu duệ bị ở lại mã đại lục làm hẳn giống cũng chính là hiện tại x ạ kẻ sập dở cùng luật diệt sa ly bọn họ đồng dạng lấy chế độ đại nghị độ đương nhiên mấy ngàn năm qua đệ v ĩ n người cũng trải qua vô số chia chia hợp hợp thế nhưng ở năm trăm năm trước cùng mã lần nữa khôi phục liên hệ sau đó tuân theo trở về đại tiền đề mạnh mẽ đệ v ĩ n người lần thứ hai liên hợp lại đương nhiên không phải là không có người phản đối dùng đệ v ĩ n người phương thức người phản đối đều bị tiêu diệt hai trung niên người chính là hiện tại đệ v ĩ hội nghị người lãnh đạo tối cao cũng là hai cái thế lực lớn nhất tộc trưởng. Sắp chia tị mạ sủ kệ tộc tộc trưởng cũng là hiện tại đệ vìn tộc thực tế người lãnh đạo. Sắp mát sắp chia nhí tử tuy rằng đệ vìn hội nghị đối xạ kẻ s ậ p dở cùng luật xạ lì lấy vương tử công chúa lãnh ngộ thế nhưng có hy vọng nhất trở thành đệ vìn tộc lãnh đạo sở mặt có thể không hề quan tâm chỉ có điều đối luật xạ lì đúng là mãn co hưng thú hắn phi thường muốn nhìn một chút mặt nạ hạ bộ mặt thật. l ạ n ba dô dung nham tộc tộc trưởng đệ vìn chi nhánh trung đệ nhị đại tộc cũng là ở hoàn cảnh ác liệt hạ có biến thành gì đệ v i n người hội nghị có thể xác định xạ kẻ sắp giờ cùng luật xạ luy huyết mạch cũng biết bọn họ làm ra công hiến chỉ bất quá bọn hắn trở thành vương là không thể dù sao thời gian đã trải qua đi lâu như vậy rồi hội nghị quyết định là thừa nhận hai người vương tử công chúa địa vị thế nhưng bọn họ quyền lợi cũng chỉ là ở hội nghị ở trong nắm giữ quyền biểu quyết trên thực tế không có cái gì thực quyền xạ kẻ sắp giờ cũng không phải cái dã tâm rất lớn người cho dù là an bài như thế bọn họ cũng tiếp nhận rồi dù sao vẫn một mình phấn khởi chiến đấu rốt cuộc tìm được người thân bọn họ cũng không để ý cái này bọn họ không thèm để ý cũng không có nghĩa là những người khác cũng không thèm để ý sợ mạt i ể u là điển hình chỉ có điều hiện tại các tộc nhân đều hai vị này đều phi thường t ô n kính hắn cũng không dám trắng trận hung hăng dù sao cũng là ạ lạ bệ hạ hậu duệ hơn nữa còn vì là d á n g lâm làm ra to lớn c ô n g hiến những thứ này đều là không cho lơ là tuy rằng đệ vịn người trải qua vô số lần nội đấu thế nhưng đối với ạ lạ sùng bái vẫn là tiếp tục kéo dài mà lần này tử vong sa mạc hành trình chính là cảm ứng được vong linh quân chủ triệu hoán vong linh vì là đệ vịn người làm rất nhiều chuyện hiện tại là báo lại thời điểm đối với trợ pháp không ai so với đệvin người càng am hiểu mà sặc chia lại là phương diện này đại sư có thể nói nhìn chung maya không người nào có thể nhìn theo b ó n g lưng có điều thanh long t r ư ơ n g đối với hắn mà nói cũng là một lần thử thách năm người đều là tương đương tuyệt vời cao thủ thoáng một nghỉ ngơi liền khôi phục thể lực tiếp tục tiến lên loại kia triệu hoán sức mạnh càng ngày càng mãnh liệt sặc chia sợ ma lạc bạ rộ là ở dị giới sinh trưởng ở địa phương hoàn cảnh nơi đây tuy rằng không chết sa mạc gác liệt như vậy thế nhưng cũng so với ma đại lục mỹ lệ r ồ i dào đã là địa ngục vì lẽ đó ba người cũng không cái gì không quen còn sa cái thân là hoàng kim thần lòng kỵ sĩ điểm ấy cũng thật là ăn sáng chỉ có điều xa cái sắp dở rất ít ở phương diện này khoe khoang năm thân ảnh ở trong sa mạc cao tốc ngang qua bọn họ đã nhận ra được cách này cỗ sức mạnh khổng lồ càng ngày càng gần khoảng trưng lại là nửa ngày đi vội đầu linh sắc chĩa đột nhiên ngừng lại cái k h á c bốn người theo sát đ ỉ n h chỉ vốn là trống g i n g sa mạc đột nhiên mây đen nằm dày đặc từ khí tràn ngập chu vi cảnh sắc lập tức cảm đạm xuống đỉnh đầu liệt viết lại như đột nhiên biến mất rồi như thế toàn bộ đã biến thành âm m vùng đất tử vong trong sương mù một tòa thật to pháo đài chậm rãi hiện lên thế nhưng phần lớn còn đang sương mù ở trong mặc dù như vậy cũng có thể cảm nhận được thành này bảo khổng l ộ đã vượt qua tưởng tượng tính mịch chỉ chốc lát sau không dứt bên thai tạp rồi tiếng vang lên nhiều đội chỉnh tề vong linh kỵ sĩ đi ra vong linh kỵ sĩ không có phần cối u rất nhanh t r u n g quan tòa thành đã che kín cao cấp vong linh kỵ sĩ toàn thân tỏa ra trắng sám hỏa d i ễ m vong linh kỵ sĩ lập lòe hai mắt đỏ ngầu vắng lặng mà ẩn chứa tử vong nổ tung sức mạnh vật cưới đều là vong linh chiến mã cũng không phải cấp thấp q ấ t mã mà là chân chính nắm giữ vong linh sức mạnh không tử chiến mã cũng chỉ có như vậy không tử chiến mã mới có thể chịu thể được vong linh đoàn kỵ sĩ có thể nói khủng bố c h i vương bởi vong linh chiến mã cường hãn cùng bất tử thân thể ở thêm vào cùng vong linh tâm ý nghĩ thông suốt bn họ có thể làm ra các loại thường quy đoàn kỵ sĩ không cách nào làm được động tác cùng giết chóc đem đoàn kỵ sĩ sức mạnh phát huy đến mức t ậ n cùng có thể nói là linh hoạt siêu cấp trọng trang kỵ binh đoàn mà những vong linh này kỵ sĩ sức mạnh tuyệt đối không thể khinh thường vong linh bọn kỵ sĩ chậm rãi tách ra hoàn toàn không thấy sặc chĩa đám n ư ờ i một càng, càng cao to kỵ sĩ chậm rãi đi ra kỵ sĩ làm cho người ta cảm giác rất đặc biệt một mặt tràn ngập t ử khí mặt khác dĩ nhiên lộ ra một loại ánh sáng trong suốt có loại thiên sứ nguyên tố cảm giác hoặc là nói sa đoạ thiên sứ nguyên tố cảm giác rất đặc biệt thế nhưng mạnh mẽ chính là không thể nghi ngờ h á n vật cưới cũng lộ ra bộ mặt thật cũng không phải phổ thông chiến mã mà là sa đoạ long mã một loại hiếm thấy dị t r ủ n g sinh vật cũng không phải long cùng mã tập dao chỉ là mọc ra mã thân thể loại long chặn g đầu thân thể to lớn mặt ngoài thân thể bao trùn hiện ra hàn quang hát lân sa đoạ long mã là có thể sinh nước độc giác thu cùng cấp thấp cự long táo bạo sinh vật nhìn thấy đầu lĩ sắc chia bước lên trước bản thân sắc chia thiểm vì là đệ v ị n tộc đương nhiệm nghị hội nghị trưởng nói vậy vị này tự là bất tử quân vương ngồi xuống tòa hạ ngũ đại vong linh quân đoàn vong linh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng các hạ a vong linh kỵ sĩ ngoại trừ trên người đồng dạng áo giáp xem ra cùng người bình thường không có gì sai biệt nhìn hắn cẩn thận tỉ m ỉ tóc nghĩ đến là một phi thường thích sạch sẽ vong linh dạng phân xác quân vương đang đợi các người mời đi theo ta đi đang khi nói chuyện con mắt từ năm người trên người đ ả o qua vẫn trâm đâm cảm giác sông thẳng đầu vóc ngoại trừ sờ mặt thân thể lay động một chút những người khác đều không phản ứng chút nào vong linh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng cũng khe gật đầu nghĩ đến đôi thực lực của bọn họ phi thường hài lòng đương nhiên s ở mặt là một ngoại lệ phải biết vong linh đoàn kỵ sĩ am h i ể u khẳng định không phải tinh thần sung kích loại này trò mèo chỉ là một loại đo lường mà liền sự công kích này đ ề u ứng phó không được thực lực cũng là không cái gì nói rằng s ở mặt rất mẫn cảm từ vong linh trong mắt đọc r a m ệ t thị ở nhìn xạ k ẻ s ậ p z e r biểu hiện điều này làm cho hắn phi thường khó chịu ở một đời mới t r u n g vốn là không người nào có thể với h ắ n tranh thế nhưng hiện tại nhiều một chết tiệt xạ k e s s p z e r luật xạ lì dù sao cũng là nữ nhân đệ v ĩ n tộc xưa nay đều là nam nhân đương gia nữ nhân cường hãn hơn nữa cũng là nữ nhân sợ mặt thực lực ở trẻ tuổi một đời xem như là tương đối khá cấp mười ma đ ố i khí cũng tương đương với tiến vào thánh vực trung đẳng trình độ đối bây giờ hắn cũng là phi thường tự tiêu nhưng là đối mặt xạ kép giờ loại này so sánh liền hết sức rõ ràng mà đệ v ĩ n người tin tưởng huyết thống luận nếu như xạ kép giờ rất yếu cũng là thôi nhưng là một mực hắn kế thừa đệ v ĩ n tộc thiên tài vương giả ạ lạ huyết thống mà bản thân của hắn tuy rằng không biểu diễn quá nhưng là hoàng kim thần long kỵ sĩ chỉ dựa vào điểm này liền đủ để tiêu ngạo có thể được ba thần long tán thành này bản thân liền nói rõ vấn đề trong tộc đã có mấy người muốn thức t ỉ n h xạ kẻ sập dở quyền lợi dù sao cường giả vi tôn hơn nữa hoàng kim thần long là năm đó long tộc thiên tài cử chi n đấu đồng bọn hiện tại nhưng trở thành đệ vìn vương tử vật cưới điều này làm cho thật mặt mũi đệ vìn người khá là kiêu ngạo tuy rằng xạ kẻ sập dở thực lực còn không có cách nào cùng ả la bệ hạ so với nhưng là đây chỉ là vấn đề thời gian đệ vìn người vương nhất định phải là người mạnh nhất nói thật nếu như xạ kẻ sập dở rất yếu nói không chắc đệ vìn g ư ờ i vì nhìn chung mặt mui sẽ trực tiếp giết chết bọn họ t u năm người tùy tùng vong linh đoàn kỵ sĩ đoàn trưởng chậm rãi đi vào khói đen chung theo sát vong linh bọn kỵ sĩ đều đâu vào đấy cũng biến mất ở khói đen ở trong khói đen hấp lại kể cả pháo đài đồng thời bao phủ biến mất không thấy hình bóng chỉ chốc lát sau tử vong sa mạc cũng khôi phục nguyên trạng lúc này xạ k á t sắp giờ đám người đã đưa thân vào một hoa lệ pháo đ à i ở trong cũng không như trong tưởng tượng như vậy âm u trái lại rất sáng sủa kiến trúc phong cách bọn họ cũng có thể cảm giác được đây là phục cổ phong cách cũng chính là bất tử tộc phong cách trên bích họa đều là bất tử tộc lịch sử cái kêu huy hoàng lịch sử đáng tiếc cụ hướng về rồi bất tử tộc bị đệ vịn người càng thảm hại hơn bất tử quân vương ở mạnh mẽ cũng có điều là một người cô đơn mà đệ vịn tộc tuy giảm tồn thất rất nhiều nhưng là dù sao bảo tồn lại dị d i ớ i hoàn cảnh ác liệt cũng không thể ngăn cản chủng tộc này sinh sôi bọn họ sống sót hơn nữa bọn họ bây giờ trở về đến, đến rồi x a kép dơ bọn người rơi vào cảm khái ở trong dù sao quá khứ mấy chục đời cái kia trở về chấp nghiệm vẫn là bị tiếp tục kéo dài khắc vào trong linh hồn vĩnh kém x á c quên cái kia đã từng huy hoàng cùng ghi lòng tạc dạ thất bại vong linh kỵ sĩ cũng không có r i ụ c không n ú c nhích chờ năm người vong linh kỵ sĩ con mắt cũng không cứng ngắc trái lại nhìn ra được hắn cũng đang suy tư ở cảng khái đã không biết bao lâu không có người sống tới nơi này cái này lạnh leo bên trong pháo đài rốt cục nhiều một chút tức giận một lúc lâu sa k ẻ sắp giờ đám người mới phản ứng được mà trạng thái tinh thần vừa khôi phục thời điểm vong linh kỵ sĩ lại bắt đầu tiến lên cũng không hề nói gì đi tới cái pháo đài này sau đó sa k ẻ sắp giờ đám người liền phát hiện sức mạnh của chính mình thu được g i à n g buộc nói chuẩn xác nơi này lại như là một thế giới khác muốn ở trên cái thế giới này chiến đấu nhất định phải tuần hoàn quy củ của nơi này mà quy củ của nơi này tự là bất tử quân vương quy củ hoặc là nói toàn bộ pháo đài phạm vi đều ở bất tử quân vương lĩnh vực ở trong năm người âm thầm hoảng sợ c h ẳ n g trách lấy tứ phương thần thú sức mạnh to lớn cũng có điều có thể phong ấn một hồi bất tử quân vương trải qua nhiều như vậy năm khôi phục bất tử quân vương sức mạnh đã đến một không cách nào suy t ứ mức độ toàn bộ pháo đài lại như không có phần cối u mê cung năm người cũng không dám có bất kỳ di động cũng không ai biết hiện tại bất tử quân vương sẽ là ra sao t í n h khí thế nhưng nghĩ đến năm đó cảm tình vẫn cứ tồn tại phải biết hệ sẽ tờ g i i cùng ạ lạ quan hệ nhưng là giống huynh đệ như thế thiết không đúng vậy sẽ không hỗ trợ phát động chiến tranh đương nhiên trong này cũng có nhất định lợi hại quan hệ nhưng trên thực tế hai vị quân vương đúng là tỉnh táo nhung nhớ tứ đại thiên tài trung hệ s t e r z r tự nhiên là cường đại nhất nhưng là cũng là tối tự bế hắn không quá giỏi về giao lưu làm kẹt cả ngày vây quanh v e n u s loanh quanh thời điểm ạ lạ có thể không có quên chính hắn một bằng hữu chính mình yêu thích thậm chí đối với v e n u s thái mộ cũng đều cùng hệ s t e r z r h i ệ u giao lưu liên điểm này đánh động hệ s t e r z r h i ệ u lúc đó đến bọn họ cái cấp bậc đó ạ lạ là, là hệ s t e r z r h i ệ u duy nhất bằng hữu duy nhất có thể nói lên lời tuy rằng v e n u s yêu thích nhưng là trầm mặc ít lời mê võ nghệ hệ s t e r z r h i ệ u nhưng là bởi vì ạ lạ hệ sterzl tình nguyện cùng phượng hoàng tộc cùng long tộc khai chiến cho tới hệ sơ tờ g hiệu đối với virus là cảm giác gì e sợ chỉ có hệ sơ tờ g hiệu mình mới biết đáng tiếc 5.000 n ă m trước không ai dám hỏi hiện tại cũng đồng dạng không ai dám hỏi chỉ mong phần này tình bạn vẫn cứ tồn tại hiện tại sặc chĩa đám người đã cảm giác được cùng bất tử quân vương là địch tuyệt đối là tối chuyện ngu xuẩn bất tử quân vương không cần bày ra cái gì lực áp bách ở hắn trong lĩnh vực hắn có thể nắm giữ tất cả tuy rằng không biết trúc tính là cái gì thế nhưng xạ kẹt sắp giờ bọn họ cũng không cần biết phản kháng không nhiều lắm ý nghĩa đoàn người ở bên trong pháo đài di động với tốc độ cao rất nhanh cũng cảm giác được một luồng ánh sáng màu xanh càng ngày càng mãnh liệt đây là thanh long sức mạnh là một loại rất a n lành rồi lại không thể xúc động sức mạnh đệ vị người rất lâu trước liền bắt đầu đối tứ phương thần thú cùng ba thần long nghiên cứu s ạ kép sắp dơ mặc dù có thể tìm tới hoàng kim thần long cũng là bắt nguồn từ ạ lạ truyền thừa đối với k ẹ t có thể khế ước hoàng kim thần long vẫn là ạ lạ tâm bệnh đối với đệ vị người không có cái gì không thể sự t ì n h đặc biệt là thiên tài ạ lạ hắn cũng vẫn đang tìm kiếm cùng thần long khế ước phương thức coi như hắn không được cũng làm cho hắn đời sau nhưng hoàn thành mà hiện tại sa kép sắp g i làm được cũng coi như là vì hắn thở một hơi đáng tiếc long tộc đã diện hải long tộc cũng không phải năm đó long tộc tuy rằng ở mạnh mẽ phương diện có chút tương tự kỳ thơ cả là năm đó thậm chí muốn khế ước tứ phương thần thú thế nhưng sau đó phát hiện đó là không thể tứ phương thần thú vẫn là quá mạnh mẽ chút thanh long sức mạnh càng lúc càng lớn có điều mọi người không có cảm thấy khổ sở trái lại rất thoải mái đây chính là thanh long cùng bạch hồ khác nhau thanh long sức mạnh xưa nay không phải dùng đến giết chóc vì lẽ đó cho dù đối bất tử quân vương nó cũng chỉ có thể là phong ấn bất tử quân vương nơi ở cả phong đều đã biến thành màu xanh vô số thanh văn che kín mặt tường đó là một luồng không thể xúc động sức mạnh thế nhưng x ạ k ẹ t sập dở đám người nhưng có thể cảm nhận được thanh long ngột n g ạ sức mạnh càng mạnh mẽ ánh mắt của bọn họ bị mặt khác người hấp dẫn màu đen áo choàng không thể mạo phạm sức mạnh to lớn cùng dây đặc tử khí thêm vào dạ phân xác cửa năm người cần thiết cựu là trong truyền thuyết bất tử quân vương dưới trướng ngũ đại quân đoàn trưởng tùy tiện lấy ra một đều là họa một phương chủ nhân a x ạ k ẹ t sập dở cân nhắc một hồi mặc dù là hắn cũng không dám nói có thể khẳng định chiến thắng người nào coi như thắng lợi cũng phải đánh đổi khá nhiều mà năm cái khác quân đoàn t r ư ở n g ánh mắt cũng chủ yếu ở xạ cái sập dở cùng sặc chĩa trên người lưu lại m ộ t lúc theo s á t liền không ở cảm thấy hứng thú còn sơ mặt liền trực tiếp bị lơ là thân phận của hắn ở vong linh quân đoàn t r ư ở n g trước mặt không đáng nhắc tới lập tức liền muốn gặp được trong truyền thuyết bất tử quân vương dù bọn hắn đều là đương đại cường giả quát tháo phong vân nhân vật nhưng cũng hơi sốt sáng t ự a mở nhìn thấy chân chính bất tử quân vương quả thật làm cho bọn họ lấy làm kinh hãi gian nhà không lớn đồ vật bên trong cũng rất đơn giản thậm chí có chút ấm áp bọn họ đối mặt chính là cái người trẻ tuổi xem ra tuổi cần thiết cùng xạ cái sợ mặt gần như dáng vẻ nhìn thấy năm người người trẻ tuổi lộ ra rất nụ cười nhã nhặn nụ cười này để xả kẻ sập giờ bọn họ có chút sai biệt cũng có chút mờ mịt người trẻ tuổi trước mắt này tự là trong truyền thuyết bất tử q u â n vương kinh khủng nhất ma đầu hệ sờ giờ hiệu hệ sờ giờ hiệu đứng c h ắ p tay ánh mắt từ ngũ trên thân thể người chậm rãi đ ả o qua con của cố nhân ngươi cùng ạ là rất giống hệ sờ giờ xem xả kẻ sập giờ ánh mắt rất ôn hòa lúc này mọi người mới phát hiện hệ sờ i thân thể dĩ nhiên là năng lượng tập hợp hoặc là nói là bán thực thể hắn vẫn là không có tìm được thích hợp thân thể hoặc là lấy phương thức này tồn tại c à n g có thể phát huy sức mạnh của hắn cảm nhận được mẹ sờ giờ trong cơ thể dâng trào sức mạnh mọi người cảm thấy có chút kỳ quái thanh long phong ấn tuy rằng mạnh mẽ thế nhưng còn chưa đủ lấy nốt lại hiện tại bất tử quân vương à. ha ha không cần hoài nghi thanh long phong ấn có thể làm cho ta bình tĩnh lại tâm tình đã rất lâu không thoải mái như vậy vì lẽ đó cũng muốn nhiều hưởng thụ một lúc mẹ sờ âm thanh rất bình tĩnh có điều nghe người nhưng là phát lệnh bất tử quân vương mặc dù có thể nói chuyện như vậy e sợ rất lớn trình độ là được thanh long chưa ảnh hưởng lẽ nào là đại chiến đêm trước cuối cùng một điểm lương tâm l i n h hội song sau đó h ệ sắp ờ i khả năng liền muốn phát động lanh khốc tàn sát sắc chĩa mới vừa muốn mở miệng giới thiệu một chút chính mình dù sao hắn mới là đệ v ĩ n tộc hiện tại thực tế người lãnh đạo có điều lời đến bên mép nhưng không nói ra được đây chỉ có một khả năng vậy thì là bất tử quân vương cũng không muốn biết hắn là ai s ạ cái sắp dở lưu lại những người khác có thể trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút bất tử quân vương cũng không nghĩ cùng sắc chĩa đám người nói chuyện hứng thú chỉ là xem s ạ cái sắp dở thời điểm có chút con của cố nhân cảm tình đặc ở bất kỳ địa phương nào sắc chĩa đều là dậm chân một cái mặt đất đều muốn run ba run đại nhân vật nhưng lại ở bất tử quân vương trước mặt h ắ n chả là cái q u ó c khô gì không có ai bất kỳ phản bất nào xa chia s m a r lạm bạ r ồ luật xạ lì đều bé ngoan lửa ra hiển nhiên bất tử quân vương đối l u ậ t xạ lì cũng không hứng thú gì chương hai thân vong linh t h ố n g suất đệ bốn mươi tập chương hai thân vong linh t h ố n g suất trên tiểu thuyết hải vương tế tác giả khô lâu tinh linh trong phòng chỉ còn dư lại xạ kẻ sập giờ cùng bất tử quân vương xạ kẻ sập giờ dù sao cũng là xạ c á sập g i rất nhanh sẽ khôi phục bình thường ngồi đi h ậ p giờ hữu lại như đối xử người nhà như thế Sạ k á i sắp giờ cung kính mà ngồi ở một bên xem tỏa kia vị trí d á n g vẻ đã rất lâu không ai ngồi ngẫm lại cũng là còn ai có tư cách ngồi ở c h ỗ đ ó à? người rất tốt cảm ơn quân vương khích lệ Sạ k á i sắp giờ lại ngông cùng cũng không dám ở bất tử quân vương trước mặt q u ồ n g hệ sờ giờ anh tuấn trên mặt lộ ra nụ cười có thể là rất lâu không cười duyên cớ có chút cứng ngắc biết không từ khi bị thanh long phong ấn sau đó ta nghĩ rất nhiều rất nhiều cỡ nào hoài niệm cuộc sống trước kia à? vốn là đã sắp lãng quên tất cả hệ sờ hữu bị thanh long trường kêu gọi rất lâu sau đó ký ức vì lẽ đó những ngày qua bất tử quân vương hoàn toàn giống cái người bình thường bất tử quân vương cũng không có đặc biệt mâu thuẫn cái cảm giác này trái lại đang hưởng thụ bởi vì coi như hắn không chủ động nhưng phá giải thanh long t r ư ờ n g cũng không cách nào phong ấn hắn không ngừng tăng trưởng sức mạnh mà một khi phong ấn được cởi ra ngay ở cũng không cách nào lĩnh hội cái cảm giác này thúc thúc không biết là không phải có thể sưng h ô u ngài sa cái sắp giờ sưng hô để bất tử quân vương cũng s ừ n g sốt đã lâu chật cười to lên được lắm thúc thúc ha ha ha ha được liền trọng cái này thúc thúc ta có thể bảo đảm ngươi bất tử ta cùng plẹt b ậ hạ lớn lên rất giồng h mặc dù lạc lẹt r ự c hệ hậu duệ thế nhưng đã qua rất lâu xạ kẻ sập dở cũng không biết nên s ư n g hô như thế nào không các ngươi không một chút nào giống l ẹ so với ngươi có thô bạo nhiều lắm dáng dấp cũng sai biệt dị có điều các ngươi có rất tương tự khí tức đây là linh hồn phương diện nói rồi ngươi cũng không hiểu có điều ta cuối cùng cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của hắn các ngươi đệ v ĩ n tộc cũng rốt cục n g ờ cả ngẩn lòng kỵ sĩ một câu nói ra xạ kẻ sập dở nhiều năm qua nghi vấn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi ở cái kia nguy hiểm thời điểm hoàng kim thần long đột nhiên bị áp chế nguyên nhân lấy sức mạnh của hắn còn chưa đủ lấy khế ước hoàng kim thần long nhưng là kỳ tích một mực phát sinh bây giờ nghĩ lại e sợ chỉ có bất tử quân vương có cái này sức mạnh hỗ trợ đa t ạ thúc thúc không cần cám ơn ta ngươi là qua nhiều năm như vậy duy nhất một kế thược lại sức mạnh hậu duệ ha ha gạch cho vạt lực lượng linh hồn đại cách thế di chuyển nói rằng dĩ vãng sự tình huệ sơ giữ vẻ mặt từ từ biến phong phú lên thanh long sức mạnh xác thực rất kỳ diệu để ta cũng biến thành đa s ầ u đa cảm có điều thực lực của ngươi bây giờ còn không phải kệ xả đối thủ mấy ngày nay liền ở lại chỗ này đi ta biết chỉ điểm một chút ngươi không thể cho klet mất mặt ta vạn phần cảm tạ bất quá chúng ta chính diện lầm cả lụy dị c n g m ộ t mạng đế quốc song trọng giác công hiện tại rất nguy hiểm không cần lo lắng qua mấy ngày sẽ có khách đến trong thời gian này các ngươi sẽ không công kích bọn họ cũng sẽ không công kích tuy rằng tuy rằng xạ kẻ sập giờ không biết khách mời là ai thế nhưng có thể làm cho huệ sập giờ s ư n g là khách mời nghĩ đến cũng tương đương tuyệt vời hơn nữa bất tử quân vương nói sẽ không phát sinh chiến đấu vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra chiến đấu huệ sập giờ hiệu cũng không thể không phải thần thế nhưng ở thế giới này sức mạnh của hắn nhưng cùng thần gần đủ rồi Bệ hạ, giải lũ trạng q trách phạt, trách phạt ha ha mục đích của ngươi không phải hoàn thành sao vì bảo toàn hải tộc đáp ứng ta khế ước hiện tại ta đã y biển quân đoàn đã rơi vào toàn diện bị động mà chủ yếu cán bộ cũng tử thương hầu như không còn ngươi nói đúng không đúng đấy giải á l ũ cũng không có phản bác vẫn không n ú c đ í c h kỳ thực không sai hắn cố ý không cấp nước si quân đoàn bất kỳ chuẩn bị gì cũng tùy ý kệ xạ tàn sát kỳ thực nếu như kệ xạ thực lực không đủ hắn thậm chí biết giúp hắn một tay chỉ có điều kệ xạ so với tưởng tượng mạnh hơn chí ít hắn biết hải tộc trong thời gian ngắn sẽ không có tai nạn giải á lù ũ mới lại dám phản bội quân vương gôn dạ lại phẫn nộ chạm lên một q u y ề n đánh xuống có điều mới vừa ra tay thân thể liền cứng lại rồi Bậy, vậy hạ bất tử quân vương không hề đọc thủ trên mặt nhiều một tia lánh khóc mụi vị một bị người lợi dụng vẫn chưa hay biết gì ngu xuẩn càng làm cho ta chán ghét gôn dạ l ẹ i thân thể đột nhiên bốc lên trắng bệnh h ỏ a diễm thuấn gian bao phủ thân thể một điểm phản kháng đều không có liền t i ê u thành cho tàn mà linh hồn còn đang trong ngọn lửa thống khổ kêu rên